Dòng xe cộ trở nên rất chậm, khai ra đi hơn 200m sau, Vương Bắc thấy được thai nạn xe cộ hiện trường, một cố vận chuyển thẻ lúc xe quẹo vào lận nhưng rồi, hơn phân nửa đầu đường cái bị chặn. Tại thai nạn xe cộ hiện trường đằng sau, có hai cỗ xe lóe lé lên lét bùng lên đèn tiểu xe tải, Vương Bắc lần đầu tiên chứng kiến, hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì?" Phòng đụng giảm sóc xe tải. Binh thúc giải thích nói, "Dòng xe cộ tốc độ rất chậm, Vương Bắc nhàm chán liền mở ra điện thoại tìm tòi một lần loại này xe, hắn cảm giác rất có ý tứ. New Zealand đối với con đường giao thông người tham dự an toàn bảo vệ làm được rất cao cảnh giới, nhất là tại trên đường tiến hành thi công nhân viên xây cất, hoặc là phía trước trên đường có tương đối nghiêm trọng giao thông sự cố sẽ có cảnh sát, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, phòng cháy nhân viên tại trên mặt đường thời điểm, phía sau nhất định có loại này xe tải. Phòng đụng giảm sóc xe tải là New Zealand đặc sắc kết quả, rất nhiều quốc gia cho rằng lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực không đáng làm, nhưng ở New Zealand, nó quả thật có rất lớn công hiệu, có thể chu toàn bảo vệ hai nạn xe cộ hiện trường. Chương 762 chim rồi đã tới loại này xe tải thuộc về xe đặc chủng chính là chuyên trở có dụng cụ giảm sóc chính là xe tải chúng đuôi xe dẫn có một dịch giáp trang bị có thể căn cứ cần đem một cái 2M2M mở dụng cụ giảm x sóc dựng thẳng lên hoặc là bông binh Thúc nói nước anh cũng có loại này xe chỉ có điều số lượng không nhiều lắm chỉ có một chút thai nạn xe cộ tỷ lệ phát sinh cao đoạn đường mới tiến hành rồi phân phối người nhìn chỉ cần đem dụng cụ giảm sóc thu lại chiếc xe kia có thể rất nhanh chạy nhanh hướng bất luận cái gì hiện trường Đến về sau, giống như không đến 1 phút đồng hồ có thể đem dụng cụ giảm sóc để nằm ngang Để nằm ngang dụng cụ giảm sóc cách cách mặt đất độ cao chỉ có hơn 10cm Nếu như đằng sau có xe sông tới tới, dụng cụ giảm sóc hình thành giảm sóc không gian cùng xe tải tự trọng Có thể bảo đảm xe tải phía trước mặt đường nhân viên sẽ không bị đánh, bảo vệ song phương Xe con mở đi qua, Vương Bắc còn ghé vào cửa sổ thượng có chút hăng hái quan sát loại này xe Hán hỏi, ngươi có biết hay không xe này bao nhiêu tiền? Không biết Tại New Zealand hẳn là chính phủ bán phân phối a. Binh thúc lắc đầu. Lao Vương nuốt phảng một chút cái cằm, cười cười lấy điện thoại di động ra lại cho Lục Đảng bên này Alexander gọi điện thoại, "Này, Phó chủ tịch Tiên Sinh buổi sáng tốt. Lần này phá án, Vương Bắc không có được cái gì, hắn cảm giác được chính phủ nên vậy ban thưởng chính mình, như vậy một tòa phòng đụng giảm sóc xe là có thể tiếp nhận phần thưởng." Trở lại trấn Lập Nhật, trên đường đụng phải dân chấn đều chào hỏi, chấn trưởng, làm tốt lắm, ngươi thật là một cái thần thánh." Ta xem khe Sở Sơ Thở Island, chấn trưởng rất thích hợp màn ảnh, nếu như ngươi chuyên tâm đi đóng phim, nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Chấn trưởng nhà của ta mèo giống như bị trộm, ta không có đi báo án, ngươi có cần phải tới trong nhà của ta nhìn xem, giúp ta phá một lần cái này bản án. Trở lại chính phủ ký tốc xá, bên trong có dân trấn tại làm việc, chứng kiến bọn hắn đi tới, rồ lu dẫn đầu vô tay, rất văng dội, rất nhiệt liệt tiếng vô tay vang lên. Vương bác túi đầu, cảm ơn, ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ cảm tạ mọi người đối với ta chú ý. Hắn xem thường phá giải loại này có sức ảnh hưởng bản án trô mang đến lực ảnh hưởng, người New Zealand đối với cảnh sát là thường khi không có tín tưởng, với tư cách phát đạt quốc gia, người New Zealand báo động ý thức là kém cỏi nhất chủng loại kia, rất nhiều bản án sự tình phát sau cũng sẽ không báo động, bởi vì bọn họ biết rõ cảnh sát không giải quyết được. Như vậy, hắn có thể phá án, cái kia dân chấn đối với hắn tiểu có lòng tin, đối với chính phủ thì càng tín nhiệm, hiện tại khả năng biểu hiện không xuất ra tác dụng Đợi cho tranh cử thời điểm, cái này tác dụng từ đại. Trung tuần ngọn nguồn thời điểm, tập đoàn trực thăng Ebser ở tại New Zealand phòng làm việc cho hắn gọi điện thoại tới, nói máy bay trực thăng vận chuyển ra kho rồi, ngày hôm sau có thể ngăn cản trấn Lạc Nhật. Hắn mua sắm máy bay trực thăng là thông qua hải vận vận chuyển đến New Zealand, rơi xuống bến cảng ngựa không dừng vó, hữu thông qua vận chuyển xe đưa đến trấn Lạc Nhật. Lúc buổi sáng, một cỗ to lớn xe tải chạy đến chấn Lạc Nhật thượng, Vương Bắc dẫn lấy thủ hạ đám bọn họ chờ mong chờ đợi tại ven đường. Kết quả lúc này hướng, cụ gạo nông trưởng cho vườn trái cây vận chuyển linh tuyền nước vận gương nước cũng mở đi lên, hai chiếc xe thiếu chút nữa đánh lên. Cái này nhưng sợ hãi lão Vương, máy bay trực thăng 200 vạn NZ giờ lâu rồi, nếu còn không có cất cánh tựu bị phá hủy, vậy hắn thực là có thể lại đi mua một chương sổ số, số. Vận khí không thể tốt như vậy. Hai cỗ xe trọng hình vận chuyển xe sai mở, lão Vương nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Hàn Nhỉ không có tim không có phổi cười nói, trong sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ, ừừ. Xe vận chuyển đến. Dù sao thuộc về xa xỉ phẩm, phụ trách gáp giải máy bay trực thang tổng cộng có 5 người, trong đó có 2 người cao lớn vạm vỡ leo gậy bà tổng, xem xét chính là Bảo Tiêu. 5 người xăm đầu chính là cái người da trắng trung niên, đỉnh đầu tranh minh ngôi sáng, tóc một căn không dư thừa, cùng cái bóng đèn tựa như chứng kiến Vương bác hắn cởi vương tay, "Ngài khỏe chứ, Vương tiên sinh?" "Ngài khỏe chứ, ta là Vương, thật cao hứng xem lại các ngươi đi vào trấn lạc Nhật Lãng khách." Người da trắng trung niên tự giới thiệu mình, "Ta gọi cả tổ Mạ Dịch." Đồng dạng thật cao hứng đi tới nơi này cái xinh đẹp địa phương. Thượng đế của ta, nói thật, ta tại New Zealand vào Nam gia bắt nhiều năm, còn là lần đầu tiên chứng kiến xinh đẹp như vậy thành tú thôn chấn nghỉ. Cả tổ là tập đoàn trực thăng Ebser tại New Zealand phòng làm việc tiêu thụ quản lý, cũng phải tư nhân máy bay trực thăng hiệp hội thành viên, tổng giám đốc chính là liên hệ rồi hắn đến mua. Vận chuyển trên xe che giày đặc tấm bản, có người đi lên đem tấm bản mở, một cái ưu nhã như kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Máy bay trực thăng đã muốn lắp thành phần rồi. Ánh sáng màu tuyết trắng, bên ngoài nước sơn rất khảo cứu, dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa sáng bóng, Lào Vương móc ra điện thoại iPhone nhìn nhìn, nhà mình điện thoại nước sơn còn chưa hẳn có người ra máy bay trực thăng nước sơn ánh sáng. Bất quá cánh quạt này sẽ còn không có mở ra, dù sao đồ chơi này vô cùng chiếm không gian, phải có dài hơn 10 thước, không tiện ra đi. Cánh quạt mở ra rất đơn giản, cần cầu đem máy bay trực thăng câu được trên đất chống sau, một gã bay thử viên ngồi vào đi ấn cái khóa, cánh quạt tiểu chậm chạp mở ra. Kenket, tích tích. Nghe thanh âm này, dô lưu kích động toàn thân phát run, ông trời của ta, là bỡ lại chút, bỡ lại chút xuất hiện. Đệ sẻ tỷ cồn, biến hình. Đừng chóng váng, ô tô bột biến hình mới được là cái thanh âm này. hen một nói, bỡ lại chuột là chèn phỏ mở bên trong đệ sẻ tỷ cồn thành viên, biến thân về sau là một đại bạ vợ hạt máy bay trực thăng. Bạ vở hạt máy bay trực thăng so với EC-120 cần phải bá đạo nhiều hơn, nhưng là đây chẳng qua là trên TV tồn tại, so sánh dưới EC-120 biểu hiện ra tại trước mắt càng có lực rung động. Cái này máy bay trực thăng theo trên hình ảnh xem rất thanh thú, nếu không cũng sẽ không đạt được chim rổi sương hô thế này, đúng vậy tại trong hiện thực lại nhìn, vậy thì khí phách nhiều hơn. Triển khai cánh quạt đường kính có 10m, cố định đuôi mái chèo đường kính cũng có tiếp cận 1m, cơ trưởng 11m, thân máy bay chiều dài có 9m nữa, máy bay độ cao là 3m rưỡi, tiên tính đứng ở trên đồng cỏ, thoạt nhìn rất có lực rung động. Lão Vương hít một hơi thật sâu, nói ra, thực là một cái bá đạo ra hỏa. Honey ôm cánh tay nói, Có sao? Chúng ta mỗi ngày sẽ thấy bà ti ở tổng giám đốc máy bay không phải sao? Cảm thấy được ta đã thói quen đồ chơi này rồi, không có gì lớn. Lao Vương trừng mắt liết hắn một cái, ngươi biết cái gì? Nhà người ta hải tử cùng mình ra hải tử, có thể đồng dạng sao? Cả tổ cười đi đến máy bay trực thăng trước mặt, xuất ra một cái la laser bút mở ra, phía dưới thỉnh cho phép ta vì mọi người giới thiệu một lần cái này máy bay, AC-120N, cô ý vì thích hướng New Zealand hoàn cảnh mà đã sửa chữa lại chim rồi. Cái này máy bay, hệ thống cánh quạt làm trung tâm linh cầu, chọn dùng loại 3 lưỡi cánh xoáy, thiết bị truyền giảm bánh hai giai đoạn cùng 8 lưỡi cánh xoáy cho cánh quạt đôi. Cánh xoáy ngạch định vận tốc quay vì 406 vòng phút, đôi mái chèo vì 4567 vòng phút, tốc độ rất nhanh đúng không? Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì nó cái kia không gì sánh kịp ổn định tính, cũng đừng quên tên của nó, chim rồi Nhìn xuống, chim rồi chọn dùng trượt khiêu thức hạ cánh, kể cả hạ cánh, còn có cánh xoáy mái xo Đôi mái trèo mái trèo diệp, trực khiêu thức hạ cánh và đại bộ phận thân máy bay đều là hợp lại tài liệu kết cấu, trung thân máy bay vì hợp lại kim loại kết cấu, không thể phá vỡ. chương 763, bay thử. Giới thiệu qua rồi máy bay trực thăng sắc ngoài, cả tổ đánh lái máy bay trực thăng mời vương bác đi lên. Ở C120 có thể lắp đặt 2 buồng trái tim, tờ VD-206 động cơ là một loại, mà khác chính là chỗ này trùng động cơ, động cơ thuốc bin trục kỳ 2F. Đây chính là một cái trái tim lớn, vương. Tuyệt đối trái tim lớn. Nó là công ty tủ bộ mẹ cả tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra con cưng, đơn đài công suất vì 376 kWh, truyền lực công suất vì 330 kWh, đương làm nó toàn lực vận chuyển thời điểm, ngươi tự cảm giác mình tọa hạ là một thất phi mã. Giới thiệu xong động cơ, Cato mở ra một cái cửa khoang, nói, đây là khoang hành lý, ngay tại động cơ phía dưới, ngươi thấy được, nó cùng khoang hành khách sàn nhà ngang bằng, cái này ý nghĩa ngươi theo khoang hành khách với tới hành lý, lại nhìn tại đây. Nó trang bị cửa hồng cùng cửa sau, cho nên ngươi nếu như muốn giả bộ cởi hành lý, nhưng thật ra là chuyện rất đơn giản. Muốn nổi bật chính là, chúng ta máy bay trực thăng ở phía sau tòa cũng trang bị máy bay trực thăng cùng động cơ trục chắc màn hình. Đây là một hệ thống xử lý dữ liệu của hai mô đun dự phòng 3, nhưng lợi dụng thủy tinh màn hình đến giám thị tính năng cùng bảo hành sửa chữa tin tức, cho nên hành khách không cần phải lo lắng an nguy của mình, bất luận cái gì thời điểm. Nói năng có khí phách giới thiệu cuối cùng một cái hệ thống, cả tổ nói cho hết lời rồi, còn lại đúng là bẽ thử. Dựa theo quy củ, an toàn để vương bác người trước ở dưới mặt nhìn xem, máy bay trực thăng phát động, do người điều khiển mở ra tiến hành bay thử. Cánh quạt to long bắt đầu chuyển động, một cổ sức lực gió thổi qua, một đoàn người hào hào hướng lui về phía sau. Thêm nhiệt về sau, máy bay trực thăng chậm chạp mà vững vàng bay lên, bắt đầu cánh quạt chuyển không vui, đuôi mái chèo đương nhiên vĩnh viễn đều chuyển nhanh chóng. Nhìn xem máy bay trực thăng bay lên, cắt thơ mỉm cười nói, vương tiên sinh, ngài mua sắm máy bay trực thăng sau do ai đến điều khiển Ngài đã muốn thuê máy bay trực thăng người điều khiển Có lẽ hay là chính ngài đến Lão Vương nhìn về phía Charlie Charlie kinh ngạc nói Ngươi sẽ không đem chủ ý đánh vào trên đầu ta à Xin nhờ tiểu nhị Ta không là của ngươi công nhân Ta lập tức phải về hẻo lỉnh tổng công tác Không có cách nào khác một mực cho ngươi lái máy bay trực thăng Đáp án này lại để cho Lão Vương có chút quýnh rồi hắn kinh ngạc nói Ngươi không tiếp tục lưu lại trên thị trấn sao Charlie cười khổ nói Không, tiểu nhị, ngươi cũng biết Ta là chính phủ phái tới giúp ngươi chủ hoạch kiến lập trấn lập nhận, hiện tại thôn chấn đã muốn kiến thiết, ta ở đâu còn có lý do ở tại chỗ này đâu này. Cả tổ rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá cái này không có gì, hắn cười mỉm nói, vương, thỉnh cho phép ta như vậy xưng hông ngươi, ta nhớ ngươi cần thuê một vị máy bay trực thăng người điều khiển rồi, cái này không phải là cái gì việc khó. Binh thúc đi tới nói ra, không, chỉ là cần một chương New Zealand máy bay trực thăng điều khiển tư cách chứng nhận, về phần người điều khiển, tại đây còn có hai vị. Binh ca ngồi ở trên đầu xe cử động nhấp tay, ta có nước Anh, bất quá tại New Zealand không thể thông dụng, đúng không? thấy vậy, Lao Vương tâm hoa nộ phóng, binh thuốc phụ tử quá cho lực rồi, quả thực chính là chấn lạc Nhật Đinh Úc, ở đâu cần điểm ở đâu nha? hắn vô vô tay, nói ra, rất tốt, kế tiếp các ngươi trọng điểm công tác là khảo thi ra máy bay trực thăng giấy phép, phí tổn toàn bộ tính toán tại trên thị trấn, hội cho các ngươi tiến hành chi trả. Cả tổ cười nói, cái kia như vậy tốt quá, xem ra ngươi có thể tiết kiệm một món tiền. Máy bay trực thăng vòng quanh trấn Lạc Nhật trung tâm bay rồi một vòng, nửa giờ sau rơi xuống, cả tổ ý bảo Vương Bắc cùng hắn thượng máy bay trực thăng đi lần nữa bay thử. Cánh quạt đang bay nhanh xoay tròn, một đạo cuồng phong mang tất cả bốn phía, Vương Bắc không thể không không người ôm chặt quần áo, lúc này mới đến gần rồi máy bay trực thăng. Quân trưởng cũng muốn bay tới, kết quả tới gần sau lập tức bị gió quét đi ra ngoài. Vương Bắc giống lớn nói, vì cái gì không liên quan con rơi. Cạ Tô đồng dạng gầm rừ nói, cánh quạt cần hao phí 500 khối hàng không dùng dầu, cho nên tiểu nhi Về sau lúc không có chuyện gì làm ngươi đừng chốt mở cánh quạt đến chơi. Ở C120 chỗ ngồi đều là ra thật, trang trí tuy nhiên không tính là xa hoa, nhưng cực kỳ hiện đại hóa, trở ra có gan tiến vào phi thuyền vũ trụ cảm giác, rất nhiều đèn màu đang lóe lên. Đóng cửa cửa khoang, tạp âm lập tức trở nên rất nhỏ rồi, vương bác vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, bị tạp âm xâm nhập cảm giác thật là không tốt. Máy bay trực thăng cất cánh, chấn lạc nhật phong cảnh rơi vào mi mắt. Cái này không có gì hay xem rồi. Vương Bắc trước kia cưới máy bay trực thăng đã sớm quan sát qua thôn chấn vài chục lần, lần này lại quan sát bốn phía, để cho nhất hắn cảm thấy hứng thú đúng là Sườn núi Vân Hải tòa thành. Đúng vậy, bởi vì mây mù chi tâm nguyên nhân, tòa thành chung quanh sườn núi đã muốn biến thành một phiến vân hải, ngoại trừ giữa trưa ánh mặt trời nóng bỏng thời điểm, đại đa số thời gian sẽ có mây mù lở lở. Giạng như vậy tòa thành rất đẹp, giống như dấu ở sơn lâm thâm sự tiên cảnh, nguy nga chung mang theo thần bí. Dựa theo chỉ thị của hắn, máy bay trực thăng bay đi. Lái xe cần hơn 10 phút đồng hồ lộ trình, máy bay trực thăng ra tốc sau chỉ dùng 2-3 phút liền đã tới. Bởi vì Vân Hải không phải rất nồng đậm, cho nên máy bay trực thăng có thể trực tiếp chui vào, bay đến trên tòa thành không dạo qua một vòng, trên đường đi vòng bay đến trên hồ nước không. Phía dưới, hồ HV đút EA xanh thẳm như dặn rửa, ánh mặt trời chiếu sáng, hồ nước phản phất là trong suốt, theo trên không trực tiếp nhìn xuống, chứng kiến trên mặt hồ du thuyền hình như là huyền trên không trung, hồ nước thanh tịnh trong vát, thoáng như không tồn tại. Cái này thật là mỹ. Cả tổ tán thắn nói, ta nên vậy sớm một chút tới nơi này, ta nghe nói qua trấn lạc nhật phong cảnh rất đẹp, nhưng theo không nghĩ tới qua, hội đẹp như vậy. Máy bay trực thăng chuyển hướng, theo chân núi bay, vương bắt nhìn xuống, sau đó chỉ vào phía dưới kinh ngạc hỏi, ngươi xem, tại đây cái gì đó tại phản quang. Kim quang lóng lánh bộ dạng. Có lẽ là kim cương. Haha. Ha. Cả tổ mở ra chơi cười nói. Hắn xác thực là hay nói giỡn, lao vương cũng phải tùy ý hỏi, đúng vậy nghe xong hắn lời nói sau. Lão Vương đông nhiên kịp phản ứng, phía dưới có lẽ không phải kim cương, nhưng là không sai biệt lắm, đó là một mảnh mỏ vàng. Mỏ vàng chi tâm ở chỗ này, bất quá trước đó vài ngày hắn vội vàng bản án cùng trở về cùng Eva, quên cái này gốc dạ sự tình Mình cũng là tâm đại, Lão Vương cảm khái, ngay một tòa mỏ vàng đều có thể quên. Hiện tại rơi xuống đi không được bộ dáng, nhưng là đương làm máy bay trực thăng bay trở về sau, nói tới thôn chấn phong cảnh, hắn nói đến kim quang lóng lánh cái kia tấm chân núi. Eva! Hắn bọn người sau đó thượng máy bay trực thăng, thay phiên ngồi máy bay nếm thử. Trải qua chân núi vị trí thời điểm, Vương Bắc cố ý chỉ cho bọn hắn xem, ngươi xem, nơi này và địa phương khác không giống với, có thể chứng kiến không ít loang loang nhỉ Vậy trong này rốt cuộc là cái gì? Không có người nghiêng đổ ra ga. Ê lo lắng nói, ví dụ như miệng thủy tinh, loạn thất bát tao kim loại, dưới ánh mặt trời chiếu sáng sẽ phát ra quang mang như vậy. Lao Vương giả bộ như để bụng rồi, nói ra, máy bay trực thăng ở chỗ này rơi xuống. Chúng ta đi nhìn một cái. Người điều khiển lắp đầu, thật có lội tiên sinh, tại đây địa thế quá phức tạp, chúng ta không thể ở chỗ này đáp máy bay trực thăng, nếu không quá nguy hiểm. Eva nói, không nóng nảy, chúng ta lái xe tới, cổ cật nỉ tật có thể hoàn tất những địa hình này. chương 764, Zolu Bài Sư. Máy bay trực thăng không có vấn đề, sau đó đáp xuống trong thành bảo Tòa thành bên ngoài đỉnh là nơi tốt, có thể cho quân đội cho rằng sân huấn luyện, cũng có thể với tư cách to lớn bãi đỗ xe, càng có thể dùng làm sân bay. Vương Bắc tại trong thành bảo thiết tiến chiêu đãi cả tổ, mùa xuân vườn rau ở phía trong rau dưa cũng nhiều, hắn cố ý chính mình đi hái được một ít mọc ra từ rau dưa. Bởi vì Thái Viên Chi Tâm Nguyên Nhân, vườn rau ở phía trong rau dưa dù cho mùa đông đều có thể sinh trưởng, mùa xuân rất nhiều có thể ăn, ví dụ như dưa leo, xuân đậu rải, xuân cả tím, xuân cây ớt. Dưới tình huống bình thường, nếu như không sử dụng nhà kính gieo trồng, những này rau dưa mùa xuân cũng sẽ không kết quả, đúng vậy tại Thái Viên Chi Tâm dưới tác dụng, chúng sinh trưởng tràn đầy. Vương Bắc phát hiện ngoại trừ rau dưa, vườn rau ở phía trong còn rất dài ra rất nhiều rau dại, rau sam, rau dớn, khổ rau trộn, tím chai đồ ăn, xe trước thảo. Những loại rau dại đều là hắn lúc trước gieo trồng thời điểm tùy ý rắc khắp nơi hạt giống, năm trước sinh trưởng còn không có có nhiều như vậy đâu rồi, năm nay đã muốn mở khắp mặt đất. Hiển nhiên, mùa thu thời điểm rơi xuống hạt giống, thành công sinh sôi nảy nở ra. Bất quá không thể dùng rau dại đến chiêu đãi khách nhân, hắn nhìn nhìn mọc liền đi đất trồng rau ở phía trong, bắt đầu hái rau dưa có thể sử dụng đồ ăn đều chuẩn bị một ít. Người New Zealand mặc kệ cơm chưa có lẽ hay là bữa tối, hơi chút chính thức một điểm đều có salad, rau, vương bác thanh chiếu một chút, dùng rau cần, cà rốt, dưa leo, cải trắng tâm còn có xả lách làm cái salad. Hắn cảm giác được dùng rau dại trộn lẫn rất tốt, dinh dưỡng phong phú hơn nữa tới mới, chỉ là rau dại nếu như mọc lên ăn, sẽ có đắng chắc hương vị. Người New Zealand ăn không hết cái này thay đắng, bọn hắn sẽ cảm thấy đây là có độc Món chính cứ theo lệ thường là bò bít tết cùng s Hắn chiếu cố cả tổ một đoàn người khẩu vị, trực tiếp lại để cho cổ bệ chuẩn bị vài đạo tinh xảo cơm Tây đồ ăn. Cổ bệ hôm nay bệ buộn nhiều việc, lại có một lớp du khách đã đến, vì vậy hắn đơn giản thiêu rồi một chỉ gà Tây làm trong đó một đạo món chính đưa tới. Gà Tây là hoàn toàn xứng đáng cứng rắn đồ ăn, mục trường sản xuất gà Tây khổ người càng lớn. Cả tổ sau khi thấy lại càng hoảng sợ, các ngươi tại đây còn ăn đà điều sao? Đây là gà Tây. Vương Bắc không thể không giới thiệu xuống. Cả tổ cao hứng trở lại, úc, lạc nhật gà tây. Ta đây biết rõ, ta tại hạ TES nếm qua lạc nhật gà Tây Hamburger, hương vị quả thực quá tuyệt vời, hôm nay có thể buông ra cái bụng ăn được phải không? Đương nhiên. Sau đó Vương bắt chứng kiến, hai cái bảo tiêu bất động thanh sắc rộng rộng dây lưng quẩn. Đây không phải khoa trương, lạc nhật mục trường sản xuất thịt để ăn đã muốn thành công mở ra New Zealand cao đầu ẩm thực thị trường, hơi có chút kiến thức, có chút thưởng thức người, tiểu nếm qua mục trường sản xuất thịt. Một bên đại khoái cắn ăn, cả tô một bên nghĩ kế, Vương. Cảm thấy được ngươi có thể hào hảo là mấy cái quảng cáo, nói thật tiểu nhị, mị vị như vậy thịt bò quả thực làm cho người ta khó có thể tin, nhưng cũng không có thiếu người không biết lạc nhật mục trường đại danh nhỉ. Lao vương gật đầu, bữa cơm này mời khách thỉnh không oan uổng, hắn tại chấn lạc nhật cái này góc nơi hẻo lánh đợi thời gian quá lâu, đều quên sử dụng quảng cáo đến tiến hành doanh tiêu. Cả tô một chuyến tại trong trấn rừng 2 ngày, trên danh nghĩa là dạy bảo binh thúc cùng binh ca quen thuộc máy bay trực thăng, kỳ thật bọn hắn ở chỗ này du ngoạn. Buổi chiều bọn hắn tại trên hồ nước câu cá, ngày hôm sau thì tại trong trấn xuyên thẳng qua, cùng du khách đồng dạng lòng luyến suy sụp suy sụp đi tới, thưởng thức đường hoa, tại trong đình nghỉ ngơi, đi các đại nhà hàng nhấm nháp mỹ thực, buổi tối thì là tại quán Ba Hỏa Diễm Sơn cùng đại tần quán cà phê tiêu khiển. Lúc rời đi, một đoàn người các loại khen không dứt miệng, cả tổ còn đi thử bây giờ đang ở trong trấn danh khí rất lớn Hoa kiểu Đại sư mát xa, mát xa sau khi kết thúc nói mình tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Lý Bắc mát tay nghề tại trấn Lạc Nhật Phát Mỗi ngày nhất định phải tiến hành hẹn trước, nếu không hắn căn bản bể buộn không sống được. Lao Vương rất hối hận, hắn lúc trước định giá có lẽ hay là định quá thấp. Thứ sáu, thu thập gì đó hắn nói ra, còn nhớ rõ cái kia tấm loang loáng núi sao. Ngày mai chúng ta đi nhìn một cái, mang lên thường, ta là nói quân đúc thường, sau đó trở về thuận tiện đi tiến hành huấn luyện. Zolu nói ra, Lao Đại, ta không đi được, ta ngày mai muốn đi tìm thợ đấm bót một chuyến. Để làm chi? Ta muốn bài ly bác vi sư, ta muốn cùng hắn học massage tay nghề. Zolu chờ mong nói. Binh thúc tùy ý hỏi, ngươi học cái kia làm gì vậy? Trở về cho lão bà ngươi mát xa sao? Zolu chừng mắt liết hắn một cái, tiểu ngươi cũng biết nhiều. Mẹ nó, không thể nào. Kịch mấy người hống cười rộ lên. Đúng là con ghẻ của lão bà hắn. Zolu bất đắc gì nói, không biết là ai dựng dây vợ của ta đi xoa bóp một chuyến. Chết tiệt, cái này tốt rồi. Nàng hay cùng lúc tuổi con trẻ hấp cần xa đồng dạng, dừng lại không được. Ta chỉ có thể đi học được cho nàng mát xa. Vậy ngươi cho dù không bái sư, Lý bác cũng rất nguyện ý dạy bảo ngươi học mát xa. Vì cái gì? Người Trung Quốc có phải không đều đưa thích người mọ gì? Dô cao hứng hỏi. Hắn nghỉ nói ra trần tướng, không, thân yêu, Lý bác cho lão bà người mát xa một lần, phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể chỉ hoan tới. Một ngày cho lão bà người mát xa hai lần, hắn phải mệt mỏi rút gân. Cho nên, có người chịu làm, hắn cứ sao mà không làm. tiếng Trung nói không sai. Vương bác đối với hắn dơ ngón tay cái lên. Một đoàn người hẹn trước đêm tối mát xa, tan việc kết bạn đi bệnh viện. Bởi vì mát xa người quá nhiều, bọn hắn một tuần chỉ có thể sắp xếp trước đó lần thứ nhất. Bất quá mát xa tần suất vốn không thể rất cao, Vương Bác cảm giác được một vòng một lần thư giãn một tí có thể. Mọi người đến, Lý Bác hỏi, ai tới trước? Vương Bác nói, Lý lao sương, trước không nóng nảy, mát xa sự tình còn tại tiếp theo, hôm nay khác có chuyện quan trọng. Là như vậy, ta đây thủ hạ Zolu lưu, người biết ta. Lý Bác sướng sở, nói, đây là... Ta biết rõ Zhou Lu cảnh quan, làm sao vậy? Masa sẽ giải quyết vấn đề rồi. Không có, chính là hắn muốn theo ngươi học masa, muốn bái ngươi làm thầy. Lý bác nở nụ cười, nói, ta nghe nói hắn là cảnh sát, vậy hắn không cần đi làm. Trương Ly uống trà lười biếng nói, "Không, hắn không phải muốn chuyên nghiệp làm cái này, hắn học tập là vì trở về cho lão bà masa." Lý bác không biết hắn lao bà là cái nào, Tán Dương nói, "Thật là một cái người chồng tốt, như vậy đồ đệ ta không thể không thu. Cái kia phải chuẩn bị lễ bái sư." Kịch không xấu hảo ý nói, ta biết rõ người Trung Quốc học kỹ nghệ đều muốn đi lễ bái sư, ta còn chưa có xem đâu rồi. Nói thật, ta quá tốt kỳ. Dô lưu quát, kịch, ngươi một cái tên khốn, thử ngươi có nhiều việc. Lý bác cười nói, vương chấn trưởng, ngươi những này thủ hạ đối với Trung Quốc hiểu rõ đúng vậy quá nhiều a Vương bác cười ha ha, đúng thế, ta một mực điều dạy bọn họ nhỉ. Đúng rồi, ngươi nguyện ý dạy bảo cái đồ để sao. Không cần cho ta mặt mũi ngươi nếu không có ý nghĩ này coi như xong. Lý bác tính cách hướng nội Cười cười nói, không có, ta rất muốn nhận cái như vậy đồ đệ, dô lưu cảnh quan đúng không? Hắn học cái này có thể, ngươi xem hắn cánh tay so với ta đùi thô, thủ đoạn so với ta nhỏ hơn chân thô, trời sinh chính là chơi ta đám bọn họ cái này làm được, đáng tiếc hắn không ngủ. Nghe hiểu đều ở cười to. chương 765, mỏ vàng lộ diện. Bái sư sự tình không thể xuất ruột, thứ bảy buổi sáng, tụ hợp sau vương bác mang theo mọi người, thú hướng mỏ vàng vị trí đi đến. Vì cái gì không mở xe? Cậu cặc kia thật có thể lái vào đây." Kính Phan là nói. "Vương Bắc Liệt xéo hắn liếc, ngươi không biết là ngươi cần rèn luyện một lần sau. Đi thêm vài bước tổng không có sai, nhìn ngươi mới tốt nghiệp một năm, tăng có thêm bao nhiêu? Thập cân có a?" Kít cười ngây ngô, "Hắc hắc, hắc hắc." Một đám người trò chuyện đi từ từ, một điểm không phiền lụy, đặc biệt là mùa xuân chân núi cảnh sắc rất tốt, thỉnh thoảng hội đụng với một đầu núi cao dòng suối nhỏ cùng mai con thỏ rừng, rất thích vị. Rốt cục đi tới mỏ vàng chân núi, một đoàn người cũng mệt mỏi rồi đều tự tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái tìm khối tảng đá lớn túi đầu ngồi xuống, kết quả phát hiện tảng đá không ổn định, vì vậy hắn tìm khối như nấm đấm nhỏ tảng đá, muốn kê lót xuống. Lấy đến tảng đá kia tùy ý mắt nhìn, hắn chuẩn bị nhét vào đi, cái này xem xét ánh mắt lập tức thẳng, sửng sốt trọn vẹn hơn 10 giây, hắn gọi nói, "Ép cờ cở, ép cờ cở, ép cờ cở. Mọi người mau đến xem, đây không phải quặng vàng a." Không có người quan tâm hắn lời nói, chỉ có lão Vương biết rõ, cái kia xác thực là một khối hàm kim lượng rất cao khoáng thạch khôi quang thạch này là hắn cố ý để ở chỗ này, từ ý thức được mỏ vàng chi tâm bắt đầu khởi hiệu về sau, hắn liền mở ra xa bàn bao giờ cũng không tại chú ý cái này tầm quan trọng. Bất quá, trải qua quan sát của hắn, một bậc mỏ vàng chi tâm tác dụng không phải rất lợi hại, trên mặt đất không có có rất nhiều hàm kim lượng tương đối cao chủng loại kia chân quý khoáng thạch, chớ nói chi là vàng cục tự nhiên. Tại đây tấm chân núi tồn tại đại đa số có lẽ hay là bình thường quan vàng, có thể phản xạ ánh mặt trời phát ra hào quang, nhưng hàm kim lượng tương đối thấp. Trên máy bay quan sát đại địa cảm giác phát ra hào quang tảng đá không ít nếu như từ mặt đất bắt đầu tìm kiếm loại này giàu có vàng khoáng thạch thật là thiếu dù sao quan sát khu vực cùng người đặt mình trong khu vực khác biệt từ lớn cố gắng hai ngày hắn tìm được qua một khối vàng cục tự nhiên nhỏ cũng đặt ở cái chỗ này sở dĩ lựa chọn tại đây nghỉ ngơi hắn là cố ý vì khiến cho một đoàn người chú ý dùng phát hiện vàng vì để cho chính mình phản ứng hợp lý một ít Vương Bắc đem kịch lời nói cho rằng vui đùa hắn theo trong túi quần móc ra huy hiệu cảnh sát Ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang sán sáng hắn cười nói, ngươi nói cái này sao? Mẹ khi cô đẹp trai tán dương nói, lão đại, ngươi thật sự là quá phụ trách nhiệm rồi, đi ra chơi cũng không quên mang theo huy hiệu cảnh sát. Binh thúc móc móc túi của nói, ta cũng vậy mang theo. Kịch kêu lên, ta lời nói các ngươi không nghe thấy sao. Màu tới nhìn A, chết tiệt, vàng A, mỏ vàng A. An tĩnh chút được không nào? Ngươi có phát hiện hay không mỏ kim cương? Đây chính là núi ản tở phía nam, không phải núi ản tở. Nơi nào sẽ có mỏ vàng?" Bào ẩn tức giận nói. Kịch chạy tới, đưa trong tay tảng đá đưa tới hắn trước mặt, "Xem." Trong tay hắn cầm là một khối màu xám tảng đá, nhưng tảng đá có một nửa mang theo rất tinh khiết màu vàng, như nấm đấm nhỏ tảng đá tại kịch trong tay, có thể nhìn ra hắn cầm vô cùng cố hết sức. Bao ẩn hướng trong tay một cầm, cùng lúc trước kịch đồng dạng mở to hai mắt nhìn, "Mẹ nó, đây quả thật là quặng vàng." Hắn nghỉ cầm lấy tảng đá ném hướng hắn, cười nói, "Các ngươi muốn liên hợp lại chơi chúng ta?" "Không!" Điều đó không có khả năng. Ta dùng ta chết tiệt đầu thể, đây là mỏ vàng. Kỳ thủy khuất kêu lên. Nhìn hắn nói chăm chú, một đoàn người lập tức vây quanh đi lên, hòn đá đang lúc mọi người trong tay chuyển lại, hẳn nỉ sau khi thấy con mắt đều thẳng, thượng đế của ta, cái này, cái này, cái này giống như thật là quạng vàng A. Nhất định là. Vương bác ra vẻ nghi kỵ, các ngươi bái kiến quạng vàng. Không cần nhìn thấy, ngươi thử xem sức nặng, chỉ có quạng vàng mới có nặng như vậy lượng, bởi vì vàng mật độ rất lớn là đá hoa cương 5 đến 6 lần. Xem tảng đá kia sức nặng, hàm kim lượng còn giống như rất cao nhỉ." Bao ẩn nói ra. "Cái này khối quặng vàng sắc thực hàm kim lượng 10 phần, nó dưới ánh mặt trời có thể phát ra hào quang, cái này tối thiểu là cao phẩm vị quặng vàng, vàng cục tự nhiên tư thế." Thiếu tổng giám đốc trên mặt đất quét một hồi, hắn nhặt lên một khối nói ra, "Tại đây thật sự có mỏ vàng, hơn nữa phi thường phú thọ." Mọi người quay đầu nhìn lại, chứng kiến tiểu bạ ti ở trong lòng bàn tay có một khối trà lau sạch sẽ vàng. Cái này là vương Bắc để ở chỗ này mảnh vàng cục tự nhiên nhỏ, là hắn thật vất vả mới tìm được, thiếu tổng giám đốc vận khí không tệ, lại bị hắn tìm được rồi cái này khối đáng giá nhất kim khối. Ép cờ cờ. Hít vào lương khí thanh âm lập tức văng lên. Ta đã thấy vàng, kể cả quạng vàng cùng tinh luyện kim loại sau đích cao phẩm chất kim khối, đây là vàng nguyên chất. Tiểu bạ tì ở rất nghiêm túc nói ra. Ngươi, làm sao biết? Tiểu bạ tì ơ mỉm cười, nói, ba ba của ta nói, hắn nói có chút thiên thạch giàu có vàng viên bi. Đương làm khối lớn thiên thạch xuyên việt địa cầu tầng khí quyển lúc, bởi vì mãnh liệt ma sắt cùng kịch liệt oxy hóa thiêu đốt, hội làm cho thiên thạch chung rất nhiều tạp chất ở trong quá trình này tiêu hao hết. Nhưng là, vàng là ổn định đơn chất, tại dưới nhiệt độ cũng rất khó cùng với các vật chất phát sinh phản ứng hóa học. Bất quá bởi vì xuyên việt tầng khí quyển lúc độ ấm rất cao, cao hơn vàng điểm nóng chảy 1063, cho nên sau khi hạ xuống thành chất lỏng lưu động trạng thái, cuối cùng nhất hội tụ cùng một chỗ, được lạnh sau chính là chỗ này trùng vàng nguyên chất, không cần tinh luyện kim loại. Có thể trực tiếp tiến vào thị trường lưu thông, chỉ là không có người làm như vậy, bởi vì này chủng vàng đặc biệt hiếm thấy. Suy nghĩ một chút, hắn còn nói thêm, ta muốn trong tay của ta cái này khối vàng để vào thị trường, có thể bán đi 10 vạn đến 2 cái giá 10 vạn. Nhìn xem tiểu bạ tỷ ở lạnh nhạt nói ra giá cả, kích kinh ngạc hỏi, ngươi không kích động sao? Tiểu bạ tì ở nhún nhún mai nói, cái này có cái gì thật kích động hay sao? Hơn 10 vạn mà thôi, đây là lao đại vàng, ba ba của ta nói. Tốt chuyên gia tài chính không sẽ vì người khác tài phú mà kích động. Nghe hắn những lời này, Lao Vương quyết định, đối với Heva nói ra, "Thân yêu, về sau hải tử giáo dục vấn đề là vấn đề lớn, chúng ta muốn làm tốt nhân sinh của hắn đệ nhất đảm nhận sư phụ." Vị nữ giáo sư đầu đầy sương ngủ, "Làm sao ngươi đột nhiên nhớ tới cái này?" Lao Vương chăm chú nói ra, "Ngươi xem xem tiểu bạ thì ở, còn muốn muốn Zolo mấy cái nhi tử, ta thiên, may mắn Zolo hôm nay không có tới, nếu không hắn hội tuyệt vọng." Bên cạnh bà ẩn sững sờ nói, "Lão đại Ngươi cũng không kích động sao? Lão Vương kích động cái rắm kết quả này hắn đã sớm biết trước đến. Bất quá vẫn là cần điểm giải thích lý do, ta không biết cái này có phải không vàng, nếu như không phải, vậy tại sao kích động? Nếu như là, cái kia dùng chúng ta theo máy bay nhìn xuống nhìn qua phản quang điểm, trên núi này nhưng có không ít gì? Lão Đại, người muốn phát tải. Kịch run dày nói đạo, đây nhất định là vàng, đây tuyệt đối là. Thượng đế của ta, dùng máy bay nhìn xuống phản quang điểm, cái này phải là bao nhiêu tiền? Vương bác cười nói, ngươi ngay tiểu bạ tỷ ở cũng không bằng, tiểu bạ tỷ ở đều hiểu được, chớ vì tiền tài mà kích động, tiền tài rất trọng yếu, nhưng trên thế giới có rất nhiều so vàng là trọng yếu hơn gì đó. Dì kia, các ngươi có thể xác định đây là vàng. Đương nhiên, nhiều cái người trăm miệng một lời quát. chương 766, tầm bảo hành động. Lao vương nắm lên kịch trong tay quặng vàng dùng sức ném đi đi ra ngoài, kêu lên, cợt mở nở, Lao tử thật sự phát tài. Thần bí chi tâm tại rất nhanh chế tạo tài phú điểm này Thật sự là mặt khác chủng loại tâm chỗ không thể bằng được. Cái tuyệt vọng kêu lên, lão đại, đừng ném đi. Ném đi nơi nào? Ai tìm được là ai? Giống như rơi vào trong đùi cỏ rồi. Cái này không cần lo lắng, khối quang thạch này không đạt được, Tráng đinh cùng nữ vương như mũi tên chạy vội đi ra ngoài, sau đó chó ngao ỉ vào cường hãn sức bật cướp được quang thạch, ngầm tại trong miệng rất là vui vẻ chạy trở về giao cho hán. Lão Vương phát tay, nói, các vị, cuồng hoan à, lão đại ta không phải keo người, hôm nay là tầm bảo ngày. Hôm nay tìm được mỏ vàng, đều thuộc về các ngươi. Yêu ngươi chết mất. Vạ Tuế, khó có thể tin. Charlie kinh ngạc nhìn xem hắn, người rất nghiêm túc. Vương Bắc bật cười, đương nhiên, vui một mình không bằng vui chung, lại nói các ngươi có thể lấy đi bao nhiêu vàng. Mọi người vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Không có người để ý tới hắn, ngay hơi Heyva đều nhanh chóng mang theo tiểu lọ lỷ triển khai, bắt đầu tìm tòi trên mặt đất kim quang lóng lánh toàn bộ hết gì đó. Tại cổ đại, mỏ vàng xuất hiện sẽ khiến một hồi hỗn động. Tại cận đại phát hiện một tòa mỏ vàng còn có thể dẫn phát một hồi xâm lược chiến tranh, mà cho dù đến hiện đại, châu Phi vài chỗ phát hiện mỏ vàng y nguyên hội làm cho quân phiệt hôn chiến. Vương Bắc biết rõ điểm ấy, cho nên hôm nay hắn dẫn người đến đều là bên người dòng chính, đều là có thể tin được. Bất quá những này tin được chỉ là theo quân tử góc độ đến xem là như thế này, trên thực tế những người này có thể hay không bị vàng kích thích điên cuồng, ai cũng không biết. Căn cứ New Zealand pháp luật, tư nhân thần thánh tài sản không để cho xâm phạm. Cái này mảnh thổ địa ở phía trong toàn bộ hết gì đó đều là lao vương, cũng không cho xâm phạm. Đúng vậy, vương bác biết rõ, pháp luật là một chuyện, mọi người thực đi tuân thủ pháp luật là một chuyện. Một tòa mỏ vàng, đáng giá mạo hiểm. Mọi người ở chỗ này tìm kiếm quần vàng, hắn tác chính là cho Tổng Giám Đốc đánh tới điện thoại. Này tiểu nhị, giúp ta tìm một người đáng tin cậy tìm mỏ công ty, ta muốn chỗ này của ta phát hiện một cái mỏ vàng, vàng số lượng dự trữ khó mà nói. Tổng Giám Đốc cười nói, hôm nay là ngày cả tháng tư Lão Vương đưa điện thoại di động đưa cho tiểu bạ thì ở, hắn cầm lấy điện thoại nói, "Ba ba, lão đại chân núi phát hiện vàng, xem bộ dáng là tấm mỏ vàng, diện tích không biết, số lượng dự trữ không biết, hàm lượng cũng không biết." Nghe xong lời của con, bà tỷ ở suy tư vài giây đồng hồ, lập tức nói ra, "Ok, ta tại cờ gì tốt, lập tức tiểu biết bay trở về. Nghe, Vương, chú ý giữ bí mật, đem ngươi cảnh sát lực lượng toàn bộ phái đi qua, mỏ vàng đồ chơi này đúng vậy đại phiến thoái. Lão Vương biết rõ, nhưng hắn không quá để ý. Tòa mỏ vàng cùng địa phương khác quán tàng không giống với, đây là đang hắn trên địa bàn, nếu như hắn không cho phép, những người khác bước vào khu vực này chính là phạm pháp, hắn có quyền bắt thậm chí võ trang khu chủ. Xử lý sự việc công bằng, hắn ngồi ở trên tảng đá lại cho Zolu gọi điện thoại, hắc, tiểu tử, ngươi ở đâu ở phía trong. Zolu chi, chi ô ô nói, cái kia, ha ha, ta đâu rồi, hiện tại bề buộn nhiều việc, nói như thế nào đây, chính là cái bái sư nghi thức. Bái sư trên nghi thức cần lễ bái sư, ngươi có sao? Tạm thời còn không có. Quay lại đây à, chỗ này của ta phát hiện quạt vàng, ngươi có thể tìm một khối đưa đi làm lễ bái sư, ta dám đánh cuộc, ngươi chỉ cần đem khoáng thạch lộ ra đến, muốn bái ai là sư cũng có thể. Zolu ban tín bán nghi, phát hiện quạt vàng, chuyện gì xảy ra. Hai ngày trước theo trên máy bay nhìn xuống, sẽ thấy có một tấm chân núi tản ra kim quang đúng không? Thì phải là mỏ vàng chỗ địa phương. Người ngay thẳng chính là xử lý sự tình, Zolu lập tức tiếp nhận rồi giải thích của hắn. Xuất ruột bề buộn sợ mở cỗ xe đại trục bánh xe xe bán tải xung phong mà đến. Chúng ta là không phải cũng nên trở về mở lên xe. Bao ẩn cân nhắc nói. Vương bác mở ra tay nói, chỉ cần là lấy tay nhặt, vậy các ngươi tùy ý. Chứng kiến hắn cái này thái độ, cha ly kinh ngạc nói, Vương, cái này bị nhặt đi đều là tiền mặt. Đều là tiền. Ngươi thật sự không thèm để ý chút nào. Vương bác cười cười nói ra, ta thật sự không thế nào để ý. Khoang thạch ở phía trong vàng hàm lượng quá thấp. Trừ phi vận khí tốt tìm được cao phẩm chất quản vàng, nếu không cho dù bọn họ có thể nhặt đi một tấn, cuối cùng có thể dẫn ra luyện ra phòng trừng thì ra là hơn 10 khắc đi ra. Cho nên, hắn không thèm để ý điểm ấy tổn thất. Dỗ lưu nhảy xuống sau, sốt ruột hỏi, "Vàng ở nơi nào? Mỏ vàng ở nơi nào?" Như lão Vương suy đoán cái kia dạng, ngoại trừ thiếu tổng giám đốc cái kia khối vàng nguyên chất, thì ngay từ đầu nhặt được mảnh khoáng thạch là bọn hắn tìm được hàm kim lượng cao nhất một khối, này sẽ bọn hắn tìm được đại đa số khoáng thạch hàm kim lượng đều tương đối thấp. Kịp tìm được khoáng thạch, Vương Bắc không có thu hồi lại, trực tiếp đưa cho thanh niên nhiệt huyết, xem như ban thưởng hắn đi vào chính phủ sau cẩn trọng công tác. Tuy nhiên bình thường làm việc tương đối cao điều, nhưng kỳ xác thực là nhất có sức sống, làm việc nhiều nhất một cái, mà hắn tiền lương nhưng lại thấp nhất một cái. Vương Bắc không có nghe hắn phản nán qua lượng công việc đại cùng tiền lương so những người khác thấp. Vì vậy, kịch vui sướng hài lòng đụng lên đến đem chính mình cái kia khối khoáng thạch khoe khoang cho Zolu xem. Mọi gì đại hắn nhìn thoang qua, ánh mắt lập tức thẳng ép cờ cờ. Thật lớn kim khối, cao phẩm chất quặng vàng, đồ chơi này rất đáng tiền. Nhiều đáng giá. Kịt còn không biết nghĩ. Zolu nói, ngươi không phải vẫn muốn mua một Holden Ỵ vợ phát hiện sao? Bán đi tảng đá kia, không sai biệt lắm có thể mua một cố rồi, có lẽ hay là đỉnh phối. Len Ỵ vở phát hiện là cao đương SUV, tại New Zealand giá bán là 12 vạn đến 15 vạn NZD trong lúc đó. Kịt lắp bắp kinh hãi, tảng đá kia như vậy đáng giá? Làm sao có thể? Nhiều lắm là có 3 NZD. Vàng hiện tại bao nhiêu tiền một áo sở? 1.500 nzz. Người ngốc ca. Loại này cao phẩm chất mỏ vàng còn tinh luyện kim loại sau bán đi. Không, đây là tác phẩm nghệ thuật. Đây là thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều người hội cất chứa như vậy khoáng thạch, người cứ như vậy bán đi. 3 tờ hoa sức nặng 2 tờ vàng dòng giá trị. Hiện tại vàng giá cả, đại khái là một áo 1.800 nzz, mà một áo sở là không 0.625 tờ như vậy tương đương xuống. Một tờ ho UNG vàng đại khái là 3 vạn NZG. Như vậy đáng giá. kịt có chút kinh ngạc nhìn về phía vương bác. Vương bác cười cười nói, ngươi vận khí rất tốt, xem ra ngươi muốn có được nhân sinh cuộc sống chiếc thứ nhất SUV. Thật sự cho ta, lao đại. kịt có chút lo được lo mất. Lao vương vô vô bờ vai của hắn nói, đương nhiên, lao đại sao có thể nuốt lời đâu này. Cái này tiểu xem như là đúng người công tác rất nghiêm túc ban thường A. Kịch lập tức dơ tay lên, đối với thượng đế thể. Về sau ta sẽ càng cố gắng lao đại, càng cố gắng càng cố gắng càng cố gắng. Vương bác ngược lại đối với dô lưu rất hiếu kỷ, người đối với vàng giống như rất hiểu rõ. Mọ gì đại hán nói ra, đương nhiên, trước kia ta tại mọ vàng thượng làm công ấy nhỉ, tuổi trẻ thời điểm ta cũng đã từng làm đãi vàng việc ngốc, bất quá ngoại trừ đào cái ngốc bà nương, cũng không có mặt khác thu hoạch. chương 767, sơ bộ tìm tòi. Giữa trưa, bà thì ở máy bay trực thăng tiểu bay rồi trở về, hắn tại trên máy bay muốn vương bác định vị mang theo người đến tìm mỏ đội ngũ thẳng đến mỏ vàng chỗ chân núi. Máy bay trực thăng nhiều tầng cánh chính là tốt, ổn định tính không phải rc C120 nhỏ như vậy máy bay trực thăng có thể so sánh, dù cho chân núi mỏ bất bình ổn, y nguyên thành công đáp. Đang chuẩn bị cơm trưa vương bác đứng lên, ngóc nói, hắc, gù tẩy, ta ở chỗ này. Bà thì ở không người rời đi cánh khống chế vị trí, cười to nói, ta đương nhiên gặp lại ngươi rồi, dù cho nhìn không tới ngươi, ta cũng vậy ngửi được ngươi làm thức ăn mùi thơm đập chết Theo trên phi cơ trực thăng xuống hai trung niên người da trắng, bà tỷ ở đón lấy giới thiệu nói: "Hàn bờ cờ Adam, đây là bờ cờ quáng tàng công ty kỹ sư, vị này chính là bận Chu Mạn, cùng chúng ta thân yêu phó chấn trưởng đồng dạng danh tự." "Ai kêu ta?" Chính vẻn lên bờ ngông đảo quáng thạch bận quay đầu lại là lớn. "Không có người bảo ngươi." "Mẹ nó, đừng chậm trễ ta đào vàng, ta hiện tại đào được một đống lớn mỏ vàng, thượng đế biết rõ, ta muốn phát tài." Vương Bắc đối với bà tỷ ở nhún nhẩy, bất đắc Di nói: "Bọn hắn đều điên rồi." Vàng làm cho người ta nổi điên. Bà thì ở cũng học hắn nhún nhún vai, đây không phải bình thường đấy sao? người bây giờ tin tức còn không có khuyết tán đi ra ngoài, nếu như khuyết tán đi ra ngoài, hả, khi đó mới khiến cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là điên cuồng. Nhìn xem hai vị kỹ sư, vương bác hỏi, từ hai người sao? Bà thì ở lắc đầu nói, không, bọn họ là tới trước tiến hành sơ bộ trình thám, phụ trách cụ thể khảo sát công tác đội ngũ ở phía sau, bọn hắn có rất nhiều thiết bị, máy bay trực thăng dùng nạp không dưới. Adam cùng chủ mạn hai người đều là người trong nghề, bọn hắn tại chân núi đi vài bước, dùng tùy thân mang theo dụng cụ tiến hành rồi đơn giản xác định sau nói nói, đây là, nơi này là một mảnh mỏ vàng, hơn nữa còn là phú tâm mỏ, vương Trấn trưởng, người muốn phát tải. Vương bác cười nói, có lẽ cũng không có, ta không có ý định khai phát cái này mỏ vàng. Bà thì ở khiếp sợ nhìn về phía hắn, ngươi trêu chọc ta. Vương bác nói, ngươi cũng biết tiểu nhị, vàng khai phát hậu quả là cái gì. Điên quần cùng, cùng ô nhiễm, này sẽ hủy chấn lạc nhận. Ta muốn có một tòa thế ngoại đảo nguyên, mà không phải một mảnh dơ bẩn ki bao. Nếu như không phải rất quen thuộc, cái kia Bạ tỷ ở khẳng định không hiểu ý nghĩ của hắn. Bọn hắn cùng một chỗ ở hơn 2 năm, thường xuyên cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ giải trí, Bạ ở hiểu do hắn vì chấn lạc Nhật Sở tác ra trả giá, cho nên nghe xong hắn lời nói yên lặng gật đầu, "Đúng, người nói là chính xác." Hắn biết rõ Vương Bác nghĩ muốn cái gì. Cơm trưa tương đối đơn giản, buổi sáng theo vườn rau trải qua thời điểm, lão Vương mang theo Eva cùng tiểu lọ lì xúc chút ít rau dại. Phối hợp bỏ bit tết ném tới cái nồi ở phía trong hầm cách thủy tốt, một nồi rau dại canh xương. Tiểu Lõ Ly ngồi chồm hổm ở bên cạnh ăn rau dại, uống canh xương, đem bỏ bit tết lao đi ra cho Tráng Đinh cùng con trưởng. Thấy vậy, Zolu lộ ra thịt đau biểu lộ, "Tiểu bà bối, ngươi không ăn lời nói cho ta thế nào?" Zolu thúc thúc thích ăn nhất xương sườn. "An xương cốt sao?" Tiểu Lõ lì theo Tráng Đinh trong miệng lao ra còn lại xương cốt đưa cho Mộ Dĩ Đại Hán. Zolu chọc giận gần chết. Tráng có được nhị cấp linh hồn chi tâm sau, Khôn khéo không được, An sương sườn học xong ăn trước thịt ăn nữa xương cốt, cho nên cùng nữ vương cùng một chỗ nếu như cùng một chỗ ăn, nữ kia vương tổng là ăn vào sương cốt, thịt đều bị nó như tên trộm ăn hết. Chú Mạng kinh ngạc nói, cái này đầu chó lớn thật là đủ nghe lời, theo hắn trong miệng cướp đoạt đồ ăn nó vậy mà chầm mặc không nói. Cái khác kỹ sư thử thân thủ, cái này là muốn chết, tráng đinh ác trường mắt liết hắn một cái, ánh mắt hàng nghĩa rất rõ ràng, mẹ nó thiểu năng. Ha ha, đừng để ý đại gia hỏa, ta chỉ là trêu chọc ngươi chơi mà chọ A đang vừa cười vừa nói, chó ngao cái kia một ánh mắt, thật sự là sợ hai hắn. Nếm qua cơm trưa, kỹ sư tiếp tục khảo sát, những người khác tất chính là tiếp tục tìm vàng vàng, vốn tổng giám đốc rất nhạt định xem điện thoại, nhưng nhìn quá nhi tử tỉ tỉ bảo tồn tại trong túi quần vàng nguyên chất sau, hắn cũng tới hương thú. Cái này khối vàng là thu hoạch của ngươi sao? Rất tốt, không hổ là con ta nện, quay đầu lại cất chứa đến gia tộc bọn ta Trần Liệt trong quán, phối hợp hình của ngươi, ngươi là gia tộc chúng ta cái tuổi này kiếm tiền nhiều nhất đệ một tên. Vương bắt xem của bọn hắn tìm kiếm quạng vàng, lười biếng ngồi ở dưới một thân cây hóng mát. Bà thì ở kinh ngạc hỏi, ngươi không tới tìm tìm sao? lão vương đắc ý nói, những này toàn bộ là của ta, ta vì cái gì còn muốn cố sức chính mình tìm kiếm. Bất quá hắn tự mình một người đợi cũng rất không có tí sức lực nào. Lao vương nghĩ nghĩ, theo hê va cầm lại đến quạng vàng ở phía trong trọn lấy một khối cho tráng đinh cùng nữ vương xem, nói ra, đi, tìm đồ chơi này. Tráng đinh thói quen hít hả, sau đó ngốc tại nguyên trôi mấy mắt Đầy khắp núi đổi đều là tảng đá hương vị, nó đi nơi nào tìm? Lão Vương đành phải chỉ đạo nó, chứng kiến loại này không có. Màu nâu vàng, tương đối trọng, hình dạng không quá quy tắc, ok, dù sao chính là chỗ này chút ít đột thủ, đi, cho ta tìm đi. Tráng Đinh rất thông minh, tiếp nhận rồi mấy lần dạy bảo sau tiểu giải thích rồi, lắc lư cái đuôi chạy ra đi, nó tại loạn thạch tùng ở phía trong đi lòng vòng, trong miệng ngậm một khối chén nhỏ hình dạng tảng đá chạy trở về. Vương Bắc tiếp nhận giơ lên chiếu ánh mặt trời nhìn nhìn, lắc đầu nói: Không đúng, cái này không ánh sáng mang, tỏ vẻ hàm kim lượng rất thấp không có giá trị, nữa tìm đi. hắn tiện tay ném đi khối quáng thạch này, Adam đã đi tới nhặt lên nhìn nhìn, nói ra, căn cứ ánh mắt của ta, khối quáng thạch này có lẽ hàm kim lượng không phải đặc biệt cao, nhưng đối với cái này tấm quặng mỏ mà nói, đã muốn tính toán cao. Lão vương kinh ngạc nói, đúng vậy, nó không có gì hảo quang A. Adam bật cười, tiểu nhị, ai dạy người dùng chiêu này đến phân biệt rõ khoáng thạch hàm kim lượng, đúng vậy, kim có trói mắt sáng bóng. Bạch quang hạ phản xạ xuất lĩnh chia đều vì 74%, nhưng đó là đối với đề luyện sau mà nói, khoáng thạch là không có phản quang năng lực. Vương Bắc cầm lấy bọn tìm được khoáng thạch bên trong một hối, hắn rơ lên cho Adam xem, cái này chút ít khoáng thạch như thế nào có thể phản quang. Adam chú ý tới sau dáng tươi cười có chút ngưng trệ, hắn cẩn thận xem xét sau, rất nhanh móc ra kính lúp lại nhìn một hồi, sau đó đối với Vương Bắc nói ra, các người là dựa vào phản quang phát hiện cái này tấm mỏ vàng. Chẳng lẽ không đúng chỗ nào sao? Adam hâm mộ nói, "Ta không thể không nói, tiên sinh, ngài là đứa con của may mắn. Đây không phải khoáng thạch bên trong vàng tại phản quang, mà là bạc. Cái này tấm quặng mỏ không đơn giản được vàng, còn sen có bạc. Đây là lão Vương hôm nay lớn nhất kinh hỉ, còn đựng bạc. Bạc sen mỏ vàng, rất ít thấy một loại quặng tảng, ngươi thật sự vận khí rất tốt." Adam nói ra, "Bình thường bạc tại khoáng thạch chung càng có phản quang năng lực, mà khác bạc cùng vàng cùng một chỗ, theo bạc hàm lượng gia tăng, phản quang năng lực cũng sẽ gia tăng." vượt quá khảo sát qua đi, kỹ sư đám bọn họ lại nói cho hắn biết, mỏ vàng chỉ sen chút ít bạc. Đối với cái này bọn hắn có giải thích, quặng vàng xuất hiện ở mặt đất, nói rõ chúng đến từ thiên ngoại thiên thạch. Có thể là thiên thạch đánh thổ địa thời điểm, nhiệt độ cao đem thổ điệu bên trong tảng đá hòa tan, một ít bạc như vậy lấy ra đi ra. Chương 768, tiểu côn đồng chí. Vương Bác tự mình chọn lựa ra đến những ngày thủ hạng, đều rất đáng tin cậy. Hai ngày cuối tuần bọn hắn đều ở điên cuồng tìm kiếm kim quáng thạch, nhưng thứ hai đi làm rồi. Bọn hắn tiểu đầu nhập vào công tác ở bên trong, không hề không đề cập tới xuất hiện mỏ vàng sự tình. Mặt khác bọn hắn cũng không có đem tin tức này tuyên truyền đi, để cho nhất lao vương cảm giác cao hứng chính là, dô lưu cái này lao bà thì vậy mà không có đem hoàng kim tin tức nói cho hắn biết nàng dâu. Hắn ý nói ra, hắn không có đem khoáng thạch mang về, mà là dấu đi, không biết có phải hay không là ý định làm cái hoàng kim bảo tàng hành động. Không phải, ta là muốn nhìn một chút mình có thể tích lũy bao nhiêu hoàng kim, sau đó đổi lại nàng dâu, chờ ta có tiền rồi ta liền cho đổi năng dâu. Zolu chờ đợi nói, "Lão vương, hẳn nhỉ bọn người lộ ra không tin biểu lộ, thật sự." Zolu khẽ cắn ngôi, quyết định bình thường nói ra, "Nếu như nàng lại ngược đãi ta, nếu không để cho ta buổi tối ăn no, vậy thì là sự thật." Lục Đảng Thoạt nhìn sắc thực muốn đem lão vương bắt đưa tới tay, Alexander làm việc rất nhanh nhẹn, Vương bác vừa xin cho thôn trấn An Bài hai cỗ xe phòng đụng giảm sốc xe, không đến một tuần thời gian tiểu cho phê xuống dưới. Chuyện tốt thành trấn lạc Nhật nên đón vị thứ 5 cảnh sát Cũng phải đệ nhất vị chính là cảnh sát, thì phải là cổn cô cổ lì cánh quan. Cái này cô lì chính là vương bác bái kiến hai lần cái kia cô ly bọn hắn gặp mặt lần số không nhiều, nhưng mỗi một lần đều khuất phục cô ly vì vậy tiểu tử tiểu xin điều đến Trấn lạc nhật. Theo thành phố lớn điều đến nông thôn đến, cái này tại New Zealand cục cảnh sát tương đối hiếm thấy, bởi vì nông thôn cảnh sát cũng không sự tình thiếu, ngược lại bởi vì ít người, quản sự tình càng nhiều. Mặt khác chính là, không có nhiều người nguyện ý buông tha cho thành phố lớn cuộc sống đi vào nông thôn Dù sao thành phố lớn đại biểu chính là rất cao thu vào phong phú hơn cuộc sống rất tốt giáo dục cùng chữa bệnh tài nguyên lợi New Zealand công vụ hệ thống hiệu suất rất cao cũng có khả năng l lì vận dụng quan hệ của gia tộc Tóm lại 9 tháng ngọn nguồnn hắn tiểu cưới một chiếc xe buýt đi tới trên thị trấn tiểu tử rất tinh thần thẳng lam sắc đồng phục cảnh sát mặc lên người sửng sốt xuyên ra giaệ tạ bộ hương vị hắn xuống xe sau đem cảnh nón kẹp ở dưới cánh tay cánh tay kia kiaấc hành lý lên dươngện bước tiệnrá bước chân đi ở trong chấn trên đường phố một đống cô nương con mắt toát ra hồng thâm. Cô lì đưa tin thời điểm, Lão Vương đang tại trên máy vi tính chơi phiên bản máy cá nhân cơ S. sau đó tiếng đập cửa văng lên, cố lì trung khí mười phần hô một câu, báo cáo, Lão Đại. Lão Vương đang muốn cho một tội phạm nổ đầu, bị thanh em giật mình, cổ tay hắn run lên kết quả không có bắn ở bên trong, ngược lại bại lộ chính mình, bị tội phạm đánh thành cái sảng. Chết thiệt! Cô lì nghe xong lời này chấn động, thật có lỗi, Lão Đại, ta là cổn cổ Lao Vương biết rõ hắn hiểu lầm chính mình, tranh thủ thời gian ý bảo hắn tiến đến, nói ra, Cô Lì, ta chẳng trai tốt, tại chúng ta cái này đoàn đội ở phía trong ngươi không cần khách khí, ta không phải mới vừa nói ngươi, mà là nói máy tính. Máy tính làm sao vậy Lao Đại? Ta nghĩ tới ta có thể giúp đỡ nổi. Cô Lì Cao hứng nói, hắn là đi kỹ thuật lộ tuyến chuyên nghiệp cảnh sát. Lao Vương nói, là như vậy, chúng ta trong bộ môn bộ hội thường xuyên làm online 3D bắn nhau đến tôi luyện nghiệp vụ, chính là cơ ép, ngươi biết ta. Đúng vậy đối diện những này tội phạm thật lợi hại, khiến cho ta có chút đau đầu. Ta nghĩ tới ta y nguyên có thể giúp ngươi. Cô lì tin tưởng tràn đầy nói. Lao vương đại hỷ, hắc, tiểu nhị, ngươi là cờ S cao thủ. Cô lì nhún nhún vai nói, không phải, ngươi không phải đau đầu sao. Nhà của chúng ta có y dược công ty, ta nghĩ tới ta có thể vì ngươi tuyển một cái trị liệu đau đầu hữu dụng nhất dự vật. Lao vương, hảo tiểu tử, ngươi rất là dấu. Ngoại trừ binh ca, những người khác cùng cô lì bái kiến rồi. Lúc trước đi phá dị ạ tỷ bị lừa dối án thời điểm bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm xong cố lý là cái rất sáng sửa lạc quan tiểu tử hắn rất nhanh cùng một đoàn người đánh thành một mảnh ngoại trừ binh ca binh ca gia nhập cục cảnh sát cũng không phải là vì kiếm tiền mà là đuổi nhàm chán thời gian cũng vì cứu rỗ hay va nhàn dỗi không có việc gì tiểu cho hắn làm tâm lý tơi như vậy hắn hiện tại bức thiết muốn vì nhân dân phục vụ đến chỗ tội nếu như không có chuyện làm ăn binh ca hội ôm một quyển dạy đặc kinh thánh nghiên cứu cố lý làm tự giới thiệu thời điểm đầu hắn cũng không ngẩn Hết sức chuyên chú xem kinh thánh. Cô Ly không thèm để ý, đằng sau đi qua Hữu hảo vươn tay nói, "Cổn cô Ly, bằng hữu ưa thích bảo ta tiểu cồn, tiểu nhị, ngươi xưng hô như thế nào?" Binh Ca Y Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú xem sách, Lao Vương cảm giác được hắn lần đầu tiên xem Hoàng Thúc thời điểm đều không có như vậy chuyên tâm. Cũng may Binh thúc rất hòa khí, cười nói, "Đây là ta nhi tử, Gỡ Giác, ngươi có thể như vậy xưng hô hắn, cũng có thể giống Lao đại như vậy gọi hắn Binh Ca." "Binh Ca?" Binh Túc giải thích nói, Ta cùng con của ta đã từng phục dịch đồng nhất chi bộ đội. Cô Lý lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. S.A.S. phụ tử binh. Ông trời của ta, đây chính là một cái cọc thàn đá. Nhàm chán. Binh ca lấp đầu, ôm sách đi tìm yên tĩnh địa phương. Elizabeth cười nói, đừng để ý, tiểu cồn, Binh ca chính là như vậy tính tình. Nhưng nếu như ngươi cùng hắn quen thuộc một điểm ngươi sẽ phát hiện, hắn là người tốt, tất cả mọi người ưa thích hắn. Tất cả mọi người ưa thích hắn. Tiểu cồn. Vị nói Elizabeth mặc kệ không hỏi hắn, ôm một chồng tư liệu rời đi. thấy vậy, cô lì thượng đi hỗ trợ, rất thân sĩ tiếp nhận tư liệu nói, phòng làm việc của ngươi ở nơi nào. Ta giúp ngươi đưa qua A, hy vọng ngươi cho ta cơ hội này. Elizabeth vũ mị cười một tiếng, nói, cam tâm tình nguyện chi đến. Đợi hai người rời đi, kích lập tức nổi giận, quá cái này, cái này, lẽ nào lại như vậy. Thiếng Trung nói không sai chứ sao. lão vương thỏa mãn gật đầu đạo, người trẻ tuổi quả nhiên am hiểu học tập. Bây giờ là quan tâm vấn đề này thời điểm sau. Ta muốn mang đỉnh đầu nó xanh, cắm sừng, rồi. Dô lưu thương cảm nhìn xem hắn nói, ta đề nghị ngươi bình thường nhiều học một ít ta, tại ta quản giáo phía dưới, bình thường vợ của ta cũng sẽ không tùy tiện cùng nam nhân nói lời nói. Hắn nỉ vô vô bờ vai của hắn nói, có lẽ hay là nhận rõ hiện thực à, lào bà ngươi đây không phải là sẽ không theo liền cùng nam nhân nói lời nói, mà là không có nam nhân muốn cùng lao bà ngươi nói chuyện. Mê thi cô đẹp trai đồng ý nói, xác thực. Mỗi lần cùng dô bà lớn nói chuyện thiếm, ta đều cảm giác được nàng muốn ăn ta, tại nàng trong mắt ta khả năng chính là nhanh mê hy cô bơ thị thân A. Kịt ở bên cạnh nhanh chóng xoay quanh, hát bọn tiểu nhị, các ngươi đừng nói sang chuyện khác nha, cái này mới tới là có ý gì. Không có ý gì, đừng lo lắng, cô lì là trung thực hải tử, hắn không phải đến tán gái. Cô lì xác thực là cái lao thực hải tử, chứng kiến Elizabeth muốn sửa sang lại tư liệu tương đối nhiều, hắn tự lưu lại hỗ trợ. Hắn là máy tính chuyên nghiệp, Các loại văn phòng phần mềm dễ sai khiến, buổi chiều hắn ngay tại dạy bảo Elizabeth học tập sử dụng những này phần mềm tiểu bí quyết. Sau khi tan việc, Elizabeth nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu cồn, không bằng như vậy, ta thỉnh cầu ngươi uống cà phê à, thuận tiện cùng ngươi tâm sự thôn trấn, ta nhớ ngươi nhất định có rất nhiều thứ muốn biết." Chương 769, Nhận tình tiểu cồn. Nhìn xem cổ lì cùng Elizabeth bóng lưng đi xa, Kịt Biểu lộ dữ tợn. Zolu cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Hắc tiểu nhị, ngươi không sao chứ?" ngao kết nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chán nản ngồi xuống ta có thể có chuyện gì là ỷ xa có việc rồi ông trời của ta ta dám đánh cuộc cái này loại loại hôn đản là ở ngâm Mỹ xa cô lì không phải loại người này Vương Bắc buồn cười nói kị bi ai nói vậy thì đáng sợ hơn rồi nếu như hắn thật là một cái hoa hoa công tử cái tiêu ỷ xa bị thương tổn sau hội rời xa hắn, nhưng nếu như hắn là người tốt cái tiêu ỷ xã hội yêu mến hắn Minhh thúc bất đắc gì nói đã thành đã thành tiểu tử Ngươi đối với ngươi y sĩ có chút tin tưởng được không nào? Cái tuy nhiên bị đả kích, nhưng còn bảo trì thanh tỉnh, không là của ta y sĩ, là ta đơn phương yêu mến mà thôi, chết tiệt, ta muốn nàng chưa từng có có yêu ta. Mẹ Khi cô đẹp trai nún nún bai nói, khả năng thực là như thế này. Vương Bắc trừng mắt liết hắn một cái, bất tranh cái tiểu tử, giống như ngươi giờ dư lý đối với ngươi cũng không lừa, chú ý cổ lì đem Dư lý cũng hấp dẫn đi. Lời này thương tổn đẹp trai, hắn vẫn nộ đứng lên nói, làm sao có thể? Hắn dựa vào cái gì khả năng hấp dẫn đến Dư lì. Vương Bắc lên mạng bá bá bá vài cái tử điều tra một cái hẹp xài ad, đến, xem một chút đi, cổ lì gia tộc, sở cốt kinh doanh y dược độ dùng, là New Zealand lớn nhất ý dược thương nghiệp cung ứng một trong, cảm thấy được cổ lì giá trị con người ít nhất cũng phải hơn tỷ. Mẹ khi cô đẹp trai ngồi xuống, lộ ra đồng dạng vẻ chắn nản ép cờ cờ, cái này nhưng phiền thoái. Ngồi ở đại tần trong quán cà phê, cổ lì hiếu kỳ tả hữu giò xét, nói, tại đây phong cách thật không sai, cái kia tượng binh mã rất đẹp, ta đi Trung Quốc thời điểm bài kiến Người đi qua Trung Quốc, đó là Lão Đại quê quán. Elizabeth ôm cái thanh đồng nhan sắc phong cách cổ xưa ly nhấp một hớp cà phê, ừm, hương vị rất tốt. Cô lì cũng uống một ngụm, cười nói, đúng, đúng, ta đi qua, ta thiếu niên thời điểm đi qua nhiều lần, bởi vì chúng ta già có chút chữa bệnh thiết bị hướng bên kia tiêu thụ, ta đi theo bà bà cùng ca ca đi giải kiến thức. Chỗ đó thế nào? Elizabeth hiếu kỳ hỏi. Cô lì nghĩ nghĩ, người rất nhiều, địa phương rất lớn, có rất nhiều rất giỏi công trình. Ta thích nhất bọn hắn văn hóa, chính thức bác đại tinh thâm, bọn hắn lịch sử để cho ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cũng có rất nhiều vấn đề, bọn hắn không có tí ngưỡng, bọn hắn chữa bệnh cần tốn hao rất nhiều tiền, có chút bác sĩ tố chất rất thấp kém. Nói xong hắn lắc đầu, cười nói, ta không thể nói thêm gì đi nữa rồi, nếu không ta mở ra máy hát, ngươi cũng chỉ có thể lắng nghe. Bên cạnh một cái người da vàng thanh niên đi tới nói ra, thật có lỗi, xen vào nói vài câu, ngươi đối với Trung Quốc nhận thức rất phù hợp xác thực, bất quá có chút diện Rất nhiều thứ khả năng ngươi không có tiếp xúc đến. Kịch hữu hảo thân thủ, Úc, ngươi hảo, ngươi là người Trung Quốc. Đúng, du khách, tới nơi này du lịch. Thanh niên cùng hắn nắm tay, ta gọi lộ thành công, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lộ thành công không ngừng tự mình một người, còn có bằng hữu, tìm được sau khi cho phép hắn đem bằng hữu kêu tới. Nói ra, du lịch ngoại trừ ngắm phong cảnh, nhấm nháp mỹ thực, cảm thấy được là trọng yếu hơn là cùng dân bản xứ trao đổi, chúng ta có thể cùng một chỗ tâm sự sao. đương nhiên ỉ xa ngươi chú ý sao? Không, ta đối với Trung Quốc rất hiếu kỳ, ta một mực học tiếng Trung, nói không chính xác ta có thể dùng tiếng Trung cùng các ngươi đối thoại. Ngày hôm sau đi làm, cô Lý thành công đưa tin điểm đến một cái bàn làm việc, đối diện là tại vùi đầu gõ bàn phím tác giả Hiệu, hắn trí mệnh bút ký bán chạy lợi hại, đã bắt đầu sáng tác bộ thứ hai. hưu cảm giác được tại trong cục cảnh sát ghi loại này câu chuyện càng có cảm giác, bởi vì chủ nhân của hắn công là anh Tuấn Tuổi trẻ cảnh sát, trong cục cảnh sát càng có không khí Lý ngồi xuống Hiệu ngẳng đầu Hiếu Kỳ đánh giá liếc, hai mắt sáng ngời, này, ngươi hảo. Ngươi hảo, còn cô Ly, ngươi là Hữu tiên sinh. Hả, ta cùng ta đồng sự đặc biệt thích ngươi trí mệnh bút ký, đây mới thực sự là cảnh sát nên làm. Nói xong, cô Ly theo đưa đến thùng giấy ở phía trong xuất ra một quyển sách, ta còn mua một quyển. hô cái này không dễ, bởi vì là đệ nhất phê y nấn sách quá ít, tại hẻo lĩnh tổng cùng Ngọc cờ Ly tiến hành rồi tranh mua. Hữu cười nói, về sau không cần tranh mua rồi, ta sẽ đưa ngươi một quyển Cố Lý lại để cho hắn thấy được chính mình dưới ngòi bút nhân vật chính bóng dáng, hắn cảm giác được về sau viết đem càng thêm như cá gặp nước, bởi vì vi chủ nhân công hữu bắt trước đối tượng. Zolu quyết định vì chính mình hai vị huynh đệ đòi lại công đạo, hắn đập vỗ bàn nói ra, "Này, này, cột Cố Lý cảnh quan, hôm nay ngươi đi dò xét thôn chấn a." Cô Lý đứng lên túi chào, "Vâng, cảnh quan." Hữu nhìn về phía mỏ gì đại hán, "Zolu, ta nhớ được lao đại cho ngươi đi dò xét thôn chấn. Zolu nghiêm túc nói ra, "Đương nhiên Đương nhiên, nhưng ta không phải là vì cuộn được không nào. Hắn mới đến, nên vậy nhiều làm quen một chút thôn chấn. Cô lì tốt tính tình cười nói, đúng, nên vậy như vậy. Úc, Zolu cảnh quan, ta theo học cớ lì tới thời điểm dẫn theo một ít gì đó, để cho ta xem đi nơi nào. Hắn tại trong dương mở ra, xuất ra một cái hộp lớn, trong lúc này là một ít hải sản hoa quả khô, ta nhớ ngươi sẽ thích, phải không? Dô mở ra cái hộp xem xét, bên trong tất cả đều là bảo ngư hải sâm tôm hùm. So điệp trụ cùng đóng gói nghiêm mật cá biển tấm Thấy vậy hắn lập tức cười không ngầm miệng được A à, à, quá tuyệt vời Bắt người ra tay đoàn Hắn cất kỹ lễ vật sau nói Không bằng như vậy, ta cùng ngươi cùng đi trên thị trấn đi dạo Có lẽ có người mang theo sẽ tốt hơn Bọn hắn mở là cái kia đài xe dịp xe cổ M151E2 kiểu mị xe dịp Truyền động tay lái Cô lì cười nói Khóc chết rồi, cái này thật sự là xe tốt Dô lưu theo hải sản lễ trong bọc lấy ra khác nhau Nói ra Ta trước mang ngươi đi bệnh viện công nhìn một cái, từ nơi ấy ngươi có thể giải đến dân chấn khỏe mạnh tình huống. Đến bệnh viện, hắn đem cổ lý ném cho y ca, sau đó chạy đi tìm trịnh hồng mai, sư mẫu, đây là ta cho sư phó dẫn theo chút ít lễ vật nhỏ, không thành tính ý nha. Trịnh hồng mai có chút thụ sủng nhược kinh, này làm sao tốt. Dô lưu nói, sư phó mỗi ngày khổ cực như vậy, đương nhiên cần bồi bổ thân thể, trên thực tế đây là ta tiểu huynh đệ kia tặng cho ta, nhưng cảm thấy được hại xâm cùng bảo ngư thích hợp hơn sư phó Trinh Hồng Mai nhìn về phía cô Ly, nói, thật là một cái chàng trai tốt. Cô Ly cùng YK nói chuyện, dù Ly đi tới nói, bác sĩ, chúng ta phải cần chất kháng sinh còn không có đưa đến, à mì sai loại, à phèn nỉ còn loại, bẹp tai loại còn có sở chệm tổ mì xìn loại đều có chỗ thiếu khuyết, bẹp tai loại phương diện, vàng cọ đã không có. YK bất đắc gì nói, phía chính phủ hiệu suốt quá túi xuống, ké ngã phản ứng một lần, lại để cho hắn nghĩ biện pháp A Cô Ly nói, ta quay dày một lần, bệnh viện thiếu khuyết chất kháng sinh Không bằng như vậy, ta tới gọi điện thoại, có lẽ sẽ lại để cho phê duyệt hiệu suất cao một chút. Y kinh ngạc nhìn hắn, sau đó thử hỏi, "Cổn cô Ly, tập đoàn ý dược Cổn Family Ly, tao cổ Ly sao?" "Đây là đại ca của ta." Dỗ Ly mắt to lập tức kim quang long lánh. Chương 770, cảnh cáo. New Zealand không thiếu dược, bọn hắn y học ngành sản xuất phi thường phát đạt, bất quá dược vật quản khống đặc biệt nghiêm khắc, chất kháng sinh khống chế càng nghiêm khắc, địa phương bệnh viện không phải phê phụ, cần muốn tiến hành từng tầng kiểm tra. Chấn lạc nhật sở dĩ thiếu khuyết chất kháng sinh, cùng du khách có nhiều quan. Đảo Nam độ trên lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, mà lại mùa cùng Trung Quốc vừa vặn ngược lại, rất nhiều du khách đã đến sau hội cảm bạo. Các du khách đến một chuyến New Zealand rất không dễ dàng, hoa tiền cũng rất nhiều, nếu như quan tâm biết được giảm xuống quan cảm thể nghiệm. Vì vậy Lao Vương yêu cầu YK dùng tốc độ nhanh nhất, tốt nhất hiệu quả trị liệu chữa cho tốt người bệnh. YK chỉ có thể động dụng chất kháng sinh cái này đại sát khí rồi, cho nên dùng tương đối nhanh. Vương Bắc đang lo lắng đánh cái nào đảng phái điện thoại đến đòi hỏi những này dư vật, kết quả Ít Ca nói cho hắn biết nói vấn đề kết cục rồi, Cố lì cho Ca Ca gọi điện thoại, tập đoàn y dược cổn phạ Mỹ lì tiếp bọn hắn cung ứng tờ đơn. Cái này thật sự là quá tốt, quan hệ tại bất kỳ địa phương nào đều hữu dụng. Lao Vương thỏa mãn nghĩ đến, tập đoàn y dược cổn phạ Mỹ lì là rất cường đại tồn tại, New Zealand trước bệnh khí giới thị trường có vượt qua một phần 4 số định mức tại trong tay bọn họ, mà bọn hắn lợi hại hơn ở tại y dược lối ra bộ sở Jay Li Ais nhất 1 phần 10 thị trường cũng bị bọn hắn chiếm lĩnh. Cổn Cố Lý say mê tại dùng cảnh sát chức nghiệp giữ gìn chính nghĩa cùng công đạo, không tham dự tập đoàn cổn đưa vào hoạt động, nhưng hắn dù sao cũng là gia tộc cổn Thái tử gia, chính là thái tử gia. Hơn nữa bởi vì hắn không đi tập đoàn đoạt lớp đoạt quyền, tập đoàn cổn mấy cái phái đều rất ưa thích hắn, đại ca cũng đúng là hiện tại tập đoàn tổng giám đốc Đao Cổ lì cùng hắn cảm tình thực tế tốt. Cho nên trong trấn có như vậy một người cảnh sát Đối với thôn trấn giúp đỡ so mở lại thiết một cái cục cảnh sát còn hữu dụ. Ngoài ra cô lì đến còn có một chỗ tốt tốtộ lì không dây dừa hắn giữa trưa cô lì thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm ăn mặc tuyết trắng đồng phục y tá dẫn phải màu đỏ già cao góc tiểu hộ sĩ cười mỉm đi tới cục cảnh sát sátệt khi cô đẹp trai xuống lầu sau khi thấy kinh hỉ hỏi này rộngly có chuyện gì không tiểu hộ sĩ vặn vẹo hiểu đệo eo nhỏ nhắn dơ tay lên ở phía trong cảm bên nói ta tới đưa cơm bờ ra như thịt nướng cùng xa lát bơrauo lạnh Đúng lúc là ta thích mỹ thực. Mệt khi cô đẹp trai tâm hoa nộ phóng. Tiểu hộ sĩ nhún nhuôn nhu mai, thật có lỗi, đây không phải đưa cho ngươi, là cho tiểu cồn. Cô lì kinh ngạc hỏi, cho ta hay sao? Úc, cám ơn, ta muốn cái này nhất định là rất tuyệt mỹ vị, bất quá rất tiếc đối. Ta có chứng không chịu được chất lạc tỏ sở, cho nên bơ lạnh ta ăn không hết. Chứng không chịu được chất lạc tỏ sở tại người da trăng chính giữa tương đối thông thường. Cô lì nói như vậy cũng không tính quá phận. Dẫu lì không thèm để ý, không quan hệ tiểu cồn Còn có mặt khác đồ ăn, ngươi có thể thử xem, ta dám đánh cuộc ngươi sẽ thích ta hương vị. Cha vô vô mê cô đẹp trai, thương cảm nói, nàng hương vị, ngươi nhấm nháp qua sao. Mê cô đẹp trai thất hồn lạc phách đích bỏ đi. Cô lì kéo hắn lại, cười nói, không bằng như vậy, cùng nhau ăn cơm à, ngươi hứa thích rồi dư lì phu nhân đồ ăn đúng không? Vậy ngươi nhưng không thể bỏ qua. Tiểu hộ sĩ nhún nung mai, được rồi, cùng một chỗ ăn lạc. Mê hi cô đẹp trai bỏ qua tay, nhưng nhìn xem cô lì thẳng thắn thành khẩn ánh mắt Hắn lại có chút ít ngượng ngùng, "Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá tiểu nhị, ta đột nhiên nhớ tới ta cùng Kịt ước hẹn." Hắn hiện tại thầm nghĩ cùng Kịt cùng một chỗ ôm đầu khóc một hồi, tế điện bọn hắn chết đi tình yêu. Kịt cũng ra đi ăn cơm, sau khi nghe được hắn nói ra, "Ai cùng ngươi ước hẹn? Haha, ha, ta cùng ỷ sạ cùng một chỗ ăn cơm trưa." Hiện trường không khí nhất thời xấu hổ, lão Vương với tư cách dẫn đầu đại ca xuống phá vỡ xấu hổ, "Ngốc đứng ở chỗ này làm gì vậy? Cảnh sát tất cả đi theo ta, nhận được báo động có người phát hiện tội phạm giết người." Cái gì? Trọng án? Cố Lý lập tức tinh thần tỉnh táo, mang lên công tác của hắn Dương đi theo, sau đó quay đầu lại nói, thật có lỗi rồi dư lý phu nhân, thật có lỗi dù ăn, ta không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn cơm chưa rồi, không bằng các ngươi cùng một chỗ a. Báo động chính là cái đến từ đảo Bắc Hư Sĩ tỉnh thị du khách, tên là Giật Vịn Cổn Sẫn, hắn mở ra một cỗ màu đỏ tô zo ta es về khẩn trương đứng ở ven đường, xe cảnh sát vừa đến hắn lập tức phát tay. Vương Bắc xuống xe, ngưng trọng hỏi, Cổn Sẫn tiên sinh, Cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi có thể kỹ càng nói một lần sau. Ok, không có vấn đề, là như vậy, ta đến từ hỡi xỉ sì, tỉnh si, đảo Bắc vùng Duyên Hải một cái thành nhỏ. Trung nhiên người ra trắng nói ra. Trực tiếp tiến vào chủ đề, hỡi xỉ sì, tỉnh si chúng ta biết rõ. Vương Bắc nói. Tốt, năm nay tháng 4 thời điểm, chúng ta chỗ đó đã xảy ra một kiện đại án, chính là một châu Á Di dân bởi vì gia bảo mưu giết vợ con của hắn. Lúc ấy cái này bản án phi thường ngoanh động, nhưng tên kia rất rào hoạt chạy trốn, đến nay không có bắt được Sau đó ngươi bây giờ phát hiện hắn. Ngươi xác định là hắn. Đương nhiên, hình của hắn tồn tại chúng ta cộng đồng mỗi người trong điện thoại di động. Cảnh sát yêu cầu chúng ta nhận thức chuẩn bộ dáng của hắn, chú ý sự hiện hữu của hắn. Cổn sần lấy điện thoại di động ra điều tra một tấm hình. Vương Bắc nhìn thoáng qua, trên mặt là có chút mũi tẹt, cao xương gỏ má làn da biến thành màu đen người da vàng. Rất rõ ràng người Việt tướng mạo đặc điểm. Hiện tại lại phát hiện hắn. Đây là, ở này cái trong quán an ta một mực cùng tùy bọn hắn Rất cẩn thận từng ly từng tí đi theo, tựa như cờ bờ gì ẩn đồng dạng, cờ bờ gì ẩn cái quỷ gì. Lao vương kỳ quái hỏi. Cô lì nói ra, trí mệnh bút ký ở phía trong một cái chủ phối, nhân vật chính bạn tốt, phi thường am hiểu theo dõi cùng điều tra lấy chứng nhận. Lao vương sớm đã quên người bên trong vật. Kế tiếp là phạ án, hắn nói ra, Zolu bữa ăn này sảnh có hậu môn, người đi ngăn chặn, binh ca ngươi cùng cô lì đợi ở bên ngoài, nếu như hắn nhảy cửa sổ, xử lý hắn. Binh thúc, tráng đinh. Hai người các người theo ta đi vào. I.S. Sơ. Cô Lì Trần chờ hỏi, Lão Đại, muốn hay không đi vào trước điều tra một lần? Vương Bắc nói, đương nhiên, chúng ta đi vào chính là trước điều tra. Mang theo binh thúc cùng tráng đinh vừa vào cửa, nhân viên phục vụ liền rất nhiệt tình tới tiếp đãi Này, chấn trưởng, ăn chút gì đó. Tới trước hai chén nước trái cây. Lão Vương bất động thanh sắc nhìn quét trung quanh, sau đó thấy được Trần Lạc Tiên. Lão Vương, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm trưa? Vương Bắc nháy mắt mấy cái. Các người, ừm, lần này du lịch đoàn an bài cơm chưa địa điểm là nhà này, đồ ăn mọ gì nhà hàng?" Trần Lạc Tiên cười cười nói nói dịu dàng. Cùng tuy bọn hắn cùng một chỗ vào cột sần tại trái phải nhìn quanh, binh thúc nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, "Đừng như vậy, ngươi sẽ để cho hắn cảnh giác. Xem, chính là hắn." Cổn Sần chỉ vào Trần Lạc Tiên quát. Trần Lạc Tiên bị lại càng hoảng sợ, "Này, ta làm sao vậy?" Vương Bác theo hắn chỉ phương hướng xem xét, chỉ chính là Trần Lạc Tiên bên người một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử. Nam tử kia không có ý thức được cái gì, vẫn còn bừng chén nan thịt. Cẩn thận đánh giá hai mắt, vương bác có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía cổn sần nói, ngươi không phải nói đùa sao. Ngươi nói là người này. Hắn trực tiếp đi tới. Cổn sần gật đầu nói, đúng. Nam tử ngạc nhiên ngừng đầu, làm sao vậy? chương 771, hiệu ứng vượt trung tộc. Vương bác lo lắng qua cổn sần hội điểm không rõ người da vàng, đúng vậy hắn cái này ánh mắt cũng quá kém, trước mắt nam tử ngoại trừ làn da có chút đen là người da vàng. Những thứ khác cùng trong tấm ảnh người nọ không tiếp tục chỗ tương đồng Cổn sân rất chân thành xuất ra Ảnh chụp cho bên người Binh Thúc xem Cảnh quan, ngươi xem Đây không phải giống như lúc sau Binh Thúc không cần lại nhìn, vô lực nói Đi ăn cơm chưa A Tiên Sinh Cái này chênh lệnh quá xa Ngươi có hội chứng phê bờ lai đúng không Vương Bắc cùng Trần Lạc Tiên đánh cho cái bắt chuyện rời đi Không có nói rõ bọn hắn muốn làm gì Ngược lại Cổn sân rất bất mãn Kêu lên, rõ ràng là hắn Các ngươi đều là người da vàng ngươi bao che phạm tội Trần Lạc Tiên đầu đầy sương mù hỏi, "Đây là chuyện gì?" "Không có gì." Vương Bác xấu hổ cười một tiếng, phụ giúp Cổn Sẩn đi ra ngoài. Cổn sần không chịu, tại đó kêu lên, trong nhà ăn lập tức có chút hỗn loạn, bên ngoài Cố lì cùng Minh ca cho rằng bên trong làm, liền từ cửa sổ nhảy tiến đến ý định đến tập kích, cái này càng rối loạn. Vốn muốn bắt tội phạm, kết quả cuối cùng nhất lại bắt báo động người, Cổn Sẩn có phát điên dấu hiệu, Lao Vương thật sự quá buồn bực. Cố Lỉ bọn người cũng phân biện ra cái này hiểu lầm, hắn đi qua ớn ở Cổn Sẩn, nói Ngươi nhận lầm người tiên sinh. Ta không có hội chứng Faberline. Ta không có nhận lầm người. Cổn sân vẫn còn gào ghét. Cô Lý nói, đây là, đây không phải hội chứng Faberline, đây là hiệu ứng vượt chủng tộc. Cái quái gì? Hiệu ứng vượt chủng tộc, ruột dạ sờ hệ phết, tại nhân loại lớn lên trong quá trình, ngày thường tiếp xúc phải nhiều nhất là đồng tộc, chuẩn xác phân biệt ra được đồng tộc gương mặt có lợi cho xã hội kết giao cùng chủng tộc sinh tồn, phù hợp tiến hoa cần, bởi vậy người não tự động điều chỉnh thử dùng thích chỉ Làm cho tại chúng ta chi giác phát triển trong quá trình, chúng ta phổ biến đã xảy ra chi giác trật vật hóa, sẽ từ từ đánh mất phân biệt dị tộc gương mặt năng lực. Cô Ly rất chuyên nghiệp giải thích nói. Lao Vương hỏi người bên cạnh, nghe hiểu rồi. Đại khái nghe hiểu. Zolu nói ra, thì phải là không có nghe hiểu. Cô Ly mở ra tay, nói, đơn giản mà nói, chính là mọi người sẽ khó phân biệt người giữa các chủng loại người với nhau. Cầm Lao Đại đến nêu ví dụ, người da trắng ngươi nhận thức không rõ, người mò gì ngươi nhận thức không rõ. Thái Bình Dương đảo dân ngươi cũng nhận thức không rõ. Cầm cổn sần đến nêu ví dụ, hắn nhận thức không rõ cái nào là người Singapore cái nào là người Malaysia, nhận thức không rõ cái nào là người Hoa hậu Duệ cái nào là Nhật tiểu Cái kia cái này là hội chứng Faber-lai A. Lao Vương nói ra, cô lỉ cười nói, không không, Lao Đại, không giống nhau, hội chứng Faber-lai cũng không phải là đơn giản chi rắc trật vật hóa, cũng không phải ngươi nhận thức không rõ ngoại tộc, mà là ngay đồng bào của mình đều nhận thức không được đầy đủ thuộc về một loại nhận thức chỗ thiếu hụt. Hiệu ứng vượt chủng tộc cũng không phải là chỗ thiếu hụt, chỉ là quen thuộc trình độ có hạn mà thôi. Dù cho ngươi cố ý đi vượt qua, loại này chỗ thiếu hụt đồng dạng khó có thể tiêu trừ. Chỉ có thể nói, ngươi cùng bất đồng chủng tộc người quan hệ càng tốt càng quen tất, ngươi lại càng dễ dàng nhận ra đối phương. Cho nên nói, dù cho không có cách nào trị tận ốc, vẫn có khả năng giảm bớt, hội chứng fake bother lie không được, không, có cách nào khác giảm bớt. Vương Bắc cảm giác được Cố nói cái này một đồng lớn, căn bản không có gì dùng. Bất quá có gan không rõ cảm giác lệ cảm giác. Nhưng sự thật chứng minh hữu dụng, cồn sần không hề kháng cự dãy rủa, mà là chậm rãi bình tĩnh lại. Cô Lỉ vô vô bờ vai của hắn, nói: có bờ gì ẩn tiên sinh, ngươi còn cần nhiều hơn khai thác tầm mắt, nhiều hơn nhận thức những người khác chủng bằng hữu, hi vọng lần sau ngươi không biết lại làm như vậy hiểu lầm." Nhà hàng dần dần khôi phục trật tự, Vương Bắc làm cho người ta tạo thành hỗn loạn, không có ý tứ trực tiếp rời đi, đơn giản ở tại chỗ này ăn cơm. Đồng thời hắn phất tay đối với lao bản hô: "Tiểu nhị, Mỗi bản căn cứ nhu cầu, một người một chai bia hoặc là một đâm đồ uống, ta thỉnh. Nga ô. Xuất khí. Ta thích người tiểu nhị. Đây rốt cuộc làm gì vậy rồi? Bất quá ta hứa thích có người mời ta uống rượu. Ngoại trừ cái này hiểu lầm, tiểu trấn hết thể đều rất bình tĩnh, tuyên truyền càng ngày càng nhiều, du khách cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá lao vương trong tay sự tình còn không thiếu, đầu tiên một người là quảng cáo tuyên truyền kế hoạch, hắn ý định cho trấn lạc nhật đập cái tuyên truyền quảng cáo hoặc là phim ngắn đi phát ra gia tăng chấn lạc Nhật danh khí. Tiếp theo là tòa thành tu chỉnh kế hoạch, đó là một đại sự. Lạc Nhật thành bảo là New Zealand hai tòa tòa thành một trong trước hai nhâm chủ nhân đều nghèo túng vô cùng, không có tiền giữ gìn, đã sớm cần sửa chữa lại sửa sang lại. Bất quá bởi vì thành bảo chi tâm tồn tại, Lạc Nhật thành bảo ngược lại chậm rãi, bất chi bất giác tiến hành rồi mình giữ gìn, hiện tại tòa thành thoạt nhìn nguy nga hùng tráng, phong cách cổ xưa tăng thương Đúng vậy, lao Vương tay tiện, làm cái mây mù chi tâm ở bên ngoài. Như vậy tuy nhiên làm cho tòa thành bên ngoài luôn có mây biển bao phủ có vẻ thần bí khó lượng, nhưng là đưa đến hơi nước vô cùng dư thừa. Thành bảo chi tâm có thể bảo vệ tòa thành miễn thu hơi nước xâm nhập, người thì không được, Vương bác trước kia chạy bộ sáng sớm sau sẽ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hiện sau khi chạy xong, hắn tranh thủ thời gian mình là đi bơi lặn, quần áo có thể vặn nổi trên mặt nước đến. Hắn tại bờ biển lớn một chút, biết rõ như vậy hơi nước đối với người thường tổn rất lớn, đặc biệt là đối với các đốt ngón tay thương tổn, dễ dàng tạo thành bệnh phong thấp. Vì vậy hắn liền suy nghĩ biện pháp thay đổi tình huống này. Dựa theo quê hương hắn biện pháp, thì phải là ngủ đất giường, trời lạnh thời điểm cho giường nóng lửa, có thể trưng ra nhân thể quá nhiều trầm tích hơi nước. Thay vào đó chiêu đối với tòa thành không dùng, tòa thành tất cả đều là giường, cũng không thể đem giường văng ra lũy đất giường a. Như vậy còn lại phương pháp, chính là trang điều hòa, 24 tiếng đồng hồ trừ ra bức. Eva cảm giác được chủ ý này không sai, dù sao ngươi lại không có ý định đi tòa thành du lịch lộ tuyến. Bên trong nhiều điểm hiện đại hóa điện khí thiết bị có quan hệ gì? Lão Vương cảm giác được có lý, thừa dịp hạ trời còn chưa có đến, tranh thủ thời gian lắp đặt điều hòa, à, nếu không đến mùa hạ hơi nước nhất dư thừa thời điểm, phòng trưng đợi tại tòa thành cùng đổ mồ hôi chừng không sai biệt lắm. Tòa thành lắp đặt điều hòa, cũng không phải là lẩu trọ như vậy ở phòng khách, phòng ngủ lắp đặt lập thức hoặc là treo thức điều hòa, mà là muốn lắp đặt trung tâm điều hòa. Đây không phải cái tiểu công việc, lão Vương cùng họt tờ nói ra dẫn ra, Otter nói ra, giao cho ta a. Ta giúp ngươi hoàn tất chuyện này, ta có bằng hữu làm cái nghề này, dù sao biệt thự của chúng ta cũng cần trung tâm điều hòa." Vương bắt nói, "Các ngươi bình thường đều dùng cái gì bằng hiệu?" "Rốt điều hòa, đây là thế giới lớn nhất ái thông điều hòa cùng tủ lạnh thiết bị chuyên nghiệp chế tạo công ty một trong, có hơn 100 năm lịch sử, nếu như ta hộ khách hỏi ta đề cử, ta đều là đề cử nó." Nghe người ta khích lệ ăn cơm no, lão Vương gật đầu, "Tốt, vậy thì rõ. Tại bất kỳ địa phương nào, nhân tình cùng quan hệ đều là nhất thông dụng xử lý sự tình phương pháp." Xế chiều hôm đó, Ố mạ Dạ mạ thành rót điều hòa đại lý tiêu thụ tiểu đến thăm. Vương Bắc dẫn hắn tại trong thành bảo dạo qua một vòng sau, hắn nói ra, trung tâm điều hòa băng xúc, ta đề nghị ngươi lắp đặt cái này, nó là do băng cung cấp độ lạnh trung tâm điều hòa hệ thống, đối với thông thường trung tâm điều hòa gia tăng một cái xúc băng trang bị, nó có thể tránh đi dùng điện cao điểm khẩn trương giai đoạn, so thông thường điều hòa hệ thống hàng năm tiết kiệm vận hành phí tổn 10 30. Chương 772, lửa mật đầu tiên. Quản hắn khỉ gió cái gì điều hòa. Dù sao có thể bảo chứng tòa thành tất cả cái gian phòng không tồn tại hơi nước là được rồi. Lần này cho tòa thành lắp đặt điều hòa là đại tờ đơn, tòa thành gian phòng quá nhiều, hợp lại có hơn 50 gian, bây giờ đang ở dùng cũng có hơn 10 gian, lắp đặt điều hòa là đại công xuất lĩnh. Sơ bộ tính ra về sau, lão bản cho ra giá tiền là 22 vạn lz giờ, lắp đặt cùng loại ký túc xá trung tâm điều hòa, phóng xạ cả tòa thành. Mắc như vậy. Vương Bắc thất kinh hỏi. Lão bản giải thích nói, đây là tổng giá trị. Kỳ thật điều hòa thân mình không đắt, 14 vạn, đúng vậy cho tòa thành khởi công một cái giá lớn quá lớn, cái này tất cả đều là tầng đá, còn cần chuyên nghiệp cổ kiến trúc bảo vệ chuyên gia đến cung cấp đề nghị mới có thể khởi công. Không biết là quan tâm tòa thành cái này đại công việc hay là đang hùa gọt tở cái này người tiến cử, lão bản lại cho hắn kỹ càng giới thiệu bắt đầu. Vương Trấn Trưởng, hiện tại to lớn trung tâm điều hòa chủ yếu có 3 loại tại trợ lưu thông, nước lạnh trung tâm điều hòa, gió z trung tâm điều hòa, máy thông gió bản quản điều hòa. Nước lạnh trung tâm điều hòa tiện nghi nhất, đương nhiên hiện tại đã không có nghiêm khắc trên ý nghĩa nước lạnh thức, chọn dùng máy làm lạnh đến công tác. Nhưng loại này điều hòa khổ người rất lớn, nó chủ yếu bao hàm tứ đại bộ kiện, máy nén, máy làm đông, tiết lưu trang bị, bước hơi khí, cái này bốn bộ kiện hợp lại có thể chiếm cứ một cái phòng. Công tác của nó nguyên lý là, máy làm lạnh theo thứ tự theo tứ đại bộ kiện tuần hoàn, máy nén ra tới là nhiệt độ cao và làm lạnh khí áp suất cao, chạy qua máy làm đông, hạ nhiệt độ giảm áp. Máy làm đông thông qua làm lạnh nước sau hệ thống đem nhiệt lượng đưa thắp làm mát bại suất. Như vậy, lạnh môi tiếp tục lưu động trải qua tiết lưu trang bị, thành nhiệt độ thấp áp lực thấp chất lỏng, trải qua buôp hơi khí, hấp nóng, lại trải qua áp xúc. Tại buôp hơi khí hai đầu tiếp có tủ lạnh nước hệ thống tuần hoàn, máy làm lạnh tại lần này hấp nhiệt lượng đem tủ lạnh nước gấm độ giảm xuống, sử nhiệt độ thấp nước chảy đến người sử dụng đầu, lại trải qua máy thông gió bản quản tiến hành nóng trao đổi, đem gió lạnh thổi ra. Vương Bắc nghe không hiểu nhiều, nói Cái này chủng không thích hợp tòa thành sao? Không, không thích hợp, thậm chí hơi chút hiện đại hóa điểm văn phòng cũng hủy bỏ loại này điều hòa. Nói xong, Lão Bản lại muốn giới thiệu rõ Z trung tâm điều hòa. Bất quá Lão Vương coi như thông minh, trực tiếp hỏi, ta biết rõ điều hòa dùng nước lạnh hoặc gió lạnh, cái này hai chủng điều hòa khác biệt có phải không cùng, cái này hai chủng máy móc không sai biệt lắm. Lão Bản suy nghĩ một lần, dơ ngón tay cái lên nói, Vương Trấn trưởng rất thông minh, đúng vậy, chính là như vậy. Cái kia không cần giải thích ban quản hệ thống công tác nguyên lý. Trung tâm điều hòa băng xúc đời mới nhất điều hòa, đang tại từng bước chiếm lĩnh thị trường, nó sở dĩ thích hợp nhất toàn thành là vì nó cùng trong bọn họ điều hòa hệ thống so xanh có một ưu điểm, cái kia nếu không có thân cây gió, chỉ cần vòi nước cùng loại nhỏ lô gió. Như vậy, bố trí cùng lắp đặt thuận tiện rất nhiều, chiếm dụng kiến trúc không gian nhỏ rất nhiều, còn có thể một mình điều tiết một cái gian phòng độ ấm, đặc biệt áp dụng tại loại này gian phòng tính ra nhiều, gian phòng nhỏ bé, cần một mình khống chế nhà lầu. Đơn giản mà nói, Dùng loại này đắt tiền nhất điều hòa, nên vậy đối với tòa thành thương tổn nhỏ nhất. Vương Bắc ngấm lại cũng phải, thuê một cái đáng tin cậy điều hòa lắp đặt đoàn đội là trọng yếu nhất. Điều hòa thân mình không sao cả, là vì rất tốt cuộc sống, cần phải là vì lắp đặt điều hòa làm cho tòa thành tổn thương, vậy hay để cho hắn đau lòng. 22 vạn tiểu 22 vạn a hắn có một mỏ vàng trong tay, hiện đang làm gì đó cũng có lo lắng. Cùng ngày Trung tâm điều hòa lạnh nóng nguyên hệ thống khí giới cùng điều hòa không khí hệ thống khí giới tiểu đưa đến Đội xây dựng cũng đi tới trong thành bảo. Vương Bác cố ý không đi làm, chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm lắp đặt điều hòa, một khi có vấn đề gì hắn phải kịp thời bổ cứu. Đêm tối thời điểm, đang tại đuổi theo chính ủy đẩy trong đỉnh chạy loạn tráng đinh bỗng nhiên vênh hai, đối với cửa ra vào giống tê lên. Vương Bác đi ra ngoài xem xét, một cái tối như mực thon gầy trung niên nhân tại đối với hắn khiếp đảm cười. "Ta ta, ngươi tới có chuyện gì không?" Đối với tỏa thành cảm giác hiếu kỳ. "Ngươi đến là trên thị trấn người nuôi ong, Phi Ji chúa." Bị hắn thuê sau, ta ta ngoại trừ bình thường đến trên thị trấn ăn cơm, lúc khác đều sinh hoạt tại đất hoang ở phía trong, chính hắn xây dựng liều vải, ngủ ở tổ hồng chung quanh. Đến khi hắn ăn cơm vấn đề, vương bác cùng trên thị trấn nhà hàng bắt chuyện qua rồi, chỉ cần ta ta đi ăn cơm, không cần phải lấy tiền, hắn muốn ăn cái gì đều được, cuối cùng tìm hắn đến tính tiền. Bất quá hắn không cần tính tiền, ta ta không có được qua giáo dục đúng vậy không lúc, nên qua mấy nhà nhà hàng sau, hắn dứt khoát kiên quyết đầu nhập vào sở tạo tân phòng bếp ôm ấp hoài báo Mọi bữa cơm đều đi nhà hàng ăn. Ta ta không quá am hiểu cùng người trao đổi, nghe xong Vương bác lời nói hắn tự cười, biểu lộ còn rất ngượng ngùng, giống như chứng kiến người trong lòng đại cô nương. Ý nghĩ này lại để cho lão Vương có chút nhức cả chữ giái, Tata ta nếu là thật đem hắn đương làm người trong lòng vậy cũng phiền toái. Fiji Phi Hong chúa nở nụ cười một hồi, theo hắn bất ly thân trong túi quần xuất ra một cái bình lớn, nói ra, "Lão đại, đây là mật, sản xuất rồi, ngươi tới nếm thử." Lão Vương kinh ngạc nói, "Động tác nhanh như vậy, cái này sản xuất mà a?" Ừm, hai ngày trước là được rồi, nhưng phải lắng động cùng sáng võng, hiện tại mới có thể ăn, ăn thật ngon. Tata ta rất nghiêm túc nói ra. Cái này bình lớn cùng đào bình có điểm giống, là đụng, tính chất thô giác, phong cách khác lạ. Vì vậy vương bác hỏi, ngươi từ nơi này mua cái chai. Tata nguyết miệng cười một tiếng, không phải mua, chính mình làm. Vương bác tất phải chịu phục rồi, cái này người phi di thật lợi hại, ngoại trừ không biết làm cơm những thứ khác tựa hồ cũng có thể chính mình hoàn tất. Hắn mở ra bình, trời chiều hào quang rơi sơn úi chiếu vào mật trung lập tức trở nên càng nhu hòa, bởi vì bình không tấu quang, cho nên mật thoạt nhìn ánh sáng màu đen nhánh, nhưng này cổ ngọt hề hề mùi thơm lại tràn đầy ra, lão vương ngửi được sau nhịn không được nhiều hấp hai phần. Cái này mật hương vị không tầm thường, có chứa nụ hoa nguyên thủy mùi thơm, mà không phải đơn thuần vị ngọt. Ta ta bắt tay bí bảo, có thể ăn được, lấy tay như vậy ăn. Lão vương nuốt nước miếng một cái, ngươi có hay không như vậy lần qua? Cái này bình. Ông chúa cười ngây ngô, không có, muốn cam đoan nó vệ sinh. Nói thật, Lao Vương không phải cái loại này rất già mồm cãi láo người, đúng vậy ông chúa làm gì đều là một đôi tay, hắn lại không thích rửa tay, ví dụ như này sẽ trên tay thì có tầng một bùn, khả năng trước khi đến vẫn còn đốt đất là mình Như vậy tay nếu tại mật ở phía trong trộn lẫn qua, Lão Vương tâm lại rộng cũng không cách nào ăn. Mang theo ông chúa vào tòa thành, hắn cầm cái ly thủy tinh đổ vào một ít mật. Mật sền sệt, nhưng cũng không phải hắn thấy nhiều hơn chủng loại kia siêu thị mật sền sệt gắng phải ví von mà nói Lao Vương khi còn bé trong thôn có thấy người ta tồn tại năm chục năm rượu lâu năm, thiên trường địa cửu rượu lâu năm ở phía trong hơi nước bước hơi rơi, còn lại rượu chính là chỗ này cái hình thái. Mật ánh sáng màu vàng nhạt, mỗi một tích nhan sắc hoàn toàn nhất trí, vương bác dơ chén lên tử, ánh mặt trời chiếu thông qua, rất thần kỳ, trong chén mật vậy mà xuất hiện cầu vồng loại sáng bóng. Khó có thể tin. chương 773, đồ nương chứa mật. Cái này nhan sắc, chuyện gì xảy ra? Lao Vương sợ hãi tháng nói Hắn không có chờ mong ông chúa giới thiệu với hắn, bởi vì dùng hắn cái này chính là sinh viên đầu hốc đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đối với không có được qua giáo dục ông chúa không ôm hy vọng. Ta ta cho hắn tiểu sự kinh hỉ nhỏ, hắn nói rất chân thành, có màu hoa hồng, có rất nhiều màu trắng, có rất nhiều màu vàng, có rất nhiều làm sắc, phấn hoa nhan sắc không giống với. Cuối cùng nhất, mật hoạt nhìn đồng đạo, nhưng nhìn kỹ, nhan sắc rất nhiều loại. Người phi di anh văn nói gặp gền, bất quá cũng may Lão Vương chính là theo giai đoạn này đi tới, cho nên hắn nghe hiểu. Đây mới thực là bách hoa mật, bất đồng hoa tươi nổi lên ra tới chất mật ánh sáng màu bị tia tử ngoại chiếu sáng xạ kích sau không giống với, hỗn hợp cùng một chỗ cuối cùng nhất mới tạo thành cái này màu vàng nhạt. Eva đi tới, thấy được cái này nhan sắc sau nàng cũng sợ hai than bắt đầu, thượng đế, đây là cái gì? Cái gì rượu sao? Như thế nào đẹp như vậy? Ông chúa kiêu ngạo mà rất nghiêm túc giải thích, không phải rượu, là mật. Vương bác đặt ở trước môi trước hít hà, hương vị ngọt ngào lạnh nhạt mà kéo dài, phản phất đặt mình trong trong đùi hoa. Cái này hình dung cũng không khoa trường, hắn thật sự là như vậy cảm giác. Mật có thể trực tiếp ăn, hắn nhấp một miếng, cả trong miệng đều là hương hoa loại hương vị. Đồ chơi này có chút thần kỳ a. Lão Vương đưa cho hê Eva, "Thân yêu ngươi tới nếm thử." Quân trưởng phốc lăng cánh bay ra đến, "A, quân trưởng nếm thử? A, không để cho chính ủy." Tráng linh cái mũi rất tốt xử, nó ngửi được hương vị ngọt ngào, ngoắc ngoắc cái đuôi đã chạy tới, hào hứng bừng bừng nhìn xem cái chai. Ông chúa đối với chó ngao sung mãn tâm mang sợ hãi. Tranh thủ thời gian lui về phía sau. Eva hỏi ông chúa, đừng lo lắng, chó nhỏ sẽ không thương hại ngươi. Đúng rồi, ta ta, ngươi ăn cơm xong sao? Không có. Ông chúa lắc đầu, theo buổi sáng bắt đầu sàng vong cùng thiêu đốt ạ đủ lạ, cho tới bây giờ, chưa ăn cơm. Ngươi ngay cơm trưa cũng không còn ăn. Eva nhữ mãi. Ả đủ lạ là cái gì? lão vương rất ngạc nhiên. Eva nhìn về phía hắn, này, thân yêu, ngươi chú ý điểm không đúng lắm. Ông chúa không quan tâm, nói ra. Điểm tâm cũng không còn ăn, Ạ Đủ lạ chính là chỗ này cái bình bình, nó gọi Ạ Đủ la. Vương bác Minh Bạch, cái này Ạ Đủ lạ hẳn là phi di dân bản xứ cho nó khởi danh tự. Eva mời hắn ngồi xuống, đi phòng bếp cầm khối bánh ngọt sữa chua cùng một ly sữa bò nóng, ngươi trước ăn một chút gì, buổi tối ở tại chỗ này cùng nhau ăn cơm, để cho chúng ta cho ngươi chúc mừng nhưỡng ra mật. Ông chuối nếp môi cười, tiếp nhận bánh ngọt sau hướng trong miệng nhét, cái gì cũng không nói lời nào, sắp thực đói bụng. Eva uống điểm mật, lông mày lập tức vui sướng chớp chớp. Đây là ta uống qua thần kỳ nhất mật, so mật mãn đủ cả còn tốt hơn uống nhiều. Tiểu lọ lì sôi nổi trở về, vừa mới tan học, leo lên núi thật là cố sức một sự kiện, bất quá nàng thói quen, chính mình chạy một hồi cưới một hội bỏ trắng nhỏ, cho nên khí tức không tính nóng nảy. Chứng kiến còn đang làm việc công nhân, tiểu lọ lì chờ đợi hỏi, sư phụ, chúng ta là không phải phải có bể bơi rồi. Lao vương kỳ quái hỏi, cái gì bể bơi? Chúng ta không phải một mực có bể bơi sao? Siêu cấp lớn bể bơi, chính là hồ h Tiểu Lọ lì rất nhanh lắc đầu, "Không đúng không đúng, không phải cái này, là trên đầu bể bơi, tựa như lúc ấy tại Otland lĩnh tiền thưởng thời điểm ở gian phòng kia bể bơi." Vương Bắc Minh Bạch, Tiểu Lọ lì cái này còn nhớ bầu trời bể bơi nhỉ? Hắn cười nói, "Cái kia mùa hè mới có, bây giờ là mùa xuân, đến, đừng động bể bơi rồi, sư phụ cho ngươi uống mật, đặc biệt dễ uống." Tiểu Lọ lì chẳng thèm ngó tới, "Mật có cái gì dễ uống? Chúng ta mỗi ngày giữa trưa đều uống một ít chén, mới không tốt uống, lão sư nói là mật mật nù ca." Nhưng ta rõ ràng uống vào giống nước đường. Người đây đều có thể uống đi ra. Tiểu Lõ Lị tiêu ngạo ngóc lên đầu, đó là đương nhiên à, giờ ALE cũng không phải là tốt bị hồ lộng tiểu hải tử. Nói xong, nàng uống một ngụm mật. Sau đó Eva không thể không chầm trầm vào nàng, Phòng ngừa nàng đem một lon mật đều uống hết, vật này là thứ tốt, nhưng cũng không thể uống nhiều. Mật tại New Zealand tác dụng rất nhiều, ví dụ như đồ nướng, rất nhiều đồ nướng có thể bôi mật, New Zealand đồ nướng rất không đều là vị tay. Vương Bắc đề nghị làm mật đồ nướng. Eva có chút không bỏ được, thân yêu, cái này rất tuyệt, nếu như buổi sáng để vào cà phê hoặc là sữa bò ở phía trong. con có, 10 cái ạ mỗi ngày 10 cái ạ đủ lạ. Ta ta sáng lạng cười nói. Vương Bắc đánh ra tính toán một cái, trong tay hắn cái này ạ đủ lạ đảo bình có chừng 2 thang bộ dạng, nói cách khác the hải hiện tại mỗi ngày có thể cung cấp 20 thang mật. Như vậy, cái này sản lượng nhưng đủ cao. Bất quá cân nhắc một lần the hải quy mô cái này cũng có thể lý giải, bởi vì mật hoa cùng phấn hoa dư thừa ho số lượng một mực điên cùng mở rộng vừa vặn cố ly đến còn không có mở mặt t tỷ hoan ninh hắn lào Vương cho trên thị trấn binh thuốc gọi điện thoại lại để cho hắn đem dô lưu, cố ly bọn người hội tụ bắt đầu đi lên ăn đổ nướng mà đêm buông xuống tiểu vương dung đùi đắc ý chạy về đến sư hổ xuất hiện lại để cho ông chúa sợ hơn rồi tại chỗ hai đầu gối mềm nhún quỵ trên mặt đất chắp tay trước ngực tại đó run dậy qua nói lầm bẩm tiểu vương thân thể cao lớn sắc thực sung mãn huyếp lực đặc biệt là này sẽ nó trong miệng còn ngầm một chỉ máu chảy đầm địaa heo Vương Bắc tranh thủ thời gian nâng dậy ông chúa, cơm chế hắn đi lên đưa thay sở sở tiểu vương cổ, nói ra, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy sao? Nó là tiểu vương, nó càng sẽ không thương hại ngươi. Tiểu vương kỳ quái nhìn rung động rung động phát run ông chúa liếc, sau đó nhìn về phía lao vương, ngóc lên đầu rất đắc ý khoe khoang ngậm tại trong miệng heo. Lao vương nhìn muốn mang nó, đây không phải lợn rừng, mà là hắn theo quê quán mang đến heo con sở trưởng thành lợn đất, hoặc là nói là lợn đất hậu đại, thoát nhìn có chừng 100 cân bộ dạng, còn là một trai trai heo Nhưng là cân nhắc đến đêm nay hoặc hắn cảm giác được có như vậy một đầu heo cũng không tệ, hắn tại kinh đô thời điểm nến qua chất mật lợn sữa nướng, hôm nay tới một cái chất mật tiêu đốt heo lớn. Vì vậy hắn vô vô tiểu vương đầu, khích lệ nói, rất tốt, nhà của ta tiểu vương càng ngày càng dũng cảm. Tiểu vương rất đắc ý, ngang đầu đỡ ngực ở bên trong đình cất bước, giống như tại giò xét lánh địa thấy vậy lao vương nội tâm bất đắc dĩ, cái này cờ mở nở tính toán chuyện gì, sư hổ bắt được một chỉ nuôi trong nhà heo vậy mà đắc ý thành như vậy Binh thúc trước hết nhất đã đến, vương bác phân phó hắn và bình ca cùng một chỗ đem heo lột ra đi nội tạng xử lý sạch sẽ. Tiểu vương mặc kệ bắt cái gì có một ưu điểm, thì phải là trước đem động vật cổ xé mở chạy khô sạch huyết, đây là lao vương lúc trước dạy bảo nó, nếu không chết mất con thỏ lợn rừng không thể ăn, kết quả nó một mực nhớ kĩ. Vương bác tại một cái đại trong chậu giót nước chanh, đem heo bỏ vào ngâm bắt đầu. thấy vậy, bảo ân hỏi, ngươi muốn làm bình an heo sao? Cái gì là bình ăn heo? Lao vương cũng không biết đồ chơi này Bảo ẩn một bức ngươi thật sự là cô lậu quả văn biểu lộ, mình ăn heo cũng không biết. Đêm Giáng sinh ăn heo. Đêm Giáng sinh là ăn gà, à. Lao Vương cười nói. Ê quay đầu, có hài tử tại thời điểm, các ngươi có thể hay không dùng anh văn đến nói chuyện với nhau. Ta biết do đám bọn họ tiếng Trung đều rất tốt, nhưng chú ý một chút được không? Lao Vương xấu hổ, bởi vì trong nước du khách bạo tăng, hắn vì huấn luyện thủ hạ những người này tiếng Trung, nhiều khi hội dùng tiếng Trung theo chân bọn họ đối thoại. chương 774 đồ nướng cùng nước băng. Bảo Ấn đằng sau giới thiệu một lần, bình an heo còn gọi là xin heo nướng, hoa bình an gà đồng dạng, đều là đêm Giáng sinh mong chính. Bất quá gà Tây là Âu Mỹ tất cả gia tất cả hộ đều ở đêm Giáng sinh ăn mỹ thực, mà bình an heo là test sắt một ít thành trấn đặc điểm. Ngoài ra cái này xin thiêu đốt cùng Trung Quốc xin thiêu đốt không quan hệ, bởi vì người test sắt thật là dùng riêng ăn cắm lợn sữa đến thiêu đốt. Đây là chúng ta người test sắt tại đêm Giáng sinh bữa tối truyền thống mong chính, mỗi đến đó một ngày chúng ta kết sát bầu trời chung sẽ chẳng ngập thơm ngào ngạt hôn khói vị. Theo thế xây bằng gạch đến thị trường thành phố nghị viên, theo người vệ sinh đến ngân hàng tổng giám đốc, từng nhà hậu viện đều đồ nướng qua một đầu bình ăn heo. Đồ chơi này rất tuyệt, dung thì là cùng tỏi toàn nước chanh ngâm chế một ngày sau phóng tới đống lửa thượng. Đã thành, ta không phải làm như vậy, đến, người đã như vậy hiểu công việc, qua đến cho ta đem thịt heo ngâm chế một lần, lại để cho nước chanh súng nước nó, ta cũng không muốn nướng ra tới thịt mang theo mùi. vương Bắc Cát ngang lời nói Phó trấn trưởng đang tại chữ tình đâu rồi, bị hắn cắt ngang mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng vì bữa tối mỹ vị, hắn nhịn. Heo sữa quay là cả nướng, Lao Vương rất không muốn làm như vậy, này đầu heo thu thập qua đi còn có 80 cân đâu rồi, cả nướng lời nói phỏng trừng bên ngoài thành than bên trong có lẽ hay là sinh. Đem thịt heo cắt thành từng khối, Vương bác ở bên trong đỉnh dựng lên đống lửa, điểm châm lò rèn, nói ra, bia lâu này. Bọn tiểu nhị đem bia đều lộ ra đến, khai chiến. Ngao ngao ngao, khai chiến khai chiến. Một bình lại một bình bia ném đi đi ra, Cố Lỉ tiếp một lon mở ra đại khẩu uống hết nửa bình, kêu lên, khóc chết rồi. Cái này gọi là thoải mái. Jo Lu Quát, trong tay hắn bình bia đã muôn không. Hoan nên Cố lì cảnh quan cùng ta ta tiên sinh Quang Lâm tòa thành, kế tiếp cực kỳ ngoạn mục tọa thành đồ nướng dạ yến, chính thức bắt đầu. Lão Vương cười to nói, "Ô ô ô." ô. Vạn tuế. Một đoàn người gọi bậy. Thịt heo dùng pha loãng sau đích nước chanh giặt sạch một lần, sau đó từng khối bỏ vào trên lò nướng. Bất quá phóng trước kia trên mặt dùng dao găm cắt từng đạo lỗ hồng, thuận tiện trên lên bôi liệu chăm sóc. Bảo Ân rất tích cực tại đó chuẩn bị nước sốt, hắn cầm cái hòn đá nhỏ cứu, ở bên trong phóng lên tỏi, muối, hồ tiêu thì là ai cập các loại đảo bắt đầu. Vương Bắc Kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì thế? Bảo Ân cười đùa nói, điều gia vị, cuối cùng dùng nước chanh tây mở, ngươi soát đến thì theo, ta dám đánh cuộc, đến lúc đó ngươi ngay đầu lưỡi đều ăn tươi. Lao Vương mở ra tay, thật có lỗi tiểu nhị, ta còn là giữ lại đầu lưỡi của ta a. Lần này ta muốn làm chính là vị ngọt đồ nướng, chất mật heo nướng thịt. Vị ngọt hay sao? Bảo ẩn lắp đầu, cái kia cũng không hay ăn, không ai thích ăn vị ngọt heo nướng thịt. lão Vương nhìn về phía Zolu, nay cảnh quan, vị ngọt heo nướng thịt, thích ăn sao? Zolu dùng sức gật đầu, Lao Đại, ưa thích. Bảo ẩn cả giận, cái này thuộc về An gian người hỏi Zolu cho dù là vị ngọt, hắn cũng ưa thích. Zolu, vị ngọt. Người thích không? Lao Đại, ta cho rằng ta nhận lấy vũ nhục Zolu bất nói Vương Bắc chỉ vào bảo Ẩn nói, "Quái phó chấn trưởng Tiên Sinh a, là hắn nói ngươi ưa thích." Bao Ẩn thịt heo nướng ra dầu chân sau, Vương Bắc dùng bàn chải nhỏ chám qua mật, cẩn thận từng ly từng tí ở phía trên bôi lên bắt đầu. Màu vàng nhạt sền sệt mật bôi ở thịt heo thượng, hình như là cho thịt heo đổ tầng một trong suốt mà lại sáng bóng 10 phần nước sơn nước, nó trên mặt hội phản xạ ánh lửa, đỏ bừng, rất đẹp. Đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật." Bên cạnh cô Ly sợ hãi than nói, "Eva đi tới hỏi, "Thân yêu, Người muốn uống chút gì không? bia Lao vương đương nhìn nói. Ê lắc đầu nói. Không, ý của ta là nước băng, đồ nướng tốt bầu bạ. À, đồ nướng cùng nước băng là tuyệt phối. Do bất phở ổ nói qua, có người cho rằng thế giới đem chung kết tại hỏa, có người nhận thức đem chung kết tại băng. Ta muốn cái kia khá tốt, băng cùng hỏa kết hợp không phải là đồ nướng cùng nước băng sao? Cô lì ha ha cười nói. Một đám đại quê mùa dùng xem ad ngoài hành tinh ánh mắt của người nhìn xem hắn, do bất phở là ai Một cái thi nhân, thế kỷ 20 được hoan nghênh nhất nước Mỹ thi nhân một trong. Hắn từng đương làm qua mới bình lẩn thợ đóng giày, giáo sư cùng chủ nông trường, ưa thích theo nông thôn trong sinh hoạt hấp thu đề tài, là cái rất có ý tứ thi nhân. Elizabeth giới thiệu nói. Cô lì gật đầu, đúng, chính là hắn. Elizabeth cười mỉm nhìn xem hắn nói, không nghĩ tới ngươi còn ưa thích phở ta cho rằng người New Zealand không biết chú ý loại này quê cha đất tổ thi tầm nhị. Cô lì cười cười nói, ta đại học thời điểm. Kiêm thu qua văn học cổ cùng hiện đại thi tử, cho nên đối với những này có chút hiểu rõ. Người đại học học không phải như thế nào phá án sao. Mệt khi cô đẹp trai hỏi, vừa nói hắn một bên cho kịch ngáy mắt. Kịch vô lực ứng phó, hắn nghi nghi nói ra, do bớt sao. Ta nhớ được ổ mạ giả mạ thành cục cảnh sát có một vị do bớt, còn có, trấn tạ hỷ tỷ chấn trưởng có phải không cũng gọi là do bớt. Cái kia ngu xuẩn láo đầu, gần đây thời gian giống như rất khó qua, ha ha. Một đám người dùng xem ngốc bức ánh mắt xem thanh niên nhiệt huyết. Eva nhỏ giọng đối với vương bác nói ra, nếu như cổ lì đối với Elisabeth cảm thấy hứng thú, cái kêu kỳ tuyệt đối không có có một chút cơ hội. Vương bác lo lắng nhìn về phía nàng, thân yêu, ta như thế nào cảm giác được cổ lì là vạn người mê. Người đối với cảm giác của hắn. Eva nhún nhún vai, không có trả lời, mà là nói ra, này, cổ lì. Suất khí cảnh quan mở mịt đi tới hỏi, làm sao vậy? Eva đột nhiên ra tay, mũi chân tại cổ lì trên đầu gối một điểm, cổ lì bị đau vô ý thức ôm lấy đuổi phải. Lúc này Eva ngồi xổm xuống cái lăng lệ ác liệt tạo được thôi, đương nhiên không có quét ra đi, chỉ là làm động tác này. Sau đó nàng đứng lên đối với cổ lì xin lỗi, thật có lỗi, ta chỉ là cho Vương biểu thị ít đồ. Xuất khí cảnh quan tính tình rất tốt, hơn nữa Eva chỉ là điểm tại hắn trên đùi, cảm nhận sâu sắc rất nhanh biến mất, liền khoát tay nói, không quan hệ, chỉ là làm ta giật cả mình. Đợi cho hắn bỏ đi, Eva đối với Lão Vương nháy mắt mấy cái, cười nói tự nhiên, ngươi nhìn, hắn không là của ta đồ ăn, hắn quá thức ăn. Ta thích nam nhân có thể ngăn chặn ta." Lão Vương Thiệt Tình muốn hóa thành lang nhân nào tới, đáng tiếc này sẽ còn có thật nhiều người tại. Eva không để cho hắn cơ hội, trêu trọc trêu chọc hắn cười khanh khách qua rời đi, nói nàng đi chế tắc món điểm tâm ngọt cùng nước băng. Thời tiết trở nên ấm áp, ăn đồ nướng xác thực muốn phối hợp nước băng rồi, cái này nước băng không phải đồ uống, hoặc là nói không chỉ có bao hàm đồ uống, ví dụ như bánh dự lạnh, băng dừa quả, kem, cái này đều thuộc về nước băng. Trong phòng bếp có kem cỡ Hết rất nhanh bưng một đại bàn đi ra, bảy sắc cầu vồng nhan sắc phân bố, nàng cười nói, vừa vặn cùng chúng ta mật hoa hồng phối hợp, không phải sao? Hoa, wow, quá tuyệt vời, ta đã cảm thấy thiếu chút gì đó, không có kem, đồ nướng thế nào lại là nguyên vẹn đây này? Kỳ Khoa Trương nói, đây là, ngoại trừ bia, cảm thấy được không có gì có thể giống kem như vậy làm cho người ta cho dù ở liệt diễm bên cạnh bận rộn, cũng sẽ cảm giác sảng khoái tinh thần. Cô Lì phối hợp nói, vương bác mở ra tay, tiểu cồn, ngươi lúc trước không nên làm cảnh sát Đi làm thi nhân không tốt sao? Chương 775, tạp chí nổi sần nổ Geographics. Đứa tối chuẩn bị rất nhiều nước băng, nhưng được hoan nên nhất có lẽ hay là kem tươi. Tòa thanh có máy tạo đá, một trong những công năng là sản xuất kem tươi cùng loại băng tuyết mang theo thô giáp vị. Eva tại kem tươi ở phía trong gia nhập mật cùng bạc hà hương thảo mà nhỏ, như vậy tuyết trắng kem tươi lại tản ra nhàn nhạt tươi mát bạc hà vị, ăn vào trong miệng sau còn có mật trong veo hương vị, rất được hoan nên. Chất mật thịt nướng đồng dạng đã bị hoan nghênh tinh đạo thịt heo thấm lên mật màu sau, lại để cho thịt nướng trở nên có khác một phen hương vị. Đặc biệt là những lải thịt heo có chưa tầng một mỡ, đương làm mỡ gặp được lửa nóng nhiệt độ cao hội biến thành mỡ heo, hôn hợp mật, cái loại này mùi thơm thật sự là không có cách nào khác nói, một đầu heo hơn 30 cân thịt, toàn bộ ăn hết sạch rồi. Mọi sự đều do mật mà ra, một đám người bắt đầu đặt trước mật. Vương Bắc Cam Đoan, đương làm mật bắt đầu đại quy mô sản xuất, ta thể bọn tiểu nhị, các ngươi đều điểm đến một phần, đây cũng là phúc lợi. Vạn thuế Kịch cao hứng hô. Có lẽ hay là Hán Nhi càng tặc, lao đại, dù thế nào xem như đại quy mô sản xuất. Lao Vương khỏe miệng một phát, cười nói, mỗi tháng có thể sản xuất 300kg thời điểm. Hiện tại không đạt được cái này sản lượng sao? Rồi lũ hề hỏi hỏi. Vương bắt lắt đầu, nhưng Hán Nhi không tin hắn, quay đầu nhìn về phía Tata. Này, tiểu nhị, mật sản xuất tình huống thế nào? Tata chỉ vào chính mình thiêu đốt chế ạ đủ lạ thô đồ gốm nói áo, một ngày có thể sản xuất 10 bình, đúng vậy. Sản một ngày cần nghỉ ngơi 5 ngày, ông mật cần nghỉ ngơi. Hắn ý đoán chừng một chút nói ra, cái này sản lượng cũng có thể, dựa vào một cái bầy hóng, đạt tới tháng sản 300 kg mật làm sao có thể. Mật ông mãn đủ ca một năm sản lượng mới có bao nhiêu? 2.000 tấn sao? lão vương thở dài, nếu như chỉ có các ngươi tới ăn, đó là đương nhiên không nhiều lắm, nhưng nhìn xem Zolu à, nhà hắn một ngày có thể ăn tươi 10 kg. lão đại, người vũ đục ta, Zolu lộ ra tâm tình bất mỹ lệ bộ dạng. Sau đó nét miệng cười, cảm thấy được nhà của chúng ta một ngày có thể ăn 15kg. Ép cờ cờ. Một đám người mang to. Quân trưởng cũng đi theo mắng. a Nó một hé miệng, ê và ánh mắt lạnh leo lập tức phiêu tới, thân thủ lộ ra nhu thuận chính ủy. Ngạnh xanh xanh, vật nhỏ sửa lại miệng. a a Cũng không nghe lời. 9 tháng hạ tuần, đảo Nam ánh mặt trời trở nên rừng rực bắt đầu. Đây là tòa thành độ ẩm có chỗ thay đổi, mây mù chỉ có tại sớm muộn gì còn có thể chứng kiến. Mặt trời rời núi sau tiểu trầm chậm trở nên mỏng bắt đầu. Kết quả, mây che tỏa thành ngược lại thành trấn lạc nhật một loại phong cảnh. Vương Bắc buổi sáng đi lúc làm việc, chứng kiến có một chi đội ngũ đứng ở ven đường, mà trên đường đang tại dựng một tòa máy móc. Đây là làm gì vậy? Hắn nhìn xem trên máy móc mở rộng ra tới ống tròn có chút bận tâm, ta nói đồ chơi này không phải đại pháo a Một cái đeo mũ lười trai tròm dâu dài ha ha cười nói, đương nhiên không phải, người hảo vương trấn trưởng, ta là một gã nhà ảnh Muốn ở chỗ này quay chụp một tổ ánh chụp à, chúng ta vì tạp chí nấy sần nổ dẹ ồ dạ phiệt cung cấp ảnh chụp Tạp chí nấy sần nổ dẹ ồ dạ phiệt là rất nổi danh khí một phần sách báo, tại toàn cầu các quốc gia đều có làm, đặc biệt là nước Mỹ phần này tạp chí, theo thế kỷ 10 tháng 9 năm 80 ra đời, đến nay đã muốn tiếp cận một cái nửa thế kỷ. Vương Bác sợ hãi thà nói, đây là camera Không, đây là đại pháo. Trong dâu dài vẻ mặt đứng đắn nói, sau đó lại cười ha hả đương nhiên, đây là camera Mây mù ở trong chỗ sâu là tòa thành cái này đem là chúng ta tháng sau tạp chí bịa mặt chiếu lao Vương đại hỷ hắn còn đang chuẩn bị quay chụp treo lơ lâu rồi kết quả lớn nhất tuyên truyền truyền thông đã muốn tiến nhập Trấn Lạc nhật cái này thực là một cái tốt kinh hỉ lớn sửa sang lại quần áo một chút hắn xuống xe nói tiểu nhị ngươi xem ta hình tượng thế nào cùng đi một tấm hình trong dâu dài xấu hổ thật có lỗi Trấn trưởng tiên sinh, cái này tổ ảnh chụp không thể ra hiện người năm nay bịa mặt phong cảnh chiếu đều không hiện ra người nhưng có thể xuất hiện động vật. Người cũng phải động vật. Tiểu Lọ Lý nhô đầu ra non nớt giống lên một cú họng. Đã gặp nàng sau tròm dâu dài nết miệng nở nụ cười, "Tiểu nữ Vương giờ ALE, ta có thể vì ngươi quay chụp một tổ nghệ thuật thoát chiếu, nếu như ngươi nguyện ý." Vương bác rất bất mãn, "Cái này có ý tứ gì? giờ ALE so mình còn có nhân khí. Bất quá ảnh chụp xuất hiện động vật cũng được." Hắn đem nút ở tay lái phụ thượng quân trưởng bắt đi ra, nói ra, "Đi, bà bối, đem tiểu Vương theo đến." Quân trưởng chấn động cánh lên không mà đi. Quân trưởng tất chính là đem đầu thò ra cửa sổ tò mò nhìn bộ này camera. Trong dâu dài đến chụp ảnh, hiển nhiên đối với trấn lạc Nhật tiến hành rồi nghiên cứu, hắn nhận ra trắng Đinh, nói, con chó này có thể tiến vào trong tấm ảnh, nó là thượng đế chi thai, đúng không? Động đất cứu viện trung từng làm qua chắc tuyệt cống hiến danh quyền. Vương Bác cười nói, đây là, bất quá ta cho ngươi tuyển mặt khác một cái chụp ảnh nhân vật chính. Camera vị trí cách chân núi không xa, quân trưởng bay đi tòa thành, sau đó bay trở về, nó trên không trung phi hành. Trên mặt đất có một thân ảnh tại chạy như điên từ nhỏ thành lớn tốc độ rất nhanh tiểu Vương thể hiện ra sự cường đại của nó sức bật cùng chạy như bay tốc độ, độói đi mà đến thế như Tuấn mã thượng đế của ta đây là cái gì quái vật chết tiệt? nó có thể hay không ăn thịt người thượng đế phù hộ chứng kiến tiểu vương thân ảnh sau trọm dâu dài các đồng bạn ảo hảo kinh hô lên mà tròm dâu dài lập tức quỵ trên mặt đất. Lao Vương cho là hắn giòa đái tranh thủ thời gian đi lên ngâng dậy hắn đừng lo lắng tiểu nhị ta sư hổ Đừng ngăn cản tầm mắt của ta, ta muốn chụp hình." Trong dâu dài ra sức đẩy ra hán quát, sau đó bưng lên ngực ca mê ra ấn hạ cửa chớp, ba ba ba. Giữa ban ngày loang loáng đèn y nguyên rất trướng mắt. Chứng kiến lão Vương sau, tiểu Vương tốc độ nhanh hơn, này cổ trùng kích thế thật sự đặc biệt dao động nhân tâm, lão Vương dù cho thấy quá nhiều lần, mỗi lần gặp lại đều cảm giác được đánh đáy lòng vắt run. Đây là động vật có vú nhìn thấy đỉnh cấp người đi săn sau, trời sinh sợ hãi. Cũng may tiểu Vương không phải mãnh thú mà là ngốc bước. Nó chạy quá nhanh còn có vấn đề kia, thì phải là nao cái đầu thì lớn mà quán tính càng lớn, thân thể phanh lại thời điểm đầu hội mang theo một cổ lực lượng, vì để tránh cho cổ bị thương, nó chỉ có thể vô ý thức đi theo cổ lực lượng này đi phía trước lăn. Liên tiếp lăn lông lốc vài vòng, Tiểu Vương cuối cùng chính là lăn đến Lao Vương trước mặt, đứng lên sau dựng thẳng lên đại móng đuốt ấn tại trên bả vai hắn, người lập mà dậy vui sướng lẻ lươi liếm mặt của hắn. Lão Vương không nói lời nào, dùng hết khí lực đem nó đẩy ra, cả giận nói, "Ta tiên, không công dựa mặt rồi." Bên cạnh tròm dâu dài sợ hãi than nói, này đầu sư hổ, chính là người nói nhân vật chính. Thế nào? Không có vấn đề a Đương nhiên. Ta cờ mở muốn đạt được giải bụi tờ rồi, cường tráng như vậy sư hổ. Tròm dâu dài kêu lên, quá khó có thể tin, ta tại online đã từng gặp hình của nó, tưởng rằng ảnh tờ tờ S nữa này. e buổi sáng không có khóa, lưu tại tại đây dẫn tiểu vương, nó muốn phối hợp chụp ảnh đoàn phim đến bày ra một ít tạo hình, không ai dẫn vậy nó chắc chắn sẽ không phối hợp. Trên thực tế không ai dẫn, đoàn phim cũng không dám đập. Bọn hắn lo lắng vô vô chính mình biến thành đồ ăn. chương 776, cuộc biểu tình đầu tiên. Bởi vì tạp chí nấy sân nổ dệ ô ra phía đến, Lao Vương lúc làm việc, tâm tình một mực rất mỹ lệ. Bất quá chậm rãi, tâm tình của hắn tất nhiên không thể xinh đẹp rồi, bởi vì hắn phát hiện chính phủ phía trước xuất hiện một số người, mới đầu hắn không có để ý, nhưng một lát sau người càng ngày càng nhiều, thậm chí chặn đường cái. Không xong chính là, hắn phát hiện những người này dơ tấm bảng lôi kéo hành Phi tuyệt đối là đến biểu tình. Người New Zealand ưa thích biểu tình, giá phòng dâng lên hội biểu tình, bởi vì mọi người mua nhà một cái giá lớn rất cao, giá phòng giảm xuống hội biểu tình, bởi vì chủ xứ nghiệp đám bọn họ cho là mình tiền bị cướp đi. Lao Vương tại trên tin tức thường xuyên chứng kiến họ Crowley, lịch tổng, cơ gì tụt những này thành phố lớn phát sinh quần chúng hoạt động biểu tình, hắn không nghĩ tới chấn lạc Nhật cũng sẽ phát sinh loại sự tình này. Chính phủ xử lý công nhân viên đã bị kinh động rồi, một đám người tại cửa ra vào đứng xem. Lao vương không vui đi ra ngoài hỏi, đây là làm gì vậy? Bọn hắn tại biểu tình. Kịch nói ra, sau đó đào làm ra một bộ kính râm xoa xoa, dẫn tới trên đầu. Lao vương khí sữa đau, mẹ nó lao tử không biết đây là đang biểu tình sao? Ta hỏi lại các ngươi làm gì vậy? Xem bọn hắn riêu hành biểu tình. Zolu nói ra. Vương bác, có người lôi kéo hành phi ngăn chặn chính phủ đại môn. Hoành phi thượng viết, tín ngưỡng đã muốn sụp đổ, Ngộng tưởng đã muốn nghiền nát. Cái này cờ mở nở cái gì cùng cái gì? Lao vương mắng một câu, toàn bộ lên cho ta, nhìn xem chuyện gì xảy ra, chết tiệt đây không phải hồ đồ sao. Hắn nỉ nết miệng cười nói, Lao đại, người tốt nhất ngắm lại, người bình thường có hay không tham ô công khoản? Có hay không đùa dỡn trong chấn đại cô nương? Có hay không hoành hành năng ngược? Bọn họ là đến phản đối người. Lao vương thật sự chăm chú tự hỏi những này, nhằm vào chấp chính gánh hát biểu tình hành vi thật là đáng sợ, về sau tuyển cử ảnh hưởng ủng hộ của hắn xuất lĩnh. Đúng vậy hắn chưa làm qua những sự tình này à, từ trở thành chấn trưởng. Hắn tuyệt đối cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, nếu như New Zealand muốn bầu bảng phiếu nhất rất nghiêm túc chấn trưởng, vậy hắn tuyệt đối cho mình một vé. tu tập người càng ngày càng nhiều, hắn chứng kiến còn có trong nước du khách gương mặt xuất hiện, lập tức cảm giác được nhức cả chứng giái, tranh thủ thời gian xuống dưới hỏi một chút chuyện gì xảy ra a Hắn đi tới cửa, có người dơ tấm bảng hướng hắn ý bảo, trên đó viết, lấy cái gì cứu vất ta và người New Zealand. Một gã trong nước du khách hỏi, những này người nước ngoài như thế nào đều đeo kính dâm. Lưu Di cử hành biểu tình đều muốn mang kính mắt sao? Có người nói nói, khả năng bọn hắn cảm giác được mang theo kính dâm tương đối khốc. Không phải khốc ca, cũng có thể là điều nhịp, dễ dàng cho phân biệt. Trần Lạc Tiên giải thích nói, "Không phải, các ngươi không có chú ý sao? Bình thường trên đường người da trắng cũng đều đeo kính dâm, cái này là bởi vì bọn hắn trong ánh mắt sắc tố tương đối nhạt, không giống châu Á người như vậy sắc tố so sánh sâu, cho nên ánh mắt của bọn hắn thấu quang suất lĩnh tương đối cao, đối với ánh liệt ánh sáng kích thích cảm giác càng thêm cảm." đeo kính râm bảo vệ con mắt. Tuy nhiên lúc trước đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng lão Vương hay là đối với nàng dơ ngón tay cái lên, cái này đáp án rất chính xác. Anderson trên bờ vai khiêng con gái đã ở biểu tình, lão Vương đối với hắn lắc, kêu lên, "Này sao lại thế này?" Siêu thị CEO nhún nhún vai, "Với ngươi không quan hệ, lão đại, chúng ta tại biểu tình kháng nghị quốc gia giao thông công cộng Phương tiện chuyên chở tiến hành tăng giá hành vi, những này sâu mọt." "Chuyện gì xảy ra?" "Giao thông công cộng Phương tiện chuyên chở tăng giá các ngươi tại trong trấn biểu tình." Lao Vương lại ẩn ẩn đau não, hắn không biết hai việc này ở đâu liền con nhau. Hắn biết rõ gần đây quốc gia giao thông công cộng phương tiện chuyên trở tăng giá sự tình, chính là New Zealand Cục Quản lý Giao thông tại trải qua công tác thống kê cùng điều nghiên sau, quyết định đối với New Zealand Giao thông công cộng phương tiện chuyên trở tiến hành niên độ tăng giá. Tăng giá là từ tuần thứ ngày 3 tháng 9 bắt đầu, kể cả xe lửa, giao thông công cộng, và ở bên trong tất cả ốt lần giao thông công cộng công cụ cũng bắt đầu tiến hành giá cả điều chỉnh. Cụ thể điểm nói, chính là lần này giá cả điều chỉnh độ mạnh yếu rất lớn, nếu như sử dụng tiền mặt mua sắm vé xe hoặc là vé xe lửa, vé tàu, đem so với trước kia quý 20% tà hữu. Cục quản lý giao thông giải thích qua làm như vậy nguyên nhân, New Zealand giao thông tại nguyên quá thừa làm cho lãng phí hiện tượng một mực tồn tại, cái này là vì đền bù giao thông phí tổn lỗ lã. Đúng vậy cái này cùng thôn trấn có quan hệ gì? Thôn trấn còn không có chính mình xe tuyến nhỉ. Vì vậy Lao Vương đối với Zhou Lu vẫy vẫy tay. Dô lưu tưởng rằng làm cho mình đi ra xua đuổi đám người, hắn cũng đeo lên tính dâm, sau đó triệt khởi tay háo nện bước bá vương bước lao tới xô đẩy đám người quát, đều làm gì vậy? Làm gì vậy? Nhàn rồi không có chuyện gì sao? Trở về, đều đi về nhà. Lao vương một phát bắt được hắn, cả giận, ngươi làm gì thế? Ngươi không phải bảo ta xua đuổi đám người sao? Mọ gì đại Hán ủy khuất nói? Lao vương mắng, ép cờ cờ, đầu góc ngươi ở phía trong tất cả đều làm ở ta. Ta là cho ngươi tới nói cho ngươi một lần. Đi cho ta cầm lòa phóng thanh. Dô làm là như vậy muốn chết. Chúng dân trong chấn hiểu rất rõ hắn Lập tức, người chung quanh đi lên vây công hắn Người muốn làm gì? Cử động đầu ba thức có thượng đế. Người muốn bạo lực chấp pháp sao? Chụp được đến, phát đến online lại để cho người này ra nổi danh. Người mọ gì đi một bên? Ép cờ cờ, các người là so chính khách càng lớn sâu mọt Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng xúc động. thấy vậy, dô lưu chạy chối chết, tại mềm trứng dái trên đường càng chạy càng xa Vừa rồi hắn động thủ thời điểm, Lào Vương chỉ biết sự tình muốn phiền thoái, New Zealand xã hội mâu thuẫn nhất là vấn đề chủng tộc mà thuộc về mâu thuẫn hòa hoãn. Sở dĩ nói cái này mâu thuẫn hòa hoãn là vì chính phủ đối với dân bản xứ người mò gì bảo vệ cùng ưu đãi không phải bình thường, nói ví dụ như ngôn ngữ, tiếng mò gì cùng tiếng Anh đồng dạng cùng là New Zealand phía chính phủ ngôn ngữ. Lại nói ví dụ như giáo dục, New Zealand giáo dục chế độ đối với người mò gì mở một mặt lưới, nếu như người mò gì muốn đọc thạc sĩ, chính phủ không những miễn phí cung cấp nhưng lại cho kết xù hợp đồng Nhưng là người mọ gì bình thường không đọc, bởi vì khảo thi nghiên cùng Tốt nghiệp quá mệt mỏi. Không cần nghi vấn, New Zealand lịch sử sơ kỳ, châu Âu người da trắng thực dân giả là chọn dùng lừa gạt cùng vũ lực bức hiếp, tiến tới cướp lấy người mọ gì thổ địa cùng tài sản. Nhưng phương diện này, đi vào New Zealand người da trắng so leo lên châu Mỹ đại địa những người da trắng kia tốt hơn nhiều hơn, châu Mỹ Indian người chịu khổ dết chóc, đoạn tử tuyệt tôn, văn hóa hủy diệt. New Zealand người da trắng chính phủ tối thiểu ký kết hiệp ước và tán chỉ bảo vệ người Mọ gì cùng người Mọ gì văn hóa. Sở dĩ còn nói song phương ở giữa mâu thuẫn rất bén nhọn, là vì người da trắng cùng chủng tộc khác gì dân đối với người Mọ gì hưởng thụ thêm vào phúc lợi rất bất mãn, cầm lần này giao thông công cộng vận chuyển phí tổn tăng giá vấn đề mà nói, nếu như là người Mọ gì, cái kia y nguyên có thể mua giá gấp vé. Bởi như vậy, người da trắng, người da đen cùng người da vàng đám bọn họ, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện. Zulu chọc giận biểu tình đáng người. Lão Vương lại cao hứng trở lại, bởi vì hắn rốt cục có cơ hội phản kích. Thì phải là chủng tộc Hồng Tuyến. Phương Tây xã hội có sở hữu một ít trò chơi quy tắc, một ít điểm mấu chốt không thể vượt qua, nếu không chính là không văn minh cùng dã man cùng với không biết đại biểu. Kỳ thị chủng tộc là nghiêm trọng nhất chủng loại kia. Chương 777, chính là cái hoạt động. Zolu đem loa phóng thanh cầm lại đến, chính là một loa lớn, lão Vương chạm tới cửa xe cảnh sát trên đầu xe, hít sâu một hơi mở ra loa lớn. Tủ lạnh, lò vi sóng, TV Kìm, tại đây cái gì cần có đều có, cái gì cần có đều có a Cao vút thanh âm đột nhiên văng lên, lão Vương lại càng hoảng sợ, luống cuống tay chân tranh thủ thời gian đóng lại loa lớn, sau đó phẫn nội nhìn về phía binh thuốc, mẹ nó này sao lại thế này. Bên trong nhưng là thanh âm của ngươi. Binh thuốc xấu hổ nhìn về phía hắn, giải thích nói, trước kia nhà kho đồ cũ bán phá giá thời điểm, ta dùng qua cái này loa phong thanh thu âm công năng, quên xóa bỏ. lão Vương đành phải trước xóa bỏ bên trong thu âm, Lúc này biểu tình dân chấn đã muốn phát ra cởi mở tiếng cười. Tiếng cười cùng một chỗ, khí thế của hắn tao ngộ rồi đạ kích, khí thế rớt xuống ngàn trượng. Bất quá hắn có lẽ hay là cố gắng điều tiết tâm tình của mình, lại để cho cơn giận của mình giá trị tận lực tăng lên, cười cái gì cười. Các ngươi lại vẫn có mặt cười. Vừa rồi, vừa rồi, vừa rồi, các ngươi nói gì đó. Các ngươi vũ nhục dô lưu cảnh quan. Đừng xem người khác, chính là ngươi, đi cơ lạ, ta nghe được, vừa rồi ngươi nói người mỏ gì là sâu mọt Ngươi nói Zolu cảnh quan là sâu mọt. Còn ngươi nữa, hệ si Hegger, ngươi nói gì đó ngốc lời nói. Ngươi nói trấn Lạc Nhật không có Zolu cảnh quan sẽ tốt hơn. Cái này chính là các ngươi đối đãi Zolu cảnh quan thái độ. Cái này là sao? Để tay lên ngực tự mình nghĩ, các vị dân trấn, Zolu cảnh quan là cái dạng gì người? Hắn bình thường khác làm hết phận sự thủ, cố gắng làm một gã tốt cảnh sát. Bảo đảm thôn trấn trị an an toàn, bảo vệ từng cái dân chấn đồng bào. Hiện tại, các ngươi bị hắn bảo hộ lấy, Cuối cùng nhất lại muốn thương tổn hắn. Các ngươi vì cái gì làm như vậy? Đám người châm mặt xuống, sau đó không ít người xì xào bàn tán, ai mắng dô lưu ấy nhỉ? Mẹ nó, đi cỡ là cái kia ngu xuẩn xui xẻo, hắn nói người mọ gì là sâu mọt. Ta còn nghe được ai cũng như vậy hồn áo ấy nhỉ? Bắt đầu có người thu hồi tuyên truyền bài cùng tranh hoặc trựa viết túi đầu chạy trốn. Hoạt động biểu tình đã bị thần thánh hiến pháp bảo vệ, ta hoan nên mọi người phát ra thanh âm của mình, nhưng là cái này không thể dùng tổn thương hại thân nhân của chúng ta làm đại giá Zolu cảnh quan, hắn thiểu là thân nhân của chúng ta. Mộ Di đại hán cảm động, nhìn xem lão Vương kêu lên, "Lão đại, cảm ơn ngươi." Vương bác đối với hắn nặng nề gật đầu, nói ra, "Zolu, thuộc hạ của ta cùng tay chân, xin ngươi yên tâm, vô luận lúc nào ta đều đem ngươi trở thành bạn tốt, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi." Dân trấn cũng không nên lừa gạt, có người kêu lên, chấn trưởng, chúng ta không có công kích cùng thương tổn Zolu cảnh quan ý tứ, là hắn tới trước xô đẩy chúng ta." Còn có Hôm nay chủ đề không phải kháng nghị phương tiện giao thông tăng giá sao. Vương Bác chỉ vào phát ra âm thanh người quát, hắn đến xô đẩy các người, là bởi vì hắn nghĩ đến đám các ngươi muốn vây công ta. Hắn là đến bảo vệ ta, bởi vì ta là người thân của hắn. Hôm nay chủ đề không phải kháng nghị cái gì giao thông tăng giá, cái gì vẽ tàu tăng giá, hôm nay chính là đến kiểm nghiệm các người ý kiến gì trong chấn hương thân. Loại trường hợp này phải sử dụng đánh chuột chiến thuật, ai có ngọn trước hết đánh ai, nhất định phải xách đi ra đánh, đánh chim đầu đàn. Như vậy mới có thể tốt nhất dẫn dắt chủ đề đi về hướng ai nói lời nói ai đã bị lao vương chỉ vào như vậy không có người nói chuyện đại đa số người đem tấm bảng thu vào đem hành phi cũng thu vào đằng sau cố ly nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói ra lao đại thật sự là quá khí phát rồi Đúng thế ta và các ngươi nói đi lao đại nếu sinh ở ra tổ 2 tuyệt đối là một cái khác 2N xác thực lao đại diễn thuyết năng lực không kém tại 2N han tàn bạo cũng không kém tại 2N bị vương Bắc một trận ngay đạp dân đánh biểu tình đám người khí thế đại giảm, thật nhiều người khiêng tuyên truyền bài rời đi. Còn có người không cam lòng, nói ra, chấn trưởng, cục quản lý giao thông lần này căn bản không phải vì bổ khuyết cái gì giao thông phí tổn lỗ lã, bọn hắn chính là vì mở rộng thẻ nở tờ họp. Thẻ nở tờ họp là New Zealand thông dụng giao thông thẻ, tại quốc gia này, khi dùng ô tô, tàu hơi nước thậm chí máy bay, cũng có thể soát cái này thẻ, tương đương với trong nước thẻ xe buýt. Nhưng cái này thẻ mỗi lần nạp tiền có thủ t Người New Zealand không muốn dùng cái này thẻ, bởi vì hướng trong thẻ xu tiền, tương đương với đem tiền sớm giao cho quốc gia. Một tấm thẻ ở phía trong tiền không có nhiều, cái này không sao cả, đúng vậy nếu có trên trăm vạn trường giao thông thẻ, mỗi tấm trong thẻ có 100 khối, cái kia tập hợp lại chính là hơn tỷ nờ z giờ. Trước đây New Zealand buộc phát qua một kiện tài chính dèm pha, tự là ngân hàng dùng những số tiền này tiến hành đầu tư lấy được ích. Người New Zealand nhận thức vì quốc gia tại xâm phạm chính mình quyền lợi. Sở dĩ dân chấn nói là cục quản lý giao thông vì mở rộng thẻ nở tờ học mà vào đi tăng giá, là vì lần này tăng giá trong khi hành động, thẻ nở tờ học là người được lợi. Căn cứ quy định, cầm thẻ người có thể hưởng thụ so trước kia càng nhiều là ưu đãi, ưu đãi biên độ theo trước mắt 10% sẽ điều chỉnh vì 20%. Như vậy thoạt nhìn không sai, nhưng là New Zealand chính phủ cùng có chút đại tập đoàn có một dạng nước tiểu tính, mở rộng một thứ gì thời điểm, các loại ưu đãi, đợi cho nắm bắt thị trường giữ lấy xuất lĩnh, bọn hắn tiêu hủy bỏ ưu đãi Người New Zealand đúng vậy khôn khéo vô cùng, bọn hắn đã sớm đoán được lần này tăng giá trong khi hành động ưu đãi hoạt động cuối cùng nhất kết quả. Lao Vương vung tay lên, hào khí can văn nói, trấn lạc Nhật đem thiết trí độc lập giao thông đường tàu riêng, sử dụng trước kia kế giá tiêu chuẩn, có thể không sử dụng thẻ nợ tờ hợp. "Ốc a." Dân chấn gào khóc kêu lên, sau đó đại đa số người giải tán lập tức, lần này hoạt động biểu tình như vậy trống rึก. Vương Bác theo trên xe nhảy xuống, vây xem du khách vỗ tay, trong nước du khách vỗ tay thực tế hang say. Trân Lạc Tiên cười mỉm nói, vừa rồi ngươi biểu diễn thật là lớn, phải cho ngươi điểm khen, điểm 10.086 cái khen. lão Vương nói ra, biểu diễn, đó cũng không phải là biểu diễn, đó là ta nhậm chức chức diễn thuyết. Cái gì? Đúng đấy một lần kéo phiếu bầu, thu hoạch dân tâm cơ hội. Vương Bác giải thích nói, một ga nữ du khách tò mò hỏi, Vương Trấn Trưởng, lần này hoạt động biểu tình cứ như vậy được rồi sao? Ngươi không truy cứu một lần người tổ chức. Vương Bác nói, như thế nào truy cứu? Kỳ thật các ngươi khả năng không biết, New Zealand hoạt động biểu tình rất nhiều rất thông thường, đối với những người khác mà nói, bọn hắn không phải đến biểu tình, là tới tham gia party, bọn hắn đem loại chuyện lặn vật này động cho rằng party. Có người bừng tỉnh đại ngộ khó trách, vừa rồi ta thấy có người còn mang theo bia cùng gà nướng. Xác thực, hiện trường y nguyên có ít người không có đi, bọn hắn khởi động dù che nắng, có còn theo trong xe lôi ra nạp địa bàn trên mặt đất trống quạt, sau đó uống vào bia đập vào bài, ở chỗ này cùng nghỉ phép tựa như chơi tiếp. Lưu lại đại khái 40-50 người, vương bác đi bộ qua đi qua xem bọn hắn làm gì vậy, sau đó không ngừng có tiếng chào hỏi văng lên, đến, chấn trưởng, tới uống một lọ. Vợ của ta làm gà nướng chân hương vị thật sự là thật đẹp, muốn hay không nếm thử. Chấn trưởng tới si tố. Ta là song bạc cao thủ, ta tới dạy người chơi. Trung Quốc du khách. chương 778, tạo giao thông mạng lưới. Chấn lạc nhật lần đầu tiên hoạt động biểu tình như vậy chấm dứt, lao vương nhẹ nhàng vung tay lên, phong vân khinh đạm hóa giải cái này hoạt động. Bất quá hắn không có nói sai, không ít người thực đem đồ chơi này trở thành vật tỷ rồi, đến buổi tối còn có người tụ tập cùng một chỗ uống rượu ăn đồ nướng, nói là kỷ niệm bọn hắn tại trên thị trấn tổ chức lần đầu tiên hoạt động biểu tình. lưu nhận lấy mời, một số người hướng hắn xin lỗi, bảo hôm nay thường tổn hắn tôn nghiêm. Trong nước du khách vô pháp giải thích loại tình huống này, bất quá không ảnh hưởng bọn hắn đi theo ăn nhờ ở đậu. Đã đáp ứng rồi thôn trấn mở giao thông công cộng lộ tuyến, cái kia lão Vương phải làm được, cái này ảnh hưởng đến với tư cách trấn trưởng hắn công tín lực. Người New Zealand rất chú trọng hứa hẹn, lời hứa đáng giá ngàn vàng, câu chuyện tại quốc gia này tầng tầng lớp lớp. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Bắc cắt mạng đi phòng họp, toàn bộ chẩn nhân viên quản lý bắt đầu thảo luận, như thế nào mở cái này mạng lưới giao thông. Hàn Nghị đề nghị nói, lão đại, ngươi không bằng tượng trưng làm một con đường tuyến coi như xong, làm gì hao phí cái này khí lực. Cục quản lý giao thông có một chút không có nói sai, giao thông công cộng vận chuyển sự nghiệp, thật là một cái bồi thường tiền mua bán. Vương Bắc hừ hừ, nói Đây không phải là ta làm việc nguyên tắc, đáp ứng cử tri sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Đừng nói như vậy, lão đại, tại đây không có cử chỉ, cho nên lấy xuống mặt nạ nói điểm tâm ở phía trong lời nói a." Kịt nói ra. Vương bác thật muốn cầm tóc nền hắn. Hắn xác thực muốn mở một tòa giao thông công cộng vận chuyển mạng lưới, Tô Mạ Dạ, Mạ Thành, Dột Nguyễu, Lịt Lệ Di Vở, Cạ Zona, hết thể liên kết bắt đầu. Trấn Lạc Nhật du lịch sự nghiệp tại phát triển không ngừng, nước ngoài du khách chiếm được tiêu phí một nửa so giá trị Đương nhiên những này nước ngoài du khách không riêng Trung Quốc du khách, còn có rất nhiều hô Mỹ Á hộ khách. hắn lo lắng lấy nói ra, ta xem qua công tác thống kê tư liệu, New Zealand giao thông công cộng sự nghiệp sở dĩ mấy năm liên tục lỗ lã, là vì buồn quốc người xuất hành dựa vào ô tô, từng nhà cũng có xe. Cho nên, chúng ta lần này mở lộ tuyến vóng, không phải vì dân chấn phục vụ, mà là vì du khách phục vụ. Như vậy mạng lưới giao thông có thể tạo dựng lên, cũng sẽ không bồi thường tiền, nhất cử lương tiện. Hán ý lắc đầu nói, cái này không quá đáng tin cậy Lao Đại, dân chấn so trong tưởng tượng của người muốn thông minh. Vương Bác nhìn xem hắn nói ra, bọn hắn không lời nào để nói, bởi vì ta tại đây chút ít giao thông công cộng lộ tuyến thượng, sử dụng đều là xa hoa xe buýt, có thể cung cấp cà phê, cung cấp nước trái cây, cung cấp địa, lại để cho đường đi biến thành ngắm cảnh hưởng thụ. Sử dụng xa hoa xe buýt, cái kia đầu nhập nhưng khá lớn. Vương Bác cười cười, nói, các người biết rõ Lao Đại ta am hiểu nhất làm gì vậy sao? Cha Ly xứng sở kịp phản ứng, ta thiên ngươi vừa muốn tay không bắt sói rồi." Vương bác nói, "Lần này không có đơn giản như vậy, nhưng đồng dạng đạo lý, ta nghe nói công ty Hồn Đần muốn chuyển hình tiêu ngạo hình đại lý xe nghiệp, bọn hắn tiến vào thị trường Bắc Thiết cần tuyên truyền cơ hội, chớ lạc nhật là tốt hợp tác đồng bọn, không phải sao?" Hồn Đần là ô tô nhà sản xuất, thuộc về nước Mỹ thông dụng tập đoàn công ty con, là người New Zealand thích nhất ô tô nhãn hiệu, bởi vì đây là châu Úc người mình mở phát ô tô. Cái này ô tô nhãn hiệu tại châu Á cơ hồ không có bất kỳ danh khí Tới châu Úc cùng New Zealand lại không hề cùng dạng. Công ty Hồn Đấn là một nhà có trăm năm lịch sử xí nghiệp, vốn là kinh doanh chính là đạo cụ ngựa đồ dùng. Năm 1914, Hồn Đừng bắt đầu vì hộ khách định chế ô tô, đây là nó tiến vào ô tô ngành sản xuất bước đầu tiên. Sau đó trong 10 năm, Hồn Đừng không ngừng phát triển, cũng tại năm 1931 cùng công ty giờ nẹ rổ mổ tọt quả tổ dạ tỷ hòn GM hợp tác xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô GM Hồn Đấn. Năm 1948, Công ty hồn đần bắt đầu sản xuất xe của mình hình hơn nữa năm 1948 năm đó liền thành công ra đời, từ nay về sau hồn đần ô tô tại châu Úc đã trở thành ô tô công nghiệp đại danh tử. Hồn đần dưới cờ quanh năm bảo trì 20 nhiều khoản xe hình, theo xe ô tô, SUV, xe bán tải, nhiều chức năng xe, xe thể thao. Còn có chút ít vì nước Mỹ thông dụng đại công xe hình. Ví dụ như hiện tại trấn lạc nhật trong xe cảnh sát có một khoản ẩn hình trên xa, chính là hồn đần sản xuất. Nhưng là... Bởi vì ô tô chế tạo toàn cầu hóa tiến trình, Oxford Jailia hồn ô tô nhà xưởng cũng thừa nhận qua chủng kích. Năm 2013 ngọn nguồn công ty hồn đần phía chính phủ tuyên bố bắt đầu giảm bớt tại Oxford Jailia ô tô nhà xưởng cả xe cùng động cơ chế tạo, cũng cuối cùng nhất tại năm 2017 hoàn toàn ngừng sản xuất. Đương nhiên, hồn nhãn hiệu cũng không biến mất, chúng hội chuyển hình vì to lớn ô tô nhãn hiệu tiêu thụ công ty, ví dụ như phòng xe, xe khách, xe tải. Vương Bắc ngày hôm qua siêu tập tư liệu thời điểm chứng kiến những này Cảm giác được quả thực là lao thiên ra tại giúp mình, nếu thủ đoạn linh hoạt, hắn có thể không tốn tiền tiểu cho chấn lạc nhật kiến tạo một chương thoải mái mạng lưới giao thông. Bất quá muốn làm đến điểm ấy không dễ dàng, công ty hồn đẩn không phải từ thiện công ty, muốn làm cho bọn họ miễn phí cung cấp xa hoa xe buýt, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Dựng một chương mạng lưới giao thông ít nhất cần 20 chiếc xa hoa xe buýt, dù cho chỉ nói ra vốn, vậy cũng phải trên trăm vạn nở rết giờ. Hắn đem kế hoạch của mình nói ra, Charlie đập trầm nói Cái này có chút đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ, xem xem chúng ta như thế nào thao tác ca. Vương Bắc nhìn về phía bảo ẩn, phó Trấn trưởng gật đầu nói, đề nghị này đáng tin cậy, tài giỏi. Ok, cái kia để vào thôn trấn phát triển kế hoạch, lập tức mở làm. Lao Vương lại để cho Elisabeth tiến hành hội nghị Ghi Chép, sau đó hắn bắt đầu điểm binh, ta đem làm hành động lần này tổng chỉ huy, Charlie, bảo ẩn, Hà Nhi, các người là phó tổng chỉ huy, những người khác là thành viên, ok. Sơ. Dỗ gầm rú lớn nhất thanh âm, hắn không thể đứng lên túi chảo. Ngày hôm qua lão vương giúp hắn xuất đầu, lại để cho mỏ dĩ đại hán chính thức cảm động, hắn thể đời này ngoại trừ lao bà bên ngoài, hắn nhất tôn trọng đúng là vương bác cái này rắn vóc. Chế tạo một cái giao thông công cộng mạng lưới, không phải một lần là xong, cái này hành động cũng không phải trực tiếp chạy đi tìm công ty hồn đần kéo tài trợ, không bị người đánh ra đến mới là lạ. Gen sắc còn cần bản thân cứng rắn, tốt đến hồn đần yêu hái, phải có chinh phục thực lực của nó Trấn Lạc Nhật bắt đầu một vòng mới phát triển, mà phát triển cần tài chính, Vương Bắc trên đầu tiền không nhiều lắm rồi, đầu tư khu biệt thự, đầu tư vườn trái cây, đại đa số tiền đều quăng đi ra ngoài. Cũng may mùa xuân cũng phải thu hoạch mùa, mục trường có thể sản xuất cừu bò gà vịt, thôn trấn khách du lịch cũng phải hồng náo nhiệt hóa, với tư cách lớn nhất nhà tư bản lao Vương buôn bán lời không ít. Hắn liên hệ rồi sạp cùng gỡ rằng, một đám cừu bò ra vòng rồi, mà khắc còn có bảy mai, một năm giới sinh sôi nảy nở phát triển, bảy mai quy mô phóng đại Số lượng vượt qua 500 đầu, có thể đại lượng sản xuất. 500 đầu thiên yêu, 1500 đầu thịt cửu, 150 đầu tuần lộc, heo tờ giờ David, những này hợp lại cho hắn thu hoạch 1.400 vạn lz. Giờ. Hà T.E.S. cũng chớ đi một đám gà, lần này xuất chuồng 10 vạn chỉ thịt để ăn gà, tổng cộng vì hắn lợi nhuận trở về 500 vạn lz, giờ, hợp lại tiếp cận 2.000 vạn thu hoạch. Thoáng cái, lão Vương đỉnh đầu ở phía trong lại có 4.000 đến vạn nzr mà còn không phải hắn nhiều nhất thu vào. Hắn còn có một đầu to không có ra tay. Chương 779, muốn làm một lần cá sấu lớn. Một phần dày đặc tư liệu đặt ở trên bàn công tác, trên địa mặt viết một chuyến gia tăng thô gia tăng hát chữ to, núi hạn tở phía Nam chấn lạc Nhật đoạn mỏ vàng thu thập cùng khảo sát phân tích báo cáo. Vương Bác mở ra phần này báo cáo, khảo sát đội hao phí nửa tháng chế tạo ra phần này báo cáo, bên trong bày ra các khu vực khai thác mỏ khoáng thạch thành phần, hoàng kim hàm lượng tiến hành rồi đặc tù đánh dấu, sau đó cuối cùng nhất tiến hành rồi một cái dự đoán. Hắn mở ra báo cáo, mở đầu là đúng khoảng mỏ toàn cảnh tiến hành cẩn thận phân chia, tổng cộng hoa phân làm 20 tiểu khu vực khai thác mỏ, từng khu vực khai thác mỏ khoáng thạch đều có kỹ càng số liệu phân tích. Số 1 khu vực khai thác mỏ. Phân biệt phương pháp, chỉ một sàng lọc pháp. Khu vực khai thác mỏ tình hình chung, phát hiện đại lượng hạt màu vàng khoáng thạch, tính chất trọng, suy đoán kim hàm lượng tương đối cao. Phương thức, áp dụng tự nhiên khoáng thạch, trải qua sau khi vỡ vụn tiến vào máy nghiền, nghiền nhỏ hiện lên hỗn hợp nước với bột quặng người hiểu biết ít nhập sàng lọc. Tại chuyền đổi, sử dụng Na2Co3 làm thuốc điều chỉnh, xuất hiện hoàng kim nổi lên hiện tượng. Đồng thời dùng nạ chi bù ỉn sản tạt cùng đi eter ỉn thờ làm thuốc bổ sung, xuất hiện mỏ vàng phấn cùng sĩ quặng chia lìa hiện tượng, cuối cùng nhất sản xuất kim tinh mỏ phấn. Kết luận, khu vực khai thác mỏ trung đường đại lượng thổ, trung hạt tự nhiên hoàng kim quặng sát. Số 2 khu vực khai thác mỏ. Phân biệt phương pháp, tuyển vàng nổi. Khu vực khai thác mỏ tình hình chung, phát hiện đại lượng màu vàng nhạt quặng thạch, đốt cháy xuất hiện lưu hóa mùi Khoáng thạch tính chất so sánh trọng, suy đoán đựng hoàng kim nhiều loại vật chất. Phương thức: áp dụng tự nhiên khoáng thạch, trải qua sau khi vỡ vụn tiến vào máy nghiền, mai mỏ sau ra tăng thủy ngân bản tiến hành kim loại thu về. Hỗn hợp nước với bột quảng hôn hôm sau, thông qua phân cấp cơ hễ tràn chuẩn tiến hành sàng lọc. Mai mỏ lúc thêm vào nhất định độ dày cắt bỏ na xit nạp, ha tính na chi các loại xuất hiện thủy ngân kim vật chất. Kết luận: tồn tại khảm bố hạt độ so sánh thô, chứa đựng tại hoàng quảng sắt cùng khác lưu hóa khoáng thạch bên trong tự nhiên kim quặng thạch. Số 20 Khu vực khai thác mỏ Phân biệt phương pháp, trọng lực tuyển quạng Khu vực khai thác mỏ tình hình chung, thời gian giải phong hóa vấn đề, làm cho khu vực khai thác mỏ xuất hiện đại lượng nhỏ vụn màu giám năng khoáng thạch, xúc tua sức nặng đại, ánh sáng màu không đều đều, suy đoán đựng hoàng kim vật chất. Phương thức, đem khoáng thạch phá toái vì mỏ cát, đưa nhập ống tròn si, thông qua cao áp nước tiến hành lưu mỏ, lớn hơn si lô đá sỏi xa trải qua trượt hỏng bét, dây l nhỏ ít hơn si lô mỏ cắt thông qua công phối khí đưa vào một ba đoạn tròn nhảy thái cơ, trải qua ba đoạn nhảy thái cơ tinh mỏ tự chạy nhập dao động giường, tiến hành thô, mảnh, quét tuyển, sản xuất ra tinh cắt mỏ, ánh sáng màu vàng lóe ánh, mật độ đại, kiểm tra đo lường đi sau hiện vì phú cát vàng. Kết luận, khoáng thạch hàm hoàng kim vật chất, nhỏ vụn sau có thể làm vàng cắt mỏ xử lý. Đằng sau còn có đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ tổng số theo tiến hành chèo trống, lao Vương xem không hiểu, hắn cũng không cần xem hiểu, hắn chỉ cần biết chữ là được rồi. Phần này báo cáo có kết luận. Trải qua buồn công ty khảo sát đội, đội xây dựng cùng phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường và phân tích, xác định núi ạn tợ phía Nam chấn lạc nhật đoạn tồn tại thiết thực mà theo hoàng kim mỏ. Mỏ vàng phẩm chất vì lược phú mỏ vàng, đề luyện độ khó trung đẳng, đặt tới trung to lớn quy mô, chia đều phẩm bị 8, 24 khắc tấn, trong đó 8 số khu vực khai thác mỏ khoáng hóa giải thông độ đạt 85m, dài 2.200m, chia đều phẩm vị 10, 57 khắc tấn, bộ phận cao nhất phẩm vị đạt 63 88 khắc tấn. Căn cứ đã có công trình không chế trình độ tính ra, tổng khu vực khai thác ngọt nhưng đưa ra kim kim loại lượng gần 10 tấn, dự tính kiến thành quạng mỏ sau phục vụ niên hạn vì 22 năm. Nhìn xem phần này báo cáo sách, vương bắc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó ngồi ở sau bàn công tác chờ đợi bắt đầu. Rất nhanh, văn phòng đại cửa bị đẩy ra, bà tỷ ở tổng giám đốc xuất hiện ở cửa ra vào, dơ tay lên hỏi, ta có thể đi vào sao? Ta sẽ cử tuyệt sao? Nhất là ngươi còn dẫn theo rượu ngon đến. Vương bác cười nói, "Bà tỷ ở đóng cửa lại, tại chén rượu ở phía trong rót rượu đỏ, dơ chén lên tử chỉnh trọng nói, "Đến, Vương bác chấn trưởng, để cho chúng ta vì trấn lạc Nhật Mỏ vàng mà cả chén." Phần này báo cáo đi ra sau là nhất thức 3 phần, khảo sát công ty lưu lại 1 phần, Vương Bắc tìm được 1 phần, một cái khác phần hắn giao cho bà tỷ ở. Uống rượu, "Bà tỷ ở hỏi, đem ngươi phần này báo cáo nhanh cho ta là cái mục đích gì? Ngàn bạn đừng nói cho ta, ngươi thay đổi mục đích, hiện tại lại muốn một lần nữa mở ra mỏ" "Ủ vì chút tiền ấy, 10 tấn vàng." Lão Vương Khinh thường nói. 10 tấn vàng nghe không ít, dựa theo hiện tại quốc tế giá vàng, 1 tấn hoàng kim đại khái là 4800 vạn giờ tả hữu, 10 tấn vàng chính là 400 triệu 8000 vạn NZR, đổi thành nhân dân tệ tiểu tương đối đáng sợ, vượt qua 2 tỷ nhân dân tệ. Nhưng đây chỉ là do xét dự tính dự trữ lượng, là căn cứ dò xét kết quả ra đến như vậy cái đo đếm theo, trên thực tế dò xét kết quả có sai kém, về phần khác biệt bao nhiêu cũng không dám nói. Dù cho không có khác biệt, cái kia muốn theo hơn trụ ước tấn khoáng thạch chung lấy ra ra 10 tấn vàng, nói cách khác vài ước tấn khoáng thạch mới có thể lấy ra 1 tấn hoàng kim, thành phẩm rất không thấp. Cho nên nói rốt cuộc, cái này mỏ vàng hàm lượng không ít, thế nhưng không tới có thể làm cho Vương Bắc cùng bá đạo tổng giám đốc điên cùng tình trạng. Vương Bắc lắt đầu, nói, không, ta không sẽ cải biến chủ ý, sở dĩ nói cho ngươi biết, chỉ là cho ngươi ganh tị xuống. Ngươi là tên con kiếp. Bà thì ở nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ngươi đạt tới mục tiêu. Ta xác thực phi thường ganh tị ngươi. Gia tộc bọn ta, hao phí bao nhiêu năm thời gian mới tích lũy một ít tài phú. Bị ngươi dễ dàng siêu việt. Gặp lại ngươi ganh tị ta, ta liền cho thỏa mãn, kế tiếp tiến vào chính để, chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền thế nào. Cái này mỏ vàng ta không có ý định khai phát, bất quá có thể thế chấp, ngươi cảm giác được có thể thế chấp ra bao nhiêu tiền. Đây là vương bác mục đích cuối cùng nhất. Bà thì ở đoán chừng một chút, nói ra, còn cần hai cái có đầy đủ tư chất khảo sát công ty bỏ ra chiếc báo cáo. Nếu như đều là kết quả này, đến 250 triệu NZ giờ thế chấp sao? Ít như vậy. 480 triệu tồn chữ lượng nha. lão Vương không cam lòng nói. Bà tỷ ở cười nói, xin nhờ tiên sinh, cái này là ngân hàng, đây không phải từ thiện cơ cấu, cũng không đủ lợi nhuận, ngân hàng hội đi mạo hiểm sao? Ta bị ngươi thuyết phục rồi, cái kia còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi tìm công ty đến khảo sát, ta muốn nhìn thấy kết quả, sau đó thế chấp đi ra ngoài, cầm số tiền kia. Ngươi không phải mời ta đi quốc tế tiền thị trường đi chuyển một vòng sao? Đây chính là ta tài chính. Dù tiền kiếp sau tiền là lao vương căn bản mục đích, cũng phải tòa mỏ vàng cái thứ nhất tác dụng. Hắn kỳ thật cũng phải mạo hiểm, nếu như bạ tỷ ở tham gia quý tổ chức thất thủ, vậy hắn khả năng phải trả giá cái này toàn núi quặng. Bất quá hắn tín nhiệm bạ tỷ ở, hắn tin tưởng mỗi ngày đều phải xử lý mấy cái ước tài chính lưu lượng ngân hàng sắp thở Pacific tổng giám đốc, không biết đối với tỏa mỏ vàng có cái gì ý khác. Hơn nữa thối một vạn bước nói, Dù cho bà tỷ ở lần này thật sự hại hắn, vậy bọn họ muốn thu thập tòa mỏ vàng cũng rất không dễ dàng, muốn đi vào mỏ vàng tất phải trải qua láo vương địa bàn Chỉ cần láo vương cắn chết không làm cho bọn họ trải qua, tòa mỏ vàng chỉ có thể lẻ loi chơi chọi đứng xửng ở chỗ đó. Bà tỷ ơ nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn rơi lên chén rượu nói, lại một đầu ca xấu lớn tiến nhập thế giới tài chính thị trường, để cho chúng ta hoan nghênh nó. chương 780, Quanh hồ đường băng Bà Thị ơ mặc dù là bị người New Zealand xưng là động vật máu lệnh chuyên gia tài chính, nhưng đối với đợi vương bác cái này khối, thiệt tình không phản đối. Hắn muốn đi khu vực khai thác mỏ khai thác quyền căn cứ chính xác văn bản rõ ràng kiện, tự mình đi tìm kiếm mỏ vàng khảo sát công ty, đối với mỏ vàng lại lần nữa tiến hành khảo sát, sau đó bắt đầu chủ trì đại ngạch thế chấp cho vay nghiệp vụ. Vương bác đối với phương diện này chưa quen thuộc, hắn cũng không cần quen thuộc, cái đó và hắn không quan hệ rồi, nhiệm vụ của hắn là quản lý tốt tiểu trấn Bởi vì muốn kéo đầu tư thành lập một mặt giao thông công cộng mạng lưới quan hệ, cho nên thôn chấn lại bắt đầu đại quy mô đầu tư cùng kiến thiết. Tờ đội xây dựng toàn bộ tiến nhập Trấn lạc nhật, còn muốn khai phát một đầu đường cái cùng mặt khác kiến thiết. Sáng sớm hội thời điểm, Bảo Hân mở ra tờ tờ tờ giới thiệu chính mình một cái tư tưởng, mọi người biết rõ hồ mặt đẻ sần đường băng, sao? Ta cho rằng Trấn lạc nhật hiện tại cần nếu như vậy một đầu đường băng. Đảo Nam dùng phong cảnh như vẽ chứa danh, tồn tại rất nhiều nổi tiếng cảnh khu Trong đó có một tiểu là xuất hiện ở trên màn hình lớn hồ mặt đệ sân. Cái này hồ nước vị trí tại sông băng Fjord Lã Xỉ Hệ phụ cận, gió êm sóng lặng thời điểm mặt hồ trong như gương mặt, có thể phản chiếu ra núi Mở Tờ Cúc cùng núi Tát Mạn hùng vĩ hình ảnh, cuộn sóng quay cùng thời điểm, nó có thể thể hiện ra hùng hồn phóng khoáng khí thế. Các ngươi biết rõ, hồ mặt đệ Sần hình thành tại ước chừng 140001500005 trước kia kỷ băng hà, vị trí tại sông băng Fjord Lã Xỉ, hệ, núi Mở Tờ Cúc cùng núi Tát Mạn ở giữa một mảnh đại quốc Phương diện này chúng ta hồ hồ VĐA cùng nó có giống nhau chỗ, hình thành thời kỳ gần, nhưng không hề nghi ngờ chúng ta hồ nước diện tích càng rộng mở, hồ nước cũng càng thanh tịnh, nhìn, đây là hồ hồ VĐA. Một chương hơi quan sát góc độ hồ nước ảnh chụp xuất hiện ở trên màn hình, xung quanh là lục ý như đệm mặt cỏ, trung tâm vây quanh một đoàn thanh tịnh hồ nước, giống như lục hồ thạch, trong ánh sáng long lanh. Ảnh chụp nhận thức rất cao, có thể chứng kiến hồ nước phía đông bắc mặt hồ tồn tại một mảnh cái bóng, đây là ngọn núi cái bóng. Bởi vì hồ nước trong vắt, Cho nên có vẻ ngọn núi cái bóng vô cùng rõ ràng, theo trên tấm ảnh đến xem, núi cao hùng vĩ, cái bóng u nhưng, làm cho người ta khó có thể phân biệt cái nào là nước, cái nào là thiên, cái nào là quăng, cái nào lại là ảnh. Đây là chúng ta hồ hờ V Ngay vương Bắc đều giật mình rồi, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như liện, hồ hờ V E vậy mà mị thành như vậy. Hắn theo trên xa bàn xem, cũng không có xinh đẹp như vậy, không hề nghi ngờ hồ hờ V rất đẹp, nhưng mị thành như vậy. Cái này thật sự là trong truyền thuyết cảnh sát. Ít khó khăn hỏi, không phải là Dortersta. Thật sự, thật đẹp." Bao ẩn nói ra, hai ngày trước tạp chí nấy dần nổ rễ ổ dạ phiệp người đến chúng ta thôn trấn tiến hành rồi chụp ảnh, cái này tấm hình chính là bọn họ cho hồ hở Vd quay chụp một trường tà chân. Tạp chí nấy sần nổ rễ ổ dạ phiệp các người biết, hình của bọn hắn trăm 100% là chân thật. Vương Bác nghĩ tới quay chụp tổ sử dụng chính là cái kia đại pháo loại camera, xem ra chuyên nghiệp khí giới chính là danh bất hư truyền tiếp tục nói đi xuống. Bảo ẩn nói ra, các người thấy được, hồ hồ ve đúc e a so hồ mạt đệ sần muốn mỹ lệ hơn, cho nên chúng ta vì cái gì không học tập hồ mạt đệ sần đến phát triển đâu này? Hồ mạt đệ sần chung quanh tồn tại đại lượng khu bảo tồn thiên nhiên, vờn quanh hồ nước có mảng lớn rừng rậm, kể cả tùng trắng, tùng đỏ. Nhưng chúng ta nơi này có càng rson xuê loại dương xỉ cùng cây bụi nhỏ, theo phong cảnh thượng chúng ta thắng dễ dàng một bậc, theo thảm thực vật giống đến xem song phương nâng hàng. Hàn Minh Bạch nói ra, cho nên Ngươi đề nghị thôn trấn quay chung quanh hồ hở HVDWEA tu kiến một đầu hưu nhàn đường băng. Bao ẩn gật đầu, đúng, chính là như vậy. Vương Bắc đi vào New Zealand dù sao mới hơn 3 năm, còn có rất nhiều thứ không biết. hắn hỏi, hồ mặt đẻ sẩn có cái gì hưu nhàn đường băng? Một đầu quanh hồ đường băng, nó quay chung quanh hồ nước một vòng. Rất nhiều người ưa thích tại đó chạy bộ hoặc là cơi xe đạp vòng tròn. Bất quá hồ mặt đẻ sẩn muốn nhỏ một chút, cho nên công trình lượng cũng nhỏ. Hán nghỉ nói xong lắp đầu ta không biết cái này có phải không thích hợp hồ hờ VĐEA. Bảo ẩn điểm kích, tờ tờ tờ phim đèn chiếu không ngừng biến hóa, vì cái gì không thích hợp đâu này. Tin tưởng ta, hồ mặt đệ sẩn chỉ là bởi vì phong cảnh tú lệ, nó mặt khắc kèm theo giá trị nhưng không nhiều đủ. Ví dụ như trong hồ cá nước ngọt chủ loại, chỉ có đuôi dài cá trình các loại. Nhưng là chúng ta hồ hờ VĐEA đâu này? Chúng ta có rất nhiều cá nước ngọt, còn có cua nước ngọt cùng nước ngọt tôm, còn hấp dẫn rất nhiều cầm loại ở chỗ này, mỏng k Thậm chí còn có toàn bộ New Zealand chỉ vẹn vẹn có tiên hạc. Vương Bắc gật đầu, nói, xác thực, ta nghi tại giống phong phú tính thượng, chúng ta hồ hở với là xuất sắc nhất rồi, chúng ta còn có bổ câu xanh đâu rồi, nói không chính xác còn có mặt khác chúng ta không có phát hiện chân quý thủy cầm. Mở một đầu quanh hồ đường băng, rất không quang khả năng hấp dẫn mọi người đến chạy bộ tập thể hình, hấp dẫn du khách hoàn bơi lữ hành, còn khả năng hấp dẫn câu cá khách, hấp dẫn nhà nhấp ảnh, sự xuất hiện của nó có thể phối hợp quanh hồ bãi cát tạo thành một cái hoàn toàn mới du lịch điểm. Bao ẩn bổ sung nói. Hạ Nghì nói ra, nhưng, chúng ta có một khuyết điểm, thì phải là thiếu khuyết cũng đủ phối hợp cảnh điểm đến hấp dẫn du khách. Hồ Mạc Đệ Sần ở vào 6 số quốc gia đường cái, ta biết rõ, đây là một đầu dọc theo đảo Nam vở Tây Hải tu kiến đường cái, trên đường đi trải qua tất cả lớn nhỏ rất nhiều đảo Nam nổi tiếng cảnh điểm, kể cả Trấn Quỳnh Số, và Nạ Thẻ Hồ, Sông Băng Phốt G là Sì Hệ, Rồ Sông băng đều ở đây đầu đường cái dọc Tiến thượng Bảo ẩn tự tin nói, đây là, chúng ta quốc lộ số 8 thiếu khuyết cũng đủ cấp quan trọng phối hợp cảnh điểm, nhưng chúng ta có thể đem chính mình chế tạo thành thế giới cấp cảnh điểm, tự chúng ta chính là danh thắng. Những người khác cào hào gật đầu, thấy vậy hạn đi mở ra tay nói, ta còn có thể nói cái gì? Đúng vậy, đó là một không sai đề nghị, chỉ cần lao đại nguyện ý tiến hành đầu tư, ta muốn cái này rất không lại. Một đoàn người nhìn về phía vương bác, hắn trầm ngâm một chút, cười nói, chúng ta đây còn do dự cái gì? Bảo ẩn chế tắc một phần có thể thực hiện văn bản cho ta xem một chút, nếu như như ngươi nói như vậy, bắt đầu làm a." A." Phó trấn trưởng nắm tay phát ra một tiếng hoan hô, đây là hắn đi vào trấn lạc Nhật về sau đưa ra cái thứ nhất có khả thi đề nghị, có rất lớn tỷ lệ thông qua, hắn sao có thể mất hứng. Vương bác khoát khoát tay nói, "Đừng cao hưng quá sớm, huynh đệ, ngươi phải chính mình phụ trách cái này hàn mục, cho nên tốt nhất ngươi tìm họ tờ cùng đi nghiên cứu một lần, hy vọng hết thảy thuận lợi." Nhìn xem Bảo ẩn, trong lòng của hắn rất có cảm giác thank you. Hơn 3 năm trước, Bảo ẩn vừa tới đến thôn trấn thời điểm còn là một ngốc bước thuộc tính siêu cấp mạnh mao đầu cao bồi, nhưng là bây giờ hắn đã muốn trưởng thành là một mình đảm đương một phía lãnh đạo. Khả thi văn bản rất nhanh đem ra, hồ hở VĐA quanh hồ đường băng thoạt nhìn tiền cảnh rất đẹp, nhưng chính là có một vấn đề, nó thuộc về hồ song sinh một bộ phận, muốn hoàn thành hoàn hồ một đầu tuyến, cái kia chiều dài có chút quá dài. Vương Bắc đánh nhịp, quyết định tạm thời dùng quanh hồ bãi cắt vì khởi điểm, hướng hai phe vây quanh, như cùng là một người hai tay cánh tay ôm hồ hở VĐA không cần kiến thiết thành hình tròn đội xây dựng lập tức chuẩn bị khởi công lại là một cái 1.000 vạnz giờ ném đi đi ra ngoài đường băng hồ đệ sần chương 781 nhanh chóng tiến hành công việc này phải nhanh bởi vì vương B bác đáp ứng chúng dân trong trấn muốn làm giao thông công cộng vận chuyển võg tất cả mọi người đang chờ đâu rồi hắn cần phải nhanh một chút thuyết phục công ty hồn đẩn vì thôn trấn cung cấp ô tô thờ hiểu rõ tính cách của hắn thủ hạ đội xây dựng thậm chí tạm dừng đang tại thi công khu bí thự Toàn bộ chuyển rời đến quanh hồ khởi công làm việc. Khu biệt thự kiến thiết rất thuận lợi, New Zealand khu biệt thự chủ yếu dựa vào hai điểm, một là hoàn cảnh hai là phục vụ. Hoàn cảnh phương diện quanh hồ xa hoa, bảo trì nguyên sinh thái có thể, phục vụ thuận tiện hậu kỳ theo vào phối hợp, về phần công trình kiến thiết, bởi vì khu vực này thổ địa có trạch cơ chỉ tâm, ít dùng đánh nền tảng. Potter rất muốn tiếp tục tại kiến thiết biệt thự, đáng tiếc Vương Bác cho hắn ra lệnh, đi đổi ngũ kiến thiết quanh hồ đường băng. Vì thế, hắn còn cố ý đi tìm Vương Bác, hỏi, ngươi cũng biết Kiến thiết một đầu quanh hồ đường băng nhưng phải cần không ít tiền, những số tiền này số lẻ tiểu đủ mua hồn đẩn cao cấp xe buýt chế tạo mạng lưới giao thông rồi, ngươi vì cái gì không nên xây quanh hồ đường băng? Vương Bác mỉm cười, nói, ngươi có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi, ta kiến thiết quanh hồ đường băng là vì chế tạo mạng lưới giao thông mà phục vụ cái này đúng vậy, nhưng thực sự không phải là hoàn toàn vì thế phục vụ. Ánh mắt buông dài xa một chút, huynh đệ, ngươi sẽ phát hiện một đầu phong cảnh tú lệ đường băng có thể hấp dẫn càng nhiều du khách, ngươi cũng sẽ phát hiện Đương làm công ty hồn đẩn vì Trấn Lạc Nhật tiến hành đầu tư tài trợ sau sẽ có càng nhiều mặt khác xí nghiệp bắt chước tiến hành đầu tư đây mới là hán cầm đến hạ hạốn đẩn cho rằng Chấn Lạc Nhật năm này thứ tư 3 tháng trọng yếu nhất nhiệm vụ nguyên nhân ảnh hưởng đến tiếp sau rất nhiều chuyện đội xây dựng đại quy mô lái vào quanh hồ hiện tại hồ nước chung quanh thổ địa bị màu thép ói ý rồ nháy bao vây lại xe công trình nhở mầm ở bên trong tu trình nền tảng đại lượng xây dựng cơ bản vật tư đưa vào hiện trường cùng Vương bác nói qua về sau hoặc tờ giải thích Vương bác tâm tình Hắn cố tình muốn giúp đỡ chút, bởi vì chấn lạc nhật nguyên nhân, hắn đội xây dựng cùng công ty tại gần đây 2-3 năm phát triển rất mạnh, cho nên dù cho hiện tại New Zealand kiến trúc nghiệp tao nộ rồi trời đông giá rét, hoặc thở công ty nhưng có thể vững vàng vượt qua. Vì vậy, hắn đem chuyện của công ty tình giao cho thế tử, lại để cho lão bà tỏa chấn, hắn tự mình đi công trình hiện trường. lão bản đến rồi, tổng kỹ sư tự nhiên cũng phải cùng đi, người da trắng kỹ sư đeo lên màu đỏ nón bảo hộ đi vào thi công hiện trường, nói ra, láo bản. Hiện tại chúng ta chủ yếu là theo bãi cắt vị trí hướng phía tây bắc hướng phát triển, vượt lên trước tu kiến cái này khối thổ địa. Potter gật đầu nói, hoàn toàn có thể, tập trung lực lượng đối với một khu vực tiến hành đột kích, đồng thời đối với đông bắc phương hướng địa chất tiến hành kiểm tra đo lường, như vậy có thể để cao hiệu suất. Người da trắng kỹ sư thán qua khí nói ra, đây là, mặt khác đông nam phương hướng tu kiến đường bằng không phải chuyện dễ dàng, chúng ta lúc trước tiến hành sơ bộ khảo sát thời điểm, phát hiện chỗ đó khả năng tồn tại địa hạ động rộng rãi. Dưới mặt đất động rộng rãi Tin tức không có vấn đề A. Họt thở kinh ngạc nói. New Zealand Nam Bắc đảo xuất hiện tại kỳ băng hà, là đại băng hà chủng kích đại lục sau đích kết quả, cho nên xuất hiện cả sức thức dưới mặt đất động rộng rãi cũng không kỳ quái, đảo Bắc không ít địa phương có như vậy hình dạng mặt đất. Nhưng là đối với đảo Nam mà nói, như vậy hình dạng mặt đất đặc thù không thấy nhiều, chấn lạc nhật trung quanh càng là không có phát hiện qua. Người da trắng kỹ sư gật đầu nói, chúng ta kiểm tra đo lường đến đại lượng cắt bò na xít Trần Cao cùng mỗi mổ các loại đều có phát hiện, mặc khác đối với tiếng vang nghi tiến hành qua kiểm tra đo lường, dưới mặt đất quả thật có động rộng rãi. Hốt giờ chân mày cau lại, cái này ý nghĩa hướng đông bắc phương hướng cũng không thích hợp kiến tiết đường băng, nếu không một khi đường băng sụp xuống, cái kia an toàn trách nhiệm có thể to lắm, hắn công ty kiến trúc cùng Vương Bắc trấn lạc Nhật đều đảm đường không nổi như vậy trách nhiệm. Bảo hiểm để hắn sửa sang lại một lần nón bảo hộ nói, nói cho bên kia tiểu nhị, chú ý an toàn, chúng ta đi nhìn một cái. Giữa trưa Một đầu tin tức đưa đến xác định ven hồ khu vực có cặt dưới mặt đất động rộng rãi đã muốn phát hiện dấu ở cỏ dại, trong bùi cỏ động rộng rãi cửa vào một cỗ xe tải cẩn thận từng ly từng tí ở gặp gặpềnh trên đồng cỏ chạy tơ bọn người mở ra xe vượt địa hình A tờ vờ theo ở phía sau cái này cỗ xe xe tải là dò đường xe áp lực đại khái trên mặt trở qua khảo sát máy móc nếu như mặt đất không đủ rắn chắc hội căn cứ thổ địa cùng dụng cụ sinh ra cộng hưởng sớm thông chi bọn hắn tiến hành là tránh xe tải chạy đến động rộng rãi cửa vào Trên mặt kỹ sư phất phất tay ý bảo địa hình an toàn. Xem ra so trong tưởng tượng muốn tốt không ít, cũng không phải bết bát như vậy. Porter nhẹ nhàng thở ra. Tổng kỹ sư lắc đầu nói, dù cho như vậy, lão bản, chúng ta đây cũng tốt nhất đừng tu kiến đường băng, bởi vì có thể tu kiến chỉ là trụ cột nhất chủng loại kia, đánh nền tảng, trải mặt đường, không thể vào trang trí, không thể thiết trí cảnh điểm, ý nghĩa không lớn. Cho chuyện, một đoàn người đến động rộng giãi khẩu, có người ở chỗ đó thao túng một đài nhỏ xe vượt địa hình a -Tover. Chiếc xe con này cùng món đồ chơi xe tựa như, nhưng trên thực tế thân phận không đơn giản, xe con giá cả rất quý, trên mặt có camera, có thể hiệp trợ khảo sát. Một gã cao lớn bạm vỡ công nhân tùy tiện nói, không cần phải phiền phức như thế, chúng ta trực tiếp đi xuống xem một chút là được, ta dám đánh cuộc, trong lúc này chỉ là một tâm trống giống, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cẩn thận một chút, Potter có lẽ hay là dặn do một lần, trước dùng máy móc đi dò đường, xác định không có vấn đề lại an bài tiểu nhị xuống dưới. Hắn lo lắng trong động đá vôi có nguy hiểm gì tư ẩn, ví dụ như bầy rắn, có độc khí thể, siêu vi rút vi khuẩn nguyên. Tuy nhiên rất lớn có thể là buồn lo vô cớ, nhưng dù sao cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. New Zealand được xưng là nhân loại cuộc sống thiên đường nguyên nhân ngoại trừ hoàn cảnh đẹp hơn, còn có nguyên nhân là tại đây không có gì đối nhân loại mà nói vô cùng nguy hiểm tồn tại, như là manh thú, độc xà, độc trùng đều không có, nhiều lắm là có độc bò cạp loại vật này sinh tồn qua. Hắn xe lung la lung lay mở xuống dưới Xe con đằng sau treo dây ni nếu như phía dưới là trống giống, vậy cũng không lo lắng hội ngã xấu, dây ni lông có người phụ trách lôi kéo. Mặt hồ hơi nước lợ lờ, một hồi gió nhẹ thổi qua, bình tĩnh trong như gương mặt hồ nước lóe ra vài đạo rất nhỏ cuộn sóng. Hai ba đầu toàn thân trắng noán cá lớn nhảy ra mặt nước, sự xuất hiện của bọn nó lại để cho mặt hồ trở nên càng có sức sống. Rồi, một chi xếu màu bị hấp dẫn lấy bay tới, nó yêu nhã trên không trung bay lượng, tựa hồ muốn xuống bắt cá, lại tựa hồ đối với chung quanh thi công đội có chỗ kiêng kỵ Do dự một chút có lẽ hay là bái mất. Sau đó, một cái tiểu ao cá bảy ngông nên xuất hiện, chúng không quan tâm công nhân, có lác lưa qua trên mông đít bờ phơi nắng lông vũ, đối với bên người công nhân coi như không thấy. Potter nhen nhóm một điếu thuốc, cảm giác tâm tình đặc biệt thanh tịnh sảng khoái, hắn nhịn không được nói một câu không biết nói qua bao nhiêu lần lời nói, đây quả thực là một tòa tiên cảnh. Tổng kỹ sư gật đầu nói, quả thật rất đẹp, nếu như ở chỗ này có thể kiến thành một tòa du lịch đường băng thì phải là càng chuyện tốt đẹp tình. Cho nên Cảm thấy được hoàn cảnh như vậy hạ không có nguy hiểm gì. Giống như có người chuyên môn muốn vẽ mặt, Potter lại nói một nửa, một tiếng thét kinh hãi văng lên, đó thượng đế của ta. Đó ông trời của ta à. Quá khó có thể tin. Đây là cái gì? chương 782, hang động đông đóng. Potter quay đầu lại, chứng kiến phát ra tiếng kinh hô chính là tại màn hình trước giám sát và điều khiển quay phim xe công nhân, lập tức căng thẳng trong lòng, kêu lên, làm sao vậy? Nhìn thấy gì? Ta không xác định, lão bản. Người tới nhìn một cái, ta muốn, ta nghĩ tới chúng ta phát hiện khó lường mấy cái gì đó. Người nọ kích động kêu lên. Potter cùng thủ hạ kỹ sư vội vội vàng vàng đi tới, 21 in cao thanh máy tính màn hình toàn thân là màu xanh thấm, trên mặt có vô số lập lệ bạch sắc quan điểm, chính phía trước có 4 năm tốt giống luyện không loại mấy cái gì đó, trên mặt quang ảnh chấp động, hình như là một tòa nồng đậm bầu trời đêm. Bởi vì kỹ thuật bình cảnh, loại này dân dụng quay phim xe tại không mở đèn lên quang trước kia nhìn qua chính là cùng loại thiết bị nhìn ban đêm trắng cảnh Bối cảnh nhan sắc là màu xanh thấm, không có thất thải nhan sắc phân biệt, những thứ khác chính là màu trắng cùng màu đen. Theo trên màn hình nhìn không ra dưới mặt đất động rộng rãi cụ thể tình cảnh, bất quá ở đây những thứ này đều là công trình người phong khoáng lạc quan, bọn hắn vẫn có chỗ suy đoán. Lập lệ đá mài cạ sao? Thoạt nhìn rất đẹp bộ dạng. Không đúng, không có ánh sáng tồn tại, đá mải cạ làm sao sẽ sáng lên đâu này? Dù cho có ánh sáng, chúng muốn lập lệ cũng phải cần chiếu sáng cường độ biến ảo mới được, ta suy đoán Đây là hang động đom đóm. Người da trắng tổng kỹ sư cuối cùng kiến thức rộng rãi, ta đi hang động đom đóm rủ ạ cụ gì tiến hành qua hiệp trợ khảo sát, lúc ấy theo quay phim xe nhìn lại chính là cái dạng này. Nghe xong lời này Potter hít sâu một hơi, nói, thượng đế của ta, chúng ta không biết vận tốt như vậy khi à, ở chỗ này đụng phải hang động đom đóm. Hang động đom đóm danh như ý nghĩa, chính là đom đóm quần tụ tập thành động, bình thường tồn tại địa hạ động rộng rãi, bởi vì hoàn cảnh như vậy càng ngấp nhận sự ấm, thích hợp đom đóm sinh sôi nảy nở cùng sinh tồn. Loại này động rộng rãi tại toàn cầu tương đối hiếm thấy, là New Zealand khách du lịch vương bài một trong, bất quá tại quốc gia này, hang động đom đóm cũng không phải đặc biệt thông thường. Học thờ tiếp tục nói, ta đi đảo Bắc Hồ Tổ Bổ chơi thời điểm bài kiến, vậy thì thật là mộng huyện tri địa Hồ Tổ Bổ là New Zealand đệ nhất hồ lớn, diện tích 650 km vuông trung quanh địa hình phức tạp, giống đa dạng. Bất quá hang động đom đóm với Tổ Mổ càng thêm nổi danh, nó khai phát sớm, động quật tự nhiên điều kiện kỳ lạ. Dù lám an bài cùng phương tiện cũng càng hoàn thiện, hang động đom đóm rủ ạ cụ gì khẩu tiểu ở trên mặt hồ, vào động tu đổi thừa lúc tiểu đáy bằng tuyển. Nếu muốn phán đoán cái này có phải không hang động đom đóm không khó, quay phim xe có chứa nguồn sáng, lúc trước sở dĩ không có mở ra, là lo lắng quấy nhiều đến trong động khả năng tồn tại một ít nguy hiểm nhân tố. Một gã kỹ sư nóng bội nói, cái kia còn chờ cái gì? Mở ra dò xét xe ngọn đèn, để cho chúng ta nhìn xem phía dưới rốt cuộc có cái gì a khoát tay cự tuyệt nói Đó là một nhân loại chưa từng liên quan đến địa phương, đừng mở ra ngọn đèn, ai biết hội mang đến cái gì không biết ảnh hưởng đâu này. Còn có một chút phản ứng dây chuyển, chúng ta cũng không dám cam đoan. Vậy làm sao xác định phía dưới động rộng rãi thân phận? Đương nhiên cần mở đèn lên, nhưng cái này không phải chúng ta nói tính toán, cho vương chấn trưởng gọi điện thoại, lại để cho hắn tới quyết định đi. Họt tờ nói ra, hắn đây là nhất phụ trách nhiệm cách làm, tiến vào hang động đom đóm hoạt động đi thăm có đặc biệt vài hạng quy định. Thạch nũ và mang đá hội bởi vì chạm đến mà mất đi nó no ánh sáng màu, cũng phá hư hắn yếu ớt tạo thành kết cấu, phải quý trọng, ngàn vạn không cần phải lấy tay chạm đến, tại hang động đom đóm trong huyệt động phải bảo trì thanh tịnh, không thể kinh hại phá hủy đom đóm sinh thái hoàn cảnh. Còn có chính là toàn diện cấm thuốc, toàn bộ hành trình cấm sử dụng cả mạ giặt và máy quay phim, đột nhiên xuất hiện nguồn sáng sẽ ảnh hưởng những côn trùng này tánh mạng sức sống. Vương Bắc nhận được điện thoại sau nhanh chóng chạy đến, trên đường hắn còn biết một lần New Zealand hang động đom đóm. Nghiêm khắc rằng Loại này động rộng rãi không nên gọi hang động đồng đóm, trong động quật cái kia chút ít sáng lên côn trùng không phải đồng đóm, mà là một loại bỏ phát sáng. Đồng đóm là vỏ thuộc về họ đồng đóm tên gọi trùng, toàn bộ thế giới ước chừng 2.000 nhiều loại, phân bố tại nhiệt đới, á nhiệt đới cùng ôn đới bộ phận khu, New Zealand có chừng cũng có hơn 50 trùng. Bỏ phát sáng thuộc lớp ỉn xịt tạ thuộc họ bỏ một loại, thân thể lược lớn hơn đồng đóm. Nhưng chúng ưa thích tụ cư tại ẩm thấp đen thui ám động quật, hơn nữa hội giống đồng đóm đồng dạng phát ra ánh sáng Sự háo cám đỉnh giống như đầy sao rậm rạp bầu trời đêm. Bởi vậy, bỏ phát sáng tồn tại địa phương, thường thường hội với tư cách một loại mới lạ tự nhiên cảnh quan bị khai phát trở thành du lịch hạng mục. Sở dĩ bắt nó gọi hang động đom đóm, một là du khách dễ dàng giải thích, hai là sử du lãm tăng thêm một phần lãng mạn tưởng tượng. Dù sao, đom đóm là cái gì người nào cũng biết, bỏ rồi cái gì thì không được, tuy cũng có bỏ rồi rất đẹp, nhưng danh tự bên trong rồi chữ không dễ nghe, dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến con rồi, vì khách du lịch suy nghĩ Sẽ không người dùng nó vốn tên là vội tới động rộng rãi mệnh, danh. Còn có chính là, người ngoại quốc đặc biệt Âu Mỹ người có rất mạnh đom đóm tinh tiết, đêm dài người tính, gió mát phơ phất thời điểm, đỉnh đầu trắng bóc nhưng tinh hà, thân ở đom đóm bẩy nhanh nhẹn nhảy múa chi địa, bị bọn hắn cho rằng là nhất lãng mạn. Vương Bắc không xác định chính mình ở phía trong có phải không hang động đom đóm, bởi vì lĩnh chủ chi tâm không có phân tâm quản lý động rộng rãi vị trí, hắn theo trên xa bàn nhìn không tới tình cảnh bên trong thậm chí hắn đều không biết rõ trên địa bàn của mình còn có động rộng rãi lái xe đến quanh hồ bãi cắt Đông Nam phương hướng hai cây số xa địa phương hoặc bọn người ở tại chờ đợi hắn hắn xuống xe sau hoặc tờ trực tiếp hỏi muốn hay không bật đèn xác định một lần dù cho đối với động rộng rãi bật đèn cũng sẽ không tạo thành bỏ rồi đại quy mô tử vong chỉ có điều có không thể xác định tính hoặc tờ tương đối có trách nhiệm tâm, vì vậy trước hết thông chí hắn lại để cho hắn cái này người chủ nhân để làm quyết định Vương bác suy nghĩ một chút hỏi nếu như không mở đèn khẳng định không có cách nào khác xác định phía dưới động rộng dại thân phận. Tổng kỹ sư nói ra, không, còn có một cách, thì phải là người tự mình xuống dưới mắt người, nhưng để xác định điểm ấy, có phải không hang động đông đóm, liếc có thể xác định? Vương bác hỏi, phán đoán tiêu chuẩn gì? Hắn hỏi như vậy, chẳng khác nào cấp ra đáp án, hoặc tờ giữ chặt hắn nói, này huynh đệ, người điên rồi sao? Về phần như vậy dốc sức liều mạng. Cái này quá mạo hiểm rồi. Vương bác cười nói, đừng lo lắng, có thể có nguy hiểm gì đâu này Ta tại New Zealand gặp được nguy hiểm nhất sinh vật, chính là ông mật. Tốt rồi nói cho ta biết, phán đoán tiêu chuẩn gì. Tổng kỹ sư nói ra, không có phán đoán tiêu chuẩn, đem ngươi chứng kiến nó thời điểm, nếu như là hàng động đồng đóm, đầu góc của ngươi sẽ nói cho ngươi biết, cái này là hàng động đồng đóm. Cái này trả lời cùng không có trả lời đồng dạng, lao vương bật cười, ngươi là đang làm chết học sao. Họt thở thay tổng kỹ sư trả lời, thật là như vậy, vương, nếu như đó là hàng động đồng đóm, ngươi nhìn qua thời điểm ngươi tiểu sẽ minh b Nó chính là hang động đông đóm. Vương Bác nói ra, cái kia tốt, ta xuống dưới nhìn một cái, ai nguyện ý cùng đi sao? Không mang theo nguồn sáng. Đây quả thực là điên rồi. Bỏ rồi ưa thích sinh hoạt tại không ánh sáng tuyến địa phương, ngoại trừ chúng chính mình sáng lên, lại không có bất kỳ nguồn sáng, ngươi cái gì đều nhìn không tới a Có người kinh ngạc kêu lên. Hang động đông đóm. chương 783, dưới đất thám hiểm. Lời này nói có đạo lý, không có ánh sáng, người chính là mù lòa Tại một cái không có người giao thiệp với địa phương quả thực là liều mạng. Nhưng lão vương nhưng không phải mình xuống dưới, hắn là mù lòa, nhưng hắn có mắt, thì phải là Tráng Đinh, nữ vương, tiểu vương cùng mèo béo huynh đệ, nhưng cái thứ này đều ban đêm xem hào thủ. Cái này 5 cái tên tạo thành tiểu tổ là rất cường hãn, nữ vương tính cảnh giác mạnh nhất, Tráng Đinh thiện chiến nhất, tiểu vương sức chiến đấu mạnh nhất, về phần mèo béo huynh đệ. Ánh mắt của bọn nó tại trong đêm là hữu dụng nhất. Những người khác cũng không có cái này dũng khí, hoặc tờ nhún nhún vai nói ra. Ta không giúp ngươi tiểu nhị, ngươi cũng biết, ta còn không có hài tử lâu rồi, sư sì không thể mất đi ta. Nhớ tới mỹ nữ bà chủ chân dài lớn cùng đường con dáng người, một đám công nhân bắt đầu nuốt nước miếng, bọn hắn rất hy vọng béo lao bản sụp dưới, chiếu cố bà chủ trọng trách bọn hắn nguyện ý thừa nhận. Còn là thủ hạ người đáng tin cậy, nghe nói hắn muốn đi một cái dưới đất động rộng rãi mạo hiểm, binh thúc vô vô lòng lực nói, "Lao đại, ta với ngươi đi, phương diện này ta có chút ít kinh nghiệm, hơn nữa ta còn có một bộ nhìn ban đêm tác chiến trang bị." Đội xây dựng cũng có nhìn ban đêm trang bị, hoặc tờ cho Vương Bắc một cái mặt nạ phong độc, nói ra, có cái này, dù cho phía dưới không khí có vấn đề, tối thiểu ngươi có thể bảo vệ tánh mạng. Tổng kỹ sư cười nói, cái này không cần phải, động rộng rãi cửa động rất lớn, các ngươi xem, một mực có không khí tại lưu thông, nếu không bỏ rồi cũng vô pháp sinh tồn, chúng cũng không phải là vi khuẩn khí khí. Vương Bắc cự tuyệt mặt nạ phong độc, tráng linh chúng hữu giác càng linh mẫn, không khí có vấn đề, khẳng định trước tiên bộ dạng sun xoè chạy trốn. Căn cứ binh thúc đề nghị, Bọn hắn chuẩn bị gì đó tương đối đơn giản, đèn tin đây là ánh sáng lạnh nguyên, dù cho mở ra đối với bỏ rồi ảnh hưởng cũng không lớn, nhanh chóng đốt bó đuốc, nếu như động rộng rãi gặp nguy hiểm, cái này có thể tại 5 giây trong sinh ra đời đại hòa diễm. Cuối cùng chính là mã tấu cùng súng ống, hai người đều đeo dài ngắn thương, lão Vương cầm một bà súng đạn dịa, Zolu nói ra, cây súng này là ông nội của ta truyền thừa, bà nội ta mỗi ngày đều cho nó chúc phúc, đây là chư thần chúc phúc thương, có thể đánh bại hết thể cùng nguy hiểm Bộ gì đại hán cô ý về nhà cầm cất kỹ súng đạn địa cho lao vương, hắn đây cũng không phải là nói bậy, mụ nội nó tốt hơn là bọn hắn bộ lạc tế tin nhỉ. Chuẩn bị đầy đủ, giám thị quay phim xe màn hình công nhân còn gọi là nói, trước đường xuống dưới, phía dưới có nước, còn giống như sâu, các người tốt nhất cấy đáy bằng thuyền hoặc là thuyền phao cứu hộ. Một đoàn người tiến đến màn hình trước nhìn lại, quay phim xe đập đến tràng cảnh càng sáng lạn hơn, trên đỉnh đầu cùng phía trước mặt đất tất cả đều là lập lòe quan điểm. Đương nhiên, tại đây giám sát và điều khiển đến mặt đất Chỉ là bề ngoài giống như mặt đất, chúng nhưng thật ra là mặt nước. Cũng khó tránh khỏi, động rộng rãi bên cạnh chính là hồ hồ Vedua, nước ngầm tại Nguyên Phi thường phát đạt. Đội xây dựng có đáy bằng thuyền, đúng vậy vận chuyển tới quá tốn sức, hơn nữa những này đáy bằng thuyền quá lớn, không xác định phía dưới không gian thể tích, tùy tiện để vào cũng không được, kết quả tốt nhất là thuyền phao cứu hộ. Vương Bác mua sắm thuyền câu cá thời điểm, vừa mới thì có đưa thuyền phao cứu hộ, một mực không dùng, lần này phải thượng công dụng. Binh thúc trên lưng thuyền phao cứu hộ Loại này thuyền nhỏ có thể dung nạp 4 tới 5 người Giống như xung phong thuyền Sử dụng chính là chạy bằng điện thổi phồng đồng đến thổi phồng Đến mục đích chính là sao bùng ra Rất nhanh có thể sung mang khí Hai người chuẩn bị đầy đủ hết chuẩn bị xuất phát Học thờ bỗng nhiên lên tiếng nói Trước để cho Làm sao vậy Học thờ trọng chuyện lại đi tới Cho hai người tại ngực vẽ chữ thập Dùng chữa dệt ta phụ danh tiếng Cảm tạ ngài ban thưởng chúng ta thực Ban thưởng chúng ta quần áo Thình ban thưởng chúng ta sinh tồn dũng khí vương bác Rốt cục có thể đi xuống, Vương Bắc cùng binh thúc đi theo Tráng Đinh chúng đi xuống dưới đi. Cái này 5 cái tên không biết muốn đối mặt là cái gì, bởi vì cái gọi là ngẽ con mới để không sợ cọc, chúng một điểm không sợ hai hội gặp nguy hiểm, đi khởi đường tới tùy tiện. Tráng Đinh tiến vào động rộng rãi bước nhỏ ý định đến đi tiểu chiếm lĩnh địa bàn, Lào Vương im lặng, chỉ có thể giữ chặt nó bỏ đi cái này không đáng tin cậy ý niệm trong đầu. Tình huống không ổn chạy tới chạy lui, hiểu không? Lào Vương trước dò hỏi. 5 cái tiểu da hỏa vẻ mặt ngốc chính là hình thức nhìn xem hắn xem thấy bọn nó một cái so một cái cơ linh ánh mắt lào Vương yên lặng im lặng hắn cảm giác mình đây là mỏ mấm lo lắng thực gặp nguy hiểm mình có thể chạy trốn qua chúng cũng không tệ rồi động rộng dãi cửa động không nhỏ phải có trên trăm cái mét vuông bất quá động này khẩu mới đầu rất bằng thẳng dài khắp cỏ dại cùng lùn cây sau chặn đi xuống dưới thông đạo không phải thi công đội thăm dò thật đúng là tìm không thấy đi vào cửa động sau cỏ dại cùng đui cỏ nhanh chóng giảm bớt mà chuyển biến thành chính là sạc sỡ rêu xanh Vậy vậy cũng có thể phỏng đoán ra, trong động đá vôi hơi nước hàm lượng rất dư thừa. Đi xuống dưới, động rộng giải thông đạo càng phát ra rộng lớn, đi ra 40-50m sau, độ dốc đột nhiên gia tăng, lúc này phía trước đã muốn xuất hiện một ít loáng thoáng quang mang. Đến nơi này đã muốn cơ hồ không ánh sáng mang rồi, ánh mặt trời đại bộ phận bị bụi cỏ cùng cỏ dại chặn, Vương bác quay đầu lại nhìn nhìn quang mang nhàn nhạt, nhạt, lại vừa quay đầu lại mạnh mẽ lại càng hoảng sợ, hắn trước mặt xuất hiện nhiều cái xanh mơn mởn nguồn sáng. Thiếu chút nữa muốn giơ tay lên thương. Cũng may một cái đại móng mónrốt và hắn này mới khiến hắn kịp phản ứng trước mặt chính là tiểu vương ánh mắt của bọn nó làm ta sợ muốn chết lão Vương lầm bầm một tiếng binh thúc quay đầu lại hỏi nói làm sao vậy lao Vương xấu hổ tiêu hàm hồ nói không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước hiện tại không có vấn đề a không có vấn đề hết thể bình thường lại đi hơn 10 M loang thoáng Quang Mang rõ ràng bắt đầu là tường trên treo một ít con sâu nhỏ số lượng không nhiều lắm ngmượn nhặt làm sát quanhg mangng quan sát Lào Vương nhìn ra đây là một loại cái đầu rất lớn ấu trùng, cụ thể thấy không rõ bộ dáng gì nữa, chỉ có thể nhìn ra là chúng phần đồi tại sáng lên, làm u u quá mang. Ngoài ra, trên người chúng giống như treo một ít tầm ướp dính trong suốt sợi tơ, dài ngắn không đồng nhất, dài nhất có gần 20cm, hào quăng có thể theo trong suốt sợi tơ chuyển lại, trình độ nhất định thượng khuyết tán ánh sáng. Căn cứ quay phim xe khảo sát, phía trước không đường có thể đi muốn quẹo vào rồi, vượt qua ngoặt đi chính là trên màn hình một màn kia trắng cảnh. Vương Bắc chuẩn bị sẵn sàng tại rộng dãi nham thạch trong thông đạo rẽ vào cái mặt, sau đó không hề chuẩn bị, cảnh trong mơ hàng Lâm. Đột nhiên trong lúc đó, hắn thấy được một mảnh tinh không, giống như là ngân hà rơi, đi phía trước khả năng mấy trăm mét thậm chí mấy ngàn mét, tóm lại liếc trông không đến cuối cùng địa phương, đỉnh đầu tất cả đều là hoặc là xanh nhạt hoặc là như ánh sáng u lan tại lưu động. Lục Lam giao tiếp quan điểm như đầy trời đầy sao, tại yên tĩnh lập loè nháy động, dày đặc nơi hào quang tầng tầng lớp lớp, thưa thớt nơi ánh sáng nhạt điểm một chút, hào quang sinh đẹp nơi. Lam sát chói mắt, ảm đạm trô tắc chính là vẹn vẹn có một chút ngọn đèn tại chậm chạp nhảy lên. Vương Bắc đứng ở nơi này cái lộ khẩu đi phía trước nhìn lại, phản phất đứng ở tinh hà chi bờ xem xét, hoặc từng chút một hoặc thon dài quang mang chi chít như sao trên trời, giống như thần tại nhìn xa nhân gian vạn ra ngọn đèn lên dầu. Cái này là hang động đông đóm. Cơ hồ chăm miệng một lời, hắn và binh thúc cùng một chỗ thấp giọng hô lên. Lao Vương rốt cuộc hiểu rõ tổng kỹ sư câu nói kia là có ý gì. Đây không phải là hắn ra vẻ tỏ vẻ cao thâm nói hay cố bày ra vẻ, mà thật là như vậy. Ngươi thấy được hang động đông đóm, ngươi chỉ biết đó là hang động đông đóm. Chương 784, Quyết định. Trên đường đi không an phận ngũ tiểu gây sự quỷ tựa hồ cũng bị cái này cảnh tượng sợ ngây người. Chúng chừng mắt xanh mơn mợn trọng mắt chầm chầm vào xa xa tinh hà vẫn không nút đích, rút vào lao vương bên người, tựa hồ rất hưởng thụ loại này không khí. Lao vương thề, hắn nhất định sẽ mang theo hê va tới nơi này một chuyến, đây là tình yêu cùng nhiệt tình nhân thiên đường Hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, hắn đấy lòng chỉ có một thanh âm, nhất định phải bảo vệ tốt cái này động rộng rãi. Nhất định phải bảo vệ tốt những này bỏ rồi. Cái này chính là trấn lạc nhật khách du lịch sự kiện quan trọng tồn tại. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn có chút ích kỷ bắt đầu, đẹp như vậy chẳng cảnh không nên khiến người khác chứng kiến. Đây thuộc về chính hắn, là hắn chuyên trúc bí cảnh không gian, hắn không thể đem nó mở phát ra tới vì khách du lịch phục vụ. Ý nghĩ này không phải lẻ lên rồi biến mất, mà là đang hắn ấy lòng tồn tại một hồi lâu Cũng may hắn tâm trí kiên định, sau đó tiếp nhận rồi cái này hiện thực, hắn hội bảo vệ cái này động rộng rãi, nhưng nên vậy đem nó mở phát ra tới, lại để cho càng nhiều là người biết rõ thiên nhiên điều luyện sắc xảo là cỡ nào làm cho người sợ hai tháng phục Binh thúc móc ra điện thoại, sau đó cố nén chụp ảnh dục vọng đưa điện thoại di động thả lại trong túi quần, hắn đắng chắc nói, nếu như có thể chút một tấm hình, thật là thật đẹp. Lão đại, nhất định phải kiểm tra tốt, tiến vào động rộng rãi, không cho mang theo ca mạ giặt cùng điện thoại. Tuyệt không có thể cho phép mang vào những vật này. Vương Bắc trọng trọng gật đầu, nói, "Ta minh bạch, tiếp tục đi lên phía trước." Càng đi về phía trước, cách tinh hà lại càng gần. Nhàn nhạt tiếng nước chảy xuất hiện, cái này tấm động rộng rãi cũng không phải yên tĩnh hào không một tiếng động, trong hồ nước có nước tại chảy vào, sau đó không biết thông qua ở đâu lại chảy ra. Lúc này động rộng rãi thì càng mỹ rồi, vô số tinh quang phản chiếu tại trên mặt nước, phối hợp với rầm rầm thanh thủy tiếng nước chảy, như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, loại này vạn châu rơi kính cảnh làm cho người mê say. Đến nơi này nhìn lại, mới biết được mảnh không gian này sinh ra đời hơn sao may mắn. Bỏ rồi cần nguyên vẹn độ ẩm tránh cho khô héo tử vong, cần thích hợp hoàn cảnh lại để cho nhổ ra sợi tơ ổn định, rát, hơn nữa cần hắc gám không gian tán phóng ánh sáng nhạt, mà trong hoạt động chính là một cái thiên nhiên mà lại phối hợp không chê vào đâu được lý tưởng sinh tồn không gian. Trên đường chạy đến thời điểm, lão Vương hiểu rõ qua loại này động rộng rãi hiện tại thân lâm kỳ cảnh, hắn cảm xúc cùng nhìn qua gì đó tựu càng nhiều. Bám vào tại thành động sáng lên chính là bọ rùa hấu ấu trùng, thành trùng đem trứng sản tại ổ ấp trên vách động, đại khái trải qua 3 vòng thời gian, trứng côn trùng hội ấp trứng ra mang theo màu làm nhạt ánh sáng hấu trùng. Những này hấu trùng rất lợi hại, chúng hội nổ ra 20 đến 30 căn bản sợi tơ dán tại đỉnh thượng hình thành một cái có dính tính võng, sau đó dựa vào phần đuôi phát ra ánh sáng hấp dẫn các loại sâu thế quang con sâu nhỏ đụng vào trở thành đồ ăn. Bọ rùa tại khi còn nhỏ kỳ hội sáng lên nhà tơ, Vương Bắc nhìn qua những kia động ở trên thạch bích, trên đỉnh thủy tinh chuối hạ Chính là đom đóm ấu trùng phân bố ra hơi mở tầy bốn, chúng có kèm theo bọt nước loại chất ngầy, còn có thể chuyển hào quang, rất rất giỏi. Căn cứ vương bác biết, loại này New Zealand đom đóm bỏ rồi tánh mạng chu kỳ là một năm, ấu trùng sáng lên nhà tơ, hàn ánh Huỳnh quang theo tuổi tăng lớn trở nên càng thêm sáng ngời. Trải qua 6-9 tháng, ấu trùng biến thành thành trùng. Kỳ quái chính là, thành trùng có cánh nhưng không có miệng, chúng vô pháp ăn uống cũng sẽ không bay, chỉ là điên cuồng mà giao phối đẻ trứng, cho đến tình trạng kịp sức. Giao phối sau khi kết thúc, đại khái trải qua 2-3 ngày thời gian, những này thành trùng hội dùng hết cuối cùng một thêm chút sức khí vọt tới ấu trùng ti vóng, xả thân cho đời sau của mình làm đồ ăn. Vương Bác thấy được một màn này, mượn lẽ sáng lang quang, hắn thấy được một ít giải qua hai cánh côn trùng đánh lên ti vóng. Đối với nhân loại mà nói, những này ti vóng là xinh đẹp đến cực điểm tinh hà ánh sáng, nhưng đối với tại con sâu nhỏ mà nói, đó là một câu cá cái móc, bỏ rồi ấu trùng tại lợi dụng chúng hướng quang tính vộ. Binh Túc tháo xuống thuyền phao cứu hộ chuẩn bị thổi phồng, lão Vương ngăn lại hắn, nói: "Được rồi, hôm nay được rồi, tiêu đến nơi đây, về sau chúng ta lại đến, khi đó xuống lần nữa nước." Binh Thúc gật gật đầu, hắn giải thích Vương Bắc cách nghĩ: "Hôm nay xem qua cảnh đẹp quá nhiều rồi, tâm linh đã bị trùng kích khá lớn hơn rồi, trước dừng lại, cho mình lưu lại điểm niệm tưởng. Cái này giống như là người nghèo ăn gà nướng, ăn trước một cái cánh gà nướng bằng qua đã huyền đã thành, đùi gà cùng thịt gà giữ lại, về sau từ từ ăn, chậm rãi thưởng thức đẹp như vậy vị." Men theo đường cũ, bọn hắn quay trở về mặt đất. Đẩy ra lùm cây thời điểm, sửa ấm ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người bọn họ. Vương bác quay đầu lại nhìn về phía ngâm đen tĩnh mịch thạch động, trong lúc nhất thời thậm chí có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Bên ngoài chờ người lập tức xuống tới, hoặc tờ nhẹ nhàng thở ra nói, "Khá tốt, các ngươi không có việc gì, như thế nào ở dưới mặt chờ đợi lâu như vậy?" "Đã lâu rồi sao?" Vương Bắc kinh ngạc. Hoặc Potter đương nhiên nói, "Nửa giờ, ngươi cứ nói đi." Lão Vương cùng binh tốc đều rất giật mình. Đã lâu như vậy, ông trời của ta, chúng ta cho rằng chỉ có mấy phút nhỉ. Thế nào, phía dưới rốt cuộc có cái gì? Có người sốt ruột hỏi. Vương bác hít một hơi thật sâu, nhìn xem chúng nhân nói, ta phải nói với các ngươi thanh âm cảm tạ, các ngươi giúp ta cùng chấn lạc nhật đại ân. Đúng vậy, phía dưới là hang động đông đóng, cho đến tận này chấn lạc nhật vĩ đại nhất phát hiện. Úc à! Một đám người lập tức hoan hô bắt đầu. Có hay không nguy hiểm? Tiểu nhị chuẩn bị một chút chúng ta đi nhìn một cái. Ta còn không có xem qua hàng động đom đóng nhỉ Mang ta lên, ta cả mạ giặt đâu này. Ta nghe nói hang động đom đóm rất đẹp. Đội xây dựng lập tức sôi trào lên, lão Vương không thể không cứng rắn khởi tâm địa, vươn ra hai tay ngăn trở cửa động nói, ta không phản đối các ngươi xuống dưới, nhưng hiện tại không được, tại không có đi ra động rộng rãi du lắm kế hoạch trước kia, kể cả ta ở bên trong ai cũng không cho xuống lần nữa đi. Dựa vào cái gì? Có người không phục kêu lên. lão Vương lanh khóc nhìn về phía hắn, nói, Vàng ta là trấn lạc Nhật trấn trưởng, là lãnh địa lạc Nhật chủ nhân. Potter lấy ra lão bản phái đoàn, hán lạnh lùng nói, các ngươi là đến làm việc có lẽ hay là đến du lịch. Bên này tạm thời đình công, toàn bộ hướng phía tây bắc hướng phát triển. ạ Dạ Gổng, ngươi dẫn bọn tiểu nhị đi làm việc, đừng sững sờ ở chỗ này rồi. A Dạ Gổng chính là tổng kỹ sư, hắn bài kiến hang động đom đóng cảnh đẹp rồi, cho nên không có gì cách nghĩ, phất phất tay mang theo một đoàn người rời đi. Đợi cho thủ hạ đi, Potter cau mày nói, Vương Ngươi có chút chuyện bé xé ra to đi ở nhà một cái hang động đông đó mà thôi. Vương Bác thở hồn hề nói, đây là, chỉ là hang động đông đóm nhưng tại đây thật sự thật đẹp. Hơn nữa ngươi cũng biết tiểu nhị, cái này động rộng dãi từ ngày sinh ra đời lên, sẽ không có bị nhân loại giao thiệp với qua, đó là một chuyển thừa khả năng trên vạn năm bịt kín hoàn cảnh. Nó hệ thống sinh thái quá yếu đất, nếu như qua loa đi vào, có thể sẽ hủy nó. Binh Thúc kiên định nói, quyết không cho phép. Lập tức ở chỗ này thiết trí máy quay giám sát và điều khiển. Ta tự mình đến giám thị hắn bay kiến cái này động rộng rãi biết do cái này động rộngãi đối với Trấn Lạc Nhật mà nói đại biểu cái gì nói điểm khoa trương dù cho hiện tại dừng lại bên hồ đường băng đợi công trình chỉ dựa vào cái này động rộng giai hấp dẫn du khách cũng có thể thểả động công ty hồn đần tiến hành đầu tư tài trợ chương 785 sơ bộ điều tra hang động bảo vệ hang động đom đóm thế tại phải làm Vương B Phong tỏa cửa động sau lập tức gan bài binh thúc liên lạc khoa học kỹ thuật công ty tại cửa động thiết chí cả mạ giặt giám sát Phải bảo vệ cái này thạch động, vậy thì được biết do thạch động, phương diện này có lẽ hay là bọt tờ lành nghề. hắn công ty kiến trúc nhưng không chỉ là một kiến trúc đội, bên trong có địa chất khảo sát cùng địa hình nghiên cứu phương diện chuyên gia. Tựa như mỏ vàng khảo sát đồng dạng, các chuyên gia cũng cho ra chiếc một phần báo cáo, dùng để đưa tin cái này quặng mỏ tình huống cụ thể. Bọt tờ tự mình đưa tới, đem một cái quyển vợ nhỏ giao cho vương bác, hắn giận dữ nói, ngươi nói đúng, cái này hang động thật sự là đẹp làm cho người ta khó có thể tưởng tượng Ta cùng ta bọn tiểu nhị xuống dưới nhìn qua lần đầu tiên nhìn đều sợ ngây người. Khảo sát hang động tất phải đi vào kiểm tra đo lường. Vương Bác phê chuẩn kỹ sư đám bọn họ có thể tiến vào hang động, nhưng là chỉ có thể lấy vật thí nghiệm sau đó đi ra xét nghiệm, không cho ở bên trong bật đèn cùng khởi công. Vương Bác mở ra báo cáo sách, hỏi, các người tốc độ thật đúng là nhanh. Mỏ vang khảo sát dùng hơn 10 ngày mới đi ra báo cáo, mà phần này báo cáo chỉ dùng 2 ngày. Học tờ cười nói, bởi vì chúng ta là chuyên nghiệp, bất quá nói thật Ta thật muốn ở bên trong chờ lâu vài ngày, chúng thật đẹp, nhất là chúng ta đi lấy nước thời điểm, đặt mình trong trên mặt nước, giống như đi tới trong tinh hà Nói đến đây, hán kỷ quái lắc đầu, ta xem qua hang động đồng đóm, vì cái gì những thứ khác động không có kinh người như vậy cảnh đẹp. Vương Bác hai ngày này tại nghiên cứu hang động, hắn biết do nguyên nhân, nói ra, bởi vì chúng ta hang động theo sinh ra đời sau không có bị ngoại lực phá hư qua, cái này là hoàn toàn nguyên sinh thái. Mặt khác hang động đâu này? Ngọn đèn chiếu dọi, hỏa diễm thiêu đốt thậm chí còn có rác rưởi né vào, chúng đã bị phá hủy, nghiêm trọng phá hư. Đây chính là hắn ngay từ đầu liền cẩn thận tiến hành bảo vệ nguyên nhân, bảo vệ môi trường nguyên tắc thứ nhất, nếu như ngươi không biết như thế nào bảo vệ nó, vậy thì đừng đi tiếp xúc nó. Kế tiếp Potter giới thiệu với hắn hang động, phải bảo vệ bọn dù rồi, phải theo bảo vệ chúng sinh tồn hoàn cảnh làm lên. Cái này hang động là nham thạch vôi chất liệu, tựa như New Zealand những thứ khác nham thạch vôi hang động đồng dạng, nó là do vô số sinh vật biển còn sót lại vật hóa thạch trôi hình thành. Nếu như ngươi hiểu được New Zealand Nam Bắc hai đảo lịch sử ngươi chỉ biết, 30 triệu năm trước nơi này là tại biển sâu dưới. Về sau hơn 24 triệu năm, các hang động chỗ khu vực trải qua vô số lần địa chất biến hóa, ví dụ như vỏ quả đất thay đổi và núi lửa hoạt động các loại rất nhiều cứng rắn nham thạch vôi đã bị vặn vẹo biến hình hơn nữa bị đưa mặt biển thượng, về sau trải qua mưa ăn mòn, tạo thành hiện tại hang động bộ dạng. Ngươi cũng biết, mưa cùng trong không khí mang theo acid carbonic, tích lũy tháng ngày ăn mòn khiến cho nham thạch khe hở dần dần mở rộng trở thành thạch nhũ và mang đá. "Tựu là hôm nay chúng ta nhìn qua hang động đom đóm hang cảnh sát Trải qua chúng ta chuyên gia suy tính, ước chừng 100 năm thời gian có thể hình thành ba lập phương cm thạch nhũ, bất quá cũng sẽ bởi vì trạng đất hình kết cấu, thực vật cơ năng, nham thạch vôi chiều sâu, trong ngoài hoàn cảnh khí hậu, cùng với hoạt động hình thành năm tính ra, ảnh hưởng thạch nhũ hình thành tốc độ." Vương Bác gật đầu nói, "Nguyên lai trong động đá vôi thạch nhũ hình thành cần lâu như vậy thời gian. Thời gian không là trọng yếu nhất." Quan trọng nhất là một ít trùng hợp, ví dụ như hai cái song song thạch nhũ hội bởi vì bất đồng nước chạy cách, mà tất cả không có cùng hình thành tốc độ, sau đó chúng cùng một chỗ tiểu tạo thành một ít thiên hướng kỳ bách quái hình dạng. Porter giải thích nói, chúng ta hang động đâu này? Vương Bắc hỏi, tòa hang động là một chỗ thập phần khó được hoạt tính nham thạch hoạt động, kiểm tra đo lường bất đồng khu vực nham thạch, thông qua than 14 kiểm tra đo lường, đại khái kết luận hoạt động là ở một vạn 5.000 năm, năm trước hình thành. Nói đến đây, Porter nói ra, đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết nhất tin tức trọng yếu rồi, hang động phía dưới là tại hồ nước dưới, đỉnh đầu của nó chính là hồ hồ Vệ Đốt EA đáy hồ, hang động nước chính là theo trong hồ chảy xuống. Thủ hạ ta tiểu nhị thẩm tra cái này, tấm khu địa hình diễn biến lịch sử, phòng trừng tại đây nguyên lai like là có một hồ nước nhỏ, cùng hồ hồ Vệ Đốt liền nhau nhưng phong bế ngăn cách. Cái này hồ nước nhỏ mới đầu bị băng phong qua, về sau bởi vì khí hậu thay đổi, băng tuyết dần dần thối lui, chảy vào phía dưới chất vôi tầng nham thạch khe hở, dần dần sông thực thành một hệ động. Ngươi nhất định sẽ không tin tưởng cái này hang động còn rất tuổi trẻ nó sẽ tiếp tục mở rộng nếu như không có người can thiệp khả năng tiếp qua một vạn năm 2 và năm nó đỉnh vách tưởng cuối cùng nhất trở nên rất mỏng chịu không được hồ nước áp lực sau đó vỡ vụt, hang động cuối cùng nhất sẽ trở thành vì hồ hở v đốt EA một bộ phận đây chính là ta mới vừa nói cái này hang động là một cái hang động còn sống nguyên nhân nó còn có sinh mạng Vương bác nói hiện tại đỉnh vách tưởng thừa nhận áp lực không có vấn đề a ta không quan tâm một vạn năm vạn năm về sau Ta quan tâm chính là 1 2 năm về sau. Bởi vì thăm dò quy mô nhận lấy hạn chế, chúng ta không có đối với hang động từng cái nơi hẻo lánh đều tiến hành nghiên cứu, chỉ là dùng tiếng vang nghi, xạ tuyến nghi đại khái kiểm tra một chút, hiện tại đỉnh vách tưởng thừa nhận áp lực tương đối thạch bích mà nói không, coi vào đâu, không có bất kỳ nguy hiểm. Hoất trợ cười nói. Như vậy Lao Vương an tâm, đẹp như vậy hang động, nó cần muốn trở thành thế giới phong cảnh trên lịch sử một khóa Minh Châu mới đúng, cũng không thể chưa từng long lánh hào quangwidetilde nhạt nhòa tại trong dòng sông lịch sử. Hiện tại ra tới báo cáo chỉ là bản thảo báo cáo, hậu kỳ còn muốn tiếp tục khảo sát tiến hành, hang động khách du lịch đối với khảo sát tư chất yêu cầu rất cao, nếu không có một chút vấn đề làm cho sụt xuống, trong lúc này du khách nhưng là một cái cũng chạy không được, toàn bộ nổi đầu. Sau đó, Vương Bắc cùng họt tở tiến hành hiệp thương, hang động là hướng hồ nước phương hướng kéo dài, cho nên không ngại kiến tạo đường băng quanh hồ, ý của hắn tiếp tục kiến thiết đường băng, bất quá bên này không thiết trí làn xe, không cho phép xe đạp cùng ô tô chạy. Potter nói cái này không có vấn đề hắn đề nghị tu kiến một đầu toàn bộ buộc chất đường băng chính là vờn quanh hồ nước Đông Bắc phương hướng đường băng tại thanh lý cỏ dại đánh tốt nền tảng về sau ở phía trên trải tầng một vật liệu gỗ đường băng vật liệu gỗ có tốt đẹp lực lượng cùng chấn động chuyển tính như vậy mọi người chạy động thời điểm dâm trên sàn nhà sinh ra lực đánh vào bị ván gỗ Khuyết tán ra có thể có hiệu giảm xuống đối với mặt đất một chỗ điểm phá hư mục đích làm như vậy tự nhiên cũng là vì bảo vệ hang động Khả năng mọi người chạy bộ thời điểm hai chân đối với mặt đất lực đánh vào không đủ để ảnh hưởng hang động thạch bích, nhưng là nhiều người chạy động thời điểm hội sinh ra cộng hưởng, nếu như chấn động sóng thông qua tảng đá truyền lại đến trong động đá vôi, cái kia sẽ ảnh hưởng bò rùa cuộc sống. Bò rùa ấu trùng kề sát thạch bích sinh tồn, chúng chủ yếu dựa vào nhổ ra ti vong thượng sinh ra chấn động cảm giác để phán đoán phải trang xuất hiện đồ ăn, sau đó đi vổ. Cho nên đối với chúng mà nói, chấn động sóng ảnh hưởng rất lớn, một khi có chấn động tiến vào hang động Chúng hội tưởng lầm là có đồ ăn đến thăm sau đó đi siêu thầm, thêm vào tiêu hao năng lượng. Sơ bộ kiến thiết kế hoạch ra lò, hoặc tờ mang đi bản kế hoạch trở về lại để cho các chuyên gia tiến hành nghiên cứu khảo chứng. Vương Bác đối đại hang động thái độ là, xác định có thể bảo vệ tốt mới có thể khai phát, nếu như không thể xác định bảo vệ tính, vậy thì không khai phát. chương 786, chuyển rời chú ý. Hang động thời mở còn cần phải thời gian, vì bảo vệ tốt huyệt động, Vương Bác yêu cầu hoặc tờ công nhân đối với cái này tiến hành giữ bí mật Đúng vậy Người New Zealand không phải người Đức, bọn hắn cá tính chính là tàn mạn tục tàng, hoặc thờ cứ việc ba làm năm thân, vẫn có người đem chấn lạc nhật tồn tại một cái hang động đom đóm tin tức truyền lại đi ra ngoài. Hang động đom đóm thứ này tuy nhiên không phải là cái gì chân bảo, nhưng đối với dùng khách du lịch vì trụ cột sản nghiệp New Zealand mà nói, tuyệt đối xem như chân bảo loại tồn tại, từng cái hang động đom đóm phát hiện, đều ý nghĩa một đầu lửa nóng du lịch lộ tuyến xuất hiện. Hang động cửa động lắp đặt tiên tiến ca mạ giặt giám sát, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đem thu hình lại chuyển vận đến máy tính đầu Vương Bắc rất đau đầu phát hiện hang động tin tức đã tại toàn bộ Chấn khuyết tán mở không ngừng có dân chấn cùng hoặc tờ công nhân tại Trung quanh đi dạo nghĩ đến biện pháp đi vào nhìn một cái lúc ăn cơm Eva nhìn hắn luôn chầm chằm vào điện thoại nói người đang nhìn cái gì Vương Bắc giải thích nói đừng hiểu lầm thân yêu ta đang nhìn màn hình giám sát cácơ cùng gỗ lì giúp ta dưới điện thoại di động trở một cái phần mềm có thể tiếp thu màn hình giám sát ta phải tùy thời nhìn xem Eva Bất Đắc Di nói, có cần sao? Không bằng người đang ở đây cửa động thiết trí một tấm bảng, hang động nguy hiểm, người rảnh rỗi chớ tới gần. Vương Bắc lắt đầu, cái này không được, cái này hang động về sau muốn làm chấn lạc nhật danh thiếp, không thể cho mọi người lưu lại nguy hiểm ấn tượng. Tiểu lõ lì khoái hoạt ở bánh mì thượng lao mật, sau đó cắn một miệng lớn, phồng lên béo má nói ra, vậy người tốt đẩn, sửa một lần, thi công nguy hiểm, người rảnh rỗi chớ tới gần. Cái chủ ý này có thể thực hiện, lao vương nở nụ cười tại trên mặt hắn hôn một cái Nói, giờ A thật thông minh. Tiểu lọ lì lấy tay lau lau gò má, cảnh giác nhìn xem hắn nói, ngươi đừng dùng loại lý do này đến chiếm ta thiện nghi, về sau không cho vụn trộm hôn ta, giờ A đều là đại cô nương A. Vương bác hỏi, các người đối với hang động đom đóng không nghĩ pháp sao? Ta mang bọn ngươi đi nhìn một cái thế nào? Thật sự, thân yêu, ta dám cam đoan, sau khi thấy ngươi sẽ khiếp sợ. Eva tự nhiên cười nói, ta tin từng ngươi, bất quá bây giờ không phải bất luận kẻ nào không cho tiến vào hang động sao. Người với tư cách kẻ quản lý muốn làm gương tốt, ta trước không nhìn tới rồi, đợi cho về sau cởi mở thời điểm, ta lại đi xuống xem một chút. Tiểu lõ lì cũng hiểu chuyện gật đầu, đúng, ta cùng tỷ tỉ, tỉ cùng một chỗ. Cùng ngay, vương bác ngay tại hang động cửa động tắm lên mấy cái tấm bảng, trên đó viết lời tương tự, phía trước thi công rất nguy hiểm, không được tới gần các loại. Nhưng loại này tấm bảng không có gì dùng, kết quả hấp dẫn càng nhiều người chú ý lực, ngay Trần Lạc Tiên đều tới hỏi hắn, Lào Vương, thôn trấn thật sự phát hiện hang động đông đom, đom sao Lúc nào có thể cởi mở Cái này không có cách nào khác nói dối Vương Bác Thành Thành thật thật nói Sắc thực phát hiện Nhưng là phải cởi mở còn phải phải cần một khoảng thời gian đâu rồi Ta ý định xây tốt đường bằng liên thông hang động Sau đó mới cởi mở nó Trần Lạc Tiên rất mong đợi hỏi Ta đây có thể hay không trước đi xem Đập điểm ảnh chụp cái gì tiến hành tuyên truyền lão Vương rất kiên định cự tuyệt Không, thật có lỗi, tuyệt đối không được Trần Lạc Tiên lôi kéo cánh tay của hắn quơ quơ Mân mê môi anh đảo đáng thương nhìn xem hắn nói Ta là vì thôn chấn khách du lịch suy nghĩ nha, cho cái thuận tiện có được hay không vậy? Lao vương càng kiên định rồi, ha ha cười nói, đừng như toàn dùng sắc đẹp quấy nhiều phán đoán của ta, nếu để cho hê va biết rõ ta không để cho nàng đi hang động lại bởi vì ngươi câu dẫn ta mà cho ngươi tiến vào, ta đây xong đời. Mỹ nữ hướng dẫn du lịch gắt giọng cái gì câu dẫn nha? Nói lung tung, bất quá đã bạn gái của ngươi đều còn không có đi vào, ta đây tiểu cân đối rồi, được rồi, sau này hãy nói. Cất bước chân là tiền. Vương Bắc cảm giác được như vậy không được Hắn càng là giữ bí mật Mọi người càng là hiếu kỳ Bắt đầu có một chút truyền thông đều đưa tin Cái này phát hiện mới hang động đong nóng rồi Như vậy ý vị chắn tin tức khẳng định không được Chắn không bằng sơ Đây là chống lũ chống lũ phương pháp Vì vậy hắn nghi nghĩ nghĩ tới một cái ý kiến hay 9 tháng ngọn nguồn New Zealand chính thức tiến vào giữa hè Ánh mặt trời lửa nóng thiêu đốt qua đại địa Mặc kệ đảo Nam có lẽ hay là đảo Bắc Khắp nơi đều là nóng hừng hực cảm giác đúng vào lúc này Một cái càng lửa nóng tin tức ra lò. Núi Hàn Tự phía Nam chấn lạc nhật một đoạn, phát hiện mỏ vàng. Ngân hàng Ngọ ở phía chính phủ ban bố tin tức này, tin tức trước xuất hiện ở nhà này ngân hàng quan online, đồng bộ xuất hiện ở New Zealand đại khu ngân hàng trang web đầu đề, tuyên bố ngân hàng đem cùng chấn lạc nhật hợp tác, cộng đồng khai phát tòa mỏ vàng. Tin tức xuất hiện về sau, bà tỷ ở tự chủ trì triệu mở một lần cuộc họp báo, địa chỉ lựa chọn tại Ôn lần, hắn và vương bác bảo ẩn bọn người cộng đồng tham gia buổi họp báo. Ba nhà công ty về quảng mỏ hoặc địa chất khảo sát đều cấp ra báo cáo, chứng minh chấn lạc Nhật xuất thực tồn tại một tòa mỏ vàng dầu, đương nhiên không phải to lớn mỏ vàng, là loại nhỏ mỏ, nhưng hơn 10 tấn dự chữ vàng, y nguyên làm cho người ta động tâm. Đối với Nam Phi, Nga, Trung Quốc cùng nước Mỹ những này hoàng kim đại quốc mà nói, 10 tấn mỏ vàng chỉ là loại nhỏ quân mỏ, nhưng đối với New Zealand loại này mỏ vàng cần tối quốc mà nói, đây đã là cái không sai quân mỏ. Chấn lạc Nhật mỏ vàng lớn nhất lực hấp dẫn còn tại ở khoáng thạch phú kim Trình độ. Nó là lộ thiên quản mỏ, khai phát dễ dàng, tinh luyện kim loại dễ dàng, thậm chí có thể nhân công đi thu thập mấy khối khoáng thạch sau đó dùng mét khối pháp luyện được hoàng kim đến. Cuộc họp báo hiện trường, Vương Bắc nhìn xem ô áp áp đầu người cùng một đống lớn trường thương đoàn pháo ca mê không được sợ hai thân nói, cái này buổi họp báo nhưng đủ tràng diện cái đó. Bảo ấn nhìn xem tờ sơ nói, lao đại, chúng ta đổ lao động quá xấu rồi, tuy nhiên ta hiểu ý nghĩ của người, chúng ta cần lớn nhất cố gắng tuyên truyền thôn chấn, đúng vậy đồ chơi này. Tuyết trắng tờ sơ thượng không có cái khác, chỉ có trung anh văn hai chủng văn tự, hiếu khách trấn lạc Nhật chào mừng ngài không phải bình thường văn tự, mà là ánh vàng rực rỡ nhan sắc, ngọn đèn một chiếu còn loang loáng nhỉ. Bà tỷ ở tổng giám đốc ở bên cạnh nhịn không được cười, nói ra: "Vương, cái này tờ sơ sắc thực rất có phong cách." Vương bắt nói: "Ta đưa ngươi một kiện." Bà tỷ ở lắc đầu: "Đưa con của ta a, lại để cho hắn mặc, ta không quá phù hợp." Cuộc họp báo sau đó tổ chức, lần này Vương Bắc cũng phải một trong những nhân vật chính. Tin tức quan đem mỏ vàng khảo sát tư liệu ban bố đi ra, trên màn hình lớn có mỏ vàng hiện trường ảnh trụ cùng các loại tư liệu số liệu, trong đó tiểu bạ tỷ ở nhặt được mảnh vàng nguyên chất xuất hiện ở đệ một tấm hình ở bên trong, dao động nhân tâm. Ngay từ đầu là giới thiệu mỏ vàng tin tức cùng tài liệu, cái này cùng Lao Vương không có một chút quan hệ, đến phóng viên vấn đề khâu, nhiệm vụ của hàn đến. Thủ trước tiến hành đặt câu hỏi chính là New Zealand nhất cấp quan trọng truyền thông một trong báo theo New Zealand hệ dạng. Bọn hắn dẫn đội tham gia lần này buổi họp báo chính là Charlie rất quen thuộc bờ dịt nhì gì trả họ sẩn Mỹ nữ phóng viên đứng dậy hỏi, Vương Trấn trưởng, xin hỏi đối với cái này cái mỏ vàng khai phác, ngài có ý kiến gì không? Vương bác nói ra, hiện tại mỏ vàng chủ thể thế chấp cho ta hợp tác đồng bọn ngân hàng ạ, vô pháp tiến hành khai phác. Bất quá đó là một tòa lộ thiên mỏ vàng, có một bộ phận không có tiến hành thế chấp, cái này khối trên khu vực chúng ta không ngại du khách đi tìm bảo, mọi người có thể đi mỏ vàng thượng nhìn một cái Chỉ cần không sử dụng khai thác công cụ, cái kia nhặt được khoáng thạch đều là thuộc về mọi người. chương 787, một hòn đá ném hai chim. Chính là dùng cái này đầu trả lời, vương bác dẫn để nổ rồi kế tiếp không khí. Cái này có điểm giống là vua hải tặc dô tại được hình sự trước khi chết nói câu nói kia, muốn ta bảo tảng sao. Nếu như nói muốn, vậy thì đến trên biển đi tìm A, ta toàn bộ đều để ở đó ở phía trong. Chấn lạc nhật cởi mở nó mỏ vàng, ngoại trừ hiện tại ngân hàng mẹo bạ không chế khu vực khai thác mỏ. Khu vực khác mỏ vàng khoáng thạch là có thể mang đi, nhưng là, Vương Bác đã muốn cường điệu rồi, cho phép du lịch thức nhà khoáng thạch, nhưng kiên quyết không cho phép có người mang theo công cụ đi mở phát. buổi học báo hiện trường trong lúc nhất thời có chút lộn xộn rồi, bảo ẩn đối với Vương Bác nói ra, Lão Đại, ta chú ý tới có phóng viên mở ra điện thoại xem xét địa đồ, cảm thấy được bọn hắn cũng muốn đi đào bảo. Vương Bác nhún nhún vai nói, đi càng nhiều người càng tốt. Bà Thị ở khuyên bảo hắn, tiểu nhị, sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi tuy nhiên cường điệu không cho phép sử dụng công cụ cùng thiết bị đến đào móc quảng vàng, đúng vậy mọi người không biết quản Vương Bắc mỉm cười, ta hy vọng bọn họ hội vi phạm ta định ra kỷ luật. Vì cái gì? Như vậy có thể phạt tiền nha, mang theo lấy quảng công cụ máy móc tiến vào Trấn lạc nhật, muốn phạt tiền, cái kia là địa bàn của ta, ta nói tính toán, nếu như chú ý vậy cũng dùng không cần phải đi địa bàn của ta. Lao Vương đắc ý nói, đây là một bút không nhỏ tiền thu. Khoang thạch vị trí không phải công cộng khu vực, mọi người phải minh min Cái này tòa núi quặng là vật có chủ, tới nơi này mang đi khoáng thạch tất phải tuân thủ chủ nhân định ra quý củ. Cái này đầu tin tức xuất hiện nhanh chóng dẫn để nổ rồi người New Zealand chú ý điểm, không có người chú ý cái kia thần thần bí bí hang động đông đọm. Trước hết nhất động tác chính là chấn lạc nhập người, bọn hắn cũng không biết trong trấn có mỏ vàng chuyện này, khảo sát đội rất có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, bọn hắn rất tốt bảo vệ bí mật này, cho nên ngoại trừ trên thị trấn nhân viên công tác, lúc trước những người khác cũng không biết mỏ vàng tồn tại. Biết được mỏ vàng xuất hiện Dẫn trấn lập tức lái xe đại quy mô hướng mỏ vàng chỗ chân núi tiền đến, càng nhiều là người tất chính là xuất phát chạy tới chấn lập nhật. Đương nhiên, Vương Bắc sớm tiến hành rồi bố trí, Jolu, binh thuốc phụ tử cùng Cố Ly, đều vũ trang đến tận răng chờ đợi tại khu vực khai thác mỏ, cầm trong tay qua hóa đơn phạt chờ lấy tiền. Mở hết cuộc họp báo, bà tỷ ở mời Vương Bắc đi hắn trang viên chơi, Vương Bắc khoát tay nói, ta không có thời gian nhà, ta phải nhanh đi về tòa trấn, hiện tại không biết bao nhiêu người mở ra đào móc xe đi chúng ta thôn trấn đâu rồi ta phải bảo vệ chấn lạc nhật. Người đã biết rõ sẽ có kết quả này, cái kia làm gì vậy còn đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Ta nhất không nghĩ ra chính là, người vậy mà cho phép mọi người miễn phí mang đi quản vàng. Bà thì ở lắp đầu. Bà ẩn nói, cái này có cái gì không nghĩ ra hay sao? Tin tức tuyên bố đi ra ngoài có thể hấp dẫn rất nhiều người mang theo luyện kim thiết bị đến thôn chấn, chỉ là xử phạt bọn hắn có thể lợi nhuận không ít tiền, mà khác du khách miễn phí mang đi quản vàng, chỉ nếu không có công cụ, bọn hắn mang đi đều là cục đá nhỏ Nhưng nhưng có thể chế tác một cái đại máy lưới, hấp dẫn đại lượng du khách đã đến. A, một mũi tên chúng hai con nhạn, một hòn đá ném hai chim. Vương Bắc đắc ý cười nói, có máy bay trực thăng dù sao thuận tiện, bọn họ là cưới máy bay trực thăng theo trấn lạc Nhật bay tới Ô lần, lên F120N máy bay trực thăng, một hồi gào thét, Ô Lận liền bị máy bay trực thăng lắc tại sau lưng. Không có việc gì nhưng làm, Vương Bắc liền mở ra sa bàn, hiện tại rút bản biến thành màu xanh biếc, hiển nhiên đang tại nổi lên một khóa nhị cấp lĩnh chủ chi tâm. Cái này lại để cho hắn mong đợi, không biết lần này sẽ xuất hiện là cái gì. Chỉ có dung hợp tâm thổ địa, kiến trúc mới có thể bị Vương bác sở trường khống, nếu không những kia khu vực chỉ là xuất hiện ở trên sa bàn, Vương Bắc cũng không thể thực lúc xem xét bên trong có cái gì, cũng không thể đụng phải đồ vật bên trong. Phóng đại sa bàn, hắn trước đi xem sân thú, bởi vì sân thú chi tâm nguyên nhân, trong sân thú hấp dẫn đến động vật càng ngày càng nhiều, ví dụ như thằn lằn chờ la mì đột xuất rút kỉn chỉ lớn, đi vào sân thú đã có gần trăm con. Than lằn chớ là mỹ đột sửa rụt kỷ trì lớn tướng mạo có chút dữ tợn, nhưng chúng cá tính tương đối ôn hòa, ưa thích đợi trên tảng cây nghỉ ngơi, nếu không tụi đi trên mặt có bắt chuột con hoặc là ăn côn trùng, đối với hoàn cảnh còn có tác dụng bảo vệ. Bầy ngựa hoang số lượng có chỗ tăng trưởng, hơn nữa có ngựa cái sinh ra ngựa con, vài thất cường tráng ngựa con tại bầy ngựa biên giới sôi nổi của rỡn, thoạt nhìn rất có sức sống. Những này ngựa hoang bởi vì không có người quản lý, chúng hình thể cũng không quá tốt, nhưng ngựa con hình thể cũng rất xuất chúng. Giống như sân thú chi tâm đối với chúng phẩm hệ có thay đổi tác dụng, những này ngựa con thân thể cân xứng, tứ chi thoát non dài, ngựa lông ánh sáng, thần tuấn phi phạm. Trong sân thú có người ở hoạt động, láo cao bồi tỉ tờ sẩn mà kệ sần đều tự cưới một con ngựa tại trầm chạp đi đi lại lại, cách cách bọn họ cách đó không xa, một cái thể trạng gầy tiểu láo đầu cầm cả rốt tại khiêu khích thổ hào vàng. Thổ hào vàng có lẽ hay là cái kia bức tướng ngũ đoạn dế nhu dạng, nó cái chán dài qua một rúm lông dài Tiểu lao đầu ạ lần mặt lỏn ý vị hướng nó trước mặt con gót nhằm chúng nó rất không thoải mái liền ngửa đầu lắc lắc cái kia rúm lông vàng sau đó thừa dịp mặt lọn không chú ý mạnh mẽ tham dò cướp đi ca rốt Tứ chi Vung vẩy chạy vội mà đi cái này điều thi lao Vương cười cườii trộn hắn biết rõ mặt lọn đối với thổ hào vàng rất cảm thấy hứng thú đối phương muốn huấn luyện thổ hào vàng tham gia cuộc thi cói ngựa bất quá thổ hào vàng đối với cái này không có hứng thú lao Vương đối lập thi đấu rất cảm thấy lương thú nhưng đối với mặt lọn không có hứng thú Hắn không tin láo đầu này còn có thể khống chế một thất nộ mã tại to lớn trong trận đấu đoạt giải quán quân, dù sao hắn lớn tuổi. Những người khác chính là du khách rồi, sân thú cũng thành một cái cảnh điểm, nơi này có không ít giá thú, có đôi khi xếu màu đám bọn họ hội lại tới đây, các du khách có thể ở chỗ này chứng kiến rất nhiều động vật, đặc biệt là bầy mai. Tại sân thú nhìn nhìn, hắn lại đi mục trường, tìm được mục trưởng khu vực sau hắn phóng đại sa bàn, vừa hay nhìn thấy linh tuyển. Linh tuyển hai bờ có một chút bỏ Tây Tạng đang uống nước ma ở một mảnh tuyết trắng ở bên trong, mấy cái lam sắc điểm nhỏ điểm hấp dẫn Vương bác chú ý. Vương bác điều chỉnh xa bàn vị trí, phóng đại sau chứng kiến những này, lam sắc điểm nhỏ là một loại vị hoang, đang tại linh tuyển ở phía trong vui sướng bơi qua bơi lại. Mục chương có vịt hoang, sân thú cũng có, nhưng không có loại này bộ dáng vị hoang. những này vị hoang giải qua lam màu xám lông vũ, thân có tiêu chí tính hạt rẻ đổi mùi vân. Con mắt hiện lên màu vàng, vịt mỏ là thiện màu hồng phấn, thoạt nhìn rất đáng yêu. Vị hoàng không có gì hay chú ý. Nhưng là vương bác cảm giác được cái này vịt có chút nhìn quen mắt, hắn tự hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Gãi gãi đầu hắn suy tư một hồi, sau đó rốt cục nhớ tới chính mình đã nhìn thấy ở nơi nào loại này vịt rồi, trên tờ tiền. Hắn móc ra túi tiền, kết quả bên trong chỉ có 100 khối, 50 khối cùng một khối tiền giấy, những này tiền giấy thượng không có vị hình tượng, vì vậy hắn hỏi bên người bảo ơn nói, cho ta một trường thập khối tiền. Bảo ơn hỏi, để làm chi? Lấy đến thập khối tiền giấy, phản diện là một chỉ vị hình tượng. Cái kia vịt cùng hắn nhìn qua làm vị hoang cơ hồ một cái bộ dáng, sắc thái nhan sắc phi thường rất thật mà lại diễm lệ, ngoài ra cái này tiền giấy còn có lồi lo cảm giác, lấy tay vướt ve trên mặt đồ án, giống như tại vướt ve những này làm sắc vịt hoang đồng dạng. Chương 788, Việt Nam. Vương Bắc sở lên tiền giấy, hỏi, đây là cái gì vịt? Bao Ân nhìn thoáng qua nói, Việt Nam New Zealand, làm sao vậy? Vương bác che dấu cười cười, nói ra, giống như mục trường ở phía trong xuất hiện loại này vịt. Nói xong Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho bọn xem ảnh chụp, đây là hắn thông qua xa bản đập ảnh chụp, còn có vịt lam đạt tả, hắn không sợ mà ẩn hỏi nơi phát ra, giải thích vì có người chuyển cho hắn là được rồi. Phía trước điều khiển máy bay Charlie quay đầu, nói ra, trong trấn xuất hiện vị lam. Đến, cho ta nhìn một cái, ta xem xem chuyện gì xảy ra. Chứng kiến hắn trở lại thậm chí vươn tay ra, Vương bác dọa nước tiểu, kêu lên, ta thiên, ngươi đúng vậy người điều khiển. Tiểu nhị ngươi có thể hay không chuyên nghiệp điểm? Quản tốt chức trách của ngươi quản tốt máy bay. Charlie ha ha cười nói, hắc, Lao Vương, đây là ta lần đầu tiên nhìn ngươi dọa thành như vậy, nhanh nhìn một cái, sắc mặt của ngươi đều biến thành màu trắng. Mở ngươi máy bay. Lao Vương gào thét. Charlie nói, tốt rồi bà bối, đừng ăn lo lắng quá, ta điều khiển máy bay sẽ không xảy ra vấn đề. Ở C120 có chuyên môn máy tính điều khiển công năng, chỉ cần thiết lập tốt lộ tuyến, đăng khí lưu ổn định dưới tình huống nó có thể tự động bay lượn. Đáng tin tại sao? Đương nhiên, Ta đã chơi nửa giờ điện thoại trò chơi. Nói xong Charlie quơ quơ điện thoại, trên mặt có một thanh thương đang ngắm chuẩn. Ni mã hốn đàn. Lao vương tức giận đưa điện thoại di động đưa cho hắn, trên mặt là hắn quay chụp ảnh chụp So sánh bởn cái này người Mỹ, tại New Zealand sinh trưởng ở địa phương Charlie hiển nhiên đối với mấy cái này bản thổ giống càng thêm quen thuộc. Nhìn thoáng qua ảnh chủ, Charlie lập tức xác định loại này thủy cầm thân phận. Đây là đúng vậy, New Zealand đặc biệt Việt Nam, chúng chủ yếu phân bố tại đảo Nam, tên tiếng Anh của nó bờ Bất quá không có như vậy gọi chúng, đều là gọi hồ. Ở ai Vương bác học lập lại một lần. Charlie gật đầu nói, chính là như vậy phát âm, vịt được têu lên cùng người giống như lúc. Lao vương đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, bảo ẩn ở một bên cười toe tuét miệng cười. Nhìn xem ảnh trụ, Charlie nói ra, vịt Lam đi vào mục trường dòng suối, ta đây có thể nghĩ đến, chúng là một loại rất đặc thú vị, có chút thích sạch sẽ, chỉ nghĩ lại cùng tồn tại ở dòng sông khe bên khe suối, ưa thích làm sạch thủy chất cùng tốt đẹp chính là thảm thực vật. Cái này vịt rất chân quý. Có lẽ hay là làm sao vậy, chúng sao có thể xuất hiện ở tiền thượng? Vương bác hỏi. Rất chân quý, lại để cho ta suy nghĩ New Zealand còn có bao nhiêu vịt làm ấy nhỉ? Nhớ rõ ta đi năm xem qua một phần đưa tin, căn cứ New Zealand Bộ Bảo vệ Môi trường Công tác Thống kê, nên vậy chỉ có 2500-3000 chỉ tả hữu vịt làm, cái này so các người gấu trúc số lượng còn muốn thiếu một ít. Nghe xong lời này Lao Vương nở nụ cười, nói, đây chẳng phải là nói. Chúng ta thôn chấn lại thêm một loại rất tuyệt xem xét tính cầm loại. Chúng chưa chắc sẽ lưu lại, ngoại trừ ưa thích thủy chất độ sạch, chúng còn ưa thích siêu nhanh đến nước chảy xiết, đặc biệt là trên núi cái loại nơi dòng nước xiết là chúng thích nhất hoàn cảnh. Charlie nói. Vương Bắc Hít và một hơi, nói, "Ta có dự cảm, chúng hội lưu lại." Bao Ẩn đột nhiên ở một bên nói ra, "Đúng vậy Lao đại, nếu như loại này vịt lưu lại đợi tại nơi này dòng sông ở phía trong, ngươi xác định đây là chuyện tốt." Bên trong cá phổi làm sao bây giờ? Lão Vương sững sờ. Lúc này mới nhớ tới chính mình dòng sông ở phía trong còn có một loại đồng dạng chân quý loài cá, New Zealand đặc biệt cá phổi. Cá phổi tại linh tuyển ở phía trong cuộc sống vô cùng tốt, tại đây thủy chất đặc biệt tốt, đồ ăn lại dư thừa rất nhiều hạt giống hội tiến vào trong nước, còn có cừu bò trong nước sắp xếp liền, đây đều là cá phổi đồ ăn. Nhưng nếu như vịt lam ở lại đây dòng sông ở phía trong, vậy chúng nó nhất định sẽ vớt bên trong cá ăn, mà cá phổi là dòng sông ở phía trong nhất to mọng, vị ngon nhất cá, vịt lam nhất định sẽ ăn rất vui vẻ. Bết bắt nhất chính là, bình thường vịt lười biếng không muốn núp đích, vịt lam bất đồng, chúng là vịt ở phía trong thiết huyết sở tổ lợn, đặc biệt có sức sống, thích nhất tại dòng sông ở phía trong bơi qua bơi lại. Lúc này máy bay trực thăng đống nhiên run rời hai cái, đón lấy thân máy bay nghiêng bắt đầu. Lao vương đã giật mình, vội vàng bắt lấy lan can kêu lên, khả quan máy bay. Charlie nhanh chóng trở lại lôi kéo lên xuống cán, máy bay trực thăng thân máy bay tuy nhiên vẫn còn run, run run, nhưng mà cân đối thân máy bay, không hề như lúc trước như vậy dò người. ổn định lại máy bay Hắn nói ra, không có việc gì bọn tiểu nhị, chỉ là gặp không chung loạt lưu, ta lại để cho máy bay trực thăng bay thấp một ít tốt rồi. Bảo ẩn cũng có chút sợ hãi, hắn đoạt lấy Charlie điện thoại kêu lên, huynh đệ, người hảo tốt lái máy bay được không? Trấn lạc nhật chấn trưởng cùng phó trấn trưởng đều ở trong tay của người A. Charlie là có kinh nghiệm phi công, máy bay trực thăng giảm xuống phi hành độ cao sau liền khôi phục bình thường, đằng sau một đường thông suốt, bay trở về Trấn lạc nhật. Đến Trấn lạc nhật, máy bay trực thăng đi trước mỏ vàng chân núi nhìn nhìn Trước kia hoang Vu chân núi xuất hiện hơn 10 chiếc xe hơi, không ít người tại Sách khoáng Thạch hướng tụm xe thưa phóng. Máy bay hạ xuống, Lao Vương không để ý cánh xoay tròn mang theo cường đại khí lưu, lập tức nhảy ra ngoài, nhân loại là đất liền độc vật, chỉ có hai chân đạp trên mặt đất mới có thể cảm giác trong nội tâm an tâm. Hắn đem kiểm tra quãng mọ nhiệm vụ giao cho Bảo ẩn, chính mình hướng mục trường đi đến, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vịt Lam cùng cá phổi ở giữa xung đột. Việt Lam bảy cuộc sống khu vực tại dòng sông Trung Hạ đoạn, dưới ánh mặt trời Chúng màu lam xám thân hình thoạt nhìn đặc biệt tình lệ, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, lông vũ phản xạ hào quang, lại để cho sắc thái trở nên càng thêm tươi đẹp. Phi ô hát, phi ô hát, phi ô hát. Hắn khẽ rửa gần dòng suối, những này vịt bỗng nhiên kêu lên, nghe được thanh âm này vương bác tiểu giải thích rồi, cha ly lúc trước không phải treo trọc chính mình, những này vịt phát âm sắc thực là như vậy. Theo vị tiếng kêu, mấy cái con vịt nhỏ theo bờ sông trong bùi cỏ chui đi ra, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh bờ nhảy đi xuống huyệt huyệt tiểu bơi tới đại vịt bên người trốn giấu đi. Chứng kiến những này con vịt nhỏ, đi theo cha ly nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Lào Vương, ta tin tưởng ngươi nói lời rồi, vịt lam bày hội ở tại chỗ này, chú dĩ nhiên là mang theo con vịt nhỏ đến, cái này cho thấy chúng tín nhiệm cái này hoàn cảnh. Có ý tứ gì? Biết rõ vịt lam vì cái gì chân quý sao? Cũng là bởi vì chúng sinh sôi nảy nở rất khó, New Zealand nhà khoa học cùng động vật bảo vệ người công tác vẫn muốn muốn thực hiện chúng nó nhân công sinh sôi nảy nở. Nhưng hao hết chất trở mới tại năm trước lần đầu tiên tại vườn sinh thái sinh sôi nảy nở thành công. Biết rõ từ nơi này hạn kế hoạch bắt đầu đến thành công tìm bao nhiêu thời gian sau. 10 năm. Vịt lam tại New Zealand là cấp bậc cao nhất bảo vệ giống một trong, bởi vì hoang dại vị loại rất dễ bị nhân loại cùng mặt khác động vật ăn thịt bắt giết, gia tăng chi sinh tồn hoàn cảnh không ngừng lọt vào phá hư, trước mắt đã có 7 chủng New Zealand vị loại đặc biệt chủng đã muốn diệt sạch hoặc là tới gần diệt tuyệt, hiện tại New Zealand đối với mấy cái này giống bảo vệ đặc biệt để độ Vương Bắc cho rằng là sự xuất hiện của mình kinh hại đến Việt Nam, liền tranh thủ thời gian dừng bước lại, kết quả rất nhanh hắn phát hiện, cũng không phải là như thế. Việt Nam New Zealand Trưng 789, công tác bảo vệ Cỏ bên bờ sông Tùng Tắc Tắc run run, một cái lớn chuột đồng chạy ra, nó chầm chằm vào Việt Nam bầy nhìn một hồi, sau đó thăm dò tính nhảy vào trong nước, hướng về Việt bầy bơi đi. thấy vậy, Việt Nam đám bọn họ vội vàng du động chạy trốn, như trên máy bay Charlie nói như vậy, những này Việt du hành bắt đầu tốc độ rất nhanh cùng từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ tựa như. Charlie đồng tử co dù lại, nói, đáng chết, ngăn lại cái này chỉ chuột lẻ tổ đèn Đenfield Hallie, nó muốn ăn tươi vịt lam thu con. Nói xong, hắn theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá ném đi đi ra ngoài, sau đó vừa vặn đã rơi vào chuột đồng bên người thủy vực, đem cái kia chuột đồng lại càng hoảng sợ, cuối cùng nhất buông tha cho vô kinh hoàng bò lên bờ chạy trốn. Đuổi đi chuột đồng, Charlie nhẹ nhàng thở ra nói, cái này là vịt lam trở thành quý hiếm cầm loại nguyên nhân. Chúng ưa thích đem xào huyệt trúc tại mép nước trong vát, cỏ nước hoặc là rừng, cỏ lao chung. Như vậy ngươi cũng biết, New Zealand có rất nhiều trồn nệt mìn, chuột đồng các loại động vật, chúng đều là vịt lam tiên địch, rất ưa thích đánh lén bộ. Vịt lam sức chiến đấu quá kém, không riêng gì chứng vịt cùng thú con hội bị ăn sạch, có đôi khi trưởng thành vịt lam cũng sẽ trở thành chúng trong mâm món ăn. Vậy làm sao bây giờ? Lao vương có chút phiền muộn, mục trường chuột đồng nhiều lắm, cái này là tất cả mục trường đều đau đầu vấn đề, muốn thanh lý bắt đầu không dễ vai Hắn cũng không có ý kiến hay, cũng không thể mỗi ngày đợi ở chỗ này bảo vệ vịt bầy a. Một bên tự hỏi, Vương Bắc một bên theo dòng suối hành tẩu, trên đường hắn phát hiện đáy sông có rất nhiều cá phổi tại cuộc sống, đại đa số cá phổi đều chỉ có mới bay lớn. Xem ra vịt lam còn không có đại quy mô vô chúng, mà chút ít cá phổi tại linh tuyển làm dịu hạ hoàn thành chủng tộc sinh sôi nảy nợ nhiệm vụ, những tiêu cá nhỏ đều là vừa ấp trứng không lâu cá nhỏ. Như vậy hắn cựu nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu cá phổi sinh tồn vấn đề tạm thời sẽ không để cho đầu hắn đau. Charlie lại từ trên mặt đất nhặt được cái tảng đá ném đi đi ra ngoài, lần này là vịt bầy trấn kinh, đại vịt mang theo con vịt nhỏ tiếp tục hướng dòng sông hạ du bay đi. Để làm chi? Vương bác hỏi hắn. Hắn nhún nhún vai nói, ngươi nhìn không tới sao? Vịt bầy muốn phản hồi thượng du thủy vực, chúng tốt nhất tiến vào trong hồ nước, chuột đồng bơi lội năng lực có hạ. Vương bác lắt đầu, cái này không dùng, chúng khẳng định phải tại bên cạnh bờ xây tổ, như vậy chuột đồng. Nói đến đây hắn giật mình, nhìn về phía Charlie nói, ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Những loài vịt lam ưa thích nước chảy chảy xiết lưu vực. Đúng. Vậy tại sao không phải như vậy? Chúng ta đem dòng sông Hạ Du tiến hành cải tạo, chế tạo sông bậc thang, thu nhỏ lại dòng sông độ rộng, như vậy nước chảy tự nhiên sẽ trở nên chảy xiết bắt đầu, vịt lam tiểu cũng không thể hướng thượng du du động." Charlie nói, "Nhưng chúng có lẽ hay là sẽ ở bên cạnh bờ xây tổ." Vương Bắc biết rõ chúng sẽ ở bên cạnh bờ xây tổ, sở dĩ hy vọng vịt lam xuất hiện ở dòng sông Hạ Du là bởi vì hắn muốn vịt bầy cùng bầy cá ngăn cách, cá phổi ưa thích nước trong. Cho nên khu sinh hoạt vực tới gần con suối tương đối gần. Vấn đề này còn muốn giải quyết, Vương Bắc ngẩng đầu nhìn hướng hồ nước, gió nhẹ quét, mặt hồ hiện ra nhẹ nhàng rung động, một ít chim ưng biển phòng nhỏ tại theo nước chảy chậm dài phiêu dãng. Một màn này cho hắn dẫn dắt, hắn chỉ vào chim ưng biển phòng nhỏ nói, nếu như chúng ta ở trên mặt hồ cho vịt lam xây tổ đâu này, cho chúng nó kiến thiết mấy cái sào huyện, khiến chúng nó ở trên mặt hồ nghỉ ngơi, thế nào? Vịt lam cùng ó cá không giống với, chúng ưa thích quần cư, một đám gia hỏa đợi cùng một chỗ. Sào huyệt cũng tập trung ở cùng một chỗ. Vương Bác Mạch suy nghĩ đã hoàn toàn mở ra, hắn Vỗ tay nói, cái này rất đơn giản, đi tìm một cái cũ nát thuyền đánh cá, đem thuyền đánh cá cải tạo một lần, tập trung ở chung quanh kiến thiết thêm mấy cái vịt làm sào huyệt, cái này vấn đề chẳng phải giải quyết. Charlie suy tư một hồi, gật đầu nói, ta cho rằng chủ ý này không sai. Lập tức cho ta làm. Vương Bác nói ra, hiện tại hắn hoàn toàn thích hướng chấn trưởng công tác cùng cuộc sống, hơn nữa cảm giác được làm lao đại cảm giác khá tốt. Hắn không cần cụ thể làm gì công tác, ra lệnh một tiếng tự nhiên có người đến làm việc. Vịt lam xào huyệt kiến thành trước kia, vịt bầy cần bảo tiêu, chúng chính giữa có 5-6 chỉ vịt con, những vật nhỏ này lông xù không hề lực phòng ngự, tất phải bảo vệ. Lao vương đem đại thái tử triệu tập tới, lại để cho đại thái tử tại bờ sông đi bộ, sau đó càng làm tiểu vương gọi tới, dốc sức liều mạng ở bờ sông rót nó uống nước. Tiểu vương uống nhiều quá nước liền đi tiểu, Lao vương dẫn nó dọc theo sông lưu bên cạnh bờ đi tiểu, sư hổ nước tiểu có đặc th chuột đồng không dám nhận gần. Nếu như không thể không biện pháp, hắn không biết dùng biện pháp này, bởi vì đây là cái giết địch 1.000 tự tổn 100 biện pháp, tiểu vương nước tiểu mùi còn có thể hù đến từ bò, như vậy cừu bò cũng không dám đến bờ suối chạy nước uống. Đặc thu thời kỳ, đặc thu biện pháp, hiện tại cừu bò nước uống vấn đề hiển nhiên so ra kém vịt bầy sinh tổn quan trọng hơn. Vịt lam qua chân quý, cả New Zealand mới tồn tại chưa đủ 3.000 chỉ so gấu trúc còn muốn thiếu, ngẫm lại gấu trúc. Nếu như Trung Quốc có một hơn 20 chỉ là tao ngộ rồi sinh tồn nguy cơ, cái kia thậm chí sẽ kinh động trung tâm chính phủ. Mới đầu đại thái tử xuất hiện kinh hại đến vịt bấy, bất quá chúng rất nhanh phát hiện, cái này mánh thu đối với uy hiếp của bọn nó tính xa ít hơn những kia chuột đồng các loại động vật, vì vậy liền an tâm sinh tồn xuống dưới. Vương Bắc suy đoán, vịt bầy cũng chuẩn bị dọn nhà ấy nhỉ, nhưng mang theo hắt còn quá nhiều, mà chung quanh vừa rồi không có so linh tuyển cùng hồ hờ với rất tốt thủy chết, chúng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại Việt Lâm đến hấp dẫn Eva cùng tiểu Loli, tan việc cùng cuối tuần thời điểm, mỹ nữ giáo sư hội mang theo đệ tử cùng tiểu Lõ Lì đến bên hồ đến xem xét vị bẩy. Vương Bắc đem chú ý vị bẩy công tác giao cho cẩn thận Elizabeth, hắn hiện tại lại có mặt khác trọng phải làm việc, thì phải là đi khu vực khai thác mỏ tiến hành phạt tiền. Tiền tài động nhân tâm, mỏ vàng sức hấp dẫn quá lớn, theo cuộc họp báo chấm dứt bắt đầu, trấn lạc Nhật du khách cùng người đi đường số lượng thoáng cái xuất hiện tăng vọt tình huống. Những người này đại đa số đều là chạy mỏ vàng đến, du khách khá tốt Bọn hắn không tham lam, chỉ là đi nhặt hai khối hàm kim lượng cao khoáng thạch mang đi. Bởi vì này trùng tán mỏ không có cách nào khác tinh luyện kim loại, cho nên mang đi hơn cũng không đáng đương làm. Nhưng còn có rất nhiều đào quán người đã đến, những người này vụn trộm mang theo khai thác trang bị cùng tinh luyện kim loại trang bị, mục đích đúng là muốn lợi dụng mỏ vàng phát tải. Đào quán mọi người rất khôn khéo, bọn hắn đến trên thị trấn sau không có trực tiếp hành động, mà là muốn nhìn một chút những người đồng hành làm như thế nào, cùng với thôn trấn xử lý kết quả. Cuộc họp báo sau ngày thứ tư, Cái thứ nhất đào quáng đoàn đội ngồi không yên, nửa đêm, một cái do 5 người tạo thành tiểu tổ mang theo trang bị lên núi. Vương Bắc an bài bọn cảnh sát trên chân núi trực đêm, vì an toàn còn nghị Tráng Đinh cùng nữ vương đều phải tới. Cái này đào Kim Đoàn mới vừa vào núi đã bị Tráng Đinh phát hiện, Tráng Đinh một móng vướt đập tỉnh nằm ngáy ho ho. Dô mang theo hắn đi tìm được rồi những người này. Chứng kiến dẫn theo khí giới trang bị đảo Kim Đoàn, Zolu không dám trên mình, đối phương người đông thế mạnh, hắn tranh thủ thời gian cho lão Vương gọi điện thoại Lão Vương rốt cục chờ đến giết gà dọa khỉ cơ hội, lập tức xoay người mà dậy mặc vào đồng phục cảnh sát, cho binh thúc gọi điện thoại lại để cho hắn đi lái máy bay trực thăng, sau đó hắn tất chính là lái xe hướng quạng mộ phóng đi. Chôn Admin. Chương 790, phạt tiền, phạt tiền. Đao quáng đoàn người bởi vì quanh năm tại công tác dã ngoại, bọn hắn tính tình lỗ mãng, vũ lực cường đại, đặc biệt là Ús Sở Chailia Hoang Mạc Đao quáng đoàn, tại dã ngoại thời điểm thậm chí hội mang lên vũ khí hạng nặng. Vì vậy Lão Vương mở cổ cất khỉ tất trước đi xử lý phạt tiền sự tình. Nhưng chủ lực không phải halogen khí thể phóng điện đèn, tụ ánh sáng năng lực rất mạnh, ngọn đèn rất lóe sáng, có bầu trời đêm tiểu mặt trời tên hiệu. Cô cất khỉ tất tiếng gầm gư rất văn dội, sau khi xuất hiện tiểu kinh động đào quáng đoàn người, lập tức có hai chiếc xe bán tải đèn xe phát sáng lên, binh chia làm hai đường tiến hành chạy trốn. Ơ, còn rất có kinh nghiệm nhỉ. Bao ẩn ghé vào cửa sổ hào hứng bừng bừng nói. Sáng như tuyết máy bay đèn mở ra, Hình như là trong bầu trời đêm xuất hiện một thanh lợi kiếm, bình thoáng cái bổ ra đêm tối lờ mờ không. Ngọn đèn theo cổ cật kỉ tất trước mặt đào qua, Vương bác bị sáng ngợi một chút con mắt, trực tiếp tầm mắt một mảnh lờ mờ. Máy bay trực thăng rầm dầm phi hành, ngọn đèn nhanh chóng tập trung một chiếc xe bán tải, cái kia lái xe viên con mắt bị kích thích đến, phòng trừng cũng phải tầm mắt đột nhiên hắc ám, hắn vội vàng đảo quanh hướng, kết quả bên cạnh có gò đất lăng, xe con mở đi lên ầm ầm một tiếng lật nguyên tại. Cô cật kỉ theo dõi khác một chiếc xe. Chỉ cần cái này hai chiếc xe bình thường chạy trốn là được, đáng sợ nhất chính là những này xe dừng lại bất động tiến hành vũ lực phản kháng, chỉ cần bọn hắn chạy trốn, nói rõ bọn hắn sợ hãi. Cô cất nỉ tật Việt dã năng lực cũng không phải là xe bán tải có thể so sánh, đặc biệt là tại loại này không có sửa sang lại qua hoang dã khu vực, gồ ghề, đồi núi không ngừng. Rất nhanh, cô cất nỉ tật lên, bảo ẩn mở ra loa phóng thanh hô lên, nơi này là trấn lạc nhật cục cảnh sát, chạy trốn for f 150 thỉnh dừng lại. Thỉnh tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Lặp lại một lần, nơi này là trấn lạc nhật cục cảnh sát, chạy trốn 4F150 thỉnh dừng lại. Thỉnh tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Xe ban tải biết mình chạy không thoát, mấy lần quay đầu đều bị ngăn chặn sau, liền bất đắc dĩ ngừng xe, xe người trên Huệ hoài đi xuống. Vương Bắc đem hai người tập trung lại, hướng thùng xe xem xét, khá lắm, đại hoàng truy, xà đá vụ cơ, to lớn trui, những người này ý định đến một vé đại sinh EA. Lật nghiêng trên xe có bốn người. Một người trong đó bị nhốt tại trong xe, hoảng sợ ba hoa, hoa gọi, xe con có thể hay không bạo tạc nổ tung. Có thể hay không bạo tạc nổ tung. Cứu mạng A. Cô cất nghỉ tất lái qua đi, tại đuôi xe cột lên dây thửng, đơn giản đem lật nghiêng xe con cho kéo lên. Bất quá cái này xe bán tải phải đại tu rồi, bên thân xe cơ hồ đều hủy diệt rồi. Bọn cảnh sát đem hai chiếc xe bán tải kéo dài tới trên thị trấn, cố ý bày ở trong trấn, đem những này công cụ biểu hiện ra đi ra, sau đó ra chức trừng phạt báo cáo. Sau cái trộn mỏ nhân không thừa nhận bọn hắn kêu lên chúng ta không có trái pháp luật ta không phải đi khai thác khoáng thạch chỉ là đi đi dạo các ngươi không có quyền phạt tiềnô lưu thần khí ngang đầu đỡ ngực lời này đối với quan ttòa nói đi thôi nhìn đây là chúng ta xin xuống tư nhân tài sản xâm phạm phạt tiền chuẩn tác chúng ta cho ra phạt tiền là có pháp luật căn cứ không phạt tiền Vậy thì đi ngồi tù Vih túc không kiên nhẫn nói trộn mỏ nhân chứng kiến bọn cảnh sát đều biểu lộ không kiên nhẫn cánh khí táo bạo liền trung thực rất nhiều Bọn hắn cũng biết khoảng thời gian này bị đánh thức công tác là một kiện rất làm cho người ta khó chịu sự tình. Cuối cùng dẫn đầu người nhận thất bại, Hữu Du nói, được rồi, chúng ta nguyện ý giao nạp phạt tiền. Tại New Zealand, loại này giải quyết vấn đề thủ đoạn xem như giải quyết riêng, bất quá giải quyết riêng thời điểm không phải cái đó một phương nói cho bao nhiêu tiền tự là bao nhiêu tiền, cái này chỉ điểm pháp viện tìm kiếm định tổn hại bồi thường căn cứ. Nếu như là đưa ra giải quyết chung, thì phải là vương bác đi pháp viện khởi tố bọn hắn xâm phạm tư nhân tài sản Cái này tội danh nếu ngồi thực đó cũng không phải là một hai năm lao có thể giải quyết bởi vì bọn họ đã bắt đầu đào mốc rồi căn cứ bị phá hư khoáng thạch diện tích Vương bác yêu cầu bọn hắn mỗi người giao nạp một vạn nz giờ phát tiền 6 người là 6 vạn nz giờ số tiền kia lại để cho cái kia người dẫn đầu thiếu chút nữa khóc 6 vạn nz giờ nha đây cũng không phải là toàn cục mục bọn hắn nguyên bộ lấy quảng công cụ đều không đáng 6 vạn hối Cục cảnh sát xuất động máy bay trực thăng bắt trộm mỏ nhân chràng cảnh đều bị lục xuống dưới Vương Bác gan bài cổ lỷ quay phim tối hôm qua quá trình, ngày hôm sau ngay tại chính phủ cửa ra vào kéo cái LED màn hình lớn ra đi ô bắt đầu. Potter theo cửa ra vào trải qua, tiến đến cười nói, ngươi ở bên ngoài đó là làm gì vậy? Một cái lòng bài tay lớn nhỏ màn hình, khả năng hấp dẫn đến ai sao? Vương Bác nói ra, không nhỏ A, 50 in TV rồi. Quá nhỏ rồi, đổi thành LED lắp dắp màn hình A, liều cái 8 mét vông cái loại nấy cấp màn hình lớn. Vương Bác lắp đầu, khó mà làm được, quá mắc tối thiểu mà vượt trăm vạn NZR. Không cần phải, 80 vạn tả hữu là đủ rồi, ta có bằng hữu chuyên môn làm cái này. Tờ khuyên, ta đề nghị ngươi đang ở đây trấn lạc Nhật sắp đặt cái đồ chơi này, tác dụng của nó rất nhiều, ví dụ như về sau tuyên truyền cái gì nội dung, ví dụ như bán ra làm biển quảng cáo, phát ra quảng cáo đúng vậy rất thuận tiện. Vương bác suy tư một lần, xác thực là đạo lý này, vì vậy vung tay lên, lại là 80 vạn NZR tài chính chi, tiểu trấn đem tại đường trung tâm bên cạnh kiến thiết cái thứ nhất cấp màn hình LED. Giết gà dọa khỉ hành vi rất hữu hiệu, đằng sau vài ngày tuy nhiên lục tục truy tầm một ít trộm đào mỏ vàng nhân viên, bất quá những người này đều là người vì đơn vị, mang theo truy nhỏ tử, cái sẻng nhỏ các loại tư nhân công cụ. Loại này phạt tiền tương đối ít, theo 50NZ giờ đến 500NZ giờ trong lúc đó. Không có việc gì, Vương Bác ngồi ở trong phòng làm việc chơi điện thoại, hắn mở ra hẹ chặt bấy, chứng kiến đại học đồng học tại Thương Thảo đi nơi nào chơi. Thống gia thụ, các hương thân, các người lễ quốc khánh đều đi nơi nào. Ta cùng ta bà nương muốn đi Thải Vân Tri Nam, có hay không cùng một chỗ hay sao? Khuôn mặt tươi cười. Tô Đông Đông, nghẹn đi, nghe huynh đệ, năm trước ta cùng Phương Phương đi qua, quốc khánh chỗ đó tất cả đều là người A. Người ta tấp nập A, khóc lớn. Chu Hạo Kiệt lên đây cái tiền lì xì, vương bác tay mắt lanh lẹ, lập tức đoạt một cái, mở ra xem xét mức không nhỏ, cấp được 15 khối năm nhỉ. Đón lấy, Chu Hạo Kiệt đánh chữ, chớ ngu rồi, quốc khánh người ở nơi nào đều nhiều hơn, học ca như vậy, ở đâu cũng không đi trong nhà chỗ ở qua trùng nấm, gãy muối. Tống gia thụ, chu lão đại đây không phải là ở nhà trùng nấm, là trùng em bé A, khinh bị. chu hạo kiệt, tư tưởng có xa lắm không, người tiểu. Tống điểm điểm, đừng cãi nhau nhau, các ngươi thấy không, vận khí vương là ai. Vương bác mở ra xem xét, mẹ nó là mình. Dựa theo quy củ vận khí vương muốn tiền lì xì, hắn không có ý tứ lại lặn xuống nước, có ngọn nói ra, ta đây cái bao lớn hả, các vị làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tào bác Hầu hải ba một đoàn người lập tức cũng có ngọn, chuẩn bị xong. Đoàn bí thư chi bộ phiền đông xuất hiện, mặt trời, một lũ ngu ngốc, các người muốn cái gì tiền lì xỉ. Quốc Khánh không có địa phương đi thì đi lão Vương chỗ đó, New Zealand à, ta còn chưa có đi quan nghỉ. chương 791, cải tạo đường sông. Vương Bắc Đồng học tuy nhiên yêu hồn nào nhưng đều tương đối chất phác, Tào Bắc nói, được rồi, New Zealand tạm thời không cân nhắc, đi xem đi một cái giá lớn rất cao. Triệu Hiểu Thuệ cũng nói, đúng. Qua 2 năm tích lũy tích lũy tiền nữa New Zealand à, lộ phí đều đảo không dậy nổi, rơi lệ. thấy vậy, Vương Bắc có chút ngượng ngùng rồi, hắn vốn tiểu ăn mềm không ăn cứng, các học sinh như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn cảm giác mình không nói chút gì đó có vẻ quá không giảng nghĩa khí. Suy tư một chút, hắn hỏi, đều yên tĩnh, mọi người quốc khánh đi ra đùa dự toán bao nhiêu? Hầu 23, người nghèo, gãy muối, 1.000 Vương Bắc, tư tưởng có xa lắm không, người tiểu? Phía Đông, ta là 5.000 đến 8.000. Chu hạo kiệt, đoàn bí thư chi bộ nhanh tiền lì xỉ, thật có tiền A, nhẹ răng. phiên đông, Chu láo bản ngươi giống như không giống vùng lão vương ý tứ các ngươi không rõ sao. Vương bác tính toán một cái, bọn hắn lê quốc khánh đi ra ngoài trời dự toán ít nhất phải 5.000 dùng trong nước giá hàng thấp hơn cũng không còn phương có thể đi. Vì vậy hắn nói ra, các ngươi tổ cái đoàn A, chính mình đào lộ phí, đến chỗ của ta chơi, những thứ khác giao cho ta. Ta cho các ngươi tìm du lịch đoàn. Phỏng chừng qua lại lộ phí hợp lại một người cũng không dùng được 4000 khối. Trần Lạc Tiên trong nhà có công ty du lịch, bọn hắn cùng mấy nhà công ty hàng không đều có nghiệp vụ hợp tác, Vương Bác nhớ rõ bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm Trần Lạc Tiên nói qua, bọn hắn du khách theo trong nước bay đến New Zealand thì 1000 khối. Hoẹ chặt bầy ở phía trong lập tức nổ. 4000 khối? Thiệt hay giả? Lão Vương ngươi quá thổ hào rồi, không phải đùa giỡn hay sao? Tính một cái rồi, chúng ta đều đi chỉ là phí ăn ở, Lao Vương cũng phải xuất hết nhiều. Đúng đúng đúng. Thực đi lời nói sang năm sớm đặt vé, bây giờ lập tức là lễ quốc khánh, vé máy bay nhiều quý. Vương Bắc càng ngượng ngủng, hắn tại đồng học trong vòng tương đối là ít nổi danh, rất ít đảm tình huống của mình. ngẫu nhiên, có người hỏi, tiểu hàm hàm hồ hồ nói tại New Zealand làm nhân viên công vụ. Nà Thanh Dương đi ra, các người tới A, đến sau sẽ hiện Lao Vương nhiều thổ hào Ta bây giờ là dưới tay hắn làm công đâu rồi, Lão Vương đã lên tiếng ta nhất định phải phải nói hai câu. Lão Vương tại New Zealand có một tòa mỏ vàng. Chứng kiến hắn tại bầy ở phía trong tin tức, Vương Bác chạy ra đi gọi nói, A-ca, hảo hảo đi làm. Đi làm trong lúc không cho chơi điện thoại. Lâu một dô lưu vội vàng đưa điện thoại di động thu lại, Kinh 2 nói, Lão Đại có phải không lắp đặt máy quay giám sát và điều khiển? Hắn làm sao biết chúng ta chơi điện thoại hay sao? Cứ như vậy làm quyết định, Vương Bác lại để cho Na Thanh Dương công tác thống kê đến đùa đồng học, sau đó nói cho bọn hắn biết thống nhất tại đều sân bay tụ hợp, những thứ khác hắn đến an bài. Hắn cho Trần Lạc tiên gọi điện thoại Hỏi hắn có thể hay không liên lạc mua một đám đến New Zealand vé máy bay, đem đồng học đến chơi tình huống nói một chút. Trần Lạc Tiên rất sung sướng nói, có thể, chúng ta cũng tổ cái đại đoàn đi ngươi chỗ đó, làm cho bọn họ dùng cùng đoàn dành nghĩa mua vé tốt rồi. Để điện thoại xuống, Vương Bắc đem Na Thanh Dương kêu tới, nói, ngươi cùng phiền đại đoàn bàn bạc, đừng làm cho các học sinh cùng đoàn rồi, chờ đến một lần trực tiếp thuê xe du lịch đem bọn họ dẫn tới. Na Thanh Dương gật đầu nói, không có vấn đề, dừng chân cùng ăn cơm. Đều ở toàn thành Toà thành dù sao khá lớn, hơn nữa thừa dịp lắp đặt điều hòa cơ hội, hắn đem tòa thành tất cả cái gian phòng quét dọn thanh lý đi ra, còn tiến hành rồi đơn giản giáp lại tu. Buổi chiều, có quan hệ Việt lam bảy bảo vệ công tác tiến hành không sai biệt lắm. Vương Bác đi theo Elizabeth đi thăm dò xem đặt làm Việt lam xà huyện, Zhou Lu theo mò rỉ trong thôn làng tìm cái rộng thùng tỉnh cũ nát thuyền gỗ, chính là hắn quê quán ở phía trong rất thông thường cái loại nổi thuyền gỗ thuyền. Thuyền gỗ đại khái 7-8 thước dài, rộng hơn 2 thước, không có bường nhỏ trên tàu, động lực thiết bị Cùng phóng đại ghe độc mộc không sai biệt lắm. Trên thuyền có bồn đất, trong đất trồng qua cây bụi nhỏ cùng màu xanh hoa cỏ, trung quanh còn có cỏ nước cuốn quanh, bên ngoài treo một vòng cỏ khô trang trí mã thành vì sao. Những này vị sao đại có nồi cơm điện quy mô, nhỏ tác chính là cùng đầu khôi không sai biệt lắm, Vương bắt đếm, tổng cộng có 40 sao huyệt, cũng đủ vịt bảy sử dụng. Đem thuyền gỗ đẩy xuống nước, mạc lộp mở ra du thuyền tới kéo động thuyền gỗ, sau đó kéo dài tới linh truyền chạy vào hồ hồ Vệ Đốc nhập hồ khẩu phụ cận. Vương bác tại trong xào huyệt thả một ít cá nhỏ tôm nhỏ, lại từ nuôi dưỡng khu kéo 4-5 cái lồng tôm, ở bên trong cũng phóng lên tôm cá, đây đều là vịt lam ưa thích mỹ thực. Thuyền gỗ đưa đến, du thuyền lái đi, vịt lam bày tính cảnh giác không giảm, cũng không tới gần thuyền gỗ, mà là đang linh tuyển ở phía trong cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Vương bác đem linh tuyển ở phía trong tôm cá đều đổi đi, hiện tại hạ du không có đồ ăn, vịt lam là một loại đại sức ăn thủy cầm, bởi vì chúng lượng vận động rất lớn. Tại linh tuyển ở phía trong đi dạo một hồi tìm không thấy đồ ăn, có vịt lam tiểu đi trong hồ bắt cá ăn, như vậy rất dễ dàng hiện, thuyền gỗ chung quanh sinh hoạt rất nhiều tươi mới cá nhỏ tôm nhỏ. Qua rồi tiếp cận 2 giờ, cuối cùng nhất có vịt lam chú ý đến gần rồi thuyền gỗ, một đầu đâm vào lồng tôm ở phía trong điều cái cá nhỏ đi ra. Vịt lam là ở trung tính thủy cầm, có một dẫn đầu mặt khác lập tức đuổi kịp, như vậy vịt bầy liền vây đến thuyền gỗ phụ cận tìm tìm thực vật. thấy vậy, vương bác đối với hộp thở gật gật đầu chuẩn bị cho tốt máy xúc đất cùng tự dỡ hàng xe lập tức mở tới máy xúc đất từ dưới bơi ra thủy một cái xẻ một cái xẻ đem đáy sông bùn đất đào lên mà tự dỡ hàng xe tắc chính là chú ý đem chuẩn bị cho tốt đá vụn hạt cắt nghiêng ngã xuống bờ sông như vậy dòng sông cuối cùng xuất hiện hoặc mật hoặc sơ nước gãy thật giống như chế tác vô số bỏ túi thác nước nước chạy trải qua lập tức xuất hiện cầu thang cảm giác lưu nhanh hơn linh tuyển dòng sông chiều dài rất không đoạn khoảng chừng hai cây số vương bác tu chỉnh một đoạn là chừng 800 thước Vốn trải qua hơn 2 năm cọ rửa, đường sông có 6m đến 8m rộng rồi, tại từ rỡ hàng bổ khuyết hạ, độ rộng thu nhỏ lại đến 3-5m. Ông tờ triệu tập một cái đội xây dựng đến làm việc, cái này là vì nhỏ nhất trình độ quấy nhiều đến bị bảy, Vương Bắc lo lắng thời gian giải, vịt lam đám bọn họ bị sợ chạy. Như vậy vịt lam đám bọn họ vành lên bờ mông tại thuyền gỗ chung quanh bắt cá bắt tôm đâu rồi, quay đầu kinh ngạc hiện quê quán thay đổi, một đống lớn quấy thu ở nhà trên địa bàn ầm ầm vận chuyển. Vương Bắc vốn lo lắng vịt lam bị sợ chạy Kết quả vịt lam quả thật bị hù đến, đến rồi, bất quá chúng là gan quá nhỏ, không phải chạy trốn, mà là chứng kiến bên cạnh hưu sào huyện, phía sau tiếp trước chui được trong sào huyện, kinh hoàng ra bên ngoài xem. 800m khoảng cách thoạt nhìn rất lâu, đúng vậy tại hơn 10 cỗ xe xe công trình động tác hạ, đêm đến, dòng sông đã bị cải tạo không sai bị lắm. Như vậy, mạch liệt nước suối theo con suối xuất hiện, tiến tính chạy xuôi tại dòng sông ở bên trong, đến trung hạ đoạn thời điểm, bởi vì đường sông đột nhiên biến chất vận, nước chạy độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Mặt khác đấy sông có cao thấp trên lệnh, nước chảy không riêng biến nhanh, còn trở nên mãnh liệt bắt đầu, không ít khúc sông đều mang theo bọn nước, tuyết trắng bọt nước phát nước chảy lại để cho linh tuyển xuất hiện khác phong tình. Vương Bác sau khi thấy nhịn cười không được, đây là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới dòng sông thay đổi tạo, còn trở nên càng có mị lực. Bất quá các đá tương đối bẩn, nước chạy trải qua trở nên rất đục ngầu, vịt làm đám bọn họ rất ghét bỏ đợi trên thuyền, không chịu lại tiến vào dòng sông chung chương 792, Đồng học tới. Bận việc một cái buổi chiều, Vương Bắc vô vô họt tờ bạ vai nói, nói cho bọn tiểu nhị, đêm nay ta tỉnh bọn hắn ăn thịt nướng, uống bia, tùy tiện làm, sổ sách ghi đến trên đầu của ta. Lần này cải biến đường sông là họt tờ nghĩa vụ hỗ trợ, kể cả bỏ thêm vào cắt đá cùng vận dụng cỗ xe, hắn đều không cần xuất tiền, cho nên hắn phải cảm tạ một lần họt tờ cùng hắn đội xây dựng. Sau khi tan việc, Eva lái xe dẫn tiểu Loli đi vào, tiểu Loli nhảy xuống xe chạy đến bờ sông xem xét, trừng to mắt hỏi, "Sư phụ, đây là có chuyện gì?" Sông nhỏ như thế nào biến hóa? Ta vịt đâu này? Vương Bác chỉ vào xa xa thuyền gỗ nói, xem đã tới chưa chúng đều giấu tại đó. Vịt làm đám bọn họ buổi chiều bị sợ hãi, giấu ở trong xảo huyệt không dám ra đến, này sẽ chỉ có vài thằng nhãi con không sợ trời không sợ đất ở vây quanh thuyền gỗ chơi. Tiểu lõ lì cố gắng nhìn về phía thuyền gỗ, quay đầu lại mở mịt nói, không có nhà, giờ ALE không có chứng kiến nhà. Dô lu cười nói, các ngươi sư phụ lừa ngươi đâu rồi, kỳ thật những kia vịt bị chúng ta ăn được Tiểu Lọ lì nháy mắt mấy cái, sau đó hoa thoáng cái quát miệng cốc lên, "Ngươi gạt ta, ngươi đem ta con vịt nhỏ trả cho ta." Zolu tranh thủ thời gian đi lên luôn cúi tay chân hướng nàng, nói, "Đừng khóc, ta tại trêu chọc ngươi chơi nhỉ." Tiểu Lọ lì lau lau nước mắt, bĩu môi bất mãn nhìn về phía hắn, "Mọi gì đại hán chỉ vào đằng sau xe bán tải trong xe cái nổi, nói, "Kỳ thật không, có bị ăn tươi đều ở bên trong nổi lắm." Hoa, Tiểu Lọ Ly gào khóc. Vương bác xem xét, "Tiểu Lọ Ly đây là đem vịt Lam 7 đương làm bảo rồi." Bất quá nàng ưa thích chính là cái kia vài chỉ vừa ấp trứng con vịt nhỏ, đối với trưởng thành Việt Nam, phòng trừng nàng hứng thú không lớn. Zolu xem xét vui đùa mở đại rồi, tranh thủ thời gian đến bổ cứu, hắn hướng Vương Bác xin giúp đỡ. Lão Vương cho hắn một cái cười lạnh biểu lộ, hắn mới không đi tự rước lấy họa. Không có cách, mọi gì đại hán đành phải đem cái nổi chuyển hạ để giải thích nói, ta đó là trêu chọc ngươi đùa, ngươi xem xem, cái này cái nổi ở phía trong. Ta không nhìn ta không nhìn Tiểu Lõ Ly che liếc trong mắt tiếp tục gào khóc. Ngươi đem ta con vịt nhỏ trả trở về trả trở về. Lần này đến phiên mọ gì đại hắn khóc, ngươi xem xem, cái này cái nổi ở phía trong thật sự cái gì cũng không có. Tiểu lõ lì thả tay xuống xem xét, khóc càng tương tâm, ô oh, ô, oh, ngươi bắt bọn nó toàn bộ ăn hết sạch rồi. Zolu kêu lên, đây là ta lấy ra chuẩn bị cùng đội xây dựng bọn tiểu nhị cùng một chỗ làm cơm tối nấu súp ra hỏa. Ta không có ăn ngươi vịt, ngươi nhìn, chúng khá tốt tốt trên thuyền còn sống nhỉ Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nâng lên tiểu lõ lì làm cho nàng một mực ngồi trên bả vai, như vậy ngồi xem trọng phải xa, cuối cùng thấy được vịt bồng dáng. Cả đêm thời gian, ồ ồ chạy xuôi linh truyền thủy tướng cắt đá rửa sạch sạch sẽ, ngày hôm sau dòng sông một lần nữa trở nên trong vắt như cũ. Như vậy, vịt la bảy rốt cục có phù hợp sinh tồn địa điểm, chúng buổi sáng đón ánh sáng mặt trời vô, bơi tới dòng suối nhập hồ khẩu vị trí sau chú ý tới trở nên chạy xiết nước chảy, lập tức cao hứng trở lại. Phi ô hác, phi ô hác, phía sau tiếp trước đón nước chảy bơi đi. Lông Vũ bị nước suối cọ rửa, trở nên càng thêm thanh khiết sạch sẽ, xanh thẳm kinh người. 9 tháng chấm dứt, nên đón tháng 10. Bởi vì New Zealand thời gian so Trung Quốc thời gian muôn sớm 4 giờ, Vương Bác Đại học đồng học ngày 1 tháng 10 trèo lên lên phi cơ, chờ bọn hắn đến một lần thời điểm, đã là ngày 2 tháng 10. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Tao bác kêu lên, ai nha mẹ của ta, ta cái gì cũng không còn làm cái đó. Tại trên máy bay xem tiếp viên hàng không bờ mông cùng chân dài lớn chính là ai. Hầu hải ba lập tức xấu vừa cười vừa nói. Hắn bạn gái tính tình rất liệt, lập tức quay đầu lại dùng nguy hiểm ánh mắt theo dõi hắn. Hầu tử, ngươi chú ý nhưng đủ cẩn thận, dù thế nào, ngươi xem sướng hay không. Chứng kiến hầu hải ba suy dạng, một đám người cười ha ha, lúc này Na Thanh Dương thấy được mang theo bao lớn bao nhỏ đồng học, lập tức mở ra hai tay chạy tới. Phiên đông cảm động nói, bí thư chi bộ cùng lớp trưởng vĩnh viễn đều là thân nhân, A-ca, ta tới. Hắn cũng mở ra hai tay hướng Na Thanh Dương chạy trốn Kết quả Na Thanh Dương như gió theo bên cạnh hắn chạy qua, chạy về phía đứng ở bên cạnh cười yếu ớt Trần Lạc Tiên kêu lên, "Tiểu tiên tử, ngươi rốt cục lại tới nữa." Trần Lạc Tiên tay mắt lanh lếch, nắm lên một cái ba lô nện tới, Na Thanh Dương đành phải ôm lấy bạ lô, tiếp nuối nói, "Ta còn muốn cho ngươi cái nóng rát ôm nhỉ." Triệu Hiểu Tuệ cùng Trần Lạc Tiên xem như khuê mật, hắn tâm tư nàng giải một ít, liền hi hi cười nói, "Đến, a ca, có muốn hay không ta cho ngươi cái ăn uồi ôm." "Tiểu tiên nữ ngươi là đừng nghĩ rồi, đổi thành lão vương có thể tiến hành." Trần Lạc Tiên đẩy nàng mỗi bả, sàng rộng, hử, tại đây thật nhiều người nghe nhỉ. Lao vương đâu này? Phiên Đông hỏi, như thế nào không gặp của hắn? Tống gia thủ cả giận nói, người này không biết còn lửa gạt đại bài A. Na Thanh Dương lắp đầu, nói, không phải, hắn này sẽ thực rất bận, phải cho các ngươi an bài gian phòng cùng ăn cơm nhỉ. Mặt khác còn có một tòa núi vàng phải trông coi, mỗi ngày đều muốn phạt tiền. Cái gì núi vàng? Không biết hắn thực sự một tòa mỏ vàng A. Chu Hạo Kiệt trong lúc nhất thời có chút mộng. Sân bay màn hình lớn một mực nhấp nhô tin tức, Na Thanh Dương nhìn nhìn chỉ vào màn hình nói, vâng, các ngươi không tin lời của ta cái kia tổng hội tín truyền thông A. Trên màn hình lớn phát ra chính là chấn lạc nhật mỏ vàng chuyên đề, vừa vặn bỏ vào lần trước tin tức bố hội, Vương Bắc cùng bạ tỷ ơ mỉm cười nắm tay, sau đó tại thế chấp trên hợp đồng ký tên. Một đoàn người dù sao 985 tốt nghiệp đại học, mấy năm này anh Văn tuy nhiên không có dùng như thế nào thượng, nhưng nội tình tại đó, trong tin tức cho bọn hắn đại khái có thể xem hiểu vì vậy một đám người đều mộng. Trần Lạc Tiên gật đầu nói, các người không biết sao. lão vương lánh địa phát hiện ra một tòa mỏ vàng, số lượng dự trữ có chừng hơn 10 tấn đâu rồi, hắn còn đưa ta một khối, ta lần trước thật vất vả mới dẫn qua hải quan. Chúng người trong mắt lập tức bắt đầu quang, Chu Hạo kiến nói, hàng này thật sự là buồn bực thanh em đại tài A, ta còn không có ý tứ lại để cho hắn tốn kém, sớm biết như vậy cả nhà của ta cùng đi. Na Thanh Dương thuê xe buýt đã muốn mở tới, hắn chỉ huy mọi người hướng trên xe vận chuyển hành lý Sau đó cùng Trần Lạc tiên đội ngũ binh chia làm hai đường, thẳng đến Trấn Lạc Nhật mà đi. Vương Bắc cảm giác mình không đi tiếp đãi đồng học, quả thật có chút không thể nào nói nổi, nhưng gần đây trên thị trấn sự tình thật không ít, đặc biệt là hôm nay họ tờ muốn giữ gìn hang động đom đóm, hắn giống như qua, lo lắng xúc phạm tới huyệt động. Hang động đom đóm cửa động dài khắp đuổi cỏ cỏ dại, loại địa phương này có rất nhiều rồi con mỗi tử cuộc sống, muốn mở phải diệt trừ, nhưng là những này có cây tại cửa động có tác dụng, chỉ dùng để đến che âm. Vương Bắc thử qua Nếu là không có những này cỏ cây, cái kia ánh mặt trời có thể tiến quân thần tốc tiến vào trong thông đạo, đối với huyết động có lẽ không có có ảnh hưởng, nhưng trong thông đạo cũng có một chút quang bọ rồi sinh tồn, chúng hội chịu ảnh hưởng. Vì vậy hắn và Potter thương lượng, dựa theo cỏ cây phân bố, dùng chám nước vải đồng để thay thế, như vậy chám nước vải đồng có thể thích hợp gia tăng thông đạo độ ẩm, lại để cho bên trong bọ rồi hấu trùng cuộc sống càng đỡ một ít. Chương 793, một đám đồng học ngày xưa. Xe buýt toàn bộ hành trình cao tốc Cái này là vì giảm bớt trên đường thời gian, một lần cách trấn lạc Nhật quả thực có đoạn khoảng cách. Tất cả mọi người là lần đầu tiên xuất ngoại, Chu Hạo Kiệt nhìn ngoài cửa sổ nói, New Zealand trên đường cái xe thật là thiếu, không phải nói quốc gia này người có được ô xe rất nhiều sao? Na Thanh Dương cười nói, ngươi phải cân nhắc đến quốc gia này tổng cộng 400 và người, bọn hắn có được xe con nhiều hơn nữa, lại có thể có bao nhiêu? Châu Đại Dương những quốc gia này tài nguyên thật sự là đầy đủ, ta nhớ không lầm, New Zealand quốc thổ diện tích cùng Nhật Bản không kém bao nhiêu đâu. Nhân khẩu phương diện, phòng trưng Nhật Bản một cái lớn chút thành thị cũng không dừng lại 400 và người. Triệu hiểu tuệ sợ hãi thà nói. Các ngươi thôn trấn bao nhiêu người? Phiền đông hiếu kỳ hỏi. Na Thanh Dương tiêu ngạo ngóc lên đầu, chúng ta chấn lạc Nhật đúng vậy đại thôn chấn, hiện tại ở lâu nhân khẩu tiếp cận 2.000 người A. Kít vào lương khí thanh âm văng lên, tống gia thủ cả kinh nói, 2.000 người. Ta bà ngoại tại ở nông thôn, bọn hắn thôn giống như cũng không dừng lại 2.000 người A. Na Thanh Dương. Nhanh như điện chấp một đường chạy vội xuyên qua ổ mạ dạ mạ thành về sau, Na Thanh Dương đánh thức ngủ đồng học, nói, lập tức tiến vào trấn lạc Nhật địa bàn. Quốc lộ số 8 giờ đi ổ mạ dạ mạ thành một đoạn, tiến vào trấn lạc Nhật sau lập tức phong cảnh đại biến, vốn là một gốc cây cao lớn bạch đàn dễ nã. Đây là Eva đưa Vương Bác lễ vật, 2 năm nhiều thời giờ, bạch đàn dễ nã sinh trưởng rất mạnh, đã muốn sắp có cao 10 thước. Nó thân cây thẳng, xuyên thẳng trời xanh, giống như vệ binh. Cái này cây thật cao. Chúng gia thụ bạn gái Diêu Nhiễm nhiễm sợ hãi thán nói, Phiên Đông nở nụ cười, nói, đây là bạch đàn dễ nát, đặc biệt có thể giải là trên thế giới cao lớn nhất loại cây rồi, ta nhớ không lầm có thể dài đến gần 140 đến 150 mét đâu rồi, đây là khỏa cây nhỏ. Đây là cây nhỏ. Lại có người sợ hai than. Na Thanh Dương kinh ngạc nhìn Phiên Đông liếc, nói, ờ, lãnh đạo, ngươi còn nhận thức cái này cây. Phiên Đông đắc ý khẽ hử, nói, cái kia phải, chúng ta bên kia bây giờ đang ở động viên dân chúng chủng loại này cây sản xuất vật liệu gỗ. Bất quá mọi người không muốn chủng, nói cái này cây hấp nước, sẽ đem nước ngầm hút sạch. Na Thanh Dương gật đầu nói, thật sự, cái này cây hấp nước năng lực rất mạnh. Càng đi về phía trước, đường hoa xuất hiện. Thủ xuất hiện trước chính là một mảng lớn tú cầu hoa, loại này hoa phi thường thích hợp làm tiếp khách hoa, chúng ánh sáng màu phấn hồng, thoạt nhìn đặc biệt kiểu nộn, đoá hoa như cầu, sung mãn vui mừng cảm giác. Wow, New Zealand hoa viên thật nhiều nha, đây là cái gì hoa? Ồ, mà sao nó còn thay đổi? Xe con lái rất nhanh, chỉ có 50 em mở dài các loại hoa hoa thảo thảo phố lập tức biến thành cởi mở sáng lạn cúc cơ dưng xe. Sau đó, hoa riêng vĩ lại xuất hiện, loại này hoa màu sắc và hoa văn nhiều màu nhiều sắc, có màu trắng, màu vàng, màu xanh biếc, lam sắc, lẫn nhau đan xen kẽ, cực kỳ hoa lệ. Na Thanh Dương đối với lái xe hồ, tốc độ hạ, tại đây chậm một chút mở. Tốc độ xe đánh xuống, đường hoa huyễn lệ sáng lạn càng thêm rõ ràng. Ven đường dừng lại qua một ít xe con. Cơ hộ từng vườn hoa trước mặt đều có người ở chụp ảnh, còn có người tại vẽ vật thực vẽ tranh, thậm chí có người mới ăn mặc áo cưới tại làm phim đám cưới. Rất nhanh mọi người liền phát hiện quy luật, hoa viên chiều dài đều đồng dạng nhà, cái này có cái gì chú ý. Không biết đi phía trước tất cả đều là vườn hoa Hầu hải ba mang theo kính vi vọng, hắn móc ra đi phía trước xem xét, kinh ngạc nói, ta thiên, phiền đại đoàn nói đúng, phía trước tất cả đều là vườn hoa, tất cả đều là. Cái này nhiều lắm thiếu hoa. Đại quy mô tất cả đều là hoa tươi a." Na Thanh Dương mỉm cười nói, "Hoang nên đi vào trấn Lạc Nhật, chư vị thân sĩ các nữ sĩ, đầu tiên mời các ngươi thưởng thức chính là trấn Lạc Nhật tiếp khách đường, đường hoa." Đi theo cô nương không ít, biến hóa đa dạng hoa tươi làm cho các nàng càng ngày càng hưng phấn, tiếng thét trói thai liên tiếp vang lên, mọi người cả mạ giặt cũng không đủ dùng, trong xe các loại răng rắc cửa chớp thanh âm. Xe con đến ổ mạ giả mạ thành thời điểm, Na Thanh Dương cho Vương Bắc gọi điện thoại, lão Vương mở ra xe cổ đến trên thị trấn chờ đợi bạn học cũ đến. Kết quả hắn đợi 1 giờ, xe con còn chưa tới, lại để cho hắn phi thường lo lắng, đánh cho mấy lần điện thoại, kết quả không có người tiếp. Biến thái, không phải là ra xe họa đi à nha. lão vương lo lắng, hắn cho dô lưu đánh tới điện thoại, đường cái thông suốt sao. Mò gì đại hắn vỉnh lên chân uống vào cà phê ăn gà rán, rất thoải mái, đây là lao đại, rất thông suốt. Vương bác do dự một chút, có người hay không báo động, nói xuất hiện cướp xe đường lộ các loại. Dô lưu lập tức quát, cái gì? Cướp xe đường lộ. Lại cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn dám ở người mỏ gì trên địa bàn gây sự. Đi đi mã. Lao vương phiền muộn cúp điện thoại. Hắn đang muốn lái xe đi phía trước đi nhìn một cái, một chiếc xe buýt chậm rãi từ từ mở tới, nhìn xem bảng số xe, đúng là Na Thanh Dương đặt chiếc xe kia. Trên xe một đám người tại phất tay, Lao vương. Chứng kiến đám này quen thuộc khuôn mặt, vương Bắc trong nội tâm phiền muộn chi tình lập tức hế quét là sạch, hắn mừng dỡ phất tay, biến thái, các huynh đệ tỉ muội ta nhớ các người muốn chết Xe con chuyển tiến trên đường dừng lại, lái xe quay đầu lại nói: "Tiên sinh, tại đây không cho phép đỗ xe." Vương Bắc một bà kéo mở cửa xe, lộ ra huy hiệu cảnh sát nói: "Ta nói tính toán, ở chỗ này đỗ xe." Biến thái, lão Vương ngươi thử uy phong a. Tiếng anh nói rất chứa ta, ta nói tính toán. Mau mau nhanh, trên xe nhưng nhịn chết ta, ta muốn xuống dưới hô hấp mỏ vàng không khí. Phiên Đông nhảy xuống xe, cười kéo ra nắm tay quả đấm muốn cho lão Vương đến một lần, bên cạnh Tráng Đinh sau khi thấy lập tức không ổn, mặt chó kéo một phát hung ác đánh tới. Lao vương tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, phiền đông lại càng hoảng sợ, lao vương ngươi cái này còn nuôi chó gấu. Vương bác cười ha ha, gấu chó cái rắm, đây là ta cậu à, tráng đinh, đến, cùng các vị đại ca đi chào hỏi. Minh bạch những này không là địch nhân, tráng đinh trung thực xuống, rất nhiệt tình nhào tới phiền đông trên người, vông vông vông kêu hai tiếng. Phiền đông thiếu chút nữa không có sợ tới mức đái ra quần, hoa hoa kêu lên, ngươi cái này cậu không phải ý định ăn được ta đi. ban tương quả thực Tr Lúc trước nếu không Vương bác giữ chặt hắn, xe buýt lái xe đều ý định quan cửa xe. Cùng đại ca ca đám bọn họ nắm chặt tay là được rồi, không cần đi ôm. Vương bác vừa cười vừa nói, Vương gung gung." Tráng Đinh hé miệng kêu lên, ngồi chồm hổm ngồi ở địa đối với đằng sau Tống gia thụ rũa ra một chỉ mấp vết. Tống gia thụ vẻ mặt ngượng bức, "Cái này tình huống nào? Cái gì đại ca ca? Lão Vương ngươi chiếm chúng ta tiện nghi chiếm có chút hung ác a." Vương Bắc uy hiêm nói, "Tráng Đinh đúng vậy đối với ngươi lấy lòng rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên đáp lại." bằng không khiến nó mất hứng, ta cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Tráng đinh trừng trứng mắt, tống gia thụ lập tức thành thành thật thật vươn tay cùng nó nắm tay, có lẽ hay là hai tay đi nắm nó móng nuốt. Na Thanh Dương cười đùa nói, ơ, gia súc thật là có lễ phép, đây là chứng kiến đồng bào rồi. Tống gia thụ quay đầu lại muốn đạp hắn, những người khác cũng như vậy trêu chọc hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, cái này cầu móng nuốt cùng cái bát to tựa như, ta một tay không có cách nào khác cầm không được. chương 794, đến đây đi. Chạy a các thiếu niên. Vương Bắc giúp đỡ bạn học cũ đem hành lý theo trên xe tháo xuống, Na Thanh Dương ý vị tại đó hô, "Đều kiểm lại một chút, khả quan đồ đạc của mình, đặc biệt là điện thoại túi tiền laptop, ngàn vạn đừng ném rơi." Một chiếc xe bán tải đang chờ trang hành lý, lần này tới trấn Lạc Nhật làm khách tổng cộng là 22 người, bên trong có 7 đôi tình nhân, mọi người cầm mấy cái gì đó cũng không nhiều, thùng sợ gì không ít, là vì mỗi người đều cho Vương Bắc dẫn theo lễ vật. Xe bán tải dung nạp không dưới, Vương Bắc đưa Han Aston Martin mở tới. Chứng kiến cái này đài xe, hầu hải ba kỳ quái nói, Lào vương, đây không phải ngươi phong cách, ngươi đều như vậy có tiền rồi, như thế nào còn mở như vậy cái lao thức xe con. Ta xem phong cách đều bị loại bỏ. Phiên đông đối với chiếc xe con này càng có nghiên cứu, hắn đụng lên đi xem xem, nói, đây là, Aston Martin A. Hiện tại Aston Martin dấu hiệu là hai cái triển khai cánh trong lúc đó có ạ tiền chữ, vương bác cái này đại Aston Martin lao ra tiêu chí cùng hiện tại không giống với. Bởi vì năm 1987 Martin bị công ty Ford thu mua bắt đầu, thay đổi mấy lần tiêu chí. Đây là Aston Martin. Như thế nào xấu như vậy? Triệu hiểu tuệ kỳ quả nói, hơi có chút kiến thức người cũng biết, Aston Martin là hào trong xe cao phú soái đại biểu xe thể thao lưu hành nguyên tố đỉnh phong. Vương Bác vô vô đầu xe, nói, đúng, Aston Martin, tồn tại thế phải có nửa cái thế kỷ. Người mua chính là hai tay xe. Tao bác hỏi, đúng, có một lần vừa mới đụng phải, tự ra mua. Cảm thấy được xe này rất tốt, phục cổ, điệu thấp, nội liễm, hiện tại Aston rất cao điều Vương Bắc nói, nhưng xe này không lớn phù hợp ngươi giá trị con người A. Ngươi một cái thổ hào mở hai tay xe thích hợp sao? Na Thanh Dương liếc xéo một đoàn người hai mắt, nói, các vinh đệ, các ngươi bình thường không nghiên cứu xe sao? Ta và các ngươi nói, xe này nhưng không tiện nghi, hiện tại xuất ra đi ít nhất có thể bán 150 vạn, bán lên 200 vạn cũng có khả năng. Ơ, con rất quý nha. Tao đỉ A8 cũng không tiểu giá tiền này. Triệu hiểu tuệ le lưới. Na Thanh Dương trầm mặc một lần, nói ra, ta khả năng mới vừa rồi không có nói rõ ràng, mặc kệ 150 vạn có lẽ hay là 200 vạn, báo giá đơn vị đều là USD. Biến thái. Một đám cô nương lập tức trừng tỏ mắt. Phía đông mấy nam nhân sớm có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn tuy nhiên không có tiền chơi xe, nhưng nam nhân mấy cái nói chuyện phiếm chủ đề ở phía trong tiểu có một là ô tô, cho nên đối với xe của bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ. Triệu Hiểu Thuệ lấy điện thoại cầm tay ra nói, hiện tại USD đối với nhân dân tệ tỷ xuất hối đoái bao nhiêu. Ta phải hảo hảo tính toán tính toán, xe này bao nhiêu tiền. Ta ngồi qua xa hoa nhất xe chính là Mercedes S600. Vương Bắc móc ra cái chìa khóa ném cho nàng nói, không cần được rồi, ta nhớ được Hiểu tuệ đồng học khảo thi ra bằng lái đúng không. Cái kia cho ngươi mở xe này. Triệu Hiểu Thuệ ngồi vào trong xe, phiền đông gục xuống nói với nàng nói, hắc, triệu mị nữ, lái xe trước kia ta trước giới thiệu cho ngươi mấy cái tiểu kỹ x Xe con muốn đánh lên rồi, che con mắt, hai, nên phanh xe rồi, che con mắt, ba, khống chế không nổi tay lái rồi, che con mắt. Người ở phía ngoài cười ha ha, có người giữ chặt hẳn nói, phiền đại đoàn ngươi cái này người làm sao như vậy đáng giận nhỉ. Phiền đông vẻ mặt vô tội quay đầu lại, nói, không phải, ta như thế nào đáng giận rồi. Đây không phải trong nước nữ đồng chí lái xe kỹ xào sao. Triệu Hiểu Thuệ lấy điện thoại cầm tay ra tự chụp vài tấm hình, đi tới nói, tốt rồi, ta đã xong, kế tiếp là ai. Tranh thủ thời gian đập nha, hơn 1.000 vạn xe nỉ. Vương Bác chỉ vào sân huấn luyện nói, nếu như các ngươi muốn tìm xe sang trọng, ta đây đằng sau mang bọn ngươi qua bên kia, tất cả đều là xe sang trọng, phe ra gì, làm bùa vừa y nỉ, bèn nỉ, mười bác, như là bốt trở cả đi lập mẹ xe đất bên, tại đó đều không có ý tứ lộ ra mặt đến. Một đám người bị hắn hủ dọa thiệt giả nha. Ta thiên, láo vương ngươi bây giờ cất chứa xe sang trọng rồi. Trước đi xem, ta không có thấy tận mắt qua làm bùa vừa y nỉ Vương bác ý bảo bọn hắn lên xe, cười nói, tuyệt đối là thật sự, bất quá bây giờ được rồi, trước mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi, sau đó buổi tối, chúng ta đến Đại Năm Sớp. Đi nơi nào? Tính cách hướng nội tô đông đông hỏi. Vương bác đối với mây mù quanh quần sần núi gật gật đầu, nói, chỉ ở núi này ở bên trong, vân sâu không biết nơi. Tao bác tinh thần chấn động, hắc, ngươi tỏa thành. Ngươi thực ở chính là tỏa thành. Điểm ấy hầu hải ba bọn người ngược lại biết do, nói ra, cái này có nghi vấn gì? Lao Vương không phải mở video sao? Tao bác cười hát hát nói, ta lúc ấy cho rằng Lao Vương ở nơi nào du lịch sau đó cho chúng ta mở đích video. Vương bác đem xe cái chìa khóa đưa cho phiền đông, ý bảo hắn lái xe ra đi. Phiền đông khoát tay, được rồi, một ngàn vài trăm vạn xe con, có lẽ hay là tay lái bên phải, ta cũng không dám mở. Vương bác nói, tay lái bên phải cũng không còn sự tình, mở chậm một chút đã thành, xe này rất tốt mở. Nói xong, hắn đem xe cột buồn thu hồi, xe thể thao mở nóc lộ ra từ khuôn mặt. Ngươi xem, xe cột buồn không có, dù sao người can đảm mở, cảm giác không đúng, phanh lại nhảy xuống tốt rồi. Vương Bắc đi lên làm mẫu một chút, một cước phanh lại hai tay hấn qua cửa xe lưu loát nhảy ra ngoài. Vậy ngươi mở cái gì? Vương Bắc dùng sức huyết sáo, đang tại thôn trấn đằng sau vùng quê ở phía trong chạy loạn thổ hào vàng run lẩy bẩy lốt hai, lập tức chạy vội mà đến, giống như một đoàn kim sắc hỏa diễm, khí thế mười phần. Mọi người tại đô thị công tác, nhìn thấy ngựa sống cơ hội không nhiều lắm, nhiều lắm thì đi ra ngoài du lịch hoa hơn 10 đồng tiền chơi đùa cưới ngựa chụp ảnh trò chơi. Đúng vậy, cưới ngựa chụp ảnh bên trong những kiếp ngựa, sao có thể cùng giá tính 10 phần, ý chí chiến đấu phi phạm thổ hào vàng xo. So. Thổ hào vàng chạy trốn thời điểm 4 vó tung bay, thân hình lập lòe, lại lần nữa rung động một đám đô thị trạch nam trạch nữ. Hoa. Thổ hào vàng đã chạy tới dừng lại, Vương Bắc giẫm phải bàn đạp nhảy đi lên, cười nói: "Thế nào, ta cưới ngựa?" Tô Đông Đông bạn gái Chu Phương yếu ớt nói: "Chỉ có cảm thấy được con ngựa này rất xấu sao?" Vô ngựa đen cũng ở xung quanh, Vương Bắc cũng không hạn chế chúng, cho nên có đôi khi chúng sẽ rời đi sân thú đến thôn trấn chúng quanh chuyển một chuyện. Bất quá vua ngựa đen không có thổ hào vàng như vậy nghe lời, nó càng bán dê sổ sách, bởi vì Eva mỗi ngày đều biết dùng cả rốt uy nó. Vương bác cười thổ hào vàng tìm được vua ngựa đen, đối với nó ngoắc đem nó dẫn theo tới, cười nói, cái này lâu này. Vua ngựa đen bán tương chính là ngựa bên trong thiên hoàng siêu sao cấp bậc, cái kia thon dài tứ chi, bóng loáng da lông, trôi chạy cơ thể đường con cùng cao ngạo khí chất. Thoáng cái chinh phục mọi người. Đây là cái gì ngựa? Thật đẹp. Chu Phương kêu lên. Na Thanh Dương vỗ vỗ vua ngựa đen cổ, đợi nó an tĩnh lại sau chậm rãi cơi đi lên, nói, hắc, hôm nay vận khí không tệ, hắc mỹ nhân vậy mà để cho ta đi lên. Vương Bác thấy hắn không có ngồi vững vàng, lập tức không có hảo ý cười một tiếng, Na Thanh Dương chú ý tới, kêu lên, biến thái lao vương đừng như vậy, cho ta cái mặt mũi Hắn nói còn chưa rứt lời, Vương Bác thân thủ đối với vua ngựa đen một ngón tay. Thổ hào vàng lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy tới muốn hướng vua ngựa đen trên mông đít vượt qua. Vua ngựa đen quá quen thuộc cái này xáo lộ rồi, chứng kiến thổ hào vàng tới gần, nhanh chóng chạy trốn. Na Thanh Dương không để ý hình tượng, tranh thủ thời gian ôm lấy vua ngựa đen cổ, máng, con em ngươi A láo vương. Ngược đại công nhân. Cứu mạng. Vương Bắc quay đầu hướng mọi người cười một tiếng, nói, đến đây đi, chạy như bay A. chương 795, thét lên trấn. Xe con chạy đến chân núi, cách tới gần Như ẩn như hiện tòa thành trở nên rõ ràng trước kia chỉ có ch chú lủi một tòa thành bảo có vẻ chỉ là nguy Nga hội có chứa bao la mờ mịn chán nảng cảm giác phản phất mãi mãi đứng ở trên sườn núi một cái cự nhân hiện tại có mây mù quanh quẩn tòa thành mang lên tầng một sắc thái thần bí cũng mang lên phiêu giật cảm giác có điểm giống là cổ đại truyền thuyết tiên hành chúng người tới chân núi ngừg đầu trên lên xem lập tức nâng lên camera ra bắt đầu chụp ảnh mấy cái cô nương vẫn còn thiết lên cho ta đập một chương mau mau nhanh chọn xong góc độ cùng ánh sáng ta muốn chụp ảnh. Phiên đông đào đảo lỗ thai, đối với vương bác nói ra, ngươi nhìn, đây chính là ta không muốn tìm vợ nguyên nhân, nhiều nào nha, theo gặp lại ngươi đường hoa bắt đầu, cái này tiếng thét chói thai sẽ không dừng lại. Vương bác nhảy xuống ngựa, chăm chú gật đầu nói, đúng, ta không ăn nho là vì nho toan. Na Thanh Dương cười ha ha, láo vương trả lời rất xảo trá, cho ngươi đánh 103 điểm, nhiều một phần khét ngợi, nhiều một phần cảm động, nhiều một phần thân nhân yêu. Hầu hải ba treo Vương Ngươi thôn chấn sẽ không nên gọi chấn lặc nhật nên cứ gọi thét lên chấn đến buổi tối các ngươi cũng đừng thét lên quá lợi hại Vương bácẩ xuống yên ngựa vỗ vỗ thổ hào vàng cổ khiến nó tùy ý đi chơi triệu hiểu Tuệ sắc mặt đỏ lên đi lên chụp hắn một bà nói là Vương ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lưu manh rồi Vương bác đầu đầy sưng ngủ cái gì cái gì lưu manh ở còn trang nổi lên hồn nhiên buổi tối như thế nào thét lên hầu Hải ba nói ra Vương bác giờ mới hiểu được ý của bọn hắn Lập tức giở khóc giở cười, các ngươi giải thích sai rồi, ta cái ca, ý của ta là buổi tối có bà các ngươi đến lúc đó khẳng định còn có thể giật mình. Ta không nghe ta không nghe, tranh thủ thời gian đi lên xem một chút tòa thành cái dạng gì, ta còn không có ở quan nghỉ. Ở qua, ta thiên, ta thấy đều chưa thấy qua tòa thành. Vương bác cười xem bạn học cũ đám bọn họ làm ra các loại khoa trường động tác, giống như lại nhớ tới đại học thời đại, hắn rất hối hận trước kia không có nhớ tới để cho bọn họ tới chơi. Hướng trên núi đi tới. Hắn cho Na Thanh Dương nói ra, bạn thân ta trên chuyện này làm không địa đạo, nên vậy sớm một chút lại để cho đồng học tới. Về sau ngươi chuyên môn liên lạc chuyện này, bạn học cũ ai ngờ đến chơi tiểu lại để cho bọn họ chạy tới. Chu Hạo Kiệt cố ý dùng vị chua ngự khí nói ra, ơ, thực sự thủ lĩnh phái đoàn, chúng ta AK lớp trưởng hôn đủ thảm, thành ngài chó săn A. Na Thanh Dương chỉ vào khu dân cứ nói, ta hôn thảm. Thấy không, chỗ đó lâu, cao nhất một tòa là của ta. Bên kia hồ nước, chứng kiến khởi công phòng ở không có. Kiến thành biệt thự sau, ta trước tuyển một bộ. Ngươi đừng nói nữa, nói sao nước mắt đều muốn đến rơi xuống, vương linh tụ, ngay còn thiếu cho săn sao. Chu hạo kiệt bạn gái đi qua lôi kéo vương bắt cánh tay loạn chọn nói ra. Đúng đấy, cho cái đùi ôm một cái. Tống điểm điểm nửa thật nửa giả nói. Hầu hải ba cười mờ ám nói, lao vương đùi như vậy gầy, hiện tại cũng treo đầy người đi à nha. Bất quá ta biết rõ hai người bọn họ trần trong lúc đó còn có cái vật trang sức, mới có thể. Hầu tử ngươi muốn chết phải không? nói gì sai ta cũng vậy muốn đi ôm một cái được hay không được hắn bạn gái chừng mắt Hạnh hầu Hải ba lập tức trung thực lên núi lên núi vào thanh bảo lão Vương nở nụ cười làm sao ngươi không cưới ngựa rồi Chu Hạo kết hỏi Vương bắt nói người khởi ngựa núi mà nói sẽ đối với ngựa các đốt ngón tay tạo thành tổn thương chúng về sau muốn lên thi đấu đạo tất phải bảo vệ tốt ta bây giờ còn không có cho chúng nó lên ngựa trường thiết nhỉ hắn vốn định cho thổ hào vàng lên ngựa trường thiết bảo vệ một lần Mạc Kệ Sẩn nói cho hắn biết, tại không có tuyệt đối đối với thổ hào vàng tiến hành huấn luyện trước kia, không cần làm như vậy. Bởi vì thổ hào vàng chúng hiện tại chạy tất cả đều là bãi cỏ, bãi cỏ rất suốt, ngược lại thích hợp khóa thân bản chân chạy trốn. Đi đến giữa sơn núi, Trầm Mặc Ít nói Trương Thụy hỏi, có thể hút thuốc sao? Vương Bắc nói, đương nhiên, ngươi tùy tiện tốt rồi, cùng trong nhà đồng dạ. Trương Thụy cười gật đầu, ngồi xổm sơn núi điểm điếu thuốc quan sát phía dưới, thở dài, phong cảnh này, cái này tầm mắt, thật sự là tuyệt rồi. Ta cũng vậy muốn di dân rồi, ở ở loại địa phương này, tuyệt đối có thể sống lâu nhiều năm. Triệu hiểu tuệ hâm mộ nói. Vương bác phất phất tay, nói, các ngươi nguyện ý di dân, ta đây có thể hỗ trợ, đi ra ta đây thôn trấn đến thế nào. Bên này tiềm lực phát triển cũng không nhỏ nhỉ. Triệu hiểu tuệ vội vàng lắp đầu, ta liền cho nói như vậy nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Kỳ thật ở trong nước mặc dù có rất nhiều không như ý địa phương, nhưng ba mẹ, thân thích, hảo hữu đều ở, cũng rất tốt. Nghe được thanh âm của bọn hắn. Tiểu vương theo trong thành bảo chạy ra. Như vậy một đầu manh thu ầm ầm lao tới, một đoàn người lập tức sợ hãi, tiếng thét trói thai càng vang rội. Tiểu vương dù sao cũng là cường tráng bưu hãn sư hổ, cho dù là bình thường chạy trốn trạng thái hạng, y nguyên hai mắt lập lòe hàng quang, long hành hổ bộ hiển thị do đỉnh cấp kẻ săn mồi khí phách. Na Thanh Dương cười to, nói, thật đúng là phải đổi tên gọi thét lên chấn. Quân trưởng bay ra đến, kêu lên, a đã trở lại, a chính ủy bại hoại. Đã muốn giải ra đầu đầy mồ vàng lông vũ Chính Ủy nổi giận đùng đùng bay ra đến, chứng kiến Vương bác một đầu ngã vào trong lòng ngực của hắn, ủy khuất kêu lên, à, quân trưởng cắn ta." Vương bác cười nói, "Làm sao ngươi cũng đi theo học biết nói a." Chính Ủy nháy mắt mấy cái, hé miệng, "Quân trưởng bại hoại." Chính Ủy không xấu chứng, "A." Vương bác đem Tiểu Vương cùng nèo béo, vẻ đám bọn họ giới thiệu cho các học sinh, tấm điểm điểm hé miệng cười nói, "Ngươi tại đây biến thành vườn bách thú nhà. Giống như muốn chứng minh nàng những lời này, bọn hắn vừa đi vào trong đỉnh vài chỉ bồ câu xanh bay xuống dưới, tư thái hùng tráng, rụt rè tiêu ngạo. Ken két két, cửa chớp thanh âm lại vang lên. Vương Bắc đem gian phòng lộ ra đến, mọi người thích gì chính mình chọn, sau đó phiền đông cầm lên chính mình hành lý chạy hướng tầm mắt tốt nhất, sân thượng lớn nhất của gian, ai theo ta đoạt ta giết hắn. Trên đường đi mọi người rất mệt nhọc, vốn là đường dài máy bay, lại là đường dài xe buýt, hoàn toàn là dựa vào trấn lạc Nhật mới lạ chống đỡ qua tâm tình của bọn hắn, truyền gian phòng sau, tại thành bảo chi tâm trấn an hạ, bọn hắn đều nằm xuống đi ngủ. Vương Bắc cùng Na Thanh Dương phải chuẩn bị bữa tối hắn lại để cho cụ bể chuẩn bị một ít đồ ăn lại để cho c cụ xỉn hiện giết một chỉ ngẽ con cùng hai con dê tụ con mà khác heo cùng gà vịt cũng chuẩn bị thượng lại từ phòng bếp sách ra một căn đại hóa chân từ nay về sau hắn cho Anderson gọi điện thoại lại để cho hắn tan ca mang lên 5-6 thùng bia tới như vậy hắn không cần làm cái gì và tỷ thiểu sắp xếp xong xuôi cú điện thoại lào Vương chép chép miệng đương làm lãnh đạo cảm giác từ tốt đêm tối một đoàn người trước sau tỉnh lại ngáp dài đi tới Phiền đông đến nhà hàng vị trí rút sổ xịt cái mũi, nói, thương quá hương vị. Ê đẩy cửa ra đi tới, tự nhiên cười nói nói, ta nướng một ít điểm tâm, hoan nền nhóm nháp, nếu như các người ưa thích, ta đây hội rất vui vẻ. Ta đi, siêu cấp mỹ nữ nha. Mấy cái đám ông lớn con mắt đều thẳng. Đáng tiếc đó là ta nàng dâu. Vương Bác cười lớn bổ sung đạo, siêu cấp mỹ nữ cũng không còn cơ hội của các người a chương 796, vì tình hữu nghị, trăm trăm. Không, không phải nàng dâu ngươi còn không có cầu qua hôn nhỉ?" Eva cười mỉm nói, đem tỉ mỉ làm bánh ra tới điểm tâm từ phòng bếp bưng đi ra, đặt ở đá cẩm thạch đầu trên bàn. Phía đông một chuyến ồn ào, "Cầu hôn, cầu hôn." Triệu Hiểu Tuệ như có điều suy nghĩ rõ xét Eva, sau đó nói, "Irena tiểu thư tiếng Hoa nói thật tốt, nàng đối với ngươi là chân ái, lão Vương, không là chân ái không có thể như vậy đi học tiếng Trung." Na Thanh Dương đẩy hắn một bả, nói, "Lão Vương, còn do dự cái gì, đang tại các học sinh mặt, ngươi nhanh lên cầu hôn nhà." Cầu hôn lễ vật đâu này?" Eva cười cười, sóng mắt lưu chuyển, nhu tình mập ý. "Ngươi chọn một." Vương Bác nói ra. Chu Phương ngăn lại muốn nói lời nói Eva, cười đối với Vương Bác nói: Lào Vương, kỳ thật chúng ta nữ hài tử rất tốt đuổi, tìm ngươi muốn những vì sao lóng lánh muốn ánh trăng, cái này có chút làm khó ngươi, nhưng ngươi có thể tùy tiện lộng điểm kim cương là được rồi, cái gì 10 cả giác, 20 cả giật nhà, cái gì kim cương bổ câu a?" Vương Bác nói như linh chém sắt, cái này cũng không có vấn đề gì hê cười khẽ, nói, Kim Cương, ta còn thực không có gì hứng thú, không bằng ngươi trước cho ta làm một cái phòng làm bánh A Vương Bắc lúc này mới chú ý tới, Hê-va một mực tính làm phòng làm bánh tây, rất lâu đến nay, mình cũng chưa cho nàng chuyên môn làm một gian phòng làm bánh, phải biết rằng làm bánh cùng ngủ, là Hê-va hai cái lớn nhất hứng thú. Chờ ta, nhanh nhất thời gian làm cho ngươi tốt. Nếu qua hê làm bánh điểm tâm nhỏ sau, một đoàn người nói nhau nhau bắt đầu. Không nên không nên, ngươi bây giờ muốn cho Hê-va làm phòng làm bánh. Điểm ấy tâm ăn quá ngon a, ta muốn cùng nghe và học tập. Nàng dâu ngươi có thể hay không cũng học một ít. Ngáo ngáo người ta nàng dâu. Tút tút tút, ta không nói, ngươi đừng chừng ta, ta là sợ ngươi a. Đêm tối, à, không khí bắt đầu nồng đẫm bắt đầu. Lần này nhiều người, Vương bác đem địa điểm tuyển tại rộng lớn bên ngoài đỉnh, vị trí tại hai khung máy bay trực thăng trong lúc đó. Nguyên một đám lò nướng tạo ra, than không khói nhen nhóm sâu để vào, gió đêm thổi bay, vô số hỏa tinh tử bay ra, cùng hỏa thụ ngân hoa đồng dạng. Cù xin lái xe đưa đến kiểu bò gà thịt vịt cao bồi đám bọn họ phụ trách đồ nướng tại đó bận việc bắt đầu phiên đông không tốt lắm ý tứ đi qua nói lời cảm tạ, nói chiếm dụng mọi người thời gian tăng ca còn muốn đến bận rộn cu xin cười to nói mục trường là 24 tiếng đồng hồ giá trị thủ chúng ta không có lúc tăng việc bất quá dù cho không có chuyện gì chúng ta cũng sẽ không nhàn dỗi sẽ đi đảo mỏ vàng các người đảo được cái gì phiên Đông cảm thấy hứng thú hỏi cu nói vận khí ta không tốt không có gì thu hoạch Bịt bì huynh đệ vận khí tốt nhất, bọn hắn tìm được rồi hàm kim lượng vượt qua 20 cái điểm quảng vàng. Hàm kim lượng vượt qua 1 phần 5, như vậy quảng vàng không cần tinh luyện kim loại, thân mình tiểu là một loại cất chứa phẩm. Anderson đem bia đưa tới, có thùng trang cũng có bình trang, hắn còn cầm một ít nhẹ rượu cồn rượu cocktail, cười nói, chuyên môn vì phu nhân chuẩn bị. Na Thanh Dương không có hảo ý nhìn xem một đám cô nương nói, ta đây chút ít đồng học, đúng vậy mỗi người tiểu lượng giỏi đâu rồi, các nàng bình thường đều là uống rượu đế Ngươi cầm rượu có thể cho các nàng làm đồ uống sao? Anderson tưởng thật, do dự nói, chúng ta không có tiến hành sống xin, đại lượng mua sắm rượu đế, hiện tại khả năng không còn kịp rồi. New Zealand luật quản lý rượu còn rất nghiêm khắc, có điểm giống là nước Mỹ tại năm 1921 ban phát lệnh cấm rượu, rất nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện tư cất rượu cùng trộm cất rượu tình hình. Triệu hiểu thuệ anh văn rất tốt, nghe hiểu bọn hắn đối thoại, đối với Anderson nói ra, tiên sinh, đừng nghe người này nói bậy, Trung Quốc chúng ta nữ tính vô cùng nhất truyền thống Thậm chí không thể uống mang rượu tới tinh độ uống Anderson lại do dự Cái kia, ta đi cấp ngươi đổi một ít quả âm sao Vương bác đi tới nhìn nhìn những này rượu cocktail Nói, lờ Có thể, cái này cho các nàng cô nương uống rất phù hợp Lờ cơ vờ là ổ mạ giả mạ thành một loại rượu cocktail nhãn hiệu Sản nghiệp liên hoàn rất nhỏ Thị trường cũng rất nhỏ Dù sao lão vương ngoại trừ tại ổ mạ giả mạ thành khu vực Địa phương khác chưa thấy qua Nhưng là chúng sản xuất rượu cocktail có điểm đặc sắc Chỉ dùng để nước trái cây sản xuất rượu trái cây điều chế mà thành giá cả quý nhưng xác thực là độ tốt Vương Bắc cứ theo lệ thường là uống địa hắn trên mặt đất đốt lên đống lửa đem ngâm tốt gà động ở côn gỗ nộp lên cho mấy cái đồng học lại để cho chính bọn hắn đến nướng mới lại chính là có ý thứ nhất Trung Quốc hiện tại quốc lực Cường thịnh, những người này ăn gà nướng thịt vịt nướng đều ăn vào dính lệ ra nhưng nếu như mình đến nướng vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước đây là vương bác theo du lịch đoàn kinh nghiệm chúng phát hiện Trần Lạc Tiên cũng nói cho hắn biết rồi Giận nước ngoài đoàn ngược lại dễ dàng, bởi vì vì mọi người cái gì thậm chí nghĩ chính mình thể nghiệm cùng kinh nghiệm, mà chính bọn hắn làm đồ ăn mặc kệ nhiều khó ăn, đều vui vẻ chịu đựng ăn tươi. Lao Vương làm đạo nướng cá tím, vườn rau ở phía trong cá tím sinh trưởng rất nhanh, rớt hai lần nước sau tiểu kết lão đại, đúng là ăn ngon thời điểm. Đem cá tím rửa sạch sẽ, hắn một đao chém thành hai khúc, sau đó dùng dao găm tại mở ra trên mặt tìm chút ít chữ thâm hoa, trên lên lau một chút thịt tương. Bôi hết nước sốt thịt hơi chút đợi chúng khô cạn một ít. Hắn lại đi thượng leo dầu đậu phộng, đón lấy phóng tới trên lò nướng nướng bắt đầu. Theo độ ấm lên cao, cả tím hương khí cùng tương mùi thơm tràn ngập ra đến, Vương bác tiếp tục trên lên bôi lên dầu đậu phộng, thẳng đến dầu mẹ vị cũng tràn ngập đi ra. Hắn sớm dùng ớt cayenne thì là ai cập, bột hồ tiêu, bột tiêu đen điều hòa tốt rồi, lúc này trên lên vùng đổ gia vị, cuối cùng lại vải lên một ít tỏi dung cùng rau thơm, cả tím liền có thể ra lò. Một nửa chai chai cả tím phóng tới trong mâm đưa lên đi, Dỗ Lu dùng chiếc đua gắp một khối, gật đầu khen ăn ngon. Bên cạnh Trương Thụy Kỳ quái nói ra, ngươi còn có thể dùng, ứng, cái kia, ứng, chiếc đũa hắn lo lắng cái này mọ gì đại hán không hiểu chiếc đua anh văn ý tứ, còn cố ý chỉ chỉ. Dô lưu đắc ý nói, đương nhiên, ta sẽ dùng bất luận cái gì đồ ăn. Nếu như, có thể ăn, ngươi đều biết dùng chó má cổ để làm đồ ăn, đúng không? Bào ẩn cười theo bên cạnh đi qua. Dô đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, ngươi thực chắn ghét, tiểu nhị. Phiền đông đi tới nói ra Ta nghe nói người mỏ gì giỏi ca múa, Zolu cảnh quan, người muốn hay không biểu diễn một đoạn." Zolu rất hào phóng đứng lên, khởi quần áo ra lộ ra hai cái ngực lớn cùng bộ vệ, sau đó tại đó nhế răng nết miệng đến đoạn mỏ gì chiến vũ. Bất quá ít người không có khí thế, hắn nhảy xong rồi thở hồn hển nói, "Các ngươi lúc nào đi bên trong làng của chúng ta? Ta dùng hẳn chỉ chiêu đãi các ngươi, đến lúc đó cho các ngươi nhìn xem chính thống chiến vũ, 50 cái chàng trai tốt cùng một chỗ nhảy." Phiên Đông hỏi Vương Bác căn bài, Vương Bác nói thôn trấn cứ như vậy lại Mọi người tùy tiện chơi, cuối cùng lưu 2 ngày cùng đi trấn quyẩn Sỗ Tổ nhìn xem. Thịt nướng tốt đưa lên, thết lên thời gian lại lần nữa tiến đến. Lạc Nhật Mục trường sản xuất của ta cừu bò chất thịt lượng vốn là tốt rồi, mà bọn hắn ăn xong là tốt nhất ngẽ con thịt cùng dê con thịt, cùng trong nước đổ nướng nhưng không giống nhau. Vương Bác cử động mở chai rượu, "Đừng vội qua ăn, để cho chúng ta vì hữu nghị, 100%." Ồ ồ lang xỉn. Bia rót hết, bắt đầu ăn thịt. Ăn như hổ đói ăn tươi hai đại xuyến nướng thịt dê thịt, hầu ba kêu lên, "Ta thể Tại New Zealand trong cuộc sống ta chỉ ăn thịt nướng rồi. chương 797, xe sang trọng đại chiến. Ba ngày ngủ đã hơn nửa ngày nguyên nhân, tăng thêm còn có sinh vật chung ảnh hưởng, một đoàn người căn bản không vây hãm. Vương Bắc cũng không vây hãm, bạn học cũ gặp mặt, hắn thật sự quá hư phấn, lần lượt người lôi kéo trò chuyện, hồi ước đại học thời gian, hồi ước sau khi tốt nghiệp thời gian, hồi ước mọi người cùng một chỗ cùng tách ra thời gian. Bữa tối chủ yếu là thịt nướng, thứ này rất nhanh liền đem người chống đỡ no rồi. Sau đó Na Thanh Dương đem thùng địa toàn bộ chuyển tới, mọi người vây quanh thùng địa, uống địa, sửa ấm nói chuyện thiếm. vận mệnh thứ này thật đúng là kỳ diệu, ta muốn trước khi đến, chẳng ai ngờ rằng người đang ở đây nêu gì len vậy mà như vậy tốt như vậy. Phiên Đông nói ra, quả thực nhân sinh cuộc sống người thắng nhà. Vương Bắc cùng Eva giúp vào với nhau, sau lưng là ăn uống no đủ không muốn nhúc nhích tiểu vương, cười nói, đúng, tự chính mình cũng không nghĩ ra. Cái gì nha, là người này quá vô danh rồi, ta muốn là Lao Vương trở thành chấn trưởng chi sơ tiểu các loại tuyên truyền a." Hầu Hải ba nói, "Vương Bác Quý Khuất, ta cũng vậy tuyên truyền nha, là các ngươi đều không tin." Ngươi tiểu không khẩu bạch nha nói, "Ai mà tin nha?" "Đúng vậy à, ngươi nhiều hướng bằng hữu của ngươi vòng cùng không gian ở phía trong phóng điểm thôn chấn ảnh chụp, thời gian lâu mọi người thì tin. Kỳ thật ta lại là tin tưởng hắn làm chấn trưởng, trước kia các ngươi tại đây phát sinh động đất thời điểm sẽ tin rồi, ta xem qua tin tức." "Bất quá, ta cho rằng ngươi ở nơi này khổ hề hề cho người New Zealand làm công." Cái đó ngờ tới ngươi ở nơi này qua thần tiên cuộc sống. Cái này đoán ta, A-ca, uống chai này cho mọi người bồi tội. Vương Bắc mở ra một chai bia cho Na Thanh Dương. Na Thanh Dương chính ôm tống gia thụ tại đó nói nhỏ, nghe được hắn lời nói sau ngẩn đầu cả giận nói, dựa vào cái gì ngươi bồi tội ta uống rượu. Ai bảo ngươi là ta chó săn đâu rồi? Lao Vương đắc ý cười to. Na Thanh Dương nói, tan việc ta chính là ngươi A-ca rồi, nằm mơ đi thôi, chính mình đến uống. Đúng hay không, các minh đệ tỉ muội Nếu không các ngươi cùng một chỗ uống đi, lại có người ổn nào Vương Bắc Thống Khoái đem một chai bia rót sạch, nói, một bình rượu sự tỉnh chút lòng thành, nhiều nước à. Eva đẩy hắn một bà, nhỏ giọng nói, ngươi uống say. lão Vương kiên định lắc đầu, không có, ta không có uống rượu. Hôm nay cao hứng, không thể mất hứng. Eva bất đắc dĩ, vậy ngươi đem y phục của ta ở phía trong tay lấy ra, chẳng lẽ ngươi muốn trông coi bạn học của ngươi làm chút gì đó sao? lão Vương kinh ngạc, và nó, tay của ta như thế nào đi vào. Vốn tại trên bả vai hắn nặng ngề buồn ngủ vẹt nhỏ lập tức thanh tỉnh hé miệng đã kêu, à mẹ a mẹ thiểu năng bên cạnh vài người cười trái lệch ra phải đảo cái này vẹt nhỏ miệng đủ lanh lợ nha gia súc cái này vẹt nhỏ tiếng phổ thông so ngươi nói khá tốt lão Vương căm tức quân trưởng quá không cho nói thô tục vẹt nhỏ vô tội nhìn xem hắn nháy mắt mấy cái nói ra à quân trưởng yêu ngươi à quân trưởng học ngươiê và biết rõ bạn học cũ gặp mặt không biết sớm chấm dứt bữa tiệc Vì vậy mang theo mấy tiểu tử kia rời đi, tiểu lọ lì lưu luyến, nói, ta còn không buồn ngủ nhì tỷ tỷ. Nếu không ngủ, ngày mai sẽ dậy không nổi trên giường học ca. Tống gia thụ hù dò nàng. Tiểu lọ lì vừa nghe lời này kích động, thật vậy trăng thúc thúc. Nếu không ngủ ngày mai sẽ không cần đi học sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ê buồn cười nói. Tiểu lọ lì lập tức củ rũ. Một mực trò chuyện đến rạng sáng 2 giờ, ánh trăng đều muốn mơ hồ lúc thức dậy, một đám người mới cai nhau ẩm ý trở lại đi ngủ Trương Thụy uống rượu lời nói cũng nhiều hơn, thất tha thất thểu đi tới, nói ra, thật sự là rượu gặp chi kỷ, tri kỷ, tiểu tiểu tiểu cờ mở ngàn chén thiếu nha, ta ở đơn vị ở phía trong, khúc khục, uống rượu, khúc khục, hai chai bia tiểu tróng mặt hồ. người đã muốn tróng mặt hồ. Triệu hiểu tuệ vịn hắn nói ra. Trương Thụy đẩy ra nàng nói, không có, không có, ta thanh tỉnh là Vừa nói, hắn một bên muốn ké trên mặt đất, vương bác vội vàng đi lên đỡ lấy hắn, thế mới biết người này một mực đang nhắm mắt con ngươi nói chuyện nhỉ Thành bảo chi tâm công hiệu ngàn vạn, buổi tối uống say khước, sáng sớm hơn 8 giờ trùng cơ hộ tiểu đều rời rường. Rửa mặt sau đi ra, phiên đông kinh ngạc nói, đây là hoàn cảnh sự tỉnh có lẽ hay là rượu đích sự tỉnh. Ta tối hôm qua uống không ít, cho rằng hôm nay hội đau đầu nhỉ Không phải hoàn cảnh cũng không phải rượu đích sự tỉnh, là của ngươi uống đến quá ít. Vương Bác cười nói, phiên đông lắp đầu, kéo trứng, thực rất quái, ta ngủ lúc này mới 6 giờ, uống rượu sau ngủ, lại vẫn sảng khoái tinh thần. Ta hiện tại tín hiểu tuệ lời nói rồi, ở chỗ này ở có thể sống lâu đã nhiều năm. Thống gia thụ giận dữ nói, điểm tâm là vương bác tự mình chuẩn bị, rất già bộ nhưng là ăn thật ngon, món chính là trứng chiên cùng cháo gạo, đồ ăn có trứng vịt muối, thịt muối, tương ớt, ngâm dưa muối, phẩm loại rất phong phú. Mở ra trứng vịt muối, chiếc búa đâm một cái thì có hồng dầu ra bên ngoài bốc lên, nhìn xem những này trứng dầu, trương thủy có chút chần trở, lào vương, cái này nhan sắc đối đầu sao. Ngươi không phải là muội qua lương tâm đi đến bên trong gia tăng cái gì ha? Vương Bắc chọc mở một cái đào lấy ăn, cười nói, cái này là lòng đỏ sọm, yên tâm ăn đi. Lòng đỏ sọm? Thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ta chưa nghe nói qua đồ chơi này. Tống ra thụ sách sách sửng kỳ, sau đó chụp ảnh tấm phát bằng hữu vọng. Cơm nước xong xuôi hắn xem điện thoại, cười nói, ta những kêu bằng hữu thật đáng thương, bọn hắn cũng không biết lòng đỏ sọm thứ này, đều ở hỏi ta cái gì vị. Vương Bắc nhún nhún vai nói, Ta cũng không biết lòng đỏ sẫm là vật gì. Những này chứng vị chính là bình thường chứng, nào có cái gì lòng đỏ sẫm thuyết pháp. Hôm nay hắn an bài chính là tại trong chấn đại khái chuyển một vòng, đi câu cá, đi mò rỉ thôn nhìn xem, dẫn bọn hắn đi cổ bệ nhà hàng nhấm nháp mỹ thực. Kết quả phiền đông lắc đầu, không có đi không, ngươi không phải nói ngươi cất chứa rất nhiều xe sang trọng sao? Chúng ta muốn xem xe sang trọng. Vương Bác ngày hôm qua thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới các học sinh còn nhớ kỹ. Lao Vương chính là thuận miệng thổi cái khủng bố mũi mà thôi. Làm sao ngươi còn tưởng thật? Đúng vậy, Lao vương khả năng có tiền này, nhưng hắn là ở nhà sống nam nhân tốt, không có khả năng chơi xe sang trọng cấp chứa loại trò chơi này. Đi thôn chấn đi dạo à? Ta nhìn thấy trên thị trấn có một rất nhiều xe, cùng xe thiết giáp tựa như, đi xem cái kia cũng tốt. Nhưng lại một đoàn người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà nói Vương Bắc cười nói, các ngươi không cần cái ta, bên ngoài có xe, hôm nay mang bọn ngươi đi chơi xe sang trọng đại chiến trò chơi. Cô cất lì tới, mà còn có hai cỗ xe SUV. Tăng thêm vương bác xe cổ, như vậy có thể dung nạp xuống một đoàn người, đại quy mô hướng sân huấn luyện mở đi ra. Tới gần sân huấn luyện sau, giải rắc phân bố phần đông xe sang trọng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xe sang trọng đại chiến cũng là một cái du lịch hạng mục, cái này sân huấn luyện hắn đã muốn tiến hành thương nghiệp hóa rồi, có thể đùa thật người cờ S cuộc thi, giá cả rất cao, mỗi người 1 giờ muốn 150 nz giờ. Vì chiêu đãi đồng học, vương bác đem cờ S cuộc thi ngừng, phải biết rằng cái này hoạt động đúng vậy rất được hoan mục Bởi vì nơi này sân huấn luyện cùng sử dụng vũ khí, đều là cực kỳ có lực hấp dẫn. chương 798, dẫn đội. Tiến vào sân huấn luyện phạm vi, vương bắc dừng lại xe, mấy cái đồng học lập tức liền sông ra ngoài. Một mảng lớn trên đồng cỏ, ngừng lại trên trăm cỗ xe xe sang trọng, Mercedes Benz ở chỗ này chỉ có thể nói như bình thường, làm bùa vừa in y, hót mà giờ dạ ti mới được là nhân vật chính. Ông trời của ta, Pheza GF. Cái này ngoại hình tuyệt đối là F. Cái này mới như mùi A. Sang đây xem, lão khoản mấy bạch dẹp tệ lỉn, nhà giàu nhất chuyên dụng tọa giá cái đó. Dũng do sờ phẹn tôm đều có, hẳn là A. Bên trong như thế nào không rồi. Ba mẹ nó, lão vương người này thật sự góp nhặt nhiều như vậy xe sang trọng. Chu phương nhịn không được bạo nói tủ. Vương Bắc nghiêm chẳng nói, đương nhiên, lão vương theo không nói Láo lời nói, những này xe đủ xe sang trọng A. Các người hưa thích mang về tốt rồi, dù sao một đài không dùng được 2-3 khối. Mới 2-3 khối những này xe. Dù cho đều là không vào bọc, cũng quá tiện nghi a Phiền đông giật mình nói nói. Nà Thanh Dương đứa môi, nói, phiền đại đoàn ngươi cái này là không biết nịu gì lên, lên rồi. Ở chỗ này, loại vật này chỉ có thể bán sắt vụn, xử lý bắt đầu còn phải dùng tiền, 23.000 khối nhưng không thấp. Trên thực tế ở chỗ này, 23.000 khối đều có thể mua có thể bình thường chạy xe qua rồi, có chút hai tay xe ốc đi, bất quá mới cái giá tiền này, nhưng là có thể lái được nha. Lão Vương bổ sung nói, binh thúc mở ra xe bán tài tới. Trên mặt là sạch sẽ huấn luyện phục cùng xuống ống vũ khí. Vương bắt nói, xe sang trọng đại chiến, thế nào, chơi không chơi? Bình chia làm hai đường, sau đó mọi người đấu võ, chân nhân cờ ép các ngươi đều chơi đùa a. Nam nhân đều từng có cầm trong tay vũ khí quét ngang thiên hạ mộng tưởng, chứng kiến những này tạo hình rất thật xuống ống, hầu hải ba một chuyến lập tức vây quanh đi lên. Bình thường không làm sao nói chuyện Trương Thủy chứng kiến vũ khí sau mắt sáng rực lên, hắn cầm một bả M14A1, nói, đây chính là tốt súng, ta dùng cái này Kháo, không phải sát thực a. Nặng như vậy. Binh thúc cho bọn hắn giới thiệu nói, đây đều là chọn dùng một so một tỷ lệ chế tạo ra đến vũ khí, phóng ra đạn màu, có chứa vỏ đạn, vỏ đạn chú ý thu về. Nói xong, hắn cầm một khẩu A cỡ 74, viên đạn lên đạn sau bộc cò, ba ba ba thanh thủy thanh ngâm vang lên, có vỏ đạn ra bên ngoài bắn ra đến. Phân thành hai chủng phóng ra phương thức, bắn tiểu cùng liên sạ, bắt trước tính rất mạnh, cùng sắt thực cảm giác chỉ kém tại sức giật cùng lực sát thương. Thượng. Đầu đạn có thể bắn ra 100m. Hữu hiệu khoảng cách 60 mét, 10 m 10M trong không cần phải nhắm vào người lỏa lộ bộ vị. Đầu đạn là cao su tính chất, đừng lo lắng, đánh vào người chỉ biết đau đớn không biết tạo thành sát thương, ngược lại nổ súng thời điểm chú ý vào đạn, đây là bằng sát. Mỗi người trên cánh tay cột lên từ tính băng bải, nổ súng sau hướng trên mặt đất quét cánh tay một cái, viên đạn sát sẽ tự động hấp thụ đến các người trên cánh tay. Sau đó, nặng hơn nữa phục một lần, 10M trong không cần phải nhắm ngay lỏa lộ bộ vị nổ súng, 2M trong không cho nổ súng khoảng cách tới gần tính sát thương đại sao?" Chu Phương lo lắng hỏi. Binh thúc nhìn nàng một cái, chuyển đầu súng nhắm ngay bên cạnh xe con, ba một súng, cửa sổ xe miệng thủy tính mất. "Biến thái, đây là pot chờ tại Enna." Phiền Đông đau lòng nói. Vương bác hỏi, "Các người muốn chơi cái này sao? Ở trong nước nên vậy có chơi a? Nếu như không có hứng thú sẽ theo liền mở vài súng, chúng ta đổi cái khác." Một đoàn người lắc đầu. "Thử chơi cái này. Trong nước đều là lazer, tùy tiện tìm đất núi cho ngươi chơi, có ý gì?" Đương nhiên là có hứng thú, xe sang trọng trong lúc đó xuyên thẳng qua nổ súng, đây là đô thị chiến đấu trên đường phố A. Vương Bắc nói, các ngươi nếu thầm nghĩ nghịch súng, ta có xác thực, hội mang bọn ngươi đi đi săn, cái này dù sao cũng là trò chơi, các ngươi xác định. Xác định, đừng nói nhảm rồi, chơi A. Lãng phí thời gian nha. Vương Bắc đúng đúng vai, đi lấy một bả quen thuộc SL8, nói, cái kia mặc hộ chiếc, chính mình tuyển súng, các cô nương đề nghị sử dụng MP5, cái kia nhẹ nhất, tầm bắn tuy nhiên gần một g Nhưng là đủ. Trương Thụy sợ hãi thà nói, súng này trùng loại cũng thật nhiều nha, HK416, AK47, AK74, M16, M14A1, MP9 sông, còn có AV đốc Cái này có súng bắn tiểu nha. Ta đây dùng súng ngắm Vương Bác giải thích nói, New Zealand không cầm súng, loại này súng giả trình độ gần như thật càng không người quản. Sẽ không sợ có người đem súng giả trình độ gần như thật cải tạo trở thành sự thật súng. Có người hỏi. Vương Bác cười nói Cái kia làm sao có thể, hai người không giống nhau, súng này sở dĩ trầm trọng, là cái chuôi súng bên trong có khới chỉ, phóng ra hệ thống là món đồ chơi, căn bản phóng ra không xuất ra chính thức đầu đạn. Một cái dương mở ra, bên trong đều là súng bắn tỉa, AV cỡ, M200, M cờ 11 còn có truyền thuyết cấp đại pháo M82A1 cùng bạ dẹt M90. Mấy nam nhân đều đi chọn súng bắn tỉa, hầu hải ba còn chọn lấy một bả bạ dẹt M90. Thân cao mã đại lục dương chê cười hắn. Hầu tử ngươi được không? Súng này phải có 20 cân nặng, ngươi đợi tí nữa tiểu ôm đồ chơi này chạy. Hầu hải ba ngâng lên M90, nói ra, có nó trong tay, ta còn dùng phải qua chạy. Na Thanh Dương cười khổ nói, đã từng ta cũng là nghĩ như vậy, thẳng đến ngày đó ta thành cầu vồng. Vương Bắc nhịn không được bật cười lên, Na Thanh Dương lần đầu tiên chơi thời điểm cầm đi M82A1, sau đó bọn hắn bị bao hết sụt cảo Na Thanh Dương chạy không được, bị màu đạn đánh thành cầu vồng. Cho nên... Lần này hắn tuyển hát ca đoạn trường tấn công, 16 cân tả hữu sức nặng, ôm chạy bắt đầu nhanh chóng. Kế tiếp là phân tổ, tổng cộng phân thành 2 đội, tăng thêm binh thúc tổng cộng là 24 người, mỗi một đội đều có 12 người. Vương Bắc cùng binh thúc đến đội tuyển người, công bình để Vương Bắc trước tuyển hai cái, vì vậy hắn lựa chọn Na Thanh Dương cùng người cao tướng to lục dương. Binh thúc tuyển vô cùng tùy ý, dù sao đều là đồng dạng rất rưỡi. Điểm tốt tổ về sau, Vương Bắc nói, quên cho các người giới thiệu Vị này giản sẻn bẻn dạ mỉn tiên sinh là nước anh SAS bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, đã tham gia không biết bao nhiêu lần chống khủng bố chiến tranh, trên tay nhân mạng ít nhất 3 vị tính ra. Bách nhân chảm, không phải đâu. Lục dương hít sâu một hơi, biến thái lao vương ta hối hận, người đem ta phóng trở về đi. Đây là cái gì rèn sẹn? Cái này là chiến thần A. SAS huấn luyện viên. Ta đi, cao thủ chân chính A. Vương bắt nói, ý của ta là, đợi tí nữa chúng ta người chứng kiến hắn, tốt nhất chạy nhanh lên 140 đến 150 chiếc xe hơi, linh linh tán tán kéo ra có 5 600 m khoảng cách, hiện lên phương Đông, phương Tây hướng, Vương Bắc mang theo một đám người theo phương Đông bắt đầu tiến công, binh thúc dẫn người tại phương Tây thủ vệ. Vương Bắc đưa trong tay người tách ra, nói, A-ca, người mang lên chu phương cùng dai dai hai cái đi dò đường, đi phải đường. Lục Dương, người dẫn hậu tử lượng huynh đệ theo bên trái đi, cẩn thận một chút, những người khác theo ta đi chính giữa. Như thế nào lại để cho cô nương đi dò đường? Lục Dương hỏi Vương bắt nói, các cô nương thích hợp nhất công việc này, bởi vì dò đường chính là hẳn phải chết, dù sao các nàng không có gì sức chiến đấu. Chu phương đội nữ sinh lập tức bất mãn, lão vương người hôn đản. Ta mới không cần sống tử. Người đi dò đường, gương cho binh sĩ. Na Thanh Dương nhìn có chút hả hế cười, ha ha, quân tâm rối loạn, đội ngũ này cũng không hay dẫn theo ơ. chương 799, siêu thần. Trên thực tế mặc kệ được không dẫn, vương bắt bên này cũng không tốt đánh. Binh thuốc dẫn đội cũng thì thôi. Có lẽ hay là dẫn đội phòng ngự, Vương Bắc mang theo những này đám hỗ hợp muốn công phá hắn tổ chức phòng tuyến cái kia quá khó khăn. Lại nói tiếp binh thúc phòng tuyến cũng là đơn giản, chỉ có một đầu, đó chính là hắn mình ở phòng ngự. Cũng may Vương Bắc có ăn gian thủ đoạn, hắn mở ra xa bàn nhìn lại, chứng kiến binh thúc một phương 22 một tiểu tổ, tổng cộng 12 người chia làm 6 cái tổ, tập trung 6 cái phương hướng, gần 22 có thể hình thành hỏa lực đan sen. Na Thanh Dương mang theo hai cái cô nương đi dò đường, hắn tại xe sang trọng trong lúc đó chạy ch Kết quả vừa lộ mặt, đối diện lập tức vang lên răng rắc nổ súng thanh âm. Ngay sau đó, dây đặc đạn màu tụ tập mà đến, Na Thanh Dương chơi loại này cuộc thi đã muốn rất có kinh nghiệm, không nói hai lời hướng dưới xe chui. Nhưng là Chu Phương đợi hai cái cô nương tiểu vô dụng, các nàng đến không kịp né tránh, a a kêu thảm thiết hai tiếng, trên người đều quân phục dính đầy đạn màu bạo tạc nổ tung sau còn lại thuốc màu. Đối diện đạn màu trời mưa vô cùng nhanh thời gian cũng rất đoạn, đón lấy có người hộ và mẹ nó, một băng đạn cứ như vậy không có Còn có người kêu lên, trong phim ảnh không đều là có thể bắn phá một hồi lâu đấy sao? Ta đây mới vài giây đồng hồ. 5 giây có sao? Na Thanh Dương cựu chờ cơ hội này, cười toe toét miệng đứng lên giơ súng lên muốn từ phổ thông đến tập kích, kết quả hắn một có ngọn, ngũ sát thượng phanh một thanh âm vang lên đưa hắn đánh cho cái lào đảo. Hắn cuống quýt lại chui vào xe dưới, tháo xuống mũ sắt xem xét, trên mặt có một rõ ràng màu trắng thuốc màu dấu vết. Có thể sử dụng súng giả trình độ gần như thật còn có thể đưa hắn nổ đầu, ngoại trừ binh thúc không có người khác. Hiển nhiên chứng kiến bọn chiến hữu một hơi hắt vây sạch sẽ viên đạn, binh thuốc động thủ đến chợ rút. Lao Vương ghé vào cửa sổ xe thượng thăm dò ra bên ngoài xem, sau đó làm bộ là thông qua quan sát phát hiện đối phương ẩn núp vị trí, căn cứ xa bản rất nhanh trên mặt đất vẽ lên cái địa đồ. Tại đây, tại đây còn có tại đây, có 3 tổ người, nghe thanh âm là phiền đông cái kia ngốc chim ở bên cạnh. Như vậy, Dương Tử ngươi dẫn đội bên phải lộ hấp dẫn bọn hắn chú ý, hầu tử ngươi đi theo ta, chúng ta đi gõ rơi bọn hắn. Người đây đều có thể nhìn ra Lục Dương Hầu nghi nhìn xem hắn, không phải tại chuyện phiếm a. Vương Bắc cười lạnh một tiếng, khoa trương khoa trương kéo động súng cái chốt nói, đợi tí nữa lao tử cho ngươi trông thấy cái gì gọi là vua chiến tranh. Hắn mang theo hai người lặng lẽ đi phía trái lộ sờ soạng, chạy qua 4 năm chiếc xe, hầu hải ba kéo hắn một bả, thở hồn hển nói, có thể hay không thẳng qua eo chạy. Ta chạy không nổi rồi. Bên cạnh Trương Thủy Mãng, cho ngươi bình thường thiếu bắn pháo nhiều rèn luyện, ngươi sẽ không để bụng qua. Điều này có thể thẳng qua chạy. Đường làm sao? Chúng ta là đánh lén." Hầu Hải Ba ủy khuất nói, "Ta thể lực không có kém như vậy, chỉ là không người chạy còn phải dẫn theo đem súng ngắm, đây cũng quá mệt mỏi." Vương bác Ý bảo hai người đừng cãi, hắn và Hầu Hải Ba thay đổi súng, thấp giọng nói, "Lập tức muốn giao hỏa rồi, bọn họ là hai người một tổ, ta lộng rơi phiền đại đoàn cái kia tổ, các ngươi hiểm hộ ta lui lại hả?" Đổi thành súng ngắm vừa vặn, hắn lặng lẽ tại đầu xe khởi động giá ba chân, súng thượng có chưa cái nhắm, lập tức thấy được hóc lưng lại như mèo phiền đông. Tặc cười một tiếng, Hắn nhắm vào sau khiêng ở báng súng bắc cò. Phanh! Một tiếng súng vang, phiền Đông Têu thảm một tiếng, bụm lấy bờ mông nhảy dựng lên, đau chết mất. Vương bác kêu lên, nói đánh ngươi bờ mông không đánh đầu ngươi. Cùng hắn một tổ độ chấn bang kinh hãi, nói, "Mau tới chợ giúp ta." Tiếp nhận bên cạnh Chu Hạo Kiệt mang theo bạn gái thực rời đi sau xe hướng hắn chạy tới, bọn hắn tự cho là chạy vô cùng ẩn nấp, nhưng Vương bác tại đây mở ra tiểu địa đồn ỉ. Hắn giơ ra họng súng nhắm vào Chu Hạo Kiệt, bộc cò lại là một súng. Súng giả trình độ gần như thật sức giật rất nhỏ, chính xác rất lớn, Chu Hạo Kiệt bụm lấy bụng ngồi trồn hổm trên mặt đất, hít vào lương khí đạo, Đờ Jiis mở mờ, thực con mẹ nó đau. Bạn gái của hắn Lý Gia Di đau lòng đi đỡ của hắn, Vương Bắc muốn lại xử lý Lý Gia Di, lúc này binh thúc cũng nổ súng, hơn nữa thỏ người ra mà dậy đối với vị trí của hắn chính là một lần ban phá, trong miệng còn hô, hỏa lực toàn bộ triển khai, gõ rơi xạ thủ bắn địa. Lão Vương đành phải hóa thành rùa đen rút đầu, sau đó tìm được hầu hại ba hai người cả giận nói: Không phải cho các người hiểm hộ ta sao? Như thế nào hiểm hộ? Không phải mới vừa không có người phát hiện ngươi sao? Hai cái tân thủ ngốc núc lích nhìn xem hắn, lão vương trong khoảng thời gian ngắn không phản bắt được. Bên kia Lục Dương chứng kiến chiến quả sau rất hưng phấn, thò người ra kêu lên, lợi hại a ta ca. Hắn lại nói một nửa, trước mặt cách ra màu đỏ thuốc màu xương ngủ, hắn trước mặt tao đi a tám thượng nhiều hơn nhiều cái màu đỏ dấu vết, lồng ngực của hắn cũng xuất hiện một cái. Thấy vậy, Tống gia thủ Tâm Hoa nộ phóng nhảy ra, "Ta bắn chúng ta đây bắn chúng!" Dương tử cốt nhanh lên xuống dưới Liên tiếp viên đạn lập tức quét tới Lục dương bên kia cùng bên này hầu hải ba hai người cùng một chỗ nổ súng Ít nhất trên trăm phát viên đạn bao phủ ở tống gia thủ Đưa hắn thoáng cái đánh thành cái sảng Binh thuốc sốt ruột, kêu lên, ẩn ngấp Bất luận cái gì thời điểm không cần phải bạo lộ chính mình Mọi người trình độ không sai bị lắm Nếu như không thỏ ra thân đến mà là dấu kỹ Đối phương đều rất khó bắn chúng chính mình Mỗi người cầm năm cái băng đạn Một đám người đều là tân thủ Bóp cỏ thật hưng phấn như vậy cũng không lâu lắm, đại đa số người không có đạn, Trương Thủy Tâm một hành, kêu lên, lên dùng lưỡi lê. Theo ta hợp lại. Hắn tại đây một xuất hiện, Binh Thúc một cái tam liên xạ kích đem bộ ngực hắn hai chân cho gõ mất. Vương Bắc bên này công kích đánh có hình có dạng, cho Binh Thúc một phương tạo thành rất lớn sát súng, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương phòng tuyến biến hóa. Một ván đánh xong, Binh Thúc đi ra sau thở dài, lão đại ngươi đối chiến sân tỉnh thế độc năng lực, quả thực quá mạnh mẽ, nếu như ngươi tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện sau đi chiến trường. Cái kia mới có thể phát huy năng lực của ngươi." Sau đó hắn cho Vương Bắc một cái lớn nhất đánh giá, "Chiến tranh niên đại, ngươi có thể trở thành dã chiến quân tướng quân." Lao Vương cười hắc hắc, "Kỳ thật hắn người trong nhà biết rõ nhà mình sự tình, tướng quân cái rắm, hắn là tại An Giang nghỉ." Vốn hắn muốn mang các học sinh qua đã huyền là được rồi, đúng vậy mọi người đùa cao hứng, đằng sau thay đổi viên đạn dùng thuốc xịt phun rơi trên người về sáng kế tục tục đánh. Vương Bắc đành phải cùng của bọn hắn chơi, trận này trận chiến đánh rất xuống đến hắn ngược lại có cái khác thu hoạch thì phải là mọi người đối với hắn bội phục bắt đầu, nhận đồng hắn thống soái năng lực. Đương nhiên, cái này phải cảm tạ hắn mở tiểu địa đồ tiến hành rồi an dàn, mọi người cho là hắn thật sự có được siêu cường chiến trường độc năng lực. Mặt trời đã cao nhô lên cao, sắp giữa trưa, cái này bữa cơm trưa là ở nhà hàng gì cũng tọ dị test tiến hành, Vương bác dẫn bọn hắn đi bên hồ khách sạn con nhộng tắm rửa. Chứng kiến tinh sạm mà làm sạch khách sạn con nhộng, một đoàn người đều rất có hứng thú, thấy vậy Vương b thong khoái nói, đêm nay nếu không ở chỗ này ngủ đi, Ta làm cho người ta cho các ngươi an bài phòng trên. Loại rượu này điếm tiểu thích hợp qua đã quyển, thực chưa ngủ nữa liền không muốn lại đợi tại nơi này, không gian qua nhỏ, dù sao lão vương tình nguyện đi bộ trở về thành bảo cũng không ngủ ở chỗ này. Tốt, buổi chiều làm gì vậy? Vương bắt nói, kiến thức xe sang trọng, các ngươi còn có cái gì nhất muốn kiến thức hay sao? Mỏ vàng. Một đám người cơ hồ chăm miệng một lời kêu to. Vương bắt cười nói, vậy thì đi đào vàng. chương 800, mỏ vàng hấp dẫn. Mỏ Vàng đã trở thành chấn lạc nhật hấp dẫn du khách trực tiếp nhất thủ đoạn, đều không cần gì tuyên truyền, mọi người truyền miệng, tự có đầy đủ nhiều du khách đi tới nơi này. Vương Bắc mừng rỡ thấy như vậy một màn, cho nên hắn còn tu một đầu mới đường, có thể theo quốc lộ số 8 trực tiếp đi thông trấn núi, chiều dài vì 6 điểm 5 km. Đường cái vẫn còn tu kiến ở bên trong, một hai tháng không có khả năng kiến thành, cho nên bọn hắn phải theo đất hoang trung trải qua. Lái xe đi trước Mỏ Vàng trước kia, hắn đi trước Cầm Thương. Đem trước kia mua SL8 cùng dô lưu bọn người súng đạn riêng đều đem ra, phân cho mấy cái nam đồng học. Cái này làm gì vậy? Đi trên núi đánh cờ S sao? Lấy đến thương sau lục dương cười dơ súng lên làm bộ nhắm vào. Vương bác lại càng hoảng sợ, vội vàng đem họng súng đẩy bắt đầu hướng hướng lên bầu trời. Hắn gọi nói, đây là súng thật. Đừng đem họng súng nhắm ngay người. Súng giả trình độ gần như thật làm rất cao phản phất, thế cho nên gần kề theo xúc cảm thượng. Những thức ăn này chim vậy mà không có phát hiện nhân thủ là một thanh thực Binh thúc cho bọn hắn chỉ thị, nơi này là bảo hiểm, không có lệnh của ta, ai cũng không cho mở ra, ngàn bạn không cần phải mở ra. Cầm súng thật làm gì vậy? Triệu hiểu tuệ có chút sợ hãi. Vương bắt nói, tiện đường đi trên núi săn bán, quang đào quáng thạch không có ý gì, xem xem các ngươi vận khí thế nào, nói không chính xác có thể săn được một đầu hiệu nai nỉ. Đây là súng thật nha. Trương Thủy vướt VSL 8 thương thân sau đó gật gật đầu, cảm giác sắc thực không giống với, sức nặng cảm giác càng cân đối, họng súng có mải mòn. Nhất định phải chú ý hả?" Vương bác lại lặp lại một lần, sau đó lên xe dẫn của bọn hắn thẳng đến mỏ vàng chân núi. Mỏ vàng trong phạm vi du khách càng nhiều, kỳ thật bọn hắn có tính không du khách cũng không nên nói, có ít người đơn thuần lái xe tới tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tìm được khối cao phẩm chất quặng vàng. Vương bác xuống xe sau, chứng kiến có phóng viên tại làm tiết mục, trấn lạc Nhật tòa mỏ vàng thật sự là phát họa. Nữ phóng viên nhận ra hắn đến, Dơ mịt rồ phồn đến phỏng vấn hắn. Lao Vương không có thời gian Trước kia hắn thích nhất tiếp nhận phỏng vấn, hiện tại theo trấn lạc Nhật Thanh danh càng ngày càng văng dội, hắn tiếp nhận phỏng vấn cũng càng ngày càng nhiều, có chút phiền không thắng phiền. Không cần hắn cự tuyệt, binh thúc đã muốn nho nhã lễ độ tách rời dàn nữ phóng viên, mỉm cười nói: "Thật có lỗi, đây là tư nhân thời gian, nếu như muốn phỏng vấn có thể đi chính phủ ký túc xá, giờ làm việc chúng ta chấn trưởng rất thích đi phối hợp mọi người công tác." Nữ phóng viên không có dây dưa, gật gật đầu rời đi. Người New Zealand đem lớp thời gian phân phi thường tính tưởng, đặc biệt là Minh tinh Danh nhân, giờ làm việc dựa theo điều lệ chế độ tiến hành, nhưng tan việc là tự chính mình thời gian, có thể tùy tâm sử dụng. Thời gian của mình tự mình làm chủ, cái này cùng tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm một cái đạo lý. Vương Bắc dẫn đồng học trực tiếp hướng trên núi đi, dù sao mỏ vàng tin tức chuyển đi còn không quá lâu, người New Zealand cũng không nhiều, cho nên tuy nhiên không ngừng có người đến tìm vận may, nhưng mỏ vàng còn không có bị quét sạch. Những người này không biết mỏ vàng cụ thể phạm vi, khảo sát báo cáo thuộc về giữ bí mật hiệp nghị. Vương Bắc cùng ngân hàng bất công bố, người đó cũng không biết. Hắn mang theo các học sinh trên lên đi, phiền đông tại trên tảng đá dầm chân nói, cái này là họ vàng sao. Chúng ta chớ đi rồi, mở đào A. Vương Bắc nói, tại đây ngay tảng đá cắm đều bị quét sạch sẽ rồi, người có thể đào được cái gì? Theo ta đi, mang bọn người đi phụ tập khu vực khai tháp mỏ. Trung quanh nhà khoáng thạch người cũng theo đi lên, bọn hắn nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng bọn hắn đoán được Vương Bắc dẫn đồng bào ý định làm gì vậy. Lao Vương liền mở miệng giải thích. Các người đi theo chúng ta không dùng, các vị, chúng ta muốn đi trên núi sắn bán. Nói xong, hắn dơ súng lên đến ý bảo một chút. Có ít người tin, tản ra tiếp tục chính mình tìm tòi, còn có người không tin, y nguyên đi theo đám bọn hắn. Vương Bắc nhún nhún vai tỏ vẻ tùy ý, hắn mang theo các học sinh hướng trên núi leo, chậm rãi tiểu bò tới sườn núi, rời đi mỏ vàng khu. Như vậy đi theo hắn người cũng dừng bước lại, bọn hắn tuy nhiên còn đối với một đoàn người mục đích bán tín bán nghi, nhưng cảm giác phải trên lên đi không đáng tin cậy rồi. Khu vực khai thác mỏ diện tích không có khả năng lớn như vậy đợi cho cái đuôi rơi xuống phiền Đông hào hứng bừng bừng nói chúng ta như thế nào lộng đánh cho hồi má thương lão Vương chỉ vào trên mặt nói kỳ thật tòa khu vực khai thác mỏ không phải không ngất cùng một chỗ chúng ta lại hướng lên bỏ còn có cái tiểu khu vực khai thác mỏ chỗ đó tất cả đều là phú tập mỏ. xác thực còn có một tiểu khu vực khai thác mỏ bất quá không phải thiên nhiên mà là hắn tại biết rõ mỏ vàng tồn tại sao tiểu thông qua xa bản đem một ít phú tậpkhoáng thạch dọn đi ẩn nấp khu vực Mục đích là vì cho mình người dùng. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, New Zealand tốt nhất tiết, độ ấm không tính rất cao, ánh mặt trời cũng đủ nóng bỏng, bầu trời cũng rất lam, mà trên núi thì là khắp nơi lục ý giả rào. Bởi vì không có chặt cây phá hư, tại đây hoa có cây cối sinh trưởng tự nhiên, có một loại gia tính mỹ. Đi tới đi tới chứng kiến một ít cánh hoa tủng, mấy nữ sinh tiểu cao hứng chạy tới bắt đầu chụp ảnh. Vương Bắc nhìn thoáng qua, giới thiệu nói, một loại hoa chi tử, chúng đến trời thu thời điểm, cánh hoa sẽ cải biến sắc Do màu vàng biến thành màu đỏ. Vài con sóc sôi nổi chạy đến, chúng tại đầu cảnh truy đuổi đùa giỡn, một chỉ dấm rơi không cẩn thận rơi xuống, không chung thời điểm nó dựng thẳng lên mao nhung đuôi to, cùng mang theo cái dù nhảy tựa như, đáp tốc độ cũng không nhanh. Rơi xuống trên mặt đất, cái này sóc không có đứng vững ngã cái té ngã, nó đầy bụi đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn xem người chung quanh, hiếu kỳ đánh giá bắt đầu. Chu Phương thử vươn tay, sóc lùn châu phi cũng không sợ hãi, chắt chát nhãn tình cùng nhau đi lên co cái mối người người. Lúc này Tráng Đinh chạy tới, Chứng kiến nó sóc lùn châu Phi sợ hãi, nhanh như chốc chạy đến trên cây sông lên. Mặt khác sóc còn trên tàng cây chờ nó, chứng kiến nó về đơn vị, những này sóc lại vui vẻ chạy ra. Thật sự là thật là đáng yêu. Mấy cái cô nương mẫu tính tràn lan, cái kia sóc lùn châu Phi là màu đỏ nha, ta theo chưa thấy qua. Đáng yêu cái gì, đây là New Zealand sóc đỏ, lá gan rất lớn, dám cùng sùng vật mèo giật đồ ăn, cũng dám cắn tiểu hải tử. Vương Bác cười nói, phiên đông phất tay chỉ hướng trên cây sóc, nói, tráng đinh, đi. Bắt lấy chú úng. Tráng đinh ít nhất có được 6 tuổi hài tử trí lực, nó có thể nghe hiểu những lời chỉ lệnh, nhưng mới sẽ không đi làm. Trừng phiền Đông Liệp, díu díu miệng cho chạy tới Vương Bắc bên người. Hầu Hải Ba cười to, biến thái, phiền đại đoàn làm sao ngươi hôn hay sao? Ngươi bị cái này cậu rất khinh bị. Cười nói, bọn hắn đi tới một mảnh cây cáo lỳ khu vực, Trương Thụy Lương con thương hào hứng bừng bừng nhìn xem cảnh vật chung quanh, nói ra, ở loại địa phương này đợi thật là thoải mái, thiên nhiên dưỡng a nha, leo núi cảm giác đều không mệt mỏi như vậy. Vương bắt nói, không cần bỏ lên, cái này chính là một tiểu khu vực khai thác mỏ, mọi người tùy ý à, hảo hảo tìm xem, ta ở chỗ này nhặt được qua nhiều cái phẩm chất không sai quản vàng. Binh thúc giạn dò, đường dùng báng súng đi nện khoáng thạch, dễ dàng làm cho hộp đạn đánh cơ cò. Một đoàn người đáp ứng, xuất ra trong bọc trước đó chuẩn bị truy nhỏ tử tàn ra. Trương Thụy là súng mê, tìm được Vương bắt nói, ta không tìm quản vàng, chúng ta đi đi săn A. chương 801, vẽ mặt. Khiến rút thương, Vương bắt nói, vậy được Tại chung quanh nơi này đi dạo, mùa xuân trên núi rất nhiều giã thú. Chứng kiến hai người phải ly khai, lục dương cùng nhau đi lên, nói, ta cũng vậy không đào hoàng kim rồi, có thể đào được cái giám hoàng kim nha, cùng đi đi săn, ta còn không có chơi đùa sát thực nghỉ Binh thúc ở bên cạnh dặn dò, lão đại, các ngươi nhất định chú ý, vũ khí là dùng để phá hủy tánh mạng sinh ra sát thương, ta hy vọng các ngươi giữ lại có súng thời điểm cũng đủ cẩn thận. Vương bác ý bảo hắn yên tâm, những thứ này đều là súng dân dụng chi. Bọn hắn đi săn bắn cái con thỏ hoặc là noai hoang, lại không phải đi chiến tranh, không có có một chút nguy hiểm. Tổng cộng 5 thanh thương, binh thúc cầm là làm biểu thị, còn lại một bả là súng đạn rịa, thương này không thích hợp săn bắn, một thương đi ra ngoài dã thú sẽ biến thành tổ hóng, lại không có bất kỳ giá trị. Súng đạn rịa tại Chu Hạo Kiệt trong tay, vương bác hỏi, chuột người đi sao? Chu Hạo Kiệt rất có hứng thú, hắn cũng hiểu được tại trên núi này đấy khắp núi đổi tìm quạng vàng không đáng tin tệ, đúng vậy hắn vẫn chưa trả lời. Hắn bạn gái Li-Zi chừng mắt hắn nói, ta muốn tìm vàng. Bất đắc dĩ mở ra tay, hắn nói, ta muốn đi, nhưng không đi được, các người đi trước đi. Như vậy vừa vặn, Vương Bắc cười cười mang theo hai cái đồng học hướng trên núi đi đến. Cứ việc ở trên chân núi, nhưng hắn rất ít lên núi sàn bắn, bởi vì động vật bảo vệ ý thức tương đối mạnh, người New Zealand rất ít đi săn bắn giá thú, ngược lại câu cá người rất nhiều. Vương Bắc trên đường cho hai người giảng giải xạ kích kỹ xảo, dạy bọn họ như thế nào mở bảo hiểm, như thế nào viên đạn lên đạn. Xuất hiện đột phát tình huống làm sao bây giờ? Hắn tại đây nói xong, Trương Thụy đột nhiên không đi, kéo lại hắn nhỏ giọng nói, 10 giờ. Vương Bắc không hiểu thấu, dơ cánh tay lên nhìn nhìn nói ra, 10 giờ rưỡi. Nghe xong lời này, Trương Thụy hồn hện, ta nói 10 giờ vị trí có biến. Chu Hạo Kiệt y nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịn, nói, 10 giờ thời điểm có tình huống nào? Vương Bắc đi phía trái phía trước nhìn lại, chứng kiến một chỉ gà rừng tại trong bùi cỏ tìm hạt dông ăn. Loại này gà rừng xanh lam rất đẹp. Danh tự Lai Nguyên ở trên người sinh trưởng làm sắc lâm vũ, thịt của bọn nó chất rất ngắn mịn, giàu có gà dầu, phi thường thích hợp đồ nướng, hương vị rất thơm. Bởi vì chúng đẹp mắt lại ăn ngon, cho nên cùng vịt lam đồng dạng, loại này gà rừng sớm mấy năm bị săn bắn lợi hại, hiện tại số lượng giảm mạnh, bất quá còn không phải bảo vệ động vật. Chu Hạo Kiệt cũng nhìn thấy, vô ý thức giơ xuống lên, Vương bác ngăn chặn họng súng lắc lắc đầu nói, cái này được rồi, chúng số lượng rất thưa thớt, người New Zealand săn bắn thời điểm có quy tắc ngầm, loại động vật này cùng cầm loại không vào đi săn giết. Hai người chỉ là mới lạ, cũng không phải rất muốn săn bắn, vì vậy liền bỏ xuống xuống. Tráng Đinh cũng nhìn thấy gà rừng, thu hồi cái đuôi trừng to mắt, chim sờ lặng lẽ muốn đi công kích. Vương bác hô một tiếng, Tráng Đinh đành phải hậm hực chạy về đến, cái kia gà rừng phòng trừng không có bị đi săn qua, không biết nhân loại lợi hại, nghe được thanh âm nó ngẩn đầu nhìn xem ba người một chó, tiếp tục bình tĩnh tại đó kiếm ăn ăn. Vượt qua làm vác gà rừng đi lên phía trước, không có một hồi Tráng Đinh lỗ tai bị giật lên, nó nhìn Vương Bắc liếc Nền bước nhẹ nhàng bước chân chạy lên núi đi, sau đó trốn ở một gốc cây cây cáo lì sau vụng trộm ra bên ngoài xem. Vương Bắc Ý bảo hai người cẩn thận một chút đi lên phía trước, bọn hắn cũng giấu đến cây cáo lì sau, đi phía trước xem xét là hai chỉ gà Tây tại tranh đấu. Trương Thụy nhìn văn qua, vô ý thức đào hút miệng lương khí, biến thái, đây là cái gì chim? Như thế nào lớn như vậy? Đây là hai chỉ giống được gà Tây, xác thực khổ người rất lớn, phải có tiểu cao một thước, ít nhất 30 cân. Trên người lông vũ là màu xanh đồng tiếp cận màu tím đen, mang theo bạch bên cạnh lông đôi rất phát đạt, nết lên một vòng. Gà Tây Hoang, theo nước Mỹ làm đến giống, cái này có thể tùy tiện săn giết, chúng sinh sôi nảy nở quá mãnh liệt, tại đảo Bắc đều nhanh chăn lan. Vương Bác nhỏ giọng nói ra. Vừa nghe lời này, Trương Thụy cùng Chu Hạo Kiệt kích bắt đầu chuyển động, tranh thủ thời gian dơ xuống lên. Vương Bác ý bảo bọn hắn nhắm vào bên trái cái kia một chỉ, bên phải hắn đến xử lý. Trương Thụy nhỏ giọng nói, chuột, ngươi, cảm thấy ngươi thế nào Có nắm chắc không? Chu Hạo Kiệt nuốt nước miếng nói, ta lần đầu tiên chơi, có một cái dám nắm chắc, chúng ta, nếu không bắn phá. Vương Bắc thấp giọng nói, yên tâm nổ súng, dù sao các ngươi là đùa, có ta ở đây lâu rồi, ta đây bên cạnh khẳng định không có vấn đề. Đếm 1-2-3, cùng một chỗ nổ súng. 1-2-3 Phanh, phanh, phanh phanh. Vương Bắc 3 điểm trên một đường thẳng bóc cổ đón lấy viên đạn bắn ra, vỏ đạn nhảy ra, họng súng run run. Các các các. Hai chỉ gà tây dọa đái, chẳng quan tâm tranh cái nữa đấu, bỏ qua cánh tiểu chạy như điên. Ba cái đám ông lớn ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời im lặng. Không có bắn chúng a. Lão Vương ngươi không phải nói có ngươi sao? Còn tưởng rằng ngươi một cái thần xạ thủ. Kỳ thật vừa rồi chơi thời điểm hắn đĩnh chuẩn, đây là bên ngoài trong chiến đấu đi, nội chiến người thường sao. Vương Bắc nhìn về phía bên cạnh Tráng Đinh, nhìn cái gì vậy a? Còn không mau đổi theo. Tráng Đinh cười toe toét miệng lẻ lưới cùng cười đồng dạng tại đó xem bọn hắn cái lột. Ngay sau mệnh lệnh của hắn, nó lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, tốc độ kinh người. Không có qua một phút đồng hồ, tráng đinh chạy trở về, trong miệng ngầm một chỉ gà tây cánh, ngài ép lôi kéo cho điều trở về. Cầm lên cái này chỉ gà tây, vương bác cười nói, không sai, giữa trưa không cần đi xuống, chúng ta có thể ăn gà nướng. Mùa xuân trên núi động vật cùng cầm loại phi thường sinh hoạt, đặc biệt là có tráng đinh dẫn đường, nói đó có động tĩnh nó lập tức sẽ phát hiện, như vậy không đến nửa giờ, Trương hai người liền gặp được chương th Tuần lộc, mai sừng sám bắp mỹ, thỏ xám gà rừng, vịt cổ xanh đợi một đám món ăn tuôn quê. Bất quá bọn hắn vận khí không tốt, chỉ lấy lấy được 5 chỉ con thỏ, 2 chỉ gà tây, bầy mai nhìn qua là mai con bầy, nổ súng sau cái gì cũng không còn thu hoạch. Về phần con thỏ cùng gà tây, đây đều là tráng đinh thu hoạch. Trương Thụy cười nhạo lao vương, ngươi thì thổi cái khủng bố có thể, ta buổi sáng thật đúng là đem ngươi trở thành người thiện xạ nữa nha. Vương Bắc Kinh thường nói, ta phải không yêu sát sanh ngươi thấy không? Cái kia đều là ấu nhi mai, không cần phải thương tổ chúng, nếu trưởng thành bảy mai, ta sớm đậu thủ." Chu Hạo Kiệt nói, "Đừng nói nhau nhau rồi, đi phía trước đi xem, sau bảy mai ngươi không thể lại bông tha." Vương Bắc lắc đầu, nói, "Không thể đi lên phía trước rồi, chúng ta đi ra quá xa." Hắn nói còn chưa dứt lời, một tiếng thanh thúy súng vang lên từ phía sau tiểu khu vực khai thác mỏ vị trí vang lên. Nghe được tiếng súng, Trương Thụy chạy đi bỏ chạy, đi mau, trở lại đi xem chuyện gì xảy ra. Bất quá Vương Bắc sau đó đến phía trước, Hắn đối quen tại trên sơn đạo rèn luyện chạy bộ thân thể, cho nên đi bắt đầu như dấm trên đất bằng. Dọc theo đường cũ phản hồi, chạy 2 phút, một đầu đại tuần lộc bỗng nhiên theo hai cây trong lúc đó lao đến. Vô ý thức, Vương bác giơ súng lên 3 điểm trên một đường thẳng, đón lấy bọc cỏ, bị bị. Hai tiếng súng vang lên, một đầu đại tuần lộc bị hắn phóng ngã xuống đất. Đằng sau vang lên tiếng mai thanh âm, lại có một chút hiệu mai xuất hiện, bầy mai chấn kinh giải tán lập tức, đằng sau hai người còn muốn nổ súng đã muốn không có cơ hội. Có cái này chỉ hiệu mai lớn. Vương bác thì có lại nói, thấy không, nói tất cả ta không muốn sát hại tiểu động vật. chương 802, mùi thịt thơm lửng. Lo lắng đồng học gặp chuyện không may, vương bác không có trực tiếp mang lên tuần lộc, mà là trước chạy về đi xem xem. Bọn hắn trở về xem xét, một đám người vây tại một chỗ không biết nhìn cái gì, vương bác cho rằng đã xảy ra chuyện, kết quả hắn chen vào đi phát hiện bên trong là một chỉ tuần lộc. Lách vào cái gì lách vào nhà láo vương, ngươi cùng ta đồng dạng chưa thấy qua hiệu này sao. Thống gia thụ nói ra. Vương bác nhẹ nhàng thở ra, nói, ta nghĩ đến đám các ngươi đã xảy ra chuyện, nguyên lai là săn được một chỉ hiệu mai. Triệu hiểu tuệ giải thích nói, vừa rồi chúng ta đang tại đảo quáng đâu rồi, một đám hiệu mai chạy tới rồi, sau đó binh thúc nổ súng săn được một chỉ, các ngươi tại sao trở về rồi. Vương bác nói, ta nghe được tiếng súng, lo lắng các ngươi gặp được cái gì ngoài ý mớn. Ngươi không biết gọi điện thoại xác nhận một lần. Tống gia thụ nhìn xem đằng sau chạy thở không ra hơi trương thụy cùng chu hạo kiệt cười to, biến thái lao chu ngươi được hay không được. Chạy vài phần chung nha đây là, đều muốn mắt trắng dã. Cút. Đúng đấy, các ngươi làm gì vậy không gọi điện thoại hỏi một chút. Vương Bắc phiền muộn, Láo Trương chạy đi bỏ chạy, ta bị phản ứng của hắn làm mộng. Trương Thủy xấu hổ, nói, đây không phải quan tâm sẽ bị loạn sao. Quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đây là quan tâm ai nha. Hầu Hải Ba ra vẻ âm dương quái khí nói ra. Hắn bạn gái chế nhạo nhìn xem hắn nói, vậy ngươi như vậy quan tâm cái này vấn đề làm sao vậy. Người ta lão Trương chưa lập gia đình. Chúng ta tại đây nhiều nữ đồng chí chưa gả, làm sao lại không thể quan tâm. Vương bác đi theo ổ nào, đúng đấy, lao trương ngươi một cái gu ngốc chạy nhanh như vậy, tuyệt đối thật lo lắng rồi, nói, lo lắng ai đó. Trương Thụy bất thiện luôn tử, hắn sát mặt có chút hồng, khoát khoát tay nói, nhanh đừng ở chỗ này nhiều lời, trở về kéo hiệu nai, ngươi không phải còn săn được một đầu hiệu nai sao. Vương bác ngăn lại hắn, nói, cái kêu hiệu nai chết rồi, nó chạy không được, ngươi nói trước đi, ngươi rốt cuộc quan tâm ai đó. Chu Hảo Kiệt đưa tay khoác lên Trương Thụy trên bờ vai, nói, Trương đồng chí, ăn ngay nói thật à, cái này có chuyện gì gạt tổ chức có phải không? Triệu Hiểu Tuệ tự nhiên hào phóng đi tới nói, đã thành, Trương Thụy quan tâm đồng học không là bình thường đấy sao? Các ngươi đừng đùa hắn. Vương Bác Hoành nắng liếc, nói, ơ, Triệu Phu Nhân cái này có chút sốt ruột nhà, có phải không muốn làm Trương Phu Nhân? Nữ hải tử đấu võ mồm luôn luôn vài tay, Triệu Hiểu Tuệ cười lạnh nói, ta có nghĩ là muốn làm Trương Phu Nhân không nói trước? Bất quả ta hiểu rõ người muốn làm vương phu nhân, đối với ngươi đây chính là tỉnh hữu độc trùng, ngươi có ý kiến gì hay không? Vương bác đánh cho cái ha ha, nói, ngươi nói hế và sao? Ta có thể có ý kiến gì không? Ta nghe nàng. Phiền đông đi ra giúp vương bác, đừng nói sang chuyện khác, Trương phu nhân, Trương thủy vừa rồi chuyện gì xảy ra? Triệu hiểu tuệ vô ý thức nói, quan tâm đồng học nha, còn có thể chuyện gì xảy ra? Phiền đông lập tức vẻ mặt cười xấu xa, ta hỏi chính là Trương phu nhân nha? Triệu hiểu tuệ xứng sở. Lập tức bất đắc dĩ, phiền đại đoàn làm sao ngươi còn như vậy giàu hoạt. Những người khác ổn nào, Kỳ Thật Vương bác sớm có suy đoán, tối hôm qua uống rượu thời điểm Triệu Hiểu Tuệ cùng với Trương Thụy ngồi cùng một chỗ, đằng sau Trương Thụy say cũng phải nàng đến vị, theo nâng dậy tư thế có thể nhìn ra, nàng cùng Trương Thụy trong lúc đó không hề ngăn cách. Dấu giếng phải nhưng thật tốt. Tổng gia thụ nói ra. Trương Thụy trà sát trà sát tay, nói, không có muốn gạt các ngươi, ta vừa truy cầu Hiểu Tuyền nghỉ. Đúng rồi, các ngươi có cái gì thu hay sao? Chúng ta bắt được gà cùng con thỏ. Hắn lần này tìm đúng rồi chủ đề, Tao bác Tinh Thần vô cùng phân chấn đi ra, nói: "Hai người các ngươi thật sự là bỏ lỡ cơ hội tốt, nhìn xem, đây là cái gì?" Mở ra trên lưng bọc nhỏ, hắn xuất ra một khối tiểu hài tử như nấm đấm nhỏ tầng đá, Trương Thụy nhận lấy sau đó tay khẽ run dậy. "Bà mẹ nó, tốt chìm. Vương Bắc kinh ngạc nói, "Vận khí không tệ, khối quáng thạch này đúng vậy cao phẩm chất, nếu như đụng với ưa thích cất chứa quặng vàng kẻ có tiền, mua cái 10 vạn không có vấn đề." Thật sự Tàu Bắc Kinh Hỷ. Cái kia nhìn xem ta đây cái, xem ta cái này. Còn có ta, ta đây khối nhưng khá lớn. Ta đây vài khối nỉ. Hoàng Kim sức hấp dẫn phi phạm, Trương thủy hai người buông thương tiểu đi tìm tàng đá. Được rồi, được rồi, ta cũng không phải chuyên gia, ta chỉ là biết rõ cái đại khái, thu hồi khoáng thạch ra, xuống dưới cho các ngươi tìm chuyên gia định giá. Đẩy ra vây quanh đồng học, Vương Bắc nói, Binh Thúc, dẫn người đi đem tuần lộc kéo trở về, buổi trưa hôm nay chúng ta không đi thực lên, ở chỗ này ăn được rồi. Ta phỏng chứng mọi người khẳng định vẫn còn muốn tìm quạt vàng. Khẳng định, một giờ mười vạn nhập sổ sách, mã vân không gì hơn cái này a Tao bác hưng phấn kêu lên. Chu Phương lo lắng hỏi, ở chỗ này nấu cơm sao? Chúng ta không có dẫn cái nổi cùng đồ gia vị A Vương bác nói, cái này không cần lo lắng, trong xe đều có, ta chuẩn bị lên, các ngươi ở chỗ này chờ, ta xuống dưới treo gẹo. Trong xe đương nhiên không có, đúng vậy hắn có thể theo trong thành bạo cầm Đem các loại đồ gia vị thu thập tiến cái nổi ở phía trong. Vương Bắc bưng ra sau, một đám đồng học cũng hạ sơn, tráng đinh dung đùi đắc y theo ở phía sau, trên đường nó lại bắt một chỉ con thỏ. Hai chỉ tuần lộc chỉ là thịt thì có hơn 200 cân, một đoàn người tự nhiên ăn không hết, binh thúc đi tìm cái trên núi dòng sông, mang người đi đem con thỏ tiểu nhị cùng hiệu noai đồ tể tiến hành rồi xử lý. Dòng sông thế nước quá nhỏ, vô pháp tự động thanh lý, đầu cùng cơ quan nội tạng, chân cần đào hầm trôn kỹ. Vương Bắc đem con thỏ băm sau phóng tới cái nồi ở phía trong hầm cách thủy cái sút Gà tây dùng rượu gia vị một chỗ lý, tại nó trong bụng nhét thượng hương thảo, khoai tây cùng tròn hành tây tắc chính là bỏ vào lò nướng. Cái này lò nướng có thể sử dụng. Không phải lò nướng điện sao? Tô Đông Đông kỳ quái hỏi. Vương Bác mở ra cổ cật kỉ tất cửa xe, lôi ra một cái ổ điện, nói, cái này chẳng phải có điện rồi. Hiện nay không thể dùng lò nướng, cái này rất đúng thân nướng. Vương Bác trên mặt đất đào cái hố lửa, tại phụ cận vây quanh cái vòng làm cách ly dẫn, châm lửa sau đem cắt tốt thịt mai bỏ vào trên lửa. Cái này phải binh thúc đến trưởng cái mùi, hỏa thịt mai nướng mùi lửa hậu yêu cầu rất cao, chỗ hắn Lý không được loại chuyện lật vật này, luôn dễ dàng nướng cháy. Chỉ chốc lát, nồi áp suất liền bắt đầu ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí, bên cạnh đánh bài phiền đông hít hít cái mùi nói, thơm quá hương vị, thịt thỏ có thơm như vậy sao? Ta nhớ được tại tiệm cơm đến qua, không có gì. Vương bắt nói, không đồng dạng như vậy, tại đây con thỏ hoạt động số lượng nhiều, ăn lại là có nuôi xúc vật cùng giao dại, bình thường cỏ dại cũng không quá quan tâm ăn trong thịt mỡ không dày nhưng dễ dàng ra mùi thơm. Thịt mai trước nướng khá hơn một chút, cái gì gia vị cũng vô dụng, cái này rất đúng chán qua đổ gia vị ăn, hắn dùng mối thì là, ớt én điều một cái chén đĩa, cầm khối thịt mai chám qua ăn một lần, ừm, hương vị không được tốt lắm, có chút tủi. Đúng vậy, những người khác ăn lại mùi ngon, Vương Bắc thích Dương Mục Trường sản xuất tinh mị thịt mai, loại này bình thường thịt mai với hắn mà nói hương vị không tính là tốt. Như vậy đợi cho nỗi áp suất bắt đầu phun khí, hắn bưng xuống đến nuốt một hồi. Mở ra nắp nổi lấy một chén sút. New di thịt thỏ sút là nhất tuyệt, dùng nước không thể nhiều, luộc ra tới sút dính hồ, mặt ngoài bay tầng một dầu, phi thường thích hợp tráng bánh mì ăn. Vương Bắc còn theo trong thành bảo cầm mấy cái như côn gỗ bánh mì, hắn cầm xe một miếng chấm qua thịt thỏ sút, chính mình một ngụm tráng đinh một ngụm, ăn ăn như hổ đói. chương 803, xem mục trường. Lao Vương cùng tráng đinh giúp vào với nhau ăn một căn bánh mì, uống một chén canh thịt tráng cảnh lại để cho một đoàn người rất kinh ngạc. Lý Giai Di cẩn thận từng ly từng tí nói, ta hỏi một lần hả, Lão Vương, không có ý tứ gì khác, ngươi cùng cái này cậu cùng một chỗ ăn, không chê bẩn sao. Vương Bác cười nói, chưa có xem nước Anh Hoàng gia nghiên cứu khoa học viện một phần báo cao không. Ngươi cùng cậu tiến hành nước miếng trao đổi, có trợ giúp dạ dày đạo khỏe mạnh. Một đoàn người trứng mắt, hắn đem còn lại một ổ bánh bao chám sút nhét vào tráng đinh trong miệng, nói, cái này nghiên cứu thật sự, bất quá ta cái này không có gì bẩn, ngươi xem ta đều là kéo xuống bánh mì dính súp lại đút cho Tráng Đinh ăn, bánh mì sẽ ra rồi, ta, Tráng Đinh cùng súp đều không có dịch tiếp xúc, rất sạch sẽ nha. Người đem cái này cậu đem nhi tử dưỡng nha. Hầu Hải Ba nói ra. Vương bắt cười, thật đúng là, ta nhận được nó thời điểm, nó mới chỉ có như vậy mới bây lớn. Hắn khoa tay mua chân một chút, nói tiếp, hiện tại các ngươi nhìn xem, đều dài hơn giống như cái tiểu láo hổ giống nhau. Tráng Đinh biết là tại nói mình, đem đầu nằm ở trên đùi hắn, tiến tĩnh nhìn xem hắn. Nghe hắn nói lời nói, Phiên Đông lắc đầu, nói, cảm thấy được cái này không có gì, chính là hoàn cảnh ảnh hưởng người, người New Zealand cùng chúng ta không giống với, ta xem rất nhiều người đều đem cậu đương làm người đến dưỡng, lao Vương là được hoàn cảnh ảnh hưởng a. Vương bác nói, cái này cũng đúng, tất cả mọi người là như vậy, người New Zealand mới thật sự là đem cậu đương làm hài tử, bọn hắn đối với cậu xưng hô chính là nhi tử, con gái, Eva rất ưa thích như vậy xưng hô Tráng đinh chúng. Người thì sao? Vương bác nghĩ nghĩ, nói ta bắt bọn nó cũng đương làm hại tử, nhưng nói không nên lời, sẽ không nói Tráng Đinh ta hảo nhi tử, nữ vương ta còn gái tốt loại lời này. Vừa nói, hắn một bên cầm lấy một căn bánh mì, lại lấy một chén súp, lập tức, Tráng Đinh bò lên, chầm chằm vào bánh mì ý vị chảy nước miếng. Ăn cơm, Vương bác cùng Bình Ca thu thập tàn cuộc, những người khác như ông vỡ tổ chạy lên đi đào quẩn vàng. Đối với cái này lão vương y nguyên không có hứng thú, hắn mang theo Tráng Đinh trên chân núi tùy tiện đi bộ, Tráng Đinh nhìn hắn lưng cong thương cho rằng muốn đi săn. Hai mắt sáng ngợi hữu thần, một chỉ linh dương mới xuất hiện, nó tiểu lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai xuống tới. Cái kia linh dương dọa thành ốc ép, cũng may Vương bác không có hứng thú bắt giết những loài động vật hoang dã, liền tranh thủ thời gian huyết sáo, cháng đinh đến, cái dương ngay, quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. "Chúng ta đi bộ, không đi săn." Vương bác cười nói. Thừa dịp cái này cơ hội, linh dương té tức té đái chạy đi, phỏng chừng nó trong lòng may mắn, cái này thật đúng là trước quỷ môn quan đi một lần. Nửa cái buổi sáng tăng thêm một cái buổi chiều. Một đoàn người đều góp nhặt tràn đầy một bã lồ quần vàng, đằng sau bọn hắn lấy ra kinh nghiệm, lựa chọn khoáng thạch không lớn, nhưng đều có chút giá trị. Vương Bác có chút đau đầu rồi, những này khoáng thạch phải ra khỏi cảnh không dễ dàng, hắn phải tìm bằng hưu hỗ trợ mới được. Cơm tối tại nhà hàng gì vợ gì test tiến hành, hiện tại thời tiết trở nên ấm áp, nhà hàng bên ngoài trang bị thêm một cái rất có thời Trung cổ châu Âu phong lộ thiên nhà hàng. Các nữ sinh đối với cái này hoàn cảnh rất hài lòng, không cần phải đi trong phòng muốn ở bên ngoài ăn Vương Bác cười nói Bên ngoài đây là lừa gạt du khách, có lẽ hay là trong phòng phong cảnh tốt. Trong phòng có ý gì, ở chỗ này ăn. Phiền Đông cũng nói như vậy. Lao Vương nhún nhún vai, cái kia ở chỗ này ăn được rồi, hắn không có ý kiến. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn, cổ bệ ướn qua bụng vẹ đi tới. Đối với Vương bắt nói, Lao Đại, có chút việc thương lượng với người một lần, bên ngoài nhà hàng phải trang sửa một cái. Người làm chủ là được. Cổ bệ không riêng chủ nghệ xuất sắc, hắn kinh doanh nhà hàng năng lực đồng dạng xuất sắc, đem danh nghĩa nhà hàng giao cho hắn Vương Bắc rất tiến tâm. "Được rồi, vậy ngươi dù sao cũng phải biết đạo chuyện gì xảy ra." Cố Bệ lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn xem một ít bản thiết kế, "Bên ngoài nhà hàng ta muốn xếp đặt thiết kế thành thủy tinh xe mở mui thức, chính là tại phương Bắc thiết chí một đạo tường thủy tinh, tay động khống chế có thể mở rộng ra thủy tinh nóc nhà." Lại nói tiếp rất đơn giản, "Chính là nhà hàng hơi nghiêng xây một tòa chắc chắn tường thủy tinh, cái này tường thủy tinh có hai tầng thủy tinh, trong đó tầng một chính là nóc nhà. Vách tường cần có thủy tinh là chỉnh thể tính." mà thủy tinh nóc nhạt thì là 10mm dài, nửa thước rộng đích từng khối tổ hợp mà thành, như vậy đương làm nóc nhà mở ra sau, có thể tránh mưa, mà ở nóc nhà sử dụng thủy tinh thượng dựng phòng nắng mảng, lại có thể hóng mát. Vương Bắc biết rõ thao tác độ khó, những này thủy tinh luôn giúp nhau hàm tiếp ở, nếu không hội sụp đổ xuống. hắn hỏi cô bệ, phương diện này có thể làm được hay không? Cô bệ gất đầu, không có vấn đề, ta có bằng hưu tổng sự cái này khối công nghệ xếp đặt thiết kế, ta đã thấy vật dụng thực tế loại này xe mở mùi thức thủy tinh nhà kính kỹ thuật thành thủ. Cái kia còn do dự cái gì? Làm. Cô B nói, còn có chính là, đầu bếp huấn luyện đã muốn không sai biệt lắm, muốn hay không bắt đầu mở chuối nhà hàng. Vương Bắc thông báo tuyển dụng nhiều như vậy đầu bếp, nhưng không chỉ là vì chiếu cô trong nước du khách, hắn còn muốn kiến thiết chính mình ẩm thực tập đoàn. Hắn suy nghĩ một chút, nói, gần đây tương đối bệ buộn, ta cùng bạn học cũ vừa mới gặp mặt, như vậy đi, mấy ngày nữa nói sau. Cô B gật gật đầu rời đi. Vương bác ngồi trở lại đi, lập tức vang lên các học sinh tán dương. Wow, lao vương tại đây đồ ăn thật sự là xinh đẹp. Cái này làm cái gì? Bò biết tết sao? Ta còn tưởng rằng là chồng chất đi ra một tòa hòn non bộ nhỏ. Cái này súp so rưỡi chưa thịt thọ súp vừa vẫn rất tốt uống nhiều quá, có gan nói không nên lời tiên vị. Hoa cũng có thể làm đồ ăn sao? Cái này một bản lớn hoa tươi là ăn xong là trang trí hay sao? Na Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, các ngươi vệ phần như vậy ngạc nhiên. Cơm Tây các người đều chán ăn sai lệ ra. Đây cũng quá giả. Lý Giai Di mắt trắng không còn chút máu, nói, chúng ta muốn cho lão vương mặt mùi à, hắn mời chúng ta ăn cơm, chúng ta không khích lệ vài câu có thể nói đi qua sao. Phiên Đông nói, chuyện này cái gì, ta dù sao ở trong nước ăn xa hoa nhất cơm Tây thì ra là người cùng 200 khối cái loại này so về cái này kém xa, thiệt nhiều đồ ăn ta là thực chưa thấy qua. Vương Bắc nói, đừng nghe hắn, hôn đả này vừa tới chấn lạc Nhật biết được mới gọi một cái lao thổ. Tay lái bên phải hắn đều chưa thấy qua. Trong nước sao có thể nhìn thấy tay lái bên phải? Na Thanh Dương không phục phản bác, ta biết được biểu hiện tuyệt đối ổn trọng. Đến trước 3 ngày, một câu chưa nói, chính là cái quan sát. Vương Bắc nói, đúng, lúc ấy ta những kia New Zealand đồng sự ý vị hỏi ta, Lao Đại à, làm sao ngươi tìm người câm đi lên lớp? Là vì ủng hộ người bị câm lại có nghiệp sao? Một đám người cười to. Trên bàn cơm không có chuyện khác, mọi người thảo luận đi nơi nào chơi. Vương Bắc muốn dẫn bọn hắn đi trấn Quỳnh Sto nhìn xem New Zealand có câu du lịch tuyên truyền lời nói chính là chưa từng tới Trấn Tổ đừng nói là ngươi đi tới Nam bán cầu. Một đoàn người lắc đầu, Phiên Đông nói ra, hay là đi ngươi mục trưởng xem một chút đi, chúng ta còn chưa từng gặp qua to lớn mục trường nhỉ. Cái này đơn giản, ngày hôm sau đến qua điểm tâm, Vương Bắc dẫn bọn hắn đi mạ kệ sần cửa hàng, làm cho bọn họ chọn lựa áo cao bồi cùng giày ủng, xem như đưa bọn hắn lễ vật. Đổi tốt quần áo, ta mang bọn ngươi làm cao bồi, hôm nay các ngươi chính là cao bồi đồng học. Chương 804 rơi tảng đá nện chân mình. Trương Thụy nhìn chúng mà kệ sần trong quậy một bà bỏ túi dao bầu, không đến dài nửa thước, trôi đao là ngọc thạch tạo hình mã thành, sáng bóng ôn hòa trôi đao cùng bộ lộ tài năng lưới đao hình thành tươi sáng do nét đối lập. Cây đao này bao nhiêu tiền? Hắn khoa tay múa chân sau khi hào hứng bừng bừng hỏi. Mã Kệ Sần nói, "1000 khối, trôi đao là đảo Bắc Mi Zanda ngọc thạch, sờ ấm, thô ráp, xuất mồ hôi sau cũng sẽ không tay trượt, lưới đao là ta tự tay ngàn tầng thép, đừng nhìn nó hết sức nhỏ." có thể chặt đứt cựu con đầu. 1000 khối nở giờ là tiếp cận 5000 người dân tệ, Trương Thụy có chút không bỏ được, liền lác đầu để đáp xuống. Mã Kệ sân ngăn lại, nói: "Ngươi là Vương Bằng Hữu?" "Đúng, chúng ta đại học đồng học." Trương Thụy hồi đáp. Mã Kệ sân lập tức thống khói nói: "Tốt, vậy ngươi không cần xuất tiền lên rồi, ta đưa ngươi cây dao này." Trương Thụy cho là mình ngay lầm, hán tiếng Anh không tốt lắm, ngươi nói là giảm giá a? "Đúng." Mã Kệ sân cười, "100% cho nên ngươi có thể lấy đi nó." nó thuộc về ngươi. Trương Thụy không có nghe hiểu hắn vui đùa, liền nghi ngờ hỏi: "Bao nhiêu? Miễn phí đưa ngươi." Vương Bắc đem dao đưa cho hắn, lao bản có ý tứ là không cần tiền. Trương Thụy lắc đầu, nói: "Đừng, cái này không thể được, 5000 khối dao nỉ." Mà kẻ sân cười nói: "Vương đã giúp ta chiếu cố rất lớn, bằng hữu của hắn tiểu là bằng hữu của ta." Vương Bắc nói: "Các ngươi có thể ở chỗ này chọn lựa mình thích mấy cái gì đó, ta cũng vậy không có gì, nhưng đưa mọi người, tại đây một ít gì đó cũng không tệ lắm." Mạ kẹ sần nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ là cười gật đầu. Phiên đông hay nói giỡn, lao ra tử đang cười đấy, hắn khẳng định không biết ngươi cái này tham quan đang làm cái gì ý định, nếu là hắn biết rõ ngươi muốn để cho chúng ta tùy tiện cầm, nhất định sẽ khóc. Vương bắt nói, khóc cái gì, đại sinh ý, ta sẽ cho hắn tiền. Không can ký, không tiền. Mạ kệ sần dùng tiếng Trung nói ra, hắn có thể nghe hiểu tiếng Trung tiền cái này âm. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau, na thanh dương hì hì cười, có hóa đơn, đây là ta dạy hắn lời nói. Thế nào, không sai à? Mà kệ sần tiệm bán dụng cụ về ngựa ở phía trong đều là công nghệ thủ công, một ít người mò gì cũng sẽ đem chính mình làm gì đó lấy ra lại để cho hắn bán tháo, cung cấp một phần năm thủ tục phí có thể. Vương Bắc lúc trước nghĩ không sai, nay chủ tiệm bán dụng cụ về ngựa tại ổ mạ già mạ thành trong hẻm nhỏ tiểu là muốn chết, chỉ có thể chậm rãi gì sát, nhưng là tại Trấn lạc Nhật như vậy du lịch thắng địa thì phải là một tòa bảo khố. Không riêng nước ngoài du khách rưa thích tới nơi này mua đồ New Zealand rất nhiều trong thành thị cư dân đi vào thôn chân sau, cũng sẽ đến nơi đây mua điểm ưa thích đồ chơi nhỏ mang về. Mạ kệ sần đưa đến sau một tháng buôn bán ngạch, vượt qua đi qua 10 năm. Lại để cho đồng học chọn lửa lễ vật, Vương Bắc nhìn xem trong phòng mấy cái gì đó nói, ta nhớ được tháng trước ngươi tại đây tiêu thụ rất nhiều thương phẩm, như thế nào cảm giác không ít. Mạ kệ sần leo một cái ly bạc cười to, ha ha, theo ba ba của ta bắt đầu, chúng ta sẽ không đoạn làm một ít ưa thích biểu diễn, bình thường bán không xuất ra phóng ở đâu. Đương nhiên là trong kho hàng, tích góp từng tí một 40 năm 50 năm hàng hóa đâu rồi, làm sao sẽ nhanh như vậy bán đi. Vương Bắc cảm thấy hứng thú nói, đây chẳng phải là có 4 50 năm trước công nghệ thủ công. Đương nhiên, cái chén này chính là, ngươi xem phong cách của nó, nhẹ nhàng linh hoạt, chất phác, đây là sau đệ nhị thế chiến phong cách, bởi vì chiến tranh hao phí đại lượng vật tư, cho nên ra dụng khí cụ sử dụng tài liệu đều được tính toán tỉ mỉ. Vương Bắc nói, cái này là văn vật ta ông bạn già, ngươi không biết có lẽ hay là dùng bình thường giá cả bán ra a? Cảm thấy được giá tiền này đủ cao, giống cây bao này, ngươi để cho ta bán 1.000 khối, trước kia đều là bán 150 khối, loại này ngọc thạch không đáng tiền. Mà kệ sần tại ố mạ ra mạ thành trong ngõi nhỏ đợi quá lâu, có lẽ hay là lạc hậu cách nghĩ. Vương Bắc lắt đầu, ngươi nghĩ như vậy tiểu sai rồi, nghe ta, một lần nữa phân chia giá cả, căn cứ chất liệu, đầu năm còn có hao phí giờ công, giống cái này ly ngươi bán bao nhiêu. Cái này tương đối quý, phải bán 220 khối, bởi vì nó là dùng tinh khiết ngân làm. Ngươi xem ta bảo tồn thật tốt, bất kỳ một cái nào bộ vị đều không có oxy hóa. Mạ kệ sần đắc chi nói. Vương bắt một vô bản, gấp 5 lần giá cả, 1.100 khối. Điều này sao có thể bán đi? Mạ kệ sần do dự nói. Vương bắt nói, ngươi đem nó cho rằng chén rượu, đương nhiên khó có thể bán đi. Nhưng ngươi nếu như bắt nó cho rằng cất chứa phẩm cùng ớt ổ hai vật kỷ niệm, 1.100 khối giá tiền này quá thấp. Mạ kệ sần đi môi, đây là gian thương cách làm. Vương bắt cười hát hát nói ngươi nói đúng ta toàn tâm toàn ý phát triển khách du lịch, chính là vì lại để cho mọi người có trở thành gian thương cơ hội. Nếu như đem mạ kệ sần cửa hàng định nghĩa vì tiệm bán dụng cụ về ngựa, cái kia không có gì ý nghĩa, nhưng định nghĩa vì tác phẩm nghệ thuật điếm, cái kia giá trị cực lớn hơn rồi, thậm chí có thể lằng xe xuống. Đương nhiên New Zealand tiệm bán dụng cụ về ngựa rất nhiều, giống mạ kệ sần dạ như vậy tay nghề người cũng rất nhiều, cái này lúc trước tại ổ mạ dạ mạ thành hắn cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim mua nhân. Nhưng là Du khách ngoại quốc đặc biệt là châu Á du khách không biết điều ấy, bọn hắn đến New Zealand du lịch đại đa số là kẻ có tiền, vương bắc cảm giác được lợi nhuận tiền của bọn hắn thiên kinh địa nghĩa. Các học sinh chọn xong gì đó, mỗi người tuyển 2-3 kiện, nam sinh đều có lựa chọn dụng cụ cắt gọn cùng hộ chiếc, nữ sinh tắc chính là tuyển một ít chế tác tinh mỹ vật phẩm trang sức. Mà kệ sần xem qua sau ý bảo bọn hắn rời đi, lão vương hỏi, bao nhiêu tiền? Láo cao bồi cười ra nói, mỗi một cây đao đều là hàng Mỹ nghệ Ngươi có một người bạn cầm đi một bà hớt ổ hai hậu châu đại dương kỵ binh đội quan quân phân phối gương chỉ huy, cái kêu ít nhất phải 5.000 khối. Mắc như vậy, ngươi nói, dựa theo hàng Mỹ nghệ giá cả đến. Ta là cho ngươi làm thịt du khách, chúng ta người một nhà, dựa theo bên trong giá.